Chương 95 cái này gọi quan danh quyền, chương 95 cái này gọi quan danh quyền. Bạch Gia Tính. Cổ đại trường dạy vỡ lòng bên trong cố định tài liệu giảng dạy. Là một loại đặc thù lịch sử văn hiến, ghi chép dòng họ phát triển, nó cùng dòng họ gia phổ, sách ghi chép về địa phương, chính sử cấu thành hoàn chỉnh dòng họ văn hóa. Là người bọn họ tìm kiếm tông mạch nguồn gốc, thành lập tông mạch trên ý nghĩa lòng cảm mến, trợ giúp mọi người nhận biết truyền thống người thân tình kết, cung cấp trọng yếu văn bản căn cứ. Cuốn sách này thành hình tại Tống triều, chính là nó triệt để kết thúc thị tộc Diệp Tinh hồn cũng là mượn hoa vật, dù sao là thế giới song song, đối với mình có lợi đều muốn làm một chút. Diệp gia mặc dù xếp tại phía sau, lại càng có thể phục chúng. Diệp Thưa can dừng một chút, vậy như thế nào thuyết phục bách quan, dòng họ bản nguyên đâu? Vậy hạ, đi lên số. Lễ Nghi Chi Bang ở Chỗ Chu, Chu Thiên Tử phân phòng, mới có hiện tại nhiều như vậy dòng họ. Tỷ Như Triệu tính đa số bá huyết hậu duệ tạo cha, hắn là Chu mục Vương lái xe, mục Vương đem Triệu thành cho cho hắn, sau hậu đại lấy quốc làm họ. Họ Tiên chính là bành tổ cháu trai Bành Phu, tại Tây Chu trong Triệu đỉnh đảm nhiệm tiền phụ thượng sĩ, con cháu đời sau lấy quan làm họ. Họ Tôn chính là Chu Văn Vương một hậu đại gọi Mộ Tôn, hắn hậu đại lấy tên của hắn Tôn làm họ. Hào môn thế gia tại làm sao thế lớn, lại thế nào không coi ai ra gì, hắn dám không nhìn chu lệ sao? Nếu bọn hắn dùng lễ đến tạo áp lực, vậy chúng ta liền dùng lễ trả lại. Cái này liền gọi có qua có lại, cũng gọi kỳ nhân chi đạo. Thương đồ, kế sách này là ai nghĩ ra được? Diệp thừa càng quan tâm nhất hay là vấn đề này? Bất hạ, là Diệp Tân Vương. Thương đồ cũng là lời thật nói thật, tiểu vương gia nói, đây là Diệp Tân Vương viết một quyển sách, là cho vương phủ gia đình, bộ khúc, các tỷ nữ biết chữ dùng. Không yêu cầu bọn hắn nhận biết quá nhiều, tối thiểu nhất nếu có thể thuần thục viết tên của mình, nhận biết mình danh tự. Cái này Diệp Tân Vương. Sắc thực có đại tài, Diệp Thừa can cười, Thừa Đồ, ngươi nói, Thường Đồ đem Diệp tinh hồn còn lại lời nói, còn Nguyên nói một phen. Diệp Thừa can hơi trầm tư một chút, cứ dựa theo hắn nói xử lý. Ngươi phái hai chiếc xe ngựa, lập tức tiếp tại đại thân cùng khổng trùng viễn vào cung diện thánh. Lúc này, lập chính điện cũng rất náo nhiệt. Quản thị mới đầu còn có chút không tin, hoàng hậu thật muốn cháu, nhưng nhìn nhìn mặt mũi hiền lành lưu hoàng hậu từ đầu đến cuối trên mặt dáng tươi cười, thỉnh thoảng khen khen Diệp tinh tốn, nàng tin. Nàng nhớ ký Diệp tinh tốn nói lời, cũng không có có thể cho nàng cơ hội, căn bản liền chen miệng vào không loạn. Diệp Kinh Hiệp cùng Diệp Kình Gia chặng cốc, một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Cha ta, khổ a! Diệp Kình Gia thở dài một hơi. Sát thực a, một ngày tối đa cũng liền ngủ hai canh giờ, hiện tại lại là loạn trong giật ngoài. Diệp Kinh Hiệp đặt chén rượu xuống, ta nhìn phụ hoàng tóc trắng cũng so trước đó nhiều rất nhiều. Hào môn hoàng tộc, trong tay nắm chặt luận ngữ không cao hứng mắng hắn một trận, cao hứng còn mắng hắn. Người hoàng tộc từng cái lại là đồ hèn nhát, không có tác dụng lớn. Cả một nhà người phải nuôi sống, hiện tại quốc khố đã sớm giật gấu và va vai Người xem một chút mẫu hậu, thỉnh thoảng ở trong hậu cùng mặt may may và vá, ta kệ làm nhi tử này. Tâm ta ca. Diệp Kinh ra nói xong, Diệp Tinh tốn lườm hắn một cái, liền ngươi sống tiêu xái nhất, ngươi còn không biết xấu hổ tất tất, cũng không thể nói như vậy. Lưu Hoàng Hậu cười cười, chúng ta ở trong cung khổ một chút không quan hệ, nhưng nhìn gặp con cháu đầy đàn, trông thấy các ngươi áo cơm không lo, hai chúng ta cũng liền thỏa mãn. Nói cho cùng, hoàng tộc cùng dân chúng tầm thường nhà, kỳ thật không có gì quá lớn khác nhau, khẽ cắn môi, luôn có thể chịu được được. Quỳ xuống. Quản thị không có từ trước đến nay một cú họng, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. đã nhìn thấy Diệp Kinh hiệp phủ phủ một chút trên mặt đất, quản thị một mặt xấu hổ đỡ dậy Diệp Tình Hiệp, phu quân, thần thiếp không phải ý tứ kia. Lưu Hoàng hậu cùng Diệp Kình gia không còn gì để nói, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Quản thị xuất thân hào môn, xương là cổ hào môn cũng không đủ, là quan trọng hậu nhân. Quản gia tại võ triều có nhất định quyền hành, thời điểm then chốt nói một câu hay là rất có tác dụng. Duy nhất không tốt chính là quản thị tính cách, nhưng mọi người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Ngẫy tử, quỳ xuống. Quản thị lại là một tiếng quát lớn, bầu không khí tô đậm đúng chỗ, phải làm chính sự. Diệp Tinh tốn quỳ xuống đất, quản thị lại là liên tiếp ra dạy. Người xem một chút ngươi, từ nhỏ đến lớn, bên nào chuyện làm để cho người ta hài lòng? trong nhà có ngươi mười bốn một người bại gia là được rồi, ngươi tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng có tư cách gì bại gia? ngươi không phải cùng tinh hồn làm một cái nước hoa tác phương sao? nộp lên, tất cả đều giao cho ngươi nội cố phủ. nhìn xem bà ngươi trải qua cái này kêu cái gì thời gian? nộp lên, nhất định phải toàn bộ nộp lên. Diệp tính gia, ngươi diễn về diễn, nói ta làm gì? ta là bằng bản sự bại gia. con dâu, ngươi trước đừng tìm hài tử giống, bản cung sao có thể muốn hại tử sinh ý đâu? Lưu hoàng hậu mắt cười mê ly, tinh tốn đứng lên, ngồi mãi mãi bên người đến. Diệp tinh tốn ngồi tại Lưu hoàng hậu bên người, mãi mãi. Đại ca nói, nước hoa có thể làm ra rất nhiều loại hương vị, giống như là hoa hồng hương, hoa quả dương, hoa cúc hương chờ chút, không chỉ có như vậy, còn làm xà bông thơm hàng mẫu, đây chính là một độ tốt, so chúng ta dùng xà phòng mạnh hơn nhiều. Nước hoa mục tiêu còn thể là quý tộc, xà bông thơm làm được liền muốn người người đều dùng được, người người đều mua được, để xà bông thơm đi vào dân chúng tầm thường nhà. Tinh toán, nói như vậy, người cùng tinh hồn hai người mua bán tương lai muốn làm rất rất lớn, đây chỉ là một bắt đầu. Đúng thế, đại ca nói, xà bông thơm chi phí rất thấp, đại khái một đồng tiền tài hữu, bách tính đều mua được, mới có thể thân thiết hơn dân. Về phần bán cho quý tộc, liền từ đóng gói cùng hình dạng trên dưới công phu, hình dạng đẹp mắt, hộp xinh đẹp liền có thể bán giá cao. Vậy nếu như có người thấy các ngươi kiếm tiền đỏ mắt, mô phỏng làm sao bây giờ? Lưu Hoàng Hậu lại hỏi. Quan danh a, nãi nãi, cái này Quan danh liền lợi hại hơn nhiều. Đại ca lúc đó nói với ta thời điểm, ta đơn giản kinh điệu cái cảm. Cái gì là Quan danh? Chính là hoàng gia trao quyền, tại xã đông thương cùng bình nước hoa phía trên chế tác đặc thủ tiêu chí. Còn nói ngài tâm hệ bách tính vạn dân, gọi Lưu Quan Âm cũng không đủ, cho nên hy vọng nãi nãi cho xà đông thương bàn tên cho là Quan Âm tạo nước hoa danh tự chính hắn đã sớm nghĩ kỹ, liền cứ gọi đại điện. Lưu hoàng hậu có cái nhũ danh, liền gọi ngọc quan âm, dùng nũ danh của nàng làm xà bông thơm danh tự, nàng quả quyết tự tuyệt. Nãi nãi, chúng ta hoàng tộc thiếu nhất cái gì? Không phải liền là dân gian danh vọng cùng thuế rồi sao? Đại ca nói, hắn bản sự khác không có, kiếm tiền tuyệt đối là một tay hảo thủ. Nãi nãi, cũng đừng xem nhẹ quan danh quyền, nếu như nước hoa cùng xà bông thơm trở thành công phẩm, tiêu thụ lửa nóng, vật gì đó khác đâu? Có phải hay không còn sẽ có người xin mời trở thành công phẩm? Tất cả mọi người tranh đoạt, vậy liền căn cứ sản phẩm chất lượng, người trả giá cao được thôi đây có phải hay không là một bút không nhỏ thu nhập Lưu Hoàng Hậu một suy nghĩ thật đúng là có chuyện như vậy đối với tỷ nữ vây tay đi đem Thường Đồ tìm đến không bao lâu Thường Đồ đến Nương Nương Triệu Hoán Nô tỷ có chuyện gì phân phó Tinh Tốn ngươi đem quan danh quyền cái gì cùng Thường Đồ thật tốt nói một chút những chuyện này giao cho Thường Đồ xử lý liền tốt Diệp Tinh Tốn gật gật đầu đem liên quan tới quan danh quyền thu thuế sự tình cùng Thường Đồ kỹ càng nói một phen cuối cùng còn xác định cho nội khố phủ hai thành cổ phần Thường Đồ con mắt trong nháy mắt liền sáng lên Nương Nương đây không phải nói ta nội cố phủ tương lai cũng đi theo phát đại tài Chương 96 cưỡng chủng, bướng bỉnh con lửa, chương 96 cưỡng chủng, bướng bỉnh con lửa. Diệp Tinh hồn rất khó chịu. Mùng 9 tháng riêng, Lưu Chính hội không tại. Ngày mùng 10 tháng giêng, Lưu Chính hội còn mẹ nó không tại, thật giống như cô ý trốn tránh hắn đồng dạng. Nhưng may mắn, Lưu Thanh Sương giải quyết việc công trở về. Kinh Triệu phủ ai lớn nhất? Trên nguyên tắc là Lưu Chính hội, nhưng kỳ thực là bảo bối khuê nữa Lưu Thanh Sương. Tại Kinh Triệu phủ hậu viện tiểu hoa viên, có một tòa đình nghỉ mát. Lưu Thanh Sương để cho người ta pha xong trà, sau đó vô vô Diệp Tinh hồn bà vai tiểu tử chép miệng, về sau ta bảo cái có chuyện gì tìm Lưu tả Lưu Tả tất cả đều cấp cho ngươi. Diệp Tinh Hồn cười to, cũng phối hợp hết sức cắn ý, vậy sau này liền dựa vào Lưu Tả. Cái kia nhất định. Lưu Thanh Sương nói đến đây, đột nhiên nhíu mày, vậy ngươi thiết kế cha ta bọn hắn chuyện này, lại nói như thế nào đây? Cái gì thiết kế? Ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu đâu. Mà lúc này, tại Tào Hà bên đỏ, Lưu Chính hội thế mà tự mình mang theo kinh triệu phụ sai nhân tuần sát Tào Hà. Dân chúng chung quanh bọn họ thấy cảnh này, nhao nhao tán thưởng Lưu Chính hội là cái chuyên cần chính sự yêu dân vị quan tốt. Thích khách sự kiện kết thúc, dân chúng đi ra ngoài, kinh thành khôi phục ngày xưa phồn hoa lại thêm Kinh Triệu phủ năm nay đối ngoại công kỳ làm việc tổng kết, trải qua Diệp Tinh hồn đề nghị, vừa đúng. Rất nhiều người đều tin tưởng Công Kỳ, cho là Kinh Triệu phủ năm ngoái không có cái gì đại án trọng án, dân chúng đối với Lưu Chính hội kính ngưỡng lại cao lớn mấy phần. Từ xưa đến nay, dân chúng đều mười phần sợ sệt đại quan, đây cũng là vì cái gì sẽ xuất hiện né tránh cái từ này nguyên nhân. Nhưng bây giờ, Lưu Chính hội cùng nhau đi tới dân phong đổi mới, để Lưu Chính hội cũng chủ động cùng dân chúng chào hỏi. Hắn chính là cố ý chôn tránh Diệp Tinh hồn, cũng đang suy nghĩ dùng phương pháp gì đem Diệp Tinh hồn cho đội đi. Hắn liền làm không rõ ràng, Lưu Thanh Xương rõ ràng bị Diệp Tinh hồn bắt cóc qua. Hai người hẳn là có thù, thế nào liền mỗi ngày hướng Trung Sơn quận vương trong phủ chạy. Không hiểu, Lưu Chính Hội nghĩ đến năm trước phát sinh cùng một chỗ mạnh ở giữa án. Bản án cha ra đằng sau bắt được người hiểm nghi, ngay tại định tội thời điểm, người bị hại tới cầu tình, thế mà gả cho mạnh ở giữa phạm. Còn giận dữ mắng mỏ Lưu Chính Hội đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, mặc dù thấy rất xa, nhưng chưa hẳn thấy rất rõ ràng. Nói hắn là người ngoài cuộc, vĩnh viễn là cực hạn thanh cao. Dựa theo võ triều luật sơ, người bị hại cùng nghi phạm kết hôn, vụ án này coi như kết thúc, nghi phạm vô tội phong thích. Lưu Chính Hội càng nghĩ càng giận, cuối cùng chụp tới thuyết phục người bị hại cái kia người làm mối tùy tiện mở cớ rút người làm muối hai mươi đại bản. hắn cảm thấy lưu thanh xương cùng diệp tinh hồn chuyện này chính là một kiện vật mèo tam quan sự tình nhất định là diệp tinh hồn lợi dụng hoa nôn xào ngựa lừa gạt lưu thanh xương nhưng là đâu lưu chính hội lại mười phần mâu thuẫn hắn thiếu diệp tinh hồn nhân tình nếu như không phải diệp tinh hồn hắn chiến tích khảo hạch cũng sẽ không như vậy viên mãn động lòng người tình người về tình sự tình về sự tình cũng không thể bởi vì một cái nhân tình liền đem khuê nữ góp đi vào làm tiểu đi cho nên lưu chính hội liền đem kinh triệu phụ tất cả mọi người đều mang ra tuần thành chuẩn bị cho diệp tinh hồn một hạ mã huy tuần sát xong tào hà vào thành Đi ngang qua mấy nhà tiểu quán cùng con trà, phát hiện bên trong đều là kín người hết chỗ. Thuyết thư tiên sinh nước bọn bay Tử từ Tung, từng cái tất cả đều là tán dương Trương Văn Viễn, mắng to Diệp Tinh Hồn. Lưu Chính Hội ngừng chân nghe một hồi, Trương Văn Viễn cùng Diệp Tinh Hồn sự tình hắn nghe người ta nói qua, hiện tại gặp thuyết thư các tiên sinh mắng như thế hăng hái, Lưu Chính Hội cũng ở trong lòng yên lặng cho bọn hắn ủng hộ độc viên. Nhưng rất nhanh, Lưu Chính Hội lại cảm thấy có chút không ổn, hắn nhưng là được chứng kiến Diệp Tinh Hồn người có học. Nhiều khi, hắn cái này văn trạm nguyên đều cảm thấy không bằng. Ngay tại Lưu tìm bạn trăm năm suy nghĩ muốn không để người quát bảo ngưng lại thuyết thư tượng đừng lao đen Diệp Tinh Hồn thời điểm, Quản gia Phúc Bá cưỡi ngựa chạy tới. "Lao ra." "Thế nào?" Lưu Chính Hội Dương Dương đáp ý, "Có phải hay không Diệp Tinh Hồn không chịu nổi, chuẩn bị chính mình đi." "Không phải." Phúc Bá trên mặt có chút lo lắng, "Lao ra, ngươi đem người tất cả đều mang đi, hiện tại kinh triệu phủ bên trong coi như còn lại tiểu thư cùng tiểu vương ra." "Ngọa tào." "Cái này mẹ nó thật là dẫn sói vào nhà, lão phu cũng thật là xui xẻo." "Quay đầu, quay đầu." Lưu Chính Hội mở to hai mắt nhìn, "Hồi phủ nha, tất cả đều hồi phủ nha." Nội giận đùng đùng trở về kinh triều phủ nha môn, hỏi thăm tiểu lại Lưu Thanh Sương vị trí, thẳng đến hậu viện đình nghỉ mát. Vừa chạy qua cổng vòm, chỉ nghe thấy nữ nhi bảo buổi thanh âm, người rõ ràng chính là đang tính toán cha ta. Ta này làm sao gọi tính toán đâu? Ta là đang giúp người cha làm không tốt. Diệp Tinh hồn dừng một chút, ngươi nghe ta cùng ngươi giã biệt. Cổng vòm bên cạnh, Lưu Chính Hội nghe được không hiểu ra sao, nhưng nội tâm đã sớm chửi mẹ, tên này đang gạt ta khuyên nữ. Ngươi không cần giã biệt, ta lần này đi Đông Bình huyện phá án, bắt một cái Giang Dương đại đạo. Tại Đông Bình huyện nha thẩm vấn thời điểm, ta phát hiện hắn ban đầu kỳ thật không phải cái gì đại đạo tặng, chính là cái trộm gà bắt chó tiểu đâu. Về sau thời gian dần qua, trộm đến đồ vật cũng liền trở nên quý giá đứng lên, biến thành Giang Dương đại đạo. Ta lúc đó đột nhiên liền minh bạch, cha ta vô duyên vô cớ sẽ không quản đuổi thủ rớt sự tình, đuổi tú Ninh Ban Sơ mấy lần đến nhà đều bị cha ta đuổi đi, nhưng về sau tính chất liền thay đổi. Cái kia Diệp Tinh hồn cười cười xấu hổ, kỳ thật Lưu đại nhân chuyên cần chính sự yêu dân, làm người cương chính không sợ quyền, là nhạn môn quan bách tính làm sự tình, đây là đại nhân đại nghĩa, không có quan hệ gì với ta, không hề có một chút quan hệ. Ngươi có thể dẹp đi đi. Lưu Thanh Xương hung hăng trường Diệp Tinh hồn một chút, kinh thành đệ nhất thần bắt cái danh xưng này, mặc dù là đồng hành tình, nhưng ta cũng không phải phế vật, càng không phải là ăn cơm khô đầu óc không tốt làm sao bây giờ ăn? liên việc này vừa phân tích liền phân tích ra được, không phải vậy buổi thủ ước trước khi đi, vì sao cho ta trà đưa trọng lễ? Cách đó không xa lưu chính hội nghe nói, cũng bắt đầu suy nghĩ buổi thủ ước bản án từ đầu đến cuối. Lúc trước hắn đã cảm thấy có chút không đúng, đồi tú ninh từ lúc dọn đi trung sơn quận vương phủ liền đổi xáo lộ. Hắn vốn cũng không muốn nướng tay vụ án này, nhưng đột nhiên người ta nói nhạn muôn quan bách tính nguy vong, vậy liền không giống với lúc trước. Ngụy chính luân môn nhân tại trên triều đình mở miệng, hắn cùng vu diên Đích bản năng cũng liền đi theo mở miệng, bởi vì đây là quốc sự. Bây giờ suy nghĩ một chút, mọi người đều bị diệp tinh hồn cho tinh kế, lập tức khí giận sôi lên. Nếu như bị người khác tính toán cũng coi như kế, nhận thua. Thế nhưng là diệp tinh hồn người nào a? Võ triều đệ nhất phế vật, bị một tên phế vật tính kế có thể chịu. Nhấc chân liền muốn xông đi vào, cùng diệp tinh hồn hảo hảo lý luận lý luận, lại phát hiện diệp tinh hồn lại mở miệng. "Cha ngươi là năm đó văn Trạng Nguyên, ngoại phóng huyện lệnh đằng sau, từng bước một làm gì cho đó, đi đến hôm nay, không chỉ có là dựa vào chiến tích, mà là dựa vào vật khí. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi một lần nữa nói." Lưu Thanh Xương không vui, "Cha ta chiến tích trong sạch, dựa vào là chiến tích không phải vật khí. Năm đó Giang Nam 6 hoàng gia phản loạn, bách tính đồ thán." Triều đình cần một cái mạnh hữu lực huyện lệnh làm mục tiêu. Lưu đại nhân vừa lúc tại cái kia làm quan, cuối cùng cha ta lựa chọn cha ngươi, tự mình viết tấu trương tiến cử cha ngươi, nhiệm kỳ đẩy sau vào kinh thành. Cha ngươi xác thực đại công vô Tư, cũng không kết bè kết cánh, hoàng thân phạm pháp nói chặt liền chặt, lông mày đều không nháy mắt một chút. Nhưng hắn chính là cái cứng chủng, là đầu bướng bình con lửa, không có chút nào nghe khuyên. Lao phu là cứng trũng, là bướng bình con lừa. Lưu Chính Hội sắc mặt càng ngày càng đen, hung hăng cho mày nắm đấm nắm gắt gao, răng cắn đến két két rung động, thể muốn cho Diệp tinh hồn nảy mắt. Chương 97 khẩu hiểm thể chính trực, chương 97 khẩu hiểm thể chính trực. Mọi thứ đều vì người khác suy nghĩ, người khác sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ cảm thấy hắn không hiểu nhân tình thế sự, cái này gọi là không quen như mình. Nói dễ nghe gọi một dòng nước trong, nói khó nghe gọi là không thông quốc sự. Quốc sự không phải cương trực công chính, không phải chém chém giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế. Lưu Thanh Sương sững sốt một chút, lập tức hỏi, chính trực là chuyện tốt, nhãn lực không dung hạt các không tốt sao? Cha ta nếu là còn tại thế lời nói, Lưu đại nhân đã sớm bước qua đại lý tự đạo cảm này mà, phong hầu bái tướng. Vì sao nói như vậy? bởi vì ta cha trong tay có quân quyền thôi, chỉ để nắm giữ quân quyền hoàng tộc lưng liền cứng rắn, cha ngươi nhân tài như vậy sẽ từng bước cao thăng. trái lại, cha ta sau khi qua đời quân quyền xa sút hào môn vọng tộc lừa gạt đứng lên, cha ngươi liền bị rời rạc tại quyền lợi ở ngoài. đen là đen trắng là trắng, hắn cho mình vẽ xong giới hạn, tự nhận là làm đến nội tâm của hắn tiêu chuẩn chính là thanh thiên. nhưng điểm ấy chính là xấu nhất địa phương, người tự cho là thanh cao đằng sau, liền sẽ không nghe người ta khuyên, cảm thấy người khác thanh âm đều là sai, chỉ có hắn là đúng. không phải là sau khi đến, tất cả mọi người sẽ tạo áp lực. Hắn hết đường chối cái cuối cùng chỉ có thể lão đảo vào tù thương tiếp cả đời. Cho nên a, ngươi dành thời gian đến khuyên nhủ lưu đại nhân, giữ vững điểm mấu chốt của mình có thể, nhưng làm người muốn hơi khéo đưa đẩy một chút. Nếu là học không được khéo đưa đẩy, liền nhìn nhiều nhìn tại đại thân. tại đại thân tạ tiến sĩ người nào a? Đối thiên đối địa đối không khí tại đối đối. Ngươi nhìn những năm này mắng hoàng gia ra người, bị trưởng đập chết bao nhiêu cái? Có thể tạ tiến sĩ danh vọng lại càng ngày càng cao, mỗi ngày nhảy nhót tưng mừng, người ta tạ tiến sĩ mới là cao nhân. Chỉ cần cha ngươi nghe người ta quyền, ta có thể nói rất khẳng định, đại lý tự nhiệm kỳ không cần đẩy liền có thể nhập cùng nhau. Làm tốt, không chừng có thể trực tiếp vượt qua đại lý tự đều nói không chừng đâu. Lưu Chính Hội trên trán khói xanh tán loạn, cũng cảm giác Diệp Tinh Hồn nói tất cả đều là lời lẽ sai trái, chính là xảo ngôn lệnh sắc lừa gạt vô tri thiếu nữ. Lao gia, ta cảm thấy Tiểu Vương gia nói thật đúng quản gia Phúc Bá ở một bên nhỏ giọng nói ra. Ngươi, ngươi đến cùng cái nào băng? Lưu Chính Hội khí toàn thân phát run, ngay cả ngươi cũng bị hắn tẩy não phải không? Lao gia, ta nhớ được ngươi thường nói một câu nói, là cung cứng rắn dây thường đoạn, người mạnh họa tất theo. Phúc Bá nói xong, Lưu Chính Hội hung hăng dậm chân một cái, nội giận đùng đùng về tới tiền đường. Phúc Bá nhất miệng cười híp mắt đi theo. Kỳ thật nhiều khi Lưu Chính Hội hay là rất nghe khuyên, chỉ bất quá muốn phân từ ai trong miệng nói ra thôi, điển hình khẩu hiểm thể chính trực. Diệp Tinh Hồn làm hai ngày quan, nhưng lại cái gì cũng không làm, liền cùng Lưu Thanh Sương thổi ngựa bức. Duy chỉ có Khổ Xuân Hoa cùng Diệp Tinh tốn, hai người hẹn nhau đi tới Hàn Văn Phụ. Tại Diệp Tinh tốn nhắc nhở bên dưới, Xuân Hoa cũng là bỏ hết cả tiền vốn, một bình nước hoa, một vò mỉm cười nửa bước điên, còn có một cái nồi đồng con cùng cùng một chỗ nồi cái đĩa, cùng nhỏ liệu một số. Diệp Kình Gia rất không chính cống, đem con nuôi thân điện tử cho tinh kế. Tiên tiến cung tìm nội khố phủ cầm xuống cống tiểu mua sáng quyền, dẫn đến phủ Vương gia tiểu phường, mặc dù nổi tiếng bên ngoài, nhưng tiêu thụ không phải rất tốt, thứ nhất là bản quý, thứ hai nội khố phủ tính tiền quá tốn sức. Rượu ngon, khẳng định là hoàng cung mua sắm chiếm đầu to. Trên thị trường trăm lạng bạc dòng liền nửa cân, có thể uống nổi quá ít. Nhưng Diệp Tinh hồn không nghĩ tới hạ giá, bởi vì tiểu phường đã bắt đầu nung lúa mạch rượu cùng cao lương rượu, các loại hai loại rượu ra lò, lập tức có thể đem giá cả kéo xuống, rượu ngon vẫn như cũ chuyên bán cho quý tộc. Thập tứ thúc, chúng ta tới tới thăm người. Diệp Tinh tốn tiến vào Vương phủ thiên đường, ngồi tại Diệp Kình gia bên người đối với Diệp Kình Gia giơ ngón tay cái lên Tiểu thúc hay là ngươi lợi hại trước khi đi liền dạy ta ứng đối như thế nào Hoàng mãi mãi thật đúng là hướng về phía nước Hoa tới Diệp Kình Gia cười một tiếng nhìn về phía Xuân Hoa Xuân Hoa ngươi đến có chuyện gì Về Vương Gia Nội Khố Phủ mua sắm số lượng có chút ít tính tiền còn hết kéo lại kéo Thiếu gia để cho ta tới tìm ngài, tìm giải quyết Phương Nhi ta cũng đang muốn phái người đi tìm ngươi đây Diệp Kình Gia nhấp một miếng trà lấy vật chống đỡ vật đi Nội Khố Phủ hiện tại không có tiền a Xuân Hoa trợn to mắt nhìn Diệp Kình Gia không có tiền Cái kia nô tỳ trở về không có cách nào hướng thiếu gia bàn giao nha. Ngươi vội cái gì? Nghe bản vương nói xong. Diệp Kính Gia dừng một chút, lấy vật chống đỡ vật, đem trong cung ba siết tương cái gì các loại không tốt uống thấp độ rượu, tất cả đều dựa theo trên thị trường giá cả, chống đỡ cho các ngươi. Cái này. Xuân Hoa hơi suy nghĩ một chút, lần thứ nhất mua bán trăm chơi, tương đương với miễn phí cho hoàng đế làm việc. Nếu như dựa theo trên thị trường giá cả, nhân công chi phí, vật liệu chi phí cái gì tất cả đều góp đi vào, không có lời Vương gia, thấp hơn thị trường giá cả hai thành thế nào? Xuân Hoa cẩn thận nhìn xem Diệp Kính Gia, ngài cũng biết. Những năm này vương phủ đều không có tiền dư gì, lương tháng cũng là qua hết năm mới cho bổ sung, ngài lại là thiếu gia cha hai, nói trắng ra là cũng là lao gia của chúng ta, không có khả năng mắt nhìn thấy vương phủ bồi thường tiền có phải hay không? Thấp hơn thị trường hai thành. Diệp Kình Gia nghĩ nghĩ, "Ừm, có thể tiếp nhận." Cái kia phía sau. Phía sau A Diệp Kình Gia cười, "Cười ha ha, trở về cùng tệ tệ nói, trước tiên đem trong cung thấp độ rượu tiêu hao hết lại nói. Ta trước mấy ngày tuần sát tuần kho, đại khái còn thừa lại 30." "Không không không cân tả hữu, yên tâm đi, không để cho các ngươi bồi thường tiền." phía sau tổn kho rượu, một nửa dùng để lấy vật chống đỡ vật, một nửa hiện ngân thanh toán. Tạ vương gia, không cần cảm ơn ta, nhìn xem sân nhỏ. Diệp kính gia đưa tay chỉ sân nhỏ, hạ nhân dơ lên một mặt tấm biển, còn có một bộ câu đối, tất cả đều là hoàng đế ngự bút thân thư. Trên tấm biển viết: Thiên hạ đệ nhất rượu. Câu đối trên giới liên theo thứ tự là: Mùi rượu trùng thiên chim bay ngửi hương hóa phượng, cát bã rơi xuống đất cá bơi đến vị thành long. Xuân hoa nhìn qua sau quỳ xuống đất cho Diệp kính gia gật đầu, Xuân hoa thay mặt vương phủ tất cả mọi người, tạ lao ra Ân. Diệp kính gia nhếch miệng, về sau cũng liền đứng tiêu vượng gia gọi lao ra. "Là, lao ra." "Tiểu thúc, ta đây." "Ta đây." "Ta sau đó làm gì a?" "Khống chế tốt số lượng, Xuân Hoa bán thế nào rượu, ngươi liền bán thế nào nước hoa." "Được rồi." Diệp Kính Gia lấy ra hai phần hiệp nghị, phân biệt đưa cho hai người, có phải hay không nên nhập hàng. Hai người xem xét, là gốm sứ nhà máy nhập hàng khế ước, phía trên cho bọn hắn đều đánh dấu tốt, các thức bình sứ 5000 cái. Xuân Hoa cùng Diệp Tinh Tốn không chút do dự ngay tại phía trên ký tên đồng ý. Nên giao thuế đều không cần rơi xuống, quan phủ báo cáo chuẩn bị công văn cũng chuẩn bị đầy đủ. Diệp Kính Gia hài lòng gật đầu, Xuân Hoa ngươi lúc trở về, đừng quên nói cho tinh hồn tệ tệ, thu thương thuế sự tỉnh ta lại suy nghĩ một chút. các ngươi đều trước làm cái dẫn đầu tác dụng, ta xem một chút hiệu quả mới có thể thuyết phục phụ hoàng. là, lao ra. Diệp Tinh tốn cùng Xuân Hoa sau khi đi, Hàn Vương Phi Lưu Thị từ sau đường đi ra. Lưu Thị cũng là thân nổi danh cửa tiểu thư khuê các, là đại lý tự khanh Lưu Huyền Linh trưởng nữ. gặp Lưu Thị đi ra, Diệp Tỉnh ra đem nó chặn ngang ôm lấy. nương tử, tinh hồn tệ tệ tiên đồ, hai chúng ta cũng bắt chút gấp, sinh một cái mập mạp tiểu tử. ai nha? Lưu Thị một tiếng anh linh, đem cái hót chôn ở Diệp Tỉnh gian ngực. tướng công, xấu lắm. Giữa ban ngày liền. Thực sát tính dã, nhân chi đại dục tồn chỗ nào? Tâm tình tốt thời điểm, mới lại càng dễ trợ dự. Chương 98 hắn là ai? Quan chúng ta thí sự, chương 98 hắn là ai? Quan chúng ta thí sự. Lưu Chính hội cũng đã nhìn ra, Diệp Tinh hồn không có muốn tự hành rời đi ý tứ. Vì đem Diệp Tinh hồn cùng Lưu Thanh Xương cho tách ra, liền cho Diệp Tinh hồn an bài bộ đầu chức vị. Cũng hạ lệnh, về sau Lưu Thanh Xương tuần sát Đông thành, Diệp Tinh hồn tuần sát Tây thành. Bộ đầu thuộc về lại là quan phụ trợ nhân viên. Chính là quản lý bộ khoái đầu lĩnh, một cái bộ đầu thủ hạ 10 người. Bình thường huyện nha bộ đầu Quyền lợi không có hiện tại cục trưởng công an đại tướng khi tại phân cục cục trưởng trực tiếp nghe lệnh của kinh triệu phủ đoán chấp hành một loạt pha án bắt làm việc nhưng là đâu kinh triệu phủ bộ đầu không giống với bởi vì quản lý 12 cái huyện cho nên tương đương với đội cảnh sát hình sự đội trưởng trong huyện là quân chính tách rời huyện nha không thiết đô đầu chức nhưng kinh triệu phủ là kinh sư trọng địa bởi vậy thiết lập đô đầu đô đầu tên là võ trí thâm lệ thuộc tuần thành vệ nhưng trực tiếp nghe lệnh của lưu chính hội đây cũng là lúc trước diệp tinh hồn bắt cóc lưu thanh sương lưu chính hội nói hận không thể mang binh giết và bắt vương phủ nguyên nhân võ trí thâm đầu quả hạt vương la vạn chữ đỉnh đầu khăn sau đầu hai cái kinh triệu phủ phụ nữ tia vòng vàng, bên trên mặc một linh anh ca lục chữ ti chiến bảo, eo buộc một đầu văn võ hai đuôi quạ xanh thao, chân mang một đôi ứng trào ra bốn khẽ hở làm vào dày, có được mặt tròn thai lớn, mũi thẳng mồm vuông, bên má một bộ con trồn thẹn sợi râu, chiều cao tám thước, eo rộng rãi 10 vây. nghe nói võ chí thâm đã từng là tuần thành vệ thương động giáo đầu, thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông, càng am hiểu từ mẫu đao, uyên ương bước cùng mãi nước côn pháp. nói đơn giản kinh triệu phủ phù hợp, dựa theo hiện tại lời nói để diễn tả chính là trưởng quản cấp tỉnh khác cảnh sát hình sự tổng đội cùng võ cảnh tổng đội, bộ khoái tra án đều nguy hiểm cần quy mô lớn vận dụng đao thương sống, còn phải là quân chính quy bây giờ tới. Quan mới tiền nhiệm, bọn bộ khoái tự nhiên muốn định nọt mịn nọt. Diệp Tinh Hồn mặc dù số danh vang xa, nhưng Kinh Triệu phủ người đối với hắn hay là rất cảm kích. Bởi vì hắn đề nghị để Kinh Triệu phủ tất cả mọi người được cuối năm cần chính kim. Phải biết, bọn hắn đã 4 năm không có lĩnh qua cần chính kim, từ lúc lưu chính hội làm Kinh Triệu phủ doán đằng sau, một lần không có lĩnh qua. Lấy được cần chính kim, tự nhiên đối với Diệp Tinh Hồn cảm giác liên tốt, người khác nói thế nào không quan trọng, tự mình biết tiểu vương gia tốt là được rồi. Diệp Tinh Hồn cũng không có chuyện gì làm, liền cùng bọn hắn chậm rãi núi lớn. Nam nhân mà, cùng một chỗ thảo luận hạ phong tháng, chém gió bức rất bình thường. Diệp Tinh Hồn trước kia là cái hoa khố, đối với trong kinh thành to to nhỏ nhỏ kế viện như lòng bàn tay, một phen nói khoác xuống tới, bọn bộ khoái từng cái phục sắt đất, nhất là nói ra Diệp Tinh Hồn suýt nữa đập tiêu tương quán sự tình. Nhưng Diệp Tinh Hồn có câu nói không nói, tiền thân cũng hắn meo rất phế vật, kiêu ngạo như vậy ương ngạnh một người, đi thanh lâu liền qua quá tay nghiện. Thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương. Ban đêm, đáp ứng 16 hoàng tử Đoan Vương Diệp Tỉnh tấn đi tiêu tương quán, cho nên cũng không có cách nào cùng bọn hắn xá giao. Cũng làm người ta đi tìm đến Diệp chi tiết để diệp chi tiết tại cư minh hiên định một bản để đoàn người trước họ gặp ngày mai nếu là không có chuyện diệp tinh hồn nuôi lớn băng đi ăn lỗ bảy đang lúc hoàng hôn thu nguyệt tại không có đóng cửa thời điểm liền bàn giao hết thảy rời đi bắc đến thuận tại bắc đến thuận cách đó không xa có một phường tên là vĩnh ninh phường vĩnh ninh phường có nhà tiệm quan tài quanh năm không có người nào định chế quan tài nhưng võ triều lập quốc đến nay nhà này tiệm quan tài đều không có đóng cửa thu nguyệt một thân trường sam màu đen đi vào tiệm quan tài bốn chỗ nhìn một chút tiến vào tiệm quan tài sau đó trải qua đi cửa sau ra đi vào một chỗ ngõ tối Trong ngõ hẻm có đen một chút, ánh mắt của nàng cũng có chút ngốc tê dại, nghe thấy một trận rất nhỏ tiếng bước chân, lập tức một cái bóng đen như ẩn như hiện. Thủ hạ ý thức sở về phía bên hông đai lưng ngọc, mở ra theo chụp rút ra ba chi cương châm. Nhẹ tay nhẹ lắc một cái, cương châm bắn ra. Phốc phốc phốc. Ba cái trúng đục, Thu Nguyệt đi lên trước xem xét, thở phào một cái, bắn chết một con mèo hoang. Từ trên thân mèo rút ra cương trầm, lấy tay khăn thanh lý mất phía trên vết máu, đem cương châm một lần nữa cất kỹ. Móc ra cây châm lửa, đốt lên khăn tay ném ở một bên, cho đến đốt thành cho bụi. Hơi do dự một chút, Thu Nguyệt đi hướng ngo tối chỗ sâu. Từng đợt gió lạnh thổi đến, để Thu Nguyệt nhịn không được đánh mấy cái lạnh run, hưu tâm rời đi, nhưng vẫn là cắn răng một cái, tiếp tục hướng bên trong đi. Trong tiềm thức, Thu Nguyệt là cự tuyệt, nàng đã liên tục 3 tháng không tới đây bên trong, nhưng có người dùng phụ mẫu uy hiếp nàng, nàng bất đắc dĩ lại lần nữa sống trở về nàng không muốn nhất nhìn thấy bộ dáng. Một cái mang theo mũ rộng vành lão giả, liền đứng tại đầu ngõ, thân thể hơi có chút còn xuống. Tựa hồ là quanh năm xoay người, tích lũy tháng ngày hình thành còn xuống. Người đã quên thân phận của mình, mỗi tháng thông lệ báo cáo cũng không tới đối phương lạnh lùng nói ra. Mặc dù trước kia chưa thấy qua, nhưng ta đoán được ngài là người nào. Ta gần nhất cũng không chỉ một lần gặp qua ngài. Thu Nguyệt hít sâu một hơi, nhưng ta phỏng đoán, ngài là cố ý, chính là cố ý để cho ta phát hiện. Ta 5 tuổi tiến vào mật địa ti, tiếp nhận bí mật huấn luyện, 10 tuổi tiến vào vương phủ, ngài đều là giọt nước không lọt. 10 năm trước vật ngài lại đeo ở trên người, không phải cố ý là cái gì? Ta đoán đúng không, ấn sư? Lão giả cười, lấy xuống mũ rộng vành, khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt, mặc dù Thu Nguyệt trong lòng có chuẩn bị, nhưng vẫn là vô ý thức lùi lại mấy bước. Thành như nàng suy nghĩ như thế, trước mặt lão giả chính là thường đồ. Ngươi đoán đúng, chúng ta chính là cố ý để cho ngươi phát hiện lần này tìm ngươi đến chỉ hỏi ngươi một câu, tiểu vương gia đến cũng phải hay không diệp tân vương. thường đồ trên thân không hiểu xuất hiện một cổ âm lanh uy thế, cùng quan uy khác biệt, càng nhiều sát khí lăng lệ. thu nguyệt cũng cảm giác ngõ tối nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều, thấu xương băng lanh từ làn da xuyên vào cốt thủy, trên mặt cũng sinh ra thật sâu đều sắc. con mèo kia là chúng ta cố ý đặt ở cái kia, tiếng bước chân cũng là chúng ta cố ý phát ra tới. nguyên nhiệt đồ này thật to gan, thế mà đối với thụ nghiệp tân sư lên sát tâm. ngươi quên ngươi khi đó gia nhập mật ti phát hạ thể độc sao? ông trầm ngữ khí, để thu nguyệt mặt trong nháy mắt mất đi bất luận cái gì huyết sắc. Thanh âm cũng biến thành không gì sánh được run rẩy, do dự một lát, cắn chặt răng. Thiếu gia, thiếu gia hắn không phải Diệp Tân Vương. Thương đồ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thu Nguyệt, ý đồ từ Thu Nguyệt trên thân nhìn ra mắng khỏe, Thời gian dần qua, Thương đồ sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, trong mắt mang theo một vòng hưng phấn, khoe miệng có chút dơ lên, khinh thường cười. Tuổi trẻ, hay là tuổi còn rất trẻ. Chúng ta tự tay dạy ngươi đồ vật, đều bị ngươi cho chó ăn. Lập tức, Trung điệp thở dài một hơi, chúng ta tay nắm tay dạy ngươi 10 năm, một thân bản sự, toàn bộ tâm huyết đều đặt ở trên người ngươi, thế mà không bằng các ngươi 5 năm ở chung, thật đáng buồn A một phong quan bằng, một cái bao ném đến Thu Nguyệt trước mặt. Mở ra đi. Thu Nguyệt nghe nói, mở ra bao khỏa, là một mặt rất nhỏ lệnh bài, còn có một cái thiết thân, mười phần kinh bạc miễn giáp. Cái kia phong quan bằng là mật điệp ti thăng chức văn thư, bổ nhiệm Thu Nguyệt là lạc lãng quận mật điệp ti chân phụ sứ. Sư phụ, đây là. Thu Nguyệt phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, Thu Nguyệt thẹn với sư phụ ơn tài bồi. Lần này chúng ta miễn cả nhà các ngươi vừa chết, quyền đương làm không có ngươi tên nghịch đồ này. Cha mẹ của ngươi không ai uy hiếp, chúng ta chính là để cho ngươi ta hù dọa một chút ngươi thôi. Không hù dọa một chút ngươi, ngươi cũng thật không tới gặp chúng ta. Về sau đi theo tiểu vương gia, cực kỳ hầu hạ. Nguyễn giáp này mặc dù không có khả năng ngăn cản cường cung kinh nỏ, nhưng bình thường đao kiếm vẫn có thể đề phòng một chút, cho chúng ta nhớ kỹ, không phải để cho ngươi lập tức đi lạc lãng quận đi nhầm trước. Tương lai vạn nhất nếu là đi lạc lãng quận, đem lạc lãng quận mật điệp ti bộ phận quyền hạ, cấp cho tiểu vương gia trước sử dụng. Nếu như tiểu vương gia thật có ngoài ý muốn gì, ngươi có thể chết, tiểu vương gia không thể gây tổn thương cho. Sư phụ, đồ Nhi ghi nhớ. Tốt, trở về đi, từ nay về sau, trừ cơ mật đại sự, chúng ta cũng đừng có gặp. phụ mẫu bên kia không cần nhớ thương, chúng ta để cho người ta đưa bọn hắn đi ra nam lại đặt mua một cái sản nghiệp nhỏ đến lúc đó để cho người ta đem địa chỉ nói cho ngươi ngươi cần nghỉ nghỉ đông thời điểm có thể đi qua thăm viếng thăm viếng tấn sư cái kia tiểu vương gia hắn là diệp tân vương thì thế nào không phải thì sao đã nhìn thấy thường đồ thân ảnh chậm rãi ẩn nấp biến mất tại đầu ngõ quan chúng ta thí sự Cùng tiện tấn sư thu nguyệt đối với thường đồ biến mất địa phương phanh phanh phanh dập đầu bà cái chương 99 tiêu tương quán dạ yến chương 99 tiêu tương quán dạ yến thường đồ biến mất trong ngõ hẻm trong ngõ tối yên tĩnh im lặng phất thời gian đều dừng lại thu nguyệt đứng dậy nhìn xem trống rỗng ngõ nhỏ đột nhiên đem thân thể tựa ở góc tường nghẹn nào khớp giống, phản bội là khó nói nên lời cũng là không thể làm gì, nàng chính là nghề nghiệp này, có thể hết lần này tới lần khác, nghề nghiệp này để nàng hiện tại thực tâm dốc thịt xương giống như thống khổ. Mật Điệp ti là hoàng đế mắt, cũng là hoàng đế quân cờ, nhưng quân cờ trung phi là có tình cảm, cũng không biết khóc bao lâu, thu nguyện phát tiết không sai biệt lắm, mới lau lau mặt, đi ra ngõ nhỏ tiến nhập quan tài cửa hàng, từ cửa chính rời đi. Một ngày này, thu Nguyệt cảm xúc rất nhiều, nội tâm cũng là cảm kích thương đồ, thương đồ ý tứ rất rõ ràng, nàng thoát ly mặt đẹp về sau không cần lại giám thị diệp tinh hồn, nhưng là nếu như rời đi kinh thành thì tương phản nàng phải dùng mật điệp ti bộ môn quyền hạ dùng hết khả năng giúp diệp tinh hồn nhân sinh cả đời này nhưng thật ra là rất vội vàng mật điệp ti người không thể tả hữu nhân sinh của mình cũng không thể dừng bước lại nhìn hai bên phong cảnh bọn hắn có chính mình làm việc tiết ấu, xuân oán, hạ hoa cảnh thu đông tuyết đều không có quan hệ gì với bọn họ thời gian mỗi một ngày mỗi một quý mỗi một năm đều đang trôi qua bọn hắn cũng không kịp thưởng thức đứng ở kinh thành trên đường cái thu nguyệt hít sâu một hơi không khí so bình thường dễ dàng rất nhiều chăm gì gì đi trên đường lần thứ nhất cẩn thận quan sát cảnh vật xung quanh Một chỗ xem hết đi xem chỗ tiếp theo, Thu Nguyệt đột nhiên phát hiện kinh thành rất đẹp, nhân gian rất đẹp. Rời đi ngõ tối, Thường Đồ lên một chiếc xe ngựa, lại đi một nhà trà lâu, gặp một cái khác hết sức quen thuộc Diệp Tinh hồn người đằng sau, mới rời khỏi hồi cung. Lão hoàng đế Diệp Thừa Càn ngay tại phê duyệt tấu trường, trông thấy Thường Đồ trở về phốc phốc một chút liền cười. Rút xong, Diệp Thừa Càn buông xuống đi ra. Vậy hạ, rút xong, Thường Đồ sờ sờ lão hoàng đế bắt trà, đã phát lạnh, nhìn nhìn lại lửa than buồn cũng đốt không sai lắm. Nhìn lướt qua phục vụ tiểu thái giám, chính mình đi nội thị tiết kiệm lĩnh năm roi, phạt người nửa tháng lương tháng tạ thường công phạt tiểu thái giám sau đó đối với lao hoàng đế hung hăng gõ một cái thủ lui ra phía sau ba bước quay người nện bước tiểu toái bộ rời đi từ thần điện ngươi nha quá khắc nghiệt nhìn xem thường đồ một lần nữa tăng thêm lửa than một lần nữa nấu nước pha trà diệp thừa cản nói ra bệ hạ nội thị tiết kiệm cũng là quốc gia cơ cấu một trong, nhân viên trải rộng hậu cung đối bọn hắn tự nhiên muốn khắc nghiệt càng nhiều ngài là chủ tử của chúng ta hầu hạ chủ tử cũng không thể chấp nhận sa tắc gánh nặng đều đặt ở ngài trên thân không có khả năng bởi vì bóng người bên cạnh vang lên tâm tình pha tốt trà dùng trà đóng nhẹ nhàng trà sát mấy lần trà thang quy quy củ củ bày ở diệp thừa càn trước mặt. Diệp thừa càn long án, tất cả mọi thứ bày ra trưng bày đều có coi trọng, rất nhiều đều là cố định vị trí. Nghe nói, trong này còn dính đến rất nhiều huyền học, thường đồ trước kia tiến cung thời điểm, cũng bởi vì học tập những này, không ít bị lao thái giám đánh chửi. Về sau bởi vì biểu hiện tốt, cái gì đều hiểu người cũng cơ linh, liền làm diệp thừa càn bạn bạn, cũng chính là thiếp thân đại thái giám. Lại về sau diệp thừa càn kế thừa hoàng vị, thường đồ thân phận địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, trở thành nội thị tiết kiệm kiêm cẩm, dẫn đầu đại ca. Thế nào? Diệp thừa càn nhấp một miếng trà hỏi. "Bệ hạ, Dựa theo phân phó của ngài, lao nô đều giao phó xong. Tốt. Diệp Thừa càn buông xuống bắt trà, đứng người lên chậm rãi đi hướng Tử Thần Điện phía trước cửa sổ, nhìn trời cao. Còn lại chính là nhìn xem tinh hồn, có thể cho chấm mang đến bao lớn vui mừng. Về phần Diệp Tinh Hồn đến cùng phải hay không Diệp tân Vương, hắn đã sớm không xoan xuyết. Nếu như không phải, vậy chỉ thu cho mình dùng. Nếu như là, cái kia Quốc gia liền có thêm một vị của trụ. Kinh Triệu phủ chỉ là một cái điểm xuất phát, Lạc Lãng quận cũng chỉ là một cái kết nổ. Hết thảy liền nhìn Diệp Tinh Hồn như thế nào giao long vào biển. Giờ này khắc này, Diệp Tinh Hồn vừa rời đi nước Hoa Tác Phường. Diệp Kinh tấn tại Tiêu Tương Quán thiết kiến, khẳng định cùng sinh ý có quan hệ, hai người kỹ càng nghiên cứu một chút ứng đối ra sao. Tất cả đều giao phó xong, Diệp Tinh Hồn ngồi xe ngựa đi trước Tiêu Tương Quán, nên đón hắn là Dương Kế Dân cháu trai Dương Chiêu. Dương Chiêu 27-28 tuổi trên dưới, vừa thành niên thời điểm, thích diệu đánh bạc, phẩm hạnh không đoan, bị thân tộc khinh bỉ, suýt nữa trục xuất tông tộc. Dương Kế Dân trong cơn tức giận, đem Dương Chiêu đưa đi hữu võ vệ, còn cho Lưu Quốc Công trình đưa trọng lễ, đồng thời nhắc nhở trình Amman, chỉ cần không đem Dương Chiêu đưa chết, làm sao giải vò đều được. Hữu Võ vệ tướng quân chính là Trình A Man trưởng tử Trình Hoài tự, tiểu tử này cũng là nhỏ hôn thê ma vương, danh sưng Hữu Võ vệ quỷ kiến sầu. Dương Chiêu được an trí tiến vào Hữu Võ vệ, Trình Hoài tự liền để hắn tòng sự đồn điền làm việc, tiểu tử này cận kề cái chết không theo, còn rời ra ngoài Dương Quý phi uy hiếp Trình Hoài tự. Trình Hoài tự tính tình nóng nảy kia khẳng định không thể nhịn, đánh Dương Chiêu 20 quân côn, treo ở Hữu Võ vệ cột cờ phía trên 3 ngày 3 đêm. Ngày thứ tư, tiểu tử này còn không phục, tuyên bố tiến cung cáo trạng, Trình Hoài tự lại rút hắn 20 quân côn. Lần này không chỉ quất hắn quân côn, còn muốn đem Dương gia tông tộc trưởng gọi tất cả đều mời đến xem lễ bao quát Dương Quý Phi ở bên trong, Dương Chiêu lập tức liền biến thành sợ bức, từ đó đối với Trình Hoài Tự gọi là một cái đi theo làm tùy tùng. Đôn điên thời điểm, Dương Chiêu dẫn đầu hai ngũ, biểu hiện ưu dị, Trình Hoài Tự thăng nhiệm hắn đồn điền giáo ý. Về sau tiểu phỉ thời điểm, Dương Chiêu thường xuyên dẫn đội sông lên đầu tiền tuyến, có lần Trình Hoài Tự cứu được hắn một mạng, hai người liền chém đầu gà đốt giấy vàng thành anh em kết bái. Dương Kế Dân đối với lao trình nhà gọi là một cái cảm tạ, cứ như vậy một gốc dòng độc đinh, cuối cùng từ trên đường rẽ đi trở về đường ngay. Hiện tại, Dương Chiêu bên phải võ vệ bên trong đảm nhiệm hữu võ vệ binh thăng quân, gặp được Diệp Tinh Hồn vừa chấp tay hiền đệ ta thế nhưng là một mực chờ đợi ngươi đây chiêu ca làm sao lại chính ngươi hoàng thúc bọn hắn đâu diệp tinh hồn kỳ quái hỏi đều ở bên trong đâu dương chiêu dừng một chút nhưng người tới không nhiều ngươi cũng biết đám người kia luôn luôn cùng cậu đi được đều không gần tiến nhập tiêu tương quán hai người trực tiếp đi tiêu tương quán tầng cao nhất người ở bên trong rất nhiều diệp tinh hồn cũng không nhận ra trừ diệp kinh gia cùng diệp kinh hiệp còn lại cũng đều là người của dương gia cùng hảo hữu tinh hồn nhìn xem tiểu thúc khiến cho cái này cái nổi con thế nào diệp kinh tấn đứng người lên vài ngày trước để cho người ta làm một chút một người dùng cái nổi chúng ta nhiều người ta cảm thấy hay là ăn lẩu đã biển tiểu thúc, người châu diệp tinh hồn đối với diệp kình tấn dương ngón tay cái lên ta đứa cháu này mặc dù lịch ngợm gây sự thanh danh bất hảo nhưng trong lòng là tốt ưu tú từ nhỏ đầu óc liền linh quang từ nhỏ ta liền xem trọng diệp kình tấn dương dương đắc ý cùng người chung quanh khen diệp tinh hồn một phen sau đó lại lần mở miệng tinh hồn cái này nhỏ đồi đồng có hay không cái gì tốt ý nghĩ người chung quanh tự nhiên nghe qua diệp tinh hồn sú danh thậm chí là rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy qua diệp tinh hồn đại não tiêu tương quán lúc đó. Phủ nha võ hầu, tuần thành vệ đều tới, liền ngay cả hoàng thành cấm quân đều đến đây. Diệp Tinh Hồn liền một câu, để tiêu tương quán đóng cửa. Về sau cho Dương kế dân Nhi tử Dương chấn đô khiến cho không có chiêu, chỉ có thể tìm đến Diệp Kình Tấn. Diệp Kình Tấn một phen nói cùng đằng sau, Diệp Tinh Hồn mới xem như coi như thôi. Sau đó, cũng là Diệp Kình Tấn tác hợp, Diệp Tinh Hồn rất không tình nguyện ở kinh thành lớn nhất tiệm ăn bảy một bàn, mời Dương quý phi cùng Dương kế dân ăn cơm. Cũng bởi vậy, Dương gia cũng ít nhiều tìm về một chút mặt mũi. Lần này sở dĩ tổ cục chính là muốn cho Diệp Kình Tấn từ đó đáp cầu dẫn mối, nhìn xem có thể hay không cùng Diệp Tinh Hồn hồn vốn làm ăn. Càng lớn gia tộc, cần có tiền vốn càng nhiều. Diệp Kinh Tấn hỏi xong, tất cả mọi người ánh mắt mong chờ cũng tất cả đều rơi vào Diệp Tinh Hồn trên thân. Chương 100, độc nhất vô nhị quyền đại lý, chương 100, độc nhất vô nhị quyền đại lý. Diệp Tinh Hồn đập tiêu tương quán. Cụ thể chuyện gì xảy ra ai cũng không biết, Diệp Tinh Hồn khẳng định cũng sẽ không vô duyên vô cớ đại náo tiêu tương quán. Cho nên chuyện này, Miễn cưỡng cũng nói không lên có thủ. Sau đó, Dương kế dân càng là nghiêm lệnh đệ tử trong tộc, sự tình qua đi cũng coi như phi thiên, ai dám đi tìm Diệp Tinh Hồn phi phước, lập tức trục xuất Dương gia. Dương Chiêu khác biệt, hắn là trình hỏi tự bái kết huynh đệ. Trình Hoài tự lại cùng Từ bằng cử quan hệ đặc biệt tốt, cũng bởi vậy sớm nhất nhận biết Diệp Tinh Hồn. Đây cũng là vì gì Diệp Kình Tấn muốn an bài Dương Chiêu ở phía dưới các loại Diệp Tinh Hồn nguyên nhân một trong, làm cái lớn tiệm lậu, nhưng không làm bắt đến thuận loại kia. Diệp Tinh Hồn cười cười, "Tiểu thúc, ngươi có biết hay không làm hương liệu buôn bán? Nếu có, ta bảo đảm ngươi phát tài." Ha ha ha, Diệp Kình Tấn Dương Dương đã ý, nhìn về phía một người trong đó, giật Chí, ta liền nói tinh hồn đáng tin cậy đi, khẳng định bán ta mặt mũi này." Ở một bên, Diệp Kình hiệp cùng Diệp Kình gia nhất miệng, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, đại thể cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Diệp Tinh Hồn có Diệp Tân Vương phụ tá, lại cứu giá có công, Dương gia nhìn ra manh mối, để Diệp Tỉnh Tấn hỗ trợ đáp cầu dắt mối, trước giữ gìn mối quan hệ, mặc kệ Diệp Tinh Hồn thành tựu tương lai thế nào, chỉ ít nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Diệp Tinh Hồn từ lâu, Thi Xuyên, Tiểu Quán đều là bó lớn bó lớn doanh thu, trắng bóng bạc ai không muốn kiếm lời? Hiên chất cần gì hương liệu, cứ mở miệng. Dương giật Chí cười nói, kinh thành lớn nhất hương liệu đi Kim Thái Nguyên, chính là ta mở. Tại cổ đại, hương liệu đi không chỉ có là trên ý nghĩa truyền thống son phấn bột nước cửa hàng, còn bao gồm các loại thực vật tính hương liệu cùng động vật tính hương liệu. Thực vật hương liệu lấy thực vật dễ, thân, lá, da hoặc trái cây làm nguyên liệu, thu hoạch mùi thơm vật chất, tỉ như trầm hương, bạch đàn, hoa hồng, đinh hương, quế đơn, hoa tiêu các loại. Động vật hương liệu chủ yếu lấy động vật vật bài tiết cùng vật bài tiết làm chủ, thường dùng có xạ hương, long tiên hương, linh miêu hương cùng hải ly hương các loại bốn loại. Cổ nhân so người hiện đại biết chơi, xe sang trọng biệt thự từ xưa liền có. Ngoan nhân Tân khí tật đã từng nói bảo mã điêu xa hương bày khắp đường. Nơi này hương chính là hương liệu, truyền thuyết xa hoa trên xe ngựa có treo mạnh mẽ túi thơm, làm cho ven đường đều mùi thơm sông và mũi. Diệp Tinh hồn nói đơn giản mấy loại hương liệu Dương Dật Chí đều nhất nhất nói ra danh tự, các loại nâng lên quả ớt thời điểm, Dương Dật Chí thế mà cũng là như lòng bàn tay. Trải qua cẩn thận hỏi thăm mới biết được, là Võ Triều vừa lập quốc thời điểm, từng phái Trương Tử Văn ba lần đi xứ Tây Vực. Trương Tử Văn từ Tây Vực mang về rất nhiều hạt giống, như là bồ đào, dưa chuột, hải đào, khoai sọ, cỏ linh lăng, đậu tằm, quả lựu, rau thơm, tỏi, đậu Hà Lan, cây thì là, lô hội, cà rốt, hạt vừng, hành tây chờ chút rất nhiều hoa quả, rau quả, cây nông nghiệp. Không hiểu rõ không biết, một giải giận mình Diệp Tinh Hồn lúc này mới phát hiện chính mình với cái thế giới này nhận biết hay là rất phiến diện. Nguyên Lai like, võ triều đổ gia vị cùng rau quả vẫn rất đầy đủ hết. Hai ta nói như vậy cũng nói không rõ. Diệp Tinh Hồn hơi trầm tư một chút. Dương thúc thúc, dành thời gian ta đi Kim Thái Nguyên đi dạo, sau đó hàng tốt danh sách, để cho người ta đưa đến chỗ ở của ngươi. Không có vấn đề. Dương giật trí lại hỏi, vậy chúng ta mấy cái muốn làm chính là cái gì? Không thể chỉ để cho ngươi một người bận rộn, chúng ta thanh nhàn đi. Tìm cửa hàng, sau đó cái này nổi lẩu nhỏ làm một chút, làm tiếp một chút nổi với lương Diệp Tinh Hồn từng cái giao phó xong đằng sau, đám người nho nhau hướng Diệp Tinh Hồn mời rượu, tiếng hội bầu không khí lập tức bị đẩy hướng cao hướng. Lao thật bốn. Diệp Kinh Hiệp nhỏ giọng hỏi Diệp Kính Gia, ngươi không có ý định cho ta làm điểm cái gì nghề kiếm sống? Ngươi không phải là không có nghề kiếm sống, ngươi là không có phát hiện nghề kiếm sống tuyệt nhãn. Diệp Kính Gia thở dài một hơi, đứa con yêu cho ngươi tặng là trà, uống sao? Uống. Diệp Kinh Hiệp gật gật đầu, ngươi là tông chính tự thiếu khanh, tông tộc quyền lực một năm lớn, vì sao liền không lợi dụng đâu? Diệp Kính Gia dừng một chút, đứa con yêu không có làm lá trà suy nghĩ, không biết là cho ai giữ lại đâu dành thời gian ngươi đi qua hỏi một chút, xem như cho tông chính tự kéo đầu tư. Diệp Phụng Hiếu một mực nhìn đứa con yêu khó chịu, ngươi cái này làm thúc thúc là tông chính tự người đứng thứ hai, nên kéo đứa con yêu thời điểm muốn kéo một thanh thôi. Ta phát hiện Diệp Kinh Hiệp biết miệng, có chút mang theo một chút hâm mộ ghen ghét Chúng ta Diệp gia chút tâm nhãn này mà cha ta mẹ nó ưu điểm, toàn sinh trưởng ở lão đại và trên người ngươi. Lão đại cái kia vừa đi, ai không nói về sau khả năng giúp đỡ tinh hồn ta nhất định rút cái kia đi một cái, đi một cái rất nhanh, Diệp Tinh Tôn cũng tới. Sau khi vào nhà cùng đám người chào hỏi. Chư vị thúc bá huynh đệ thực sự không có ý tứ tác phường bận quá tới chậm một hồi ta lời đầu tiên phạt ba chén không muộn không muộn diệp kinh tấn cười nói ngồi ca của ngươi bên người vị trí cho ngươi trở lại tới diệp tinh tốn gật gật đầu ngồi xuống đằng sau đứng người lên tự phạt ba chén diệp kinh hiệp nhìn xem như tử càng xem càng hài lòng không thể không thừa nhận tại nhân sự phương diện này hắn thật không bằng như tử người trung bình đối với diệp kinh hiệp phụ tử cũng là một trận toan hót, diệp kinh hiệp lập tức liền tung bay giang đạo lý hoàng tộc nội đấu nhưng so sánh đại gia tộc tàn khốc nhiều trừ diệp kinh huyền còn lại hoàng tử đều không có cái gì thực quyền Từ đầu đến cuối quanh quần một chỗ tại quyền lực bên ngoài, các quyền quý định bợ đều là lão nhị Diệp Tình Huyền, không ai quan tâm bọn hắn. Hôm nay, Diệp Tình Hiệp cũng rốt cuộc thưởng thức được bị quyền quý định bợ tôn hot tư vị. "Chư vị thúc bá, tiểu điệt nước Hoa sinh ý là đại ca của ta giao cho ta làm. Cho nên, ta không có khả năng đáp ứng các ngươi bất cứ chuyện gì." Diệp Tinh Tốn tự nhiên biết đám người này mục đích, nước Hoa bạo lợi, ai lấy trước đến hàng, ai liền có thể kiếm một món hời. Trước khi đến, đã sớm cùng Diệp Tinh hồn thương lượng xong, ứng đối như thế nào bọn hắn. Liên quan tới nước Hoa kinh doanh, mỗi một châu phủ chúng ta đều sẽ công khai đấu đầu cấp cho độc nhất vô nhị quyền đại lý. Hiện chất, cái gì là quyền đại lý? Chính là mỗi cái đạo, châu, phủ, chúng ta sẽ chỉ chỉ định một cái duy nhất đại lý môi giới, sẽ không đem sản phẩm lại bán cho những người khác. Diệp tinh tốn tất cả, cho bọn hắn giảng một chút liên quan tới độc nhất vô nhị quyền đại lý tương quan. T. đang ngồi người, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này tuyệt diệu biện pháp là ai nghĩ ra được? Độc nhất vô nhị đại diện ưu thế lớn nhất, chính là không có mặt khác đại diện cùng ngươi làm cạnh tranh, giá trị thị trường tương đối khách quan, còn nữa có thể đột xuất tiêu thụ tính duy nhất, trọng yếu nhất chính là bất lo. Võ triều được được chính cơ cấu đại thể có thể chia làm đạo, châu, phủ quận huyện. Có thể đem đạo xem như cấp 1 đại diện, châu, phủ, quận huyện theo thứ tự sắp xếp. Miễn đi rất nhiều trung gian thương phiên phức, tại bảo hộ tất cả người đại diện dưới lợi ích, cũng có thể cam đoan tất cả mọi người có thể từ trên lệnh giá ở bên trong lấy được lợi ích thực tế. Tất cả mọi người mới đầu đều cảm thấy hai huynh đệ tuổi trẻ, trở ngại mặt mũi và lợi ích, mới hạ mình mở tiệc chiêu đãi. Nhưng bây giờ, đều thu hồi khinh mạn chi tâm, sắc mặt nghiêm túc hắn nghe Diệp Tinh Tốn tiếp tục nói chuyện. Diệp Tinh Hồn, Diệp Tinh Tốn hai huynh đệ, cũng chính thức trở thành trận này hiến hội nhân vật chính, tiến hội tâm. Chương 101, không cần cách bệ bếp lên giường. Chương 101, không cần cách bệ bếp lên giường. Dương gia nhân lúc này cũng chưa ngoại cảm tạ ơn Diệp Tinh Tấn. Độc nhất vô nhị quyền đại lý là cái thứ tốt, bọn hắn rất nhiều sinh ý cũng đều dùng đến đến. Huynh đệ hai người nói bóng gió cũng rất rõ ràng, chỉ nói cho bọn hắn, người khác đều không có nói cho. Cũng coi là cho Dương gia nhân lưu lại thời gian chuẩn bị, để tránh đấu thầu thời điểm trở tay không kịp. Trong nhã gian vui vẻ hòa thuận, bầu không khí hòa hợp. Không ngừng có người hướng Diệp Tinh Hồn cùng Diệp Tinh huynh đệ mời rượu, hy vọng tương lai có tốt sinh ý, ưu tiên cùng Dương gia hợp tác. Không bao lâu, có người gõ cửa, từ ngoài cửa đi tới một nữ tử. Đối với tất cả mọi người hạ thấp người, Đồng Tiểu Uyển gặp qua chư vị quý nhân, không cần câu tại cấp bậc lễ nghĩa. Diệp Kinh tấn cười nói, "Chư vị, không cần ta giới thiệu đi, vị này chính là Tiêu Tương quán đồ bài, bản vương mời nàng tới đây, hát một chút tiểu khúc trợ trợ hứng." Đồng Tiểu Uyển lần nữa hạ thấp người, nhìn chung quanh toàn trường, có nhận biết cũng có không quen biết. Duy chỉ có ánh mắt rơi vào Diệp Tinh hồn trên người thời điểm, thân sắc cũng biến thành không gì sánh được phức tạp. "Các vị quý nhân, muốn nghe cái gì từ khúc?" Ngồi trên ghế, Nha Hoàn sau đó dâng lên tỉ bà. Đám người vừa thương lượng, điểm một bài Dương Xuân Bạch Tuyết. Đồng Tiểu Uyển gật gật đầu, kích thích dây đàn, đàn hát đứng lên. Làm Tiêu Tương quán đồ bài, thổi kéo đàn hát công phu tự nhiên nhất lưu. Đám người tất cả đều bị tỉ bà âm thanh hấp dẫn, không tự chủ được để đua xuống. Đồng Tiểu Uyển gặp tất cả mọi người say mê trong đó, trong lòng hơi có chút đắc ý. Các loại nhìn về phía Diệp Tinh hồn thời điểm, lại phát hiện Diệp Tinh hồn rất tùy ý nhấp một miếng rượu, tựa hồ đối với nàng đàn tấu tiểu khúc không chú ý. Hơi khẽ to mày, không nên như vậy, tuyệt sẽ không rằng này. Chẳng biết tại sao, Đồng Tiểu Uyển cũng cảm giác lòng tự tin của mình cùng cảm giác thành tựu bị chà đạp, càng thêm ra sức đàn hát đứng lên. Một khúc kết thúc, tất cả mọi người nhao nhao vỗ tay gọi tốt. Chỉ tiếc, Diệp Tân Vương không ở kinh thành. Diệp Kinh tấn thở dài một hơi, nếu như người này ở kinh thành, đem hắn thơ gậy một khúc, tuyệt đối tốt hơn. Người trung quanh cũng nhao nhao gật đầu, cười làm lành xương là. "Tiểu vương gia, muốn nghe cái gì?" Tiểu nữ tử tùy thời có thể coi là tiểu vương gia đàn đấu. Đồng tiểu huyền vừa dứt lời, ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào Diệp Tinh hồn trên thân. Mấy tên dương gia vãn bối trong mắt thế mà cũng mang theo giận dữ, tựa hồ rất ăn dầm dáng vẻ. Diệp Tinh hồn hơi khẽ to mày, "Các ngươi muốn ngủ nàng là chuyện của các ngươi, cùng ta có quan hệ gì?" lại xem xét đồng tiểu huyện Diệp Tinh Hồn có chút lửa nữ nhân này chính là cố ý cố ý cho hắn gây phiền toái đây là thanh lâu các hoa khôi thường dùng mánh vẽ Diệp Tinh Hồn cẩn thận hồi ức nhưng đối với muốn đánh nện tiêu tương quán sự tình hắn có thể nhớ tới cũng không bằng diện chỉ biết là cũng là bởi vì trước mặt nữ nhân này Trương vô Kỵ Mẹ hắn nói rất đúng càng xinh đẹp nữ nhân càng nguy hiểm Diệp Tinh Hồn cố ý giả bộ như có chút bối rối ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào đồng tiểu huyện phát hiện đồng tiểu huyện trong tới cười mang theo một chút đắc ý chuẩn xác mà nói càng giống là trả thù sau khoái cảm không chừng tiền thân cùng nàng thật là có thủ Diệp Tinh Hồn cười mọi người đều biết ta không thế nào tinh thông thi tử, hoàng thúc, hay là ngươi thay ta điểm đi? vậy cũng được. Diệp Kinh Tấn cười một tiếng, vậy liền lại đến thủ như một lệnh. Đồng tiểu Huyền trên mặt đắc ý biến mất, lưu lại kinh ngạc. cứ như vậy hơi hợt liền hóa giải. vậy ngươi trước kia đối với ta làm ác cứ tính như vậy, mặc dù trong lòng rất là không cảm tâm, nhưng vẫn là dựa theo Diệp Kinh Tấn yêu cầu, đàn hát một khúc như một lệnh. thời gian dần qua, Đồng tiểu Huyền phát hiện chỗ không đúng. trước đó đối với Diệp Tinh Hồn còn có địch ý người trẻ tuổi, cùng Diệp Tinh Hồn cười cười nói nói, thế mà bắt đầu xưng huynh gọi đệ càng xem càng cảm thấy không thể tin, không rõ Diệp Tinh Hồn làm sao có bản lánh lớn như vậy. Mưa Diệp Kình Tấn đi nhà sĩ công phu, Diệp Tinh Hồn cũng đi theo ra ngoài. Tiểu thúc, ta rơi đằng sau, có một số việc không nhớ nổi. Ta lúc đó vì sao muốn đập Tiêu Tương Quán? A, Diệp Kình Tấn sững sở, lấy tay run lên mấy lần, sau đó khép lại quần áo buộc lại đai lưng ngọc. Ngươi đối với Đồng Tiểu Huyền đủ tiểu dây dưa, Đồng Tiểu Huyền cận kề cái chết không theo. Sau đó ngươi liền phát hỏa. Liền cái này, không có khác. Diệp Tinh Hồn có chút không tin, tiền thân khi đó được sủng ái, muốn cái gì dạng nữ nhân không có, tại sao tới đây dây dưa Đồng Tiểu Huyền? không có nha Diệp Kinh Ra nhún nhúm ai ngươi không có rơi trước đó tính tình không tốt dính lửa liền vừa mới ta cũng đã nhìn ra có mấy người đối với ngươi có định ý đều bị ngươi từng cái hóa giải đổi lại trước kia ngươi sớm động động tay Tốt ta Diệp Tinh Hồn hơi có chút thất vọng nếu như chính là đủ kiểu dây dưa đồng tiểu viện không nên như vậy mang thủ hẳn là còn có nguyên nhân khác chỉ có thể là từ từ hồi ức từ từ suy nghĩ có thể đang muốn về nhà gian lại phát hiện lầu một lại có cái thuyết thư thiên sinh Diệp Tinh Hồn hiếu kỳ nhìn thoáng qua phát hiện là mang hắn mới đầu không có cầm coi là gì bởi vì hung hăng mang hắn là hắn về sau chủ ý nhưng bây giờ xem xét không phải có chuyện như vậy cùng hắn lời nhắn nhủ không giống với lập tức tìm đến mụ tú bà hỏi thăm chuyện gì xảy ra mụ tú bà đều nhất nhất trả lời lại là nàng tìm đến Diệp Tinh Hồn miết miệng Đồng tiểu Uyển ta không tìm làm phiền ngươi ngươi lại tới tìm ta phiền phức có thể về tới nha gian lại phát hiện Đồng tiểu Uyển đã rời đi một quý phụ nhân ngồi ở chủ vị Diệp Tinh Hồn sau khi thấy được vội vàng thi lễ gặp qua quý phi nương nương Phu nhân này không phải người khác chính là Dương quý phi đến Tinh Hồn ngồi bên cạnh ta. Đừng theo quý phi quá sinh phần, bí mật gọi nhị nãi mãi. Dương Quý phi thân thiết bác, ngươi tiểu thúc đều nói với ta, trong lòng ta rất an ủi. Dương Quý phi tới, tiệc rượu mặc dù tăng lên cấp bậc, nhưng bầu không khí liền không có trước đó tốt như vậy. Tinh hồn, ngươi lần trước đưa cho hoàng hậu tấm gương, hoàng hậu rất ưa thích, những ngày này một mực suy nghĩ như thế nào thưởng ngươi đây. Diệp Tinh hồn nghe được câu này, trong lòng vui mừng, hắn chờ Dương Quý phi hỏi cái này câu nói thật lâu rồi. Vội vàng cùng Dương Quý phi nói liên quan tới tấm gương sự tỉnh còn nói hiện tại công nghệ chế tác được không dễ, còn cần chờ một chút có thể làm cho dương quý phi cảm thấy hứng thú đồ vật, dương gia nhân tự nhiên cũng liền cảm thấy hứng thú. nghe diệp tinh hồn miêu tả hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng nghe đến diệp tinh hồn hết chỗ chê thời điểm, thoáng có chút thất vọng. ta vẫn luôn cùng bọn hắn nói, không phải làm ăn liệu, bọn hắn cũng không tin. nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không tin ta. bắt đầu ta vẫn rất sinh khí, về sau ta cũng muốn minh bạch, để bọn hắn sông sáo cũng tốt, có ai sinh ra tới liền hiệu buôn bán. diệp tinh hồn nghe được nói bóng gió, đó chính là để diệp tinh hồn có đặc thù buôn bán thời điểm, chiếu cố một chút dương gia. nhị mại mại yên tâm, các loại chế tác tấm gương tác phường thành hình, chỉ cần năng lượng sinh ta nhất định dẫn đầu thông chi tiểu thuốc. Ân, cái này âm thanh nhịn mãi mãi, tiêu dương quý phi hài lòng gật đầu. Đối với diệp tinh hồn có thể nghĩ đến cho diệp kinh tấn trên mặt thiết vàng, rất là hài lòng. người chung quanh cũng nghe đi ra chuyện gì xảy ra, đó chính là đừng cầm diệp kinh tấn không xem ra gì mà muốn kiếm tiền, các ngươi không có khả năng trực tiếp tìm diệp tinh hồn, muốn thông qua diệp kinh tấn, cách bậy bếp lên giường. tại dương quý phi nơi này là tối kỵ. diệp kinh tấn biết miệng, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. luận năng lực làm việc cùng trải đường năng lực, còn phải là mẹ ruột da. gamba câu liền đem sự tình giải quyết cho. Chương 102, oan có đầu nợ có chủ, chương 102, oan có đầu nợ có chủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tinh Hồn vẫn như cũ thật sớm rời giường luyện công buổi sáng. Duộng một bộ đại thương, luyện thêm một chút hắc long 18 tay cùng thái cực. Vương phủ nhà mình đám thợ thủ công, tiết sau cũng tất cả đều trở về khởi công. Diệp Tinh Hồn đem những người này một lần nữa phân phối. Tiểu Phương, thợ mộc trải rõ xét một phen, giao cho Tống Lao Tam hết sức yên tâm. Thu Nguyệt kinh doanh tử lâu, Xuân Hoa kinh doanh tử quán, Diệp Chi tiết tại Tào Hà giám sát, Đường Nghị tỏa trấn hậu phương. Hiện tại, liền ngay cả Lý Trình Lý Thận cũng không có nhàn rỗi, phụ trách đánh xe, mua sắm các loại vật liệu. Hiện tại vấn đề lớn nhất là chế tác tiêu, trong vương phủ lao sát tài nhiều, tính kỹ thuật nhân tài quá ít. Tiêu không chỉ có thể dùng để chế vũ khí, còn có rất nhiều nông dụng công dụng. Suy đi nghĩ lại, Diệp Tinh Hồn nhịn đau cắt thịt, tìm đến Diệp Kình Gia, muốn nói võ triều nhà ai nhân tài nhiều nhất, khẳng định chính là Diệp Kình Gia. Nhà bọn hắn liền giống với trong kịch truyền hình Mặt Hộ Long Sơn Trang, các ngành các nghề đỉnh cấp nhân tài tất cả đều có. Chỉ bất quá Diệp Kình Gia đem toàn bộ tâm tư, tất cả đều dùng tại sống phóng túng phía trên. Cuối cùng, chế tác tiêu trách nhiệm, Diệp Tinh Hồn giao cho Diệp Kình Gia. Diệp Kinh ra lập tức triệu tập nhân thủ, khoảng chừng 60, 70 người. Dựa theo Diệp Tinh hồn yêu cầu, chính thức dựng chế tiêu tát phượng. Còn vũ bộ ngực cam đoàn, chuyện này giao cho hắn chuẩn không sai. Buổi trưa, nội khố phủ xe ngựa đứng tại cửa vương phủ, là cho vương phủ đưa tiền. Mặc dù là kết khoản chỉ kết một nửa, còn lại đều là lấy vật chống đỡ vật, nhưng cũng đầy đủ 5000 lượng khoản tiền lớn. Thấp độ Diệp Trưng cất đằng sau, lại là một số tiền lớn, ổn tráng không lỗ. Vật theo hiếm là quý, tại tiểu được hoàng đế ngự tứ tấm biển cùng câu đối đằng sau, lượng tiêu thụ một đường mãnh liệt Nhưng đường nghị mang đến một cái thật không tốt tin tức, kinh thành các đại quán rượu, tiểu lâu món ăn đã bắt đầu bắt trước cư minh hiền, thịt heo cùng không đủ cầu. Diệp Tinh hồn cười, muốn chính là hiệu quả này, bọn hắn chủ động một chút, thịt heo mới có thể càng nhanh phổ cập. Nghị thúc, đây là chuyện tốt. Diệp Tinh hồn cười cười, trại nuôi heo quy mô đang quyết đại, sau đó lại làm cái lò sát sinh, chúng ta làm phục vụ dây chuyển. Nhà máy đồ ăn cũng muốn động, để thường vượng bọn hắn thanh đao đầy đủ đều mai xong, lập tức sẽ đến việc lớn. Tổng thể tới nói, hết thể đều tại phát triển theo chiều hướng tốt, thịt heo nếu như có thể nhanh lên một chút phổ cập cả nước, thay thế thịt dây bò Quốc dân tố chất thân thể lại có thể lên cao mấy cái bậc thang, Diệp Tinh Hồn lại đem mấy cái kia thuyết thư tiên sinh tìm tới, xác định nhiều lần, mới xác định Tiêu Tương Quán thuyết thư tượng cùng bọn hắn không quen, thấy đều chưa thấy qua. Như vậy vấn đề tới, Tiêu Tương Quán thuyết thư tượng là chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh Hồn nheo lại mắt, lại tìm đến Lý Trình, chính thúc, ta gần nhất ký ức không tốt lắm, rơi đằng sau, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Tiêu Tương Quán là chuyện gì xảy ra mà? Lý Trình nghe nói, thấp giọng, thiếu gia, thật nói a? Khẳng định thật nói, thiếu gia, cái kia Lý Trình gãi gãi đầu, ngươi lúc đó động nào Cái gì? Diệp Tinh Hồn mở to hai mắt nhìn, nói đúng là Đồng Tiểu Uyển cận kề cái chết không theo, ta liền cầm đầu con. Lý Trinh lập tức một trận qua tay. Đều thấy máu, tại Đồng Tiểu Uyển trên lưng lưu lại rất dài một vết xẹo. Sau đó ngươi đem hỏa khí liền toàn rơi tại Tiêu Tương quán, còn quẳng xuống ngân thoại, phá hủy Tiêu Tương quán, cướp đi Đồng Tiểu Uyển. Ta lấy trước như vậy hồ sao? Diệp Tinh Hồn lúng túng gãi gãi đầu. Hồ bất hổ ta không biết, nhưng cũng rất yêu. Lý Chính cười, một trận nghe răng niết miệng, đúng rồi, Đoan Vương cũng ra mặt điều giải đằng sau, ngươi còn cùng Đồng Tiểu Uyển nói, muốn cho nàng chủ thân. Ai dám đụng Đồng Tiểu Uyển ngươi giờ hay? Song Diệp Tinh Hồn trùng điệp thở dài một hơi, bị thuyết thư tượng bọn họ lừa dối, chỉ sợ bôi đen hắn không phải trương văn viết làm, mà là cái này đồng tiểu viện. Một mặt im lặng đi tào hạ, sức nước máy móc công trình tiến độ cũng không tệ lắm. Sức nước máy móc đã đến bước then chốt, đó chính là lắp đặt bánh xe nước. Cổ đại không có cần cầu, bởi vậy muốn dựng to lớn dàn giáo. Tống Lao Tam cùng Diệp Chi Tiết vì thế còn ầm ĩ một trận. Tống Lao Tam nói sử dụng dòng dọc, Diệp Chi Tiết cảm thấy lãng phí thời gian, muốn dùng dây từng cứng giăng kéo lên. Nhưng là nhận nước sâu ảnh hưởng, Diệp Chi Tiết phương pháp rất không có hiệu quả. Cuối cùng vẫn là Diệp Tinh Hồn ra mặt hơi khiển trách một chút diệp chi tiết biểu thị tống lao tam phương pháp thích hợp nhưng là diệp tinh hồn lại đối dòng dọc tiến hành cải tiến đổi thành tổ hợp dòng dọc bởi vì trong nước dưỡng gian giáo cần dùng đến rất nhiều vật liệu đá cố định đây cũng là một cái không nhỏ công trình tổ hợp dòng dọc cùng đòn 70 nguyên lý có thể trình độ lớn nhất giảm bất lượng công việc sự thật chứng minh diệp tinh hồn cùng tống lao tam là đúng nặng đến ngàn cân đồ vật cũng rất nhẹ nhàng liền dùng tổ hợp dòng dọc nhấc lên dưỡng gian giáo cũng cần một đoạn thời gian diệp tinh hồn ánh mắt lại lần nữa thả lại trên phương diện làm ăn đi kinh triệu phủ điểm danh đang chuẩn bị đợi mọi người đang làm nhiệm vụ kết thúc đi án lẩu. Xuân Hoa vội vã chạy tới, trong nhà xảy ra chuyện. Trở lại trong phủ, Diệp Tinh Hồn ngây ngẩn cả người. Vương gia phủ hôm nay bầu không khí thật không tốt, từng cái mặt ủ mày trâu, sưng mặt sưng mũi. Liên ngay cả Lý Trinh cùng Lý Thận đều thụ thương. Diệp Tinh Hồn cho mày, chuyện gì xảy ra? Một phen hỏi thăm đằng sau, Đường Nghị mở miệng nói trải qua. Lúc chiều, rất nhiều súng Văn Quán, Hoàng Văn Quán còn có Quốc Tử Giám học sinh tới náo sự. Không chỉ đứng ở ngoài cửa chửi rủa, còn hướng trong phủ ném trứng gà, ném dao héo. Lý Trinh cùng Lý Thận tính tình nóng này kia tự nhiên không thể nhịn, liền muốn ra ngoài giáo huấn một chút, lại bị Đường Nghị cản lại. Dù sao Diệp Tinh Hồn mới đánh Trương Văn Viễn không có mấy ngày, vạn nhất lại đem bọn này học sinh đánh, thật là liền rửa không sạch. Ai biết bọn hắn được một tức lại muốn tiến một tức, thế mà trùng kích Vương Gia phủ cửa phủ. Hộ viện cùng bộ khúc bọn họ cũng không phải cho không, liền cùng bọn hắn lý luận. Nhưng mà đám học sinh được đà lật tới, gặp Vương Gia phủ bộ khúc, hộ viện không dám động thủ, liền bắt đầu đối với bọn hắn quyền đấm cướp đá. Bởi vì Đường Nghị nghiêm lệnh tất cả mọi người không thể động thủ, mọi người tất cả đều ăn phải cái lô vốn. Diệp Tinh Hồn sắc mặt phát xanh, nghi thức, tìm đại phu trước cho bọn hắn chữa thương, trinh thúc, thật thúc, ta mang các ngươi đi đòi cái công đạo thiếu gia đường nghị vội vàng ngăn lại thiếu gia chúng ta đều vô sự mà không có khả năng bởi vì chúng ta tiếp tục để người bên ngoài bôi đen ngươi không có việc gì ta không đánh nhau tiến tâm đi diệp tinh hồn mang theo lý trinh lý thận rời đi vương gia phủ thẳng đến tiêu tương quán tiêu tương quán vẫn như cũ là bóng người nôn náo, náo nhiệt ồn ào náo, náo động mụ tú bà trông thấy diệp tinh hồn vội vàng tiến lên trước tiểu vương gia đại gia quang lâm không có từ xa tiếp đón ta tìm động tiểu huyền. tiểu vương gia không khéo tiểu uyển nói nàng không thoải mái hôm nay không tiếp khách mong rằng tiểu vương gia thứ lỗi Còn có cô nương khác, ta tất cả đều cho tiểu vương ra tìm đến. Ta chỉ tìm nàng, ngươi liền nói cho nàng ta muốn gặp nàng. Mụ tú bà cười khan vài tiếng, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch Diệp Tinh Hồn, vội vàng để cho người ta đi qua hỏi một chút. Kết quả người trở về thời điểm, để mụ tú bà trợn mắt hốt mồm, đồng tiểu viện thế mà đáp ứng gặp Diệp Tinh Hồn. Tiêu Tương quán hậu viện, có một tòa đơn độc lầu nhỏ, tại mụ tú bà dẫn đầu xuống, đi vào lầu các trước. Thường mụ tú bà một tấm ngân phiếu, mụ tú bà vui mừng hớn hở, liên tục cảm ơn. "Chính thúc, thật thúc, bảo vệ tốt cánh cửa này, ai muốn đi vào đánh gây ai chân chó." Nói xong, Diệp Tinh Hồn cất bước tiến vào lầu cát, Đồng Tiểu Uyển hất lên một bộ sa mỏng. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Tinh Hồn, tựa hồ sớm đoán được Diệp Tinh Hồn sẽ đến. Chương 103, cho ngươi cái dạo biện cơ hội, chương 103, cho ngươi cái dạo biện cơ hội. Đồng Tiểu huyền một bộ không quan tâm bộ dáng, liền để Diệp Tinh Hồn nổi giận. Ta trong phủ bộ khúc cùng hộ viện bị thương. Diệp Tinh Hồn ngồi tại Đồng Tiểu Uyển đối diện, sắc mặt tâm trầm Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đồng Tiểu Uyển, bọn hắn rõ ràng có thể đánh đám kia học sinh răng rơi lấy đất, bởi vì không muốn cho ta gây tai họa, lựa chọn không phản kháng. Diệp Tinh Hồn răng cắn đến két két rung động, "Muốn đối phó ta, ngươi có thể quang minh chính đại đến, nhưng không nên tổn thương bọn hắn." "Tiểu Vương gia, ngươi đang nói cái gì ta không hiểu." Đồng Tiểu Uyển vẫn như cũ mười phần tỉnh táo. Diệp Tinh Hồn nhìn lướt qua Đồng Tiểu Uyển, tiến lên bắt lấy nàng cánh tay, "Ta ban sơ còn tưởng rằng là Trương Văn Viễn gây sự, thẳng đến tiểu thúc mở tiệc chiêu đãi, ta mới phát hiện, chân chính gây sự chính là ngươi." Tiểu Vương gia đông Đồng Tiểu Uyển trong mắt mang theo một vòng sợ hãi, nôn lư cũng mười phần run rẩy, "Ta, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta thật bội phục ngươi, một nữ nhân thế mà có thể làm được những này, càng không có nghĩ tới ngươi sẽ như thế ác độc." ta hỏi qua lão bảo tử, ngươi gần nhất gặp qua hoàng văn quán, xung văn quán học sinh, còn tìm thuyết thư tiên sinh. diệp tinh hồn ánh mắt tăm lánh thân thể hơi nghiêng về phía trước. hiện tại, ta cho ngươi một cái rào biện cơ hội. la ta thì như thế nào? gặp tránh cũng không thể tránh. đồng tiểu uyển ngẩng đầu lên, nhìn hằm hằm diệp tinh hồn, liền xem như ta thì thế nào? ngươi muốn giết ta sao? nói cho ngươi, ta không sợ chết, ta đã bị ngươi hủy, ta còn sợ cái gì? đang khi nói chuyện, đồng tiểu uyển thần sắc càng ngày càng kích động, giết ta không phải liền là ngươi tiện tay sự tình sao? ngươi cũng không phải chưa làm qua. ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào? Diệp Tinh Hồn Tay bóp lấy đồng tiểu huyền cổ, đồng tiểu huyền tựa hồ thật là một lòng muốn chết, thế mà không có dây rủa không có phản kháng, khỏe mắt cũng chậm rãi rơi xuống hai hàng nước mắt. Ngươi giết. Đồng tiểu huyền nhắm mắt lại, không có chút nào e ngại, cũng không có bất luận cái gì thỏa hiệp. Ngươi chửi ý thế người, ngươi còn biết cái gì? Ta cho ngươi biết, ngươi cái gì cũng sẽ không, ngươi chính là cái phế vật. Lão Thiên Gia không có mắt, sao liền để ngươi thành hoàng thất tử đệ? Diệp Tinh Hồn, ngươi liền cái nói không giữ lời thứ hèn nhát, ngươi cũng không phải là cái nam nhân. Đồng tiểu huyền nhắm mắt lại, đối với Diệp Tinh Hồn chính là một trận gào thét, một trận chửi rủa. Nói cho cùng. Không phải liền là bởi vì mấy tháng trước chút phá sự này mà sao? Diệp tinh hồn thân thể đặt ở Đồng Tiểu Uyển trên thân, vậy bây giờ hai ta liền làm chấm dứt, ta cho ngươi biết lao tử đến cùng phải hay không cái nam nhân. Một trận thanh phong, vừa lúc thổi vào, ngọn đèn ánh lửa liên tục dong đưa sau, phốc phốc một chút dập tát. Lâu cắt trong nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt, trong hắc ám Đồng Tiểu Uyển toàn thân run rẩy, tựa hồ minh bạch Diệp tinh hồn muốn làm gì. Cầm thú, ngươi chính là cầm thú. Nhưng mà, mặc cho Đồng Tiểu Uyển làm sao chửi rủa đều không làm nên chuyện gì. Có một số việc, càng rãy rủa liền càng phấn vấn, càng ma sát liền càng giận nóng tới gần giữa trưa, một đạo ánh mặt trời chiếu tiến lầu cát. Diệp Tinh Hồn lung dung tỉnh lại, thân thể động mấy lần, phát hiện cánh tay cùng bả vai tất cả đều đau muốn chết. tập trung nhìn vào, thit vào một ngụm khí lạnh, từng dây râu răng còn có khô cạn vết máu. lại xem xét nữ nhân bên cạnh, thân vô thối lũ, trên giường một vòng đỏ bừng. nếu tỉnh cũng chớ giả bộ. Diệp Tinh Hồn mặc quần áo nói ra, đồng tiểu uyển mở mắt ra, dùng chăn mềm vây quanh thân thể, tiểu vương gia, ngươi còn muốn tiếp tục đục nhã ta sao? tối hôm qua, Diệp Tinh Hồn mặc quần áo xong, buộc lại đai lưng ngọc, tối hôm qua ngươi đều rất tém hay. ngươi đồng tiểu uyển khí toàn thân phát run, thân xác thối tha mà thôi. Tiện nghi ngươi cái này mặt người dạ thú thì như thế nào? Ta quyền đương làm bị chó nằm. Diệp tinh hồn trong mày, ta sẽ cho chủ thần hai ta thanh toàn xong. Lời nói này giống như là ngươi rất an thiệt thòi một dạng. Đồng tiểu uyển răng cắn đến két két rung động, chỉ cần ta xuống một ngày, liền có ta không có ngươi, có ngươi không có ta. Những cái kia thuyết thư tượng cùng các đại quán học sinh cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy ta cảm ơn ngươi, giúp ta một cái một đại ân. Diệp tinh hồn miệng, một mặt vị nhi nhìn xem đồng tiểu uyển. Đồng tiểu uyển sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Trong phòng cũng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. "Trước tiên đem y phục mà tốt, ta cho ngươi học một khóa." "Hử?" Đồng tiểu huyện đưa tay sờ sờ bên giường y phục, lại phát hiện đã bị xé nháo nhọẹt, chỉ có thể vây quanh dưới chân giường, ai biết vừa mới chuyển động thân thể, liền truyền đến một trận xé rách đau đớn. Hung tận trường diệp tinh hồn một chút, tất cả đều là bái tên cầm thú này ban tặng, tương lai muốn đem hết thể uy khuất tất cả đều đòi lại. Cắn răng đi đến trước ngăn tủ, tìm ra một bộ xiêm y màu đen, núp ở sau tấm bình phòng mặc lên người. Hai người ngồi đối diện nhau, đồng tiểu huyện trong mắt tràn đầy tất cả đều là lửa giận. Một người một khi kích thích quá độ, sẽ xuất hiện tâm tình tiêu cực. Thật giống như ngươi bây giờ làm sự tình, mỗi ngày đều đang nói ta không tốt, bao giờ cũng đều đang nói ta không tốt. Thời điểm ban sơ, nghe người sẽ đồng tình sẽ chửi dụa, nhưng từ từ liền bắt đầu mệt mỏi, người chỉ cần có phiền chán cảm xúc, liền sẽ đi suy đoán chuyện này thật giả. Cho nên, tại ngươi tìm người mắng ta đồng thời, ta lại nhiều cho bọn hắn một chút tiền, để bọn hắn dùng sức mắng, kịch bản làm càng khoa trương càng tốt. Ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra, ta biết xài tiền tìm người chửi mình, càng không nghĩ tới hiện tại hướng gió đã thay đổi đi. Đồng Tiểu Huyền biểu lộ khẽ giật mình. Nàng trước mấy ngày liền đã phát hiện cái vấn đề này, nghe sách những khách nhân nhau nhau chất vấn, bắt đầu là Diệp Tinh Hồn bên vực kẻ yếu. Một mực không nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hiện tại Diệp Tinh Hồn nói xong, nàng đã hiểu, các thính giả bị kích thích quá độ. "Tốt, ngươi có thể đi bên ngoài nhìn một chút, xem hết trở về nơi này chờ ta." Diệp Tinh Hồn nói xong, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài viện, Lý Trinh cùng Lý Thận Đỉnh lấy mắt quan thâm, buồn bã hiểu sự, xem xét chính là một đêm không ngủ. Diệp Tinh Hồn vô hốt một cái, đem hai người này đem quên đi. Cởi xuống túi tiền, đưa cho hai người. "Hôm nay cho ngươi hai nghỉ, uống rượu mạnh nhất." ngủ mềm nhất giường, ngủ yêu nhất cô đường, làm nhất ra sói. Hai người sững sờ, lập tức tất cả đều cười lên ha hả. Diệp Tinh Hồn một thân một mình đi tìm lão bảo tử, để lão bảo tử đem chủ sự mà người mời đến, hắn có việc cùng người của Dương gia nói. Diệp Tinh Hồn rời đi về sau, Nha Hoàn lúc này mới đi vào. Nàng cũng là một đêm không ngủ, muốn đi vào lại bị Lý Trinh Lý thận cản gắt gao. "Tiểu thư, ngươi, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không sao mà." Tại Nha Hoàn nương đỡ, Đồng Tiểu Uyển đi tiền viện. "Thuyết thư các tiên sinh, còn tại cái kia chửi bới Diệp Tinh Hồn" Đồng tiểu Huyền khẽ miệng nhịn không được lộ ra một vòng báo thủ sau khoái hoạt dáng tươi cười, nhưng rất nhanh nàng không cười được. Có người bắt đầu lớn tiếng trách cứ Tuyết Thư Tiên Sinh. Các ngươi đến cùng thu Trương Văn Viễn bao nhiêu tiền? Diệp Tinh Hồn mặc dù làm nhiều việc ác, nhưng tối thiểu nhất có chuyện gì có thể chịu có thể nhận dám làm dám chịu. Có thể các ngươi bị người sai xử, ở sau lưng địa đặt sinh sự, cái này không tốt rồi đi. Có một người chất vấn, những người còn lại cũng bắt đầu chất vấn. Thành Như Diệp Tinh Hồn nói tới, hiện tại hết thể hướng gió tất cả đều thay đổi. Đồng tiểu Huyền kinh ngạc nhìn xem người phía dưới, thật đều bị Diệp Tinh Hồn nói chúng, hết thể đều tại trong tính toán của hắn. Chương 104, Trương Văn Viễn cùng chó không được đi vào, chương 104, Trương Văn Viễn cùng chó không được đi vào. Mai Nhi, ngươi đi qua hỏi một chút, chuyện gì xảy ra? Đồng Tiểu Uyển vẫn là chưa tin, trước mặt phát sinh hết thảy. Nha hoàn Mai Nhi đi xuống lâu, đối với một tên văn sĩ hỏi thăm, lấy được trả lời xác thực bọn hắn bị lừa. Một cái cố sự mỗi ngày nói, lặp đi lặp lại nói, dần già liền không có người tiền thưởng. Xem bọn hắn tình nguyện không cần tiền thưởng, còn tại lặp đi lặp lại trong kinh thành nói cùng một cái cố sự. Trong kinh thành, cơ hồ tất cả thuyết thư tiên sinh đều đang nói, đây không phải phía sau có người giở trò quỷ đây là cái gì? còn có rất nhiều người cũng mười ảo não, hối hận mình bị người lợi dụng, nói cái gì muốn đi vương gia phụ cho Diệp Tinh Hồn xin lỗi. Đồng Tiểu Huyền trong lòng dâng lên nồng đậm sợ hãi, nàng phát hiện mình bị Diệp Tinh Hồn đè xuống đất, không có chút nào động đến đạn. một cỗ cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra, lào đảo trở lại trụ sở. Diệp Tinh Hồn đã sớm để cho người ta chuẩn bị xong thì rượu, cười hiếp mắt nhìn xem Đồng Tiểu Huyền, cảm thấy thế nào? Ngươi, ngươi, ngươi là ma quỷ. Diệp Tinh Hồn tiến lên lấy tay ôm lấy Đồng Tiểu huyền cái cằm, Mai Nhi muốn lên trước ngăn cản, lại bị Diệp Tinh Hồn ánh mắt lạnh như băng ngăn lại. Làm tốt ngươi nên làm, rót rượu. Mai nhi dọa đến toàn thân giật mình, rót hai chén rượu. Ngươi muốn làm gì? Đồng tiểu huyện hoảng sợ nhìn xem Diệp Tinh Hồn. Một lần nữa. Tùy ngươi. Đồng tiểu huyện răng cắn đến két két rung động, ta liền xem như bị chó nằm. Ha ha ha. Diệp Tinh Hồn cười to, ta liền thích ngươi cái này kiên cường mà, ngươi càng dãy rựa, ta liền càng vui vẻ. Sau đó từ ống tay áo móc ra một tấm khế ước, chậm rãi triển khai, nhìn xem đây là cái gì. Ta văn tự bán mình. Đồng tiểu mở to hai mắt nhìn, lập tức cảm giác trong lòng mát lạnh cả người, xem như trốn không thoát Diệp Tinh Hồn mã trưởng. Ngươi bôi đen ta còn có một nguyên nhân khác, ngươi muốn lợi dụng ta rời đi nơi này. Ta lúc đó cầm đao con chặt thương ngươi xác thực không đối, cho nên ta cho ngươi chủ thân. Liên quan tới đám kia thuyết thư tiên sinh bôi đen chuyện của ta, ta đến giải quyết tốt hậu quả, sẽ không liên lụy đến ngươi. Nhưng là, ta cho ngươi ba ngày thời gian cân nhắc, là lưu lại hay là đi. Ba ngày sau đó, còn muốn chạy lời nói đi vương phụ tìm nghị úc, hắn sẽ cho ngươi đầy đủ vào mèo. Nếu như ngươi muốn giữ lại, vậy sau này liền cho ta làm tốt mùi thơm hoa cỏ bột nước suy ý. Nói xong, Diệp Tinh Hồn đem văn tự bán mình thu vào, nhìn lướt qua mai nhi, vẫn được, biết được bảo vệ. Đồng Tiểu Huyền không nhìn lờ ngươi, ba ngày này chiếu cố tốt nàng. Nói xong, Diệp Tinh Hồn cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó tiêu sái rời đi tiêu từng quán. Đồng Tiểu Huyền cũng cảm giác trời cũng sắp sụt xuống, chẳng lẽ liền chạy không ra ma chảo của hắn sao? Ban sơ nàng chính là đang tính toán Diệp Tinh Hồn, cảm thấy Diệp Tinh Hồn số tuổi nhỏ hơn lửa gạt, chuột thân đằng sau nghĩ một chút biện pháp cũng liền tự do. Nhưng bây giờ nàng phát hiện Diệp Tinh Hồn chính là ma quỷ bên trong ma quỷ, đem nàng nhìn thấu đấu Trong lúc nhất thời, tất cả thống khổ cùng khuất nhục tất cả đều xông lên đầu. Tiểu thư, nếu không chúng ta chạy đi. Chạy đồng tiểu huyện sắc mặt trắng bệnh, tràn ngập bất đắc dĩ, trời đất bao la, lại có thể chạy tới làm sao? Diệp Tinh Hồn rời đi tiêu tương quán, Dương ra Dương Hoành Lợi tự mình đưa tiễn, hắn rất kỳ quái, Diệp Tinh Hồn vì sao không mang đi đồng tiểu huyện? Mặt khác, Diệp Tinh Hồn cho đồng tiểu huyện chủ thân, không có hoa phí một đồng tiền, chỉ viết một bài từ mà thôi. lập tức liền là tháng riêng 15, nguyên tiêu hội đèn lồng sắp cử hành, một cái hoa khôi không có, khẳng định sẽ lựa chọn cái thứ hai. tiêu tương quán làm kinh thành lớn nhất thanh lâu, không thể không có hoa khôi, không thể không có đầu bài. cổ đại đối với hoa khôi yêu cầu rất cao cũng không giống như hiện tại một ít lời cũng sẽ không nói lưu lượng minh tinh. Thanh lâu hơn phân nửa đều là hân quý hào môn mở, ban sơ đều là từ bình dân trong nhà mua được nữ tử, từ nhỏ đã bồi dưỡng, nhưng là tại trình độ cùng tư sắc phương diện luôn luôn không đạt tiêu chuẩn. Về sau một cái tiểu cơ linh quỷ mà, liền nghĩ đến một cái biện pháp, đem những tội thần kia trong nhà nữ quyến xung nhập giáo phương thi. Nhà quyền quý bên trong con cái, thở nhỏ nhận lúc, vô luận là khí chất hay là hình dạng cùng sáng suốt, đều không phải là gia đình bình thường có thể so sánh. Rất lớn trình độ giảng, nội thị tiết kiệm lớn nhất thu nhập nơi phát ra chính là giáo phương thi, đã giảm mất đi bồi dưỡng thành bản chỉ cần dựa theo thực tế khảo hạch đem các nàng dựa theo điểm thành tích thành đủ loại khác biệt buôn bán ra ngoài liền tốt về phần sau đó làm sao bồi dưỡng chính là thanh lâu sự tỉnh cùng nội thị tiết kiệm không quan hệ nội thị tiết kiệm chỉ phụ trách bắt người thanh lâu chỉ cần mua bán không có chúng ở giữa thương kiếm trên lệ giá ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt thiên hạ văn nhân mặc khách bọn họ cũng cạnh tướng lấy cùng hoa khôi uống rượu các loại tư cách làm vinh nếu như một cái bình thường văn nhân sĩ tử bị cái nào đó hoa khôi cho chúng lưu tại hoa khôi trong phòng vậy coi như có khoác lát vô liếng không đem một đêm này thổi cả cuộc đời trước đều không phù hợp bọn hắn những danh sĩ này bọn họ thật phong lưu bản tính nhưng là đoạt được hoa khôi thứ nhất cũng không phải một chuyện dễ dàng dáng dấp đẹp mắt đều là thứ yếu coi trọng nhất chính là tài hoa phải dùng từ khúc ca múa đi chinh phục tất cả mọi người vì chính mình bỏ phiếu kinh thành ai tài hoa lưu bức nhất khẳng định là diệp tân vương cho nên dương gia chỉ có một cái điều kiện là tiêu tương quán chuẩn bị dự thi đầu bài viết một bài văn tử diệp tinh hồn cũng không có quá nhiều bàn giao ba ngày thời gian người dương gia sẽ không làm khó đồng tiểu uyển tương phản sẽ còn ăn ngon uống sướng chiêu đãi đặc ý nhất chính là lý trinh cùng lý thận coi là phụng chỉ đi dạo ký viện hay là kinh thành lớn nhất tìm ăn đầy đủ hai người bọn hắn cùng trong nhà bộ khúc hộ viện thổi cả cuộc đời trước. đương nhiên, người khác cũng muốn lý giải một chút. Hai người bọn hắn ở bên ngoài nghe âm thanh nghe một đêm bất đắc dĩ cùng sao động. Diệp Tinh Hồn phản kích cũng bắt đầu. Trương Văn Viễn bàn sơ đi tới chỗ nào đều là chúng tinh phục nguyện. Hiện tại trong lúc bất trật thời gian không dễ chịu lắm. Chửi rủa Diệp Tinh Hồn chuyện này hắn cũng có nhất định trách nhiệm. Ban sơ để Thuyết Thư Tiên sinh nói nói xấu chính là hắn. Đồng tiểu Huyện là thuận thế vì đó, chờ hắn phát hiện không có cách dọn dẹp thời điểm đã chậm. Thân bằng hảo hữu đều không để ý hắn. Gần như toàn thành Thuyết Thư Tiên sinh bắt đầu hướng người nghe các lao ra xin lỗi. Sau đó man thành đám học sinh bắt đầu theo dõi trương văn viện, mặc kệ trương văn viện đi đâu, trần lấy cửa ra vào liền mắng lên. quốc tử giám hoàng văn quán xuân văn quán cùng kinh thành bộ phận từ lâu cũng treo lên đến lệnh bài, trương văn Viễn cùng chó không được đi vào. trung quanh tất cả đều là dùng ngòi bút làm vũ khí tiếng mắng, trương văn viện bị bệnh, có thể cứ việc bị bệnh, đám học sinh vẫn như cũ chưa thả qua hắn, trương văn viện tuyệt vọng bất lực muốn chết. mặc dù cha hắn là trương nhị hà, có thể cùng thiên hạ người đọc sách so ra, trương nhị hà lại tính là cái dám gì, hắn có thể ngăn chặn đúng dung miệng mồm mọi người sao? dân ra, trương nhị hà cũng biến thành tư bế, hắn tin tưởng một câu dư luận cũng có thể giết người. Trương Văn Viễn nàng dâu không chịu nhục nổi, viết một phong thư bỏ vợ, giao cho phủ nhà. Lựa chọn cùng Trương Văn Viễn ly hôn, thành võ chiều cái thứ nhất bỏ rơi nam nhân nữ nhân. Trương Nhị Hà cũng không chịu nổi gánh nặng, đệ đơn từ trước, chuẩn bị trốn xa quê quán. Trương Văn Viễn bệnh cũng càng ngày càng nặng, liên tục mấy ngày không ăn không uống, cuối cùng lựa chọn treo xả tự vẫn. Hết thể hết thể đều kết thúc, Diệp Tinh hồn toàn thắng. Nhưng hắn quan tâm nhất tuyệt đối không phải Trương Nhị Hà một nhà chết sống, mạnh được yếu thua, làm người liền muốn lòng có mánh hổ. Mấy cái kia tranh vị người vấp hắn, hắn có thể lựa chọn né tránh, nhưng người khác không được. Chương 105, người đầu tư mới, mới là Vương Đạo, chương 105, người đầu tư mới, mới là Vương Đạo. Diệp Kính gia hiệu suất làm việc rất nhanh. Thuốc nổ tác phường đã kiến tạo hoàn tất, tiêu, lưu hình sản lượng cũng có chỗ tăng lên, than, có thể bỏ qua không tính, tùy thời đều có. Tại thế nhân đều chửi rủa Trương Văn Viễn thời điểm, Diệp Tinh Hồn đã làm khoảng chừng trên dưới 100 cân thuốc nổ. Diệp Kính gia từ cấm vệ quân điều nhân thủ, ngày đêm thay phiên đứng gác, không có bất kỳ cái gì thư giãn. Nước hoa chế tạo cũng rất nhanh, Diệp Tinh Hồn giữa đường còn làm xà bông thơm. Chuyện tiêu gọi đầu tư không để cho Diệp Tinh Tố làm, hắn đang đợi một người. Diệp Tinh Tốn cần phải làm là cùng Dương Gia tạm thời giữ gìn mối quan hệ, kinh triệu phủ phạm vi bên trong độc nhất vô nhị quyền đại lý, trực tiếp dự định cho Dương Gia. Sau đó, Diệp Tinh Hồn còn có càng lớn càng xa lâu dài hơn kế hoạch, tìm đến chăn nuôi đứng thường nhìn, để hắn đi tìm thường đồ, tìm kiếm đồng tiểu uyển đấy. Diệp Tinh Hồn cũng cảm giác lấy đồng tiểu uyển tư thái và khí chất, hẳn là từ giáo phường ti đi ra. Thường đồ đối với Diệp Tinh Hồn sự tỉnh, tự nhiên duy trì, còn kém không có đem đồng tiểu uyển tổ thượng 18 đời tư liệu tất cả đều cho Diệp Tinh Hồn. Ba ngày thời gian rất nhanh liền đến, Diệp Tinh Hồn lại tới tiêu tương quán. Đồng tiểu Huyền hiện tại thành tiêu tương quán Lão sư Lâm thời, trợ giúp tham tuyển hoa khôi điều chỉnh thử các loại nhạc khí, cùng các loại đàn tấu bí quyết cùng kỹ pháp. Dương gia đối với nàng mười phần kính yêu cũng mười phần khách khí, không có chút nào lúc trước chủ tớ có khác. Liên ngay cả mụ tú bà cũng thay đổi trạng thái bình thường, mở miệng một tiếng đồng tiểu thư tiêu, gọi là một cái thân thiết. Thậm chí là mụ tú bà còn cùng Đồng tiểu Huyền uống một bữa rượu, thuyết phục Đồng tiểu Huyền sớm muộn đều sẽ kinh lịch những chuyện kia, nữ nhân trời sinh chính là nam nhân sủng vật. Một phen xuống tới, người khác có lẽ có thể ngay vào, nhưng Đồng tiểu Huyền đã cảm thấy rất đâm tâm. Vừa nghĩ tới buổi tối đó sự tình, cũng cảm giác bi phẫn. Diệp Tinh Hồn đẩy cửa tiến đến, Đồng Tiểu Uyển cùng Mai Nhi đều là khẽ giận mình. Nhưng mà, Diệp Tinh Hồn toàn bộ làm như không nhìn thấy, tự lo tòa hạ, dùng Đồng Tiểu Uyển chuyên dụng đồ uống trà ngâm một bình trà. Đồng Tiểu Uyển đã cảm thấy buồn nôn, càng cảm giác hơn thể xác tinh thần mệt mỏi. Tấm kia văn tự bản mình, vừa bay ở trước mặt nàng, Diệp Tinh Hồn tựa như là cố ý cho nàng nột ngạt một dạng. Đồng Tiểu Uyển cảm giác mình muốn hỏng mất, tuyệt vọng bất lực lại tâm chết nhìn xem Diệp Tinh Hồn. Đừng ý đồ để cho ta trở thành ngươi đồ chơi, ngươi tốt nhất giết ta. Không phải vậy ta sẽ không khuất phục cùng ngươi. Đồng Tiểu Uyển thanh âm đang run rẩy, dùng hết toàn bộ khí lực, hô lên đến mỗi một chữ sau đó thân thể sủi lơ đổ vào trên giường cũng cảm giác tương lai của mình tràn ngập bóng tối vô tận ta nói qua giúp ta kinh doanh thật đẹp trang suy ý ta thiếu một cái có thể chủ sự biết ăn nói biết được cùng quan lại quyền quý liên hệ nữ trưởng quý. Diệp Tinh Hồn dừng một chút trong những người ta quen biết thích hợp nhất chính là ngươi đừng có năng động ta không phải người của ngươi ngươi cũng đừng ý đồ lừa gạt ta ta không phải ba tuổi hải tử đồng tiểu uyển cắn răng cự tuyệt nhưng Diệp Tinh Hồn nhấp một miếng trà không nhanh không chậm mở miệng Tô Châu phủ có tòa đồng gia tú trang Giang Nam danh khí thứ nhất bởi vì tay nghề làm tinh tế lại biết được sáng tạo cái mới kéo dài hơn 200 năm, sinh ý một mực thịnh vượng. bên ngoài nghe đồn, đồng gia tú trang theo thủa mang theo thư lưu ký, càng giống là đại sư cấp hội hoạn. ta hoàng gia gia vừa đăng cơ lúc ấy tuyên bố qua chiếu thư, tại cả nước chọn lựa theo thủa trở thành hoàng thất vật dụng. cuối cùng lựa chọn đi ra tô châu gấm tô châu, hồ nam hàng theo hồ nam, quảng đông quảng đông theo, tứ xuyên thủ tú, gấm tô châu nói chính là các ngươi đồng gia theo vừa. có thể vắng vẻ lúc này xảy ra chuyện, phụ thân ngươi đồng phương ngọc gia nhân mạng kiện cáo, tô châu phủ dưới sự bất đắc di thay thế đi nhà các ngươi ngự cống danh lạch, cho mặt khác một nhà. từ đó nhà các ngươi gia đạo suy tàn ngươi bởi vì có tú lệ dung mạo, siêu trần thoát tục khí chất liền bị đưa đi giáo phương thi. Ta biết ngươi tại sao muốn rời đi nơi này, bởi vì ngươi đối với dương gia không ôm ấp bất cứ hy vọng nào, ngươi muốn dựa vào bản thân bạn sự. Cha gia năm đó phụ thân ngươi vào tù trận tướng. Ngươi, ngươi, ngươi là thế nào biết đến? Đồng tiểu huyền lộ ra không biết làm sao. Diệp tinh hồn nói hoàn toàn đúng. Nàng về sau được đưa đi giáo phương thi, tại một đám lao thái giám cùng lao ma ma bồi dưỡng bên dưới, cầm kỳ thương họa tứ thư, thư ngũ kinh mọi thứ tinh thông, cuối cùng bị dương gia nhìn trúng lại liên tục liên tục ba giới thứ nhất hoa khôi thành danh tốt đẹp, là Dương gia cũng kiếm lợi rất nhiều tiền, nàng đã từng không chỉ một lần cùng Dương gia người chủ sự đề cập chuyện này, có thể người Dương gia chỉ là mặt ngoài đáp ứng, căn bản liền không không làm hiện thực. Con người của ta đi, mặc dù ngang ngược cản rỡ một chút, nhưng cũng ghét gác như cứu. Diệp Tinh Hồn cười hiếp mắt nhìn xem Đồng Tiểu Uyển, nếu như lúc đó ngươi cùng ta nói chuyện này, ta sẽ lập tức cho ngươi chủ thân, cũng vì ngươi cha gia trận tướng, cũng sẽ không động đao. Ngươi cảm thấy ta tin sao? Đồng Tiểu Uyển hỏi ngược lại. Diệp Tinh Hồn lại móc ra một tấm khế đất, bay ở khế nước bán thân bên cạnh. Ta có hôn ước tại thân, tại ta không cùng Ngụy gia tiểu thư thành thân trước đó, không có khả năng tiếp ngươi đi vương gia phủ. Diệp Tinh hồn một mặt tràn đầy tự tin, tại Bình Khang phường mua cho ngươi một chỗ tòa nhà, tỷ nữ người hầu đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Đồng Tiểu huyện trong lòng nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, chợt để sợ ngây người, ngươi xác định ta sẽ đi, ngươi không đi cũng không quan hệ, thủ đoạn của ta ngươi hẳn phải biết. Diệp Tinh hồn lấy tay bốc lên Đồng Tiểu huyện cái cằm, "Đừng quên, ta căn bản không phải người tốt lành gì, ta có chính ta phương thức làm việc. Ngươi muốn nuôi dưỡng ta không chế ta, đừng có nằm động." "Không không không, cái này gọi thi triển sở trường." chúng chi ta còn có thể vì ngươi đồng gia lấy lại công đạo, cớ sao mà không làm đâu? suy nghĩ hồi lâu, đồng tiểu huyện cắn răng một cái, cầm lên văn tự bán mình cùng thế đất, cẩn thận cất kỹ. ta dạy cho ngươi bán đấu giá quá trình, nhớ kỹ, chúng ta bán được không phải son phấn bột nước, mà là mỹ trang vật dụng, không cực hạn tại nước hoa cùng xà bông thơm. diệp tinh hồn sau đó kỹ càng kiên nhẫn cho đồng tiểu huyện giảng giải. đồng tiểu huyện từ ban sơ kinh thường, đến nghiêm túc lắng nghe, đầy mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, kinh doanh lý niệm minh sắc, trật tự rõ ràng định vị tinh chuẩn, đây quả thật là phế vật hoàng tôn có thể nói ra tới. diệp tinh hồn không phải người tốt lành gì. Điểm này Đồng Tiểu huyện rõ ràng. Nhưng bây giờ, Diệp Tinh Hồn làm hết thể hoàn toàn lật đổ nàng nhiệt biết. Nàng biết Diệp Tinh Hồn tuyệt đối không phải cái gì hành động theo cảm tính, mà là có thuộc về chính hắn dự định. Tựa hồ, đối với nàng xinh đẹp, mỹ mạo, tài hoa, Diệp Tinh Hồn càng xem trọng là năng lực của nàng. Tra trộn kinh thành đỉnh cấp thanh lâu 3 năm, dạng gì hoàng khố, quyền quý đều gặp, nhưng không có thất thân, đây chính là năng lực lớn nhất. Một bài thơ, một tòa tòa nhà, nhìn như hao tốn rất nhiều, nhưng trên thực tế chút tiền ấy hoa rất đáng. Vương gia phủ bên trong sự tình có đường nghị, bên ngoài có xuân hoa, thu nguyệt, Diệp chi tiết Nhưng phụ trách mọi vi, không sẽ cùng đám kia quan lại quyền quý cùng xã hội thượng lưu người liên hệ, Diệp Tinh Hồn thiếu chính là một cái phương diện ngoại giao người trong nghề. Cân năng ở bất kỳ trường hợp nào đều có thể thành thạo điêu luyện, đại khái cùng loại với hiện tại đỉnh cấp quan hệ xã hội. Đồng Tiểu huyền chính là người chọn lựa thích hợp nhất, muôn hình muôn vẻ người đã thấy nhiều, có chính nàng đặc biệt sự sự môn đạ mà. Tại Diệp Tinh Hồn xem ra, đây chính là một loại đầu tư. Đầu tư là lâu dài, mặc kệ là cổ đại hay là hiện đại, muốn cao hồi báo, vậy liền đi người đầu tư mới. Vừa lúc, Đồng Tiểu Uyển chính là trước mắt hắn cần nhất nhân tài, chương 106, tuần tra Tây thị. Chương 106, tuần tra Tây thị. Đồng tiểu huyện gia nhập, là một cái mỹ hảo bắt đầu. Trương Văn Viễn treo xà tự vẫn, song hỷ lâm môn. Tất cả sinh ý đều bàn giao thỏa đáng, Diệp Tinh hồn đi kinh triệu phủ. Dựa theo lưu chính hội yêu cầu, Lưu Thanh Xương tuần sát Đông thành, Diệp Tinh hồn tuần sát Tây thành. Tuần sát trọng điểm chính là Đông, Tây hai thị, cũng gọi đô hội thị, lợi nhân thị. Đông thành giàu Tây thành nghèo. Đông thành ở lại phần lớn là hoàng thất quý tộc cùng quan to hiển quý dinh thự, bên đường liền có thể trông thấy xa xỉ trỉnh từng gói. Khách hàng tiêu phí quân thể, quyết định Đông thị thị trường định vị đó chính là kinh doanh hàng xa xỉ, lấy thỏa mãn quan lại quyền quý cận. Đông thị để cửa hàng có bốt đi, tử quán, sát đi, thì đi, bản khác yến ấn đi chờ chút, còn có những con lừa người mua hồ cầm người, hôn tạm đùa dỡn, tỷ bà danh thủ, hàng cẩm tú tiền tài người. Có thể nói là tứ phương quý hiếm, đều là chỗ tích tập. Nhưng tây thị liền không giống với lúc trước, nơi này càng thêm bình dân hóa, đại trung hóa, bởi vì chung quanh trên phố ở phần lớn là bình dân bách tính, cho nên trong chợ mua cũng nhiều là áo, nến, bánh, thuốc ít hôm nữa thưởng sinh hoạt phẩm, trừ cái đó ra, còn có dị vực ca cơ khiêu vũ chợ tử quán lui tới các nơi trên thế giới thương nhân người hồ đông thị làm muốn a không khai trương khai trương ăn ba năm tây thị thì lại lấy đi số lượng làm chủ so đông thị bận rộn rất nhiều lại thêm nơi này là hồ nhân căn cứ cũng có kim thị hồ thanh danh tốt đẹp diệp tinh hồn dẫn đội tại tây thị tuần tra cũng bị trước mặt phồn bình cảnh tượng cho trấn kinh hỏi thăm bên người nha dịch mới biết được tây thị hay là quốc tế mậu dịch trung tâm con đường tơ lụa điểm xuất phát vì cổ vũ hồ nhân đầu tư vô sĩ đối với thương nhân người hồ nhập cảnh chỉ ở quan khẩu kiểm tra tiến vào võ triều cảnh nội đằng sau không còn kiểm tra lại Thương thuế tiêu chuẩn ban sơ định tại 10 thuế một, tại diệp thừa cán sau khi lên ngôi, một mực duy trì tại 3% tài hữu, cũng chính là trăm thuế ba. Hàng năm mùa đông, còn cho thương nhân người hồ cung ứng 2 tháng vật liệu gỗ sồi ấm, ở lại thời gian vượt qua 10 năm, cấp cho võ triều quốc tịch. Nhưng là, có thường khẳng định liền có phạt. Võ triều luật sơ đừng nhìn đối với Hào môn vọng tộc không ra thế nào có tác dụng, nhưng đối với hồ nhân lực cướp tốc độ hay là rất lớn. Bất luận cái gì hồ nhân phạm sai lầm, mặc kệ ngươi là nơi nào tới, mặc kệ quốc gia của ngươi bao nhiêu như bức, phạm sai lầm tất tr phạt. Dương trí hương liệu đi, ngay tại Tây thị Diệp Tinh Hồn dẫn người tuần thành thời điểm, tiện thể lấy nhìn một vòng, hay là rất đầy đủ. Kỳ thật, trung y phát đạt, các loại hương liệu liền đầy đủ, rất làm thêm thái dụng hương liệu chính là thuốc bắc. Diệp Tinh Hồn rất ít đi dạo thị trường, cho nên nhìn cái gì đều mới lạ, tuần sát tốc độ tự nhiên cũng liền chậm rất nhiều. Tại Tây thị bên trong, còn để mắt tới mấy chỗ để đó không dùng cửa hàng, dùng chân quan sát trong chốc lát, dùng giấy bút ký quay xuống. Nhất là một nhà Tây thị vị trí trung tâm địa phương, có một chỗ hai tầng lầu nhỏ, trước sau đều có một cái đại viện, trọn vẹn 6700 bình giáng vẻ, giá bán 2000 sâu, 2000 sâu chính là 2000 lượng bạc thuần túy từ khu vực cùng dòng người, cùng nội bộ trang trí, mai mon nhìn, hai ngàn lượng bạc vật siêu trô giá trị. Nhưng duy nhất không tốt chính là, chạm giao dịch buôn bán mua bán, không phải chủ phòng bản nhân. Diệp Tinh hồn hơi trầm tư một chút, nhìn về phía Lý Trinh, chính thúc, đi chạm giao dịch buôn bán tâm sự, 1902 bên trong, liền mua lại. Được rồi. Lý Trinh đi chạm giao dịch buôn bán, cũng chính là cổ đại môi giới. Người bây giờ đều như thế ngang tàng. Một cái tư thế hiên ngang bộ đầu cất bước đi tới, không phải Lưu Thanh Xương còn có thể là ai. Nói thật, đừng nhìn Lưu Thanh Xương xuất thân danh môn, nhưng Lưu Chính hội thanh liêm hai ngàn lượng đối bọn hắn nhà tới nói cũng là không nhỏ một khoản tiền lớn có phải hay không cảm thấy ta hiện tại rất có tiền diệp tinh hồn dương dương đắc ý treo chọc nói nếu không ta bao nuôi người bao nuôi cái gì là bao nuôi lưu thanh Sương sững sờ trung quanh bọn nha dịch đều cố gắng kìm nén không dám cười đi ra diệp tinh hồn lại là một trận cười bị hụi đệ thấp thanh âm cho lưu thanh xương giải thích lưu manh cầm thú lưu thanh xương sắc mặt đỏ bừng ăn hay chưa văn hóa thua thiệt trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao phản bác rướt khoát khẽ vươn tay xinh đẹp ném qua vai đem diệp tinh hồn hất tung ở mặt đất. Trung quanh bọn nha dịch nhìn lẫn nhau, 45 độ nhìn lên trời, tất cả đều lựa chọn không nhìn. "Cho ăn, ngươi dạng này không gạ ra được." "Ai cần ngươi lo?" Lưu Thanh Sương một lập lông mày, ta tức giận, dỗ rành không tốt loại kia. "Nếu không Diệp Tinh Hồn đứng người lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, bác đến thuận thế nào? Ta muốn ăn thịt, mời trên bàn các loại thịt dê." Lưu Thanh Sương nấu đi môi, nghĩ đến bác đến thuận nồi lẩu, lập tức liền cười. Nhìn ngươi một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, tuần thành còn như thế chậm, ta mang các ngươi đi chỗ tốt. Nơi này còn không phải náo nhiệt nhất." Diệp Tinh Hồn kỳ quái hỏi. "Náo nhiệt nhất chính là hồ nhân ngõ hẻm." Nhưng bên trong hàng thật hàng giả cao thấp không đều, rất nhiều người đều đến đó nhặt nhạnh chỗ tốt. Còn có địa phương như vậy, khẳng định có à, trên cơ bản tòa thành nào bên trong đều có, rất nhiều người đều lấy đại đến bảo bối làm vui thú. Hồ nhân ngó hẻm, chính là một lối đi. Hai bên đường tất cả đều là lộ thiên tiểu thương. Diệp Tinh hồn nhìn kỹ một chút, chủ yếu chính là kinh doanh cũ kỹ vật phẩm, châu đá ngọc thạch, vật sưu tầm, vật phẩm trang sức cái gì, cùng đời trước Phan gia viên không sai bị lắm. Nhưng là đối với Phan gia viên mà nói, những thứ kia càng là rực rỡ mơn màu, cái gì nhân sâm ngàn năm, trăm năm tụ ô, 500 năm linh chi liền ngay cả thuốc cao gia chó đều có đối với cái này Diệp Tinh Hồn vẹn vẹn cười một tiếng mà qua từ xưa đến nay nhân sâm ngàn năm cái gì đều là có tiền mà không mua được làm sao có thể xuất hiện ở đây Diệp Tinh Hồn chú ý tới tóc đen mắt xanh nam nhân dáng dấp mười phần khỏe mạnh 40 sau 47 sau tuổi trên dưới trước mặt hắn trưng bày mấy khối giống như hòn đá đồ vật nhìn giống như là ẩn ẩn giống như là cục than đá lại cùng cục than đá có rõ ràng khác biệt đây là một cái hùng quốc thương nhân Lưu Thanh Sương nhắc nhở tên là A Phu mạc duy kỳ dòng họ quá dài ta không có nhớ kỹ hắn cho mình lấy một trong đó nguyên danh tự gọi Sa Diêu Sa Diêu, Diệp Tinh Hồn phốc phốc một chút liền cười. Thế nào, có cái gì không đúng sao? Lưu Thanh Sương một mặt không hiểu, hắn dòm họ phiên dịch tới chính là các, nội tâm của hắn hướng tới là Điêu, gọi Sa Diêu có cái gì không đúng? Không có việc gì không có chuyện. Diệp Tinh Hồn có chút minh bạch, cổ nhân mang chửi người là rất văn nhã, cho tới bây giờ đều không mang theo chữ thô tục, thật giống như không có xuất hiện dữ như hổ cái từ này thời điểm. Tào Lão bản phong hứa chữ là hổ hầu một dạng, xem chừng chính là võ triều còn không có xuất hiện ngốc điểu cái từ này. Hùng quốc cùng võ triều có thủ. Trước kia luôn luôn sôi nam sầm lớn, về sau cùng Diệp Kình Thiên hung hăng làm một hung. Nhưng Diệp Kình Thiên cùng Hùng Quốc đều nói chính mình chiến bại, về phần đến cùng ai thua ai thắng không được biết, chỉ biết là từ lúc trận chiến kia sau, hai nước hòa bình sáu năm, năm. Gặp Diệp Tinh Hồn ngồi xổm người xuống, người này vội vàng đưa ra chính mình quan bằng. Thao lấy một ngụm lưu loát tiếng Hán, "Đại nhân, đây là tiểu dân quê quán, tiểu dân một nhà ở tại võ triều 12 năm, có hộ tịch." Diệp Tinh Hồn phốc phốc một chút rồi, "Nhận lấy đi, ta nhìn ngươi hàng." Chương 107, Bà Bối, Thiên Đại Bà Bối, chương 107, Bà Bối, Thiên Đại Bà Bối. A a Hùng Quốc nhân vội vàng ngẩng đầu, bắt đầu cho Diệp Tinh Hồn giới thiệu, nói đây đều là thượng đẳng quan sát, Hùng Quốc đặc thủ, quốc gia khác đều không có hắc thiết khoáng thạch. Diệp Tinh Hồn dùng ngón tay sờ lên, đầu ngón tay đen kịt. Lại lấy ra chủy thủ, nhẹ nhàng dóp thịt cọ sát mấy lần, cái này một đống nhỏ mà trong khoáng thạch, sắp thực có mấy khối quan sát, nhưng càng nhiều đúng vậy lại là gờ dạo phịt bỏ. Ngươi cái này cũng không hoàn toàn là hắc thiết mỏ a. Diệp Tinh Hồn bất động thanh sắc, không đáng tiền, ta muốn mua lời nói, còn phải phân lấy đi ra, không có lời. Đại nhân, ta có thể tiện nghi một chút bán. Sa Diêu dùng lực gãi gãi đầu. Sau đó nói đi ra nhóm này khoáng thạch nơi phát ra. Gặp người khác có lẽ liền lừa dối vượt qua kiểm tra, đem nhóm này không đáng tiền hàng lừa dối đi ra, nhưng đối phương rõ ràng mặc qua thuộc, Sario cũng không dám, võ triều luật Sơ đối ngoại tộc nhân cũng không phải bài trí. Nhà bọn hắn là hùng quốc quốc đô Thiên đỉnh thành bên trong quý tộc, đời đời kinh thường, tại hùng quốc cũng có chút danh tiếng. Sau khi thành niên lấy vợ sinh con sau đó phân ra, hắn phân đến một chi thương đội. Thương đội muốn kiếm tiền, khẳng định phải chạy đường dài, chọn lựa đầu tiên chính là võ triều kinh thành. Nhưng vừa làm ăn lúc ấy, hắn không có gì kinh nghiệm, Thiên đỉnh thành phụ cận có ngọn núi phát hiện quan sát. Hắn liền mua quyền khai thác, nhưng mà ai biết, quặng sắt hàm lượng đặc biệt thiếu, tất cả đều là đen xỉ giống như là than một dạng đồ vật. Thứ này nung khô thời điểm, căn bản sẽ không xuất hiện nước thép, đồng hành đều chào phụng hắn. Về sau liền đem nhóm này mỏ chuyển đến võ triều, có thể võ triều người cũng không phải đồ đần, mua nói chỉ mua quặng sắt, đen xỉ đồ vật không cần. Cứ như vậy, khét kéo chính là nhiều năm, nhóm này mỏ cũng không có bán đi, mỗi ngày hắn đều sẽ mang theo một giỏ đến người hồ nó hẻm, thử thời vận. Đại nhân, tiểu dân câu câu là thật, không có nửa điểm nói ngoa. Người nhóm này mỏ có bao nhiêu? Diệp Tinh hồn hỏi trong kinh thành năm sáu ngàn cân tà hưu ta muốn hết nhưng là chỉ cấp ngươi quan sát nửa giá diệp tinh hồn vứt bỏ trong tay một khối mỏ ta phân lấy cũng là vấn đề còn lại cũng không thể dùng sa điêu ngây ngẩn cả người Trận to mắt nhìn diệp tinh hồn đại nhân ngài thật muốn hết muốn hết diệp tinh hồn nhìn về phía lý thận thật thúc cùng hắn ký hiệp nghị cùng hắn hắn đem họ tất cả đều trở về trong phủ lại cho tiền lý thận không hiểu nhưng thiếu gia nói cái gì chính là cái đó không có khả năng lỗ nghịch lập tức cùng sa diêu ký kết mua bán hiệp nghị sau đó cùng sa diêu đi chứa đựng khoáng thạch nhà kho ngươi mua đồ vô dụng làm gì Lưu Thanh Sương một mặt không hiểu, đó là so với sắt mỏ còn trọng yếu hơn bà bối. Diệp Tinh Hồn cười thần bí, chưa hề nói đó là gờ dạ phít mỏ. Thứ này thế nhưng là đời trước chiến lược tài nguyên, thứ này chịu nhiệt tính cao tới ngàn độ. Cổ đại không có rất tốt vật liệu chịu lửa, cho nên một mực không có khả năng chế tạo ra thượng đẳng thép. Nhưng có gờ dạ phít mỏ liền không giống với lúc trước, chế tác gờ dạ phít nồi nấu quặng, phối hợp sức nước máy móc rèn, thượng đẳng thép vài phút sự tình. Còn có một chút, nếu Sa Diêu mua hùng quốc mỏ, chỉ cần theo dõi hắn, phía sau gờ dạ mỏ khẳng định liên tục không ngừng. Sa Diêu trước khi đi, đối với Diệp Tinh Hồn là thiên ân và tặng. Nhóm này mạo đọc lại quá lâu, Diệp Tinh Hồn đơn giản chính là cứu khổ cứu nạn bồ Tát sống. Các loại khoáng thạch toàn bộ đưa đi vương phủ đằng sau. Sa Diêu hỏi thăm Lý Thận, hắn có toàn bộ khoáng mạch còn cần hay không? Lý Thận giả bộ như thật khó khăn bộ dáng, nói cho Sa Diêu, còn muốn hỏi chủ gia đằng sau mới có thể cho hắn trả lời chắc chắn. Sa Diêu trên khuôn mặt bảy biện ra thần sắc thất vọng, nhưng hắn thật rất hy vọng Diệp Tinh Hồn có thể nhiều mua. Toa mỏ đã sớm để hắn ở gia tộc không lóc đầu lên được, mặc dù giá cả chỉ có sát một nửa, nhưng vạn mỏ dung lượng đủ lớn chỉ cần một mực khai thác xuống dưới, liền sẽ không bồi thường tiền, còn có thể hung hăng kiếm bên trên một bút. Tuần thanh hoàn tất, Diệp Tinh Hồn vội vã về tới vương phủ. Nhìn xem hậu viện chất đầy hơn 5.000 cân khoáng thạch, mừng tít mắt. Có thứ này, liền đại biểu tương lai có thượng đẳng vật liệu thép, có thượng đẳng quân giới cùng súng đạn. Lý Thận nói Sa Diêu tố cầu, Diệp Tinh Hồn để Lý Thận ngày thứ hai đi qua, để hắn có loại khoáng thạch này liền vận đến kinh thành. Tại địa phương khác thứ này chính là không đáng tiền rất rẻ, chỉ có Diệp Tinh Hồn muốn, Sa Diêu khẳng định vui lòng. dạ phì là than một loại cùng làm dị hình thể, là màu sẫm đen, mở đục thể rắn là chế tác gợn dạ phít nồi nấu quặng chủ yếu nguyên vật liệu. Gợn dạ phít nồi nấu quặng có nhịn nhiệt độ cao, dẫn nhiệt tính năng mạnh, kháng tính ăn mòn có thể tốt, sử dụng tuổi thọ dài các loại đặc điểm. Gợn dạ phít nồi nấu quặng vách trong chứa nhãn bị nóng chảy chất lỏng kim loại không dễ thấm để lọt cùng dính bám vào nồi nấu quặng vách trong, làm chất lỏng kim loại có tốt đẹp lưu động tính cùng đúc kim loại tính, thích hợp với các loại khác biệt hỗn đúc đúc kim loại thành hình. Nhiệt độ cao tình huống giới, có thể khu trừ phần lớn tạp chất, bị rộng khắp dùng cho hợp kim thép công cụ tinh luyện kim loại cùng kim loại màu cực kỳ hợp kim tinh luyện kim loại. Vương phủ người nhìn xem diệp tinh hồn giống như là nhặt được bảo bối một dạng ưa thích cũng nao nao kỳ quái đó là vật gì bận rộn thật lâu diệp tinh hồn đang nhớ tới đến bên người lưu thanh sương tự mình hạ chủ cho lưu thanh sương làm bốn đồ ăn một chén canh sau khi ăn xong lưu thanh sương mới hài lòng rời đi sau đó về phía sau viện vòng vo nhất chuyển. xuân hoa thu nguyệt đang dạy người trong phủ biết chữ không chỉ có như vậy có hải tử đem hải tử cũng mang theo tới dù sao tại thư tịch thiếu thốn hàn môn đọc không dạy nổi sách niên đại ai sẽ cự tuyệt một cái hiểu biết chữ nghĩa đứa con yêu đầu từ thân điện lão hoàng đế diệp thừa càng ngay tại viết chữ một tay phi bạch sôi nổi trên giấy thương đủ tới xem một chút chấm chữ như thế nào. Thương đồ tiến lên ra dáng đánh giá, uy phong lâm liệt, vương giả khí phách, bệ hạ chính là triều ta phi bạch người thứ nhất. Ha ha ha, Diệp thừa cản cười ha ha, ngươi nha, cái miệng này là thật tốt, mỗi ngày đều cùng lau mật một dạng. Từ chấm năm tuổi bắt đầu, ngươi liền đi theo chấm bên người, tuôn hót lời nói nói hơn nửa đời người, sừng suốt không có lặp lại từ nhi. hầu hạ bệ hạ là lao nô chuyện may mắn. Thương đồ khỏe miệng dơ lên, mang theo một vòng ngạo tiểu. Giang Nam tình thế thay đổi trong máy mắt, ngươi nói hoàng thúc lần này đi Giang Nam, bệ hạ. Lưu quốc công làm việc mặt ngoài chỉ vì cái trước mắt, trên thực tế rất ổn. Vậy hạ cứ việc kiên tâm. Thương đồ đối với Diệp Thừa cản khẽ không người dân gian lưu truyền một câu, gọi Lão tướng xuất mã một cái đỉnh hai. Cũng đối, Giang Nam minh lực, sắp thực không có khả năng ngăn cản Hoàng thúc. Bất kể như thế nào, Giang Nam quyền lực cũng muốn thu trở về thu. Diệp Thừa cản dừng một chút, Thương đồ, ngươi cảm thấy cái kia quốc trái thế nào? Thương đồ hơi trầm tư một chút, bắt đầu suy nghĩ Diệp Thừa cản câu nói này, đột nhiên nhãn tình sáng lên, nắm giữ kinh tế quyền chủ động mới có thể vượt trên Hảo môn một đầu, không đến mức bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi. Càng nhiều thời điểm, nợ tiền mới là đại gia. Ngươi cái này đều học với ai? Chấm làm sao phát hiện ngươi gần nhất dân gian tập tục tăng trưởng đâu? Diệp Thưa càn nâng chung trà lên bắt uống một ngụm trà, "Làm sao? Tinh hồn đối với các ngươi ảnh hưởng cứ như vậy lớn? Gần nhất, liền ngay cả tạ đại thân đều không cùng chấm chi." "Hổ, giả, dạ, dạ." Nói chuyện cũng biến thành ngắn gọn dứt khoát. "Vậy hạ, tiểu vương gia đã từng hỏi lão nô một câu." "Lời gì? Nếu như xuất hiện hải tặc, triều đình ý chỉ là rằng gì?" Lão nô liền đại khái nói một phen, nhưng tiểu vương gia lại nói, "Đối với võ tướng không cần thiết có bài bản hẳn hoi khiến cho tất cả đều là chi, hồ, giả, giả lấy tạc thủy văn, thương đồ dừng một chút, tiểu vương gia nói, ý chỉ chỉ cần biết chơi hắn, đánh cho tàn phế, đánh chết liền tốt, rất nhiều chuyện càng ngay thẳng càng tốt lý giải, Phốc phốc, diệp thừa càng lại cười, kinh thiên khi còn sống cũng là nói như vậy, để tay tại bát trà bên trên, trong mắt mang theo một vòng tưởng niệm, nhưng rất nhanh, diệp thừa càng sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lấp lóe một vòng sắc bén, quyền lực tài chính, không có khả năng toàn nắm giữ tại việt vương Đảng trong tay, chương 108 tiểu vương gia xưa nay không hố người nghèo, chương 108 tiểu vương gia xưa nay không hố người nghèo. Diệp Kình Thiên, Nam Trinh, Bác Phạt, Chiến công chắc tuyệt. Ban sơ Phong Võ Vương, hậu tấn thăng trấn Bắc Vương, kiêm nhiệm thượng Thư lệnh, binh bộ thượng thư, thiên sách thượng tướng. Đất Phong ngay tại Kinh Triệu phủ Lam liên huyện, ly sơn dưới chân, thực thực cấp 1000 hộ. Tại cổ đại, Phong Vương Phong Hầu đằng sau, thực cấp là có khác biệt. Tỷ như vệ quốc công tử phụ, lữ quốc công trình A Man, bọn hắn đều là Thực cấp 2000 hộ, nhưng trên thực tế chỉ có 300 hộ tả hưu. Một loại này chính là hư phong, hàng năm chỉ hưởng thụ 500 hộ thuế má. Nhưng Diệp Kình Thiên không giống với, hắn là bị Diệp thừa càn xem như tương lai vương chưa ngồi dưỡng, cho nên là tự phong. Nói cách khác, Trấn Bắc Vương đất phong bên trong có chừng 1000 hộ, toàn cộng lại hơn 5000 người. Nơi này đại bộ phận đều là Trấn Bắc quân quá phụ, cũng là Trấn Bắc quân thân vệ chủ yếu nguồn mộ lính. Bao năm qua đến, đất phong bên trong đều làm miễn thuế, về sau chiến tử tráng đinh tương đối nhiều, Diệp Kình Tiên liền làm từ lâu, cho đất phong bên trong hộ nông dân phụ cấp. Nơi này có một cái không lớn tiệm thợ rèn. Thợ rèn chừng 30 tuổi, tên là Lý Thiết Trụ, tại Lam Điền huyện cảnh Nội rất nổi danh. Hắn cũng là vương phụ chuyên dụng công tượng một trong, đầu linh hoạt, rèn sắt tay nghề tốt, lại giỏi về suy nghĩ, rất được hộ nông dân bọn họ yêu thích. Trấn Bắc Vương Diệp Kình vừa qua đời thời điểm, tiệm thợ rèn suýt nữa bị phụ thân Lý Tứ kêu dừng. Nói cái gì công tượng là thấp kém sống, không bằng làm ruộng bây giờ tới, trấn Bắc Vương đất phong miền thuế, trồng trọt so rèn sắt kiếm tiền nhiều. Kỳ thật cũng không trách Lý Thiết Trụ, chủ yếu là hắn qua tay nông cụ cùng các loại dân dụng công cụ, gián chắc dùng bền, rất xấu thiếu. Khắc thợ rèn rèn sắt, cố ý đem dụng cụ nào đó một chỗ làm giòn, không cẩn thận liền sẽ hỏng, hỏng hoặc là tu, hoặc là dùng một lần nữa chế tác, tiền cũng liền như thế kiếm tới. Trái lại Lý Thiết Trụ, cái quốc, giao phay đều có thể truyền đổi thứ ba, ngươi nói hắn lấy cái gì kiếm tiền. Ngay tại Lý Thiết Trụ chuẩn bị làm về nông hộ thời điểm, Tống Lao tam để cử hắn gặp được Tiểu Vương gia. Tham dự sức nước máy móc chế tác, Diệp Tinh Hồn không chỉ có cho hắn lương tháng, còn chuẩn bị đem hắn tiệm thợ rèn xây dựng thêm. Phải biết, Diệp Tinh Hồn thế nhưng là người người kêu đánh chuột chạy qua đường, Lý Thiết Trụ cũng là mang thấp thỏm tâm tư đi. Chuyến đi này lê gớm, hắn phát hiện Tiểu Vương gia căn bản cũng không giống như là bên ngoài nghe đồn như thế, vừa vận tương phản, Tiểu Vương gia là cái người tốt đại thiện nhân. Khi cầm tiền công đằng sau, Lý Thiết Trụ liền đem trong nhà nhà tranh sửa chữa lại một chút, triệt tiêu tất cả cỏ tranh, tất cả đều đổi lại mảnh ngói. Từ lúc lúc này bắt đầu, cha mẹ cũng không còn ồn nào để hắn đóng lại tiệm thợ rèn trống lão bà đối với hắn cũng càng ngày càng tốt, về đến nhà đều là hai cái đồ ăn không nói, nước rửa chân đánh tốt, ổ chân đóng tốt. Đi tại đất phong bên trong, trung quanh các bạn hàng xóm cũng đều xem trọng hắn một chút, nói cái gì từ nhỏ liền nhìn hắn có tiền đồ. Liền ngay cả rất nhiều năm không đến nhà thân thích, cũng nho nhau bắt đầu đến nhà. Diệp Tinh Hồn tại không có chuyện thời điểm, cũng sẽ cùng bọn hắn nói chuyện tiếm, để bọn hắn không nên đem tiền phung phí, đi mua cốt trái, quyền đương làm tiết kiệm tiền. Lý Thiết Trụ là người có nghề, Diệp Tinh Hồn cho hắn mỗi tháng năm sau lương tháng, phải biết nhà bọn hắn một năm thu nhập cũng mới sâu mười sâu dáng vẻ hắn cũng rất nghe lời, mỗi tháng lưu lại một sâu, còn lại tất cả đều đi mua quốc trái, gần nhất còn nghe nói quốc trái lợi tức tăng, điều này nói rõ hắn lại thông qua mua quốc trái nhỏ kiếm một bút, cho nên hiện tại mặc kệ diệp tinh hồn nói cái gì, hắn đều yên lặng ghi ở trong lòng, cũng phát hiện tiểu vương gia xưa nay không hấu người nghèo, thời gian một ngày một ngày tốt, nhưng thủy trung nhớ kỹ đây hết thảy đều là tiểu vương gia cho, trước kia nàng dâu liền nhìn cháo, nấu hai cái trứng gà, lại cắt hai đĩa dưa muối nhỏ, đưa ra chạy nuôi heo xây dựng thêm, ta suy nghĩ đem trong tay tiền đều quăng vào đi, ngươi cảm thấy thế nào? Nàng dâu cười híp mắt cho Lý Thiết Trụ lột một quả trứng gà. Ném a, lần thứ nhất chúng ta không có vượt qua, lần thứ hai không có khả năng rơi xuống." Lý Thiết Trụ kỳ quái nhìn xem nàng dâu, "Bà nương, ta mới làm công không bao lâu, tiền dư đều mua cốt trái, đâu còn có tiền ném trại nuôi heo." Trước đây ít năm toàn một chút, công công bà bà lại giúp đỡ, nhà chúng ta hiện tại đến một chút có thể có 30 sâu tả hữu. "Cái gì? Nhiều như vậy? Ta trước kia thế nào không biết, có thể nói cho ngươi sao? Nói cho ngươi ngươi liền toàn cầm lấy đi mua quan sắt. Ăn cơm trước, đã ăn xong liền đi làm công, cho tiểu vương ra làm việc, chúng ta cũng không thể qua loa." Ăn cơm xong, nàng dâu tự tay cho hắn phủ thêm áo tơi, thật tốt sửa sang lại một phen, mới đưa Lý Thiết Trụ đi ra ngoài. Sau đó, tìm đến bà bà, hai người tại phòng bếp một chỗ gấp tường, móc ra một cái dương lớn, hai người giơ lên liền đi chăn nuôi đứng, chuẩn bị đầu tư. Lý Thiết Chủ cũng không dám trì hoãn, hôm nay là vương phủ đại sự, muốn lắp đặt bánh xe nước. Giàn giáo cái gì, tất cả đều dựng tốt, chỉ kém một bước cuối cùng. Rất nhiều người đều không tin, tiểu vương gia có thể sử dụng giàn giáo nhất lên nặng ngàn cân bánh xe nước. Nhưng Lý Thiết Chủ tin, bởi vì bằng sắt ròng rọc, tất cả đều là hắn chế tạo, tiểu vương gia sẽ không lừa hắn tất cả mọi người đều tụ tập tại Tào Hà. Các loại diệp tinh hồn thời điểm xuất hiện, đám người nhao nhao hành lễ. Tại diệp tinh hồn bên người, trừ bộ khúc, còn có một lão giả, một cái nữ a. Thiếu gia, đều chuẩn bị xong." Tống Lao Tam đi lên trước nói ra. "Vậy thì bắt đầu đi." "Được rồi." Tống Lao Tam một trận gào to, đám người sắp trống phẩm, thiêu đốt mấy cây pháo, một trận lốp bốp tiếng vang đằng sau, lên ba nén hương. "Đây là đàng tế bái thần sông, lắp đặt bánh xe nước cùng lợp nhà thượng lương đều không khác mấy, thượng lương tế bái thổ địa cùng lỗ ban, trong nước muốn tế bái thần sông." Đem tất cả tế phẩm tất cả đều ném vào trong sông đằng sau đám người cũng bận rộn đứng lên, đem to lớn bánh xe nước đẩy lên tàu hà bên cạnh. Dây thừng là dùng da trâu đặc chế cứng rắn dây thừng, trên dàn giáo mặt là mấy tổ đặc chất dòng dọc, dưới dòng dọc mặt là một loạt móc sắt. Cố sát, sát ngươi qua đây. Diệp Tinh Hồn đối với Lý Thiết Trụ vây tay. Thiếu gia, ta có thể làm cái gì? Đem da trâu dây thừng đưa tới Lý Thiết Trụ trong tay, ngươi khí lực lớn, một hồi ngươi liền phụ trách dây kéo con. Lý Thiết Trụ ngây ngẩn cả người, thiếu gia, ta có thể kéo động đến. người trung quanh cũng tất cả đều là sở, cái đưa bánh xe nước hoàng trừng nặng nàn cân. Ở một bên, thiếu nữ nhìn một chút lão giả, ra gia thật có thể kéo lên. Ngụy Chính Luân cười cười, kéo không nổi, hắn có thể nói sao? Lão phu cảm thấy vấn đề hẳn là xuất hiện tại mấy cái kia cục sắt phía trên. Ngụy Thiên nghe nói, ánh mắt cũng rơi vào tổ hợp dòng dọc phía trên. Lại xem xét Lý Thiết Trụ, dùng sức kéo một phát, không có cảm thấy rất nặng, cũng không có cái gì quá lớn trở ngại. Theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, tiếp tục lôi kéo. Kỳ quái một màn phát sinh, bánh xe nước vậy mà thật bị Lý Thiết Trụ cho kéo lên. Trung quanh tiếng ồn nào cũng đã biến mất, tất cả mọi người đều rơi vào Lý Thiết Trụ trên thân, đây cũng quá bất khả tư nghị. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn lại thấy thật sự rõ ràng, Lý Thiết Trụ một người kéo ngàn cân bánh xe nước. Thật bất khả tư nghị, mặc dù trong mọi người Lý Thiết Trụ khí lực lớn nhất, nhưng cũng dù sao cũng là huyết nhục chi khu, đây rốt cuộc là làm sao làm được? chứ 109, Tiền Trang Quốc có hóa, chương 109, Tiền Trang Quốc có hóa. Theo Lý Thiết Trụ không ngừng phát lực, bánh xe nước càng ngày càng cao. Diệp Tinh Hồn cũng gào to một tiếng họng, đều chớ ngẩn ra đó, nhanh lắp giáp đi. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, tại Tống Lao Tam dẫn đầu xuống lắp bánh xe nước. Khi bánh xe nước lắp giáp hoàn tất đằng sau, đang nhìn Diệp Tinh Hồn thời điểm, neo nhau mang theo Tô Tinh Sú bái, kinh ngạc. Ngụy Chính Luân nhìn thấy đây hết vậy, cũng là khiếp sợ không thôi. Không bao lâu, Vu Diên Lịch cũng tới, ngây ngốc nhìn xem đứng sừng sững lên bánh xe nước, dương mắt cứng lưỡi. Lao phu, lao phu. Lao phu tới chậm. Ngươi liền dùng mấy cái cục sắt, liền đem nặng đến ngàn cân bánh xe nước cho kéo lên. Vu thúc thúc, đây không tính là cái gì? Diệp Tinh Hồn cười cho bọn hắn giải thích đòn bảy nguyên lý cùng tổ hợp dòng dọc nguyên lý. Còn mười phần phong tao treo chọc một chút tóc, cho ta một cái điểm tựa, một cái đầy đủ dáng dấp vậy gỗ, ta có thể khiêu động Thái Dương cùng mặt trăng. Lắp đặt hoàn tất, cũng chỉ còn lại có một bước cuối cùng, Tống Lao Tam đưa cho Diệp Tinh Hồn một thanh mục truy, thiếu ra, một bước cuối cùng. Diệp Tinh Hồn tiếp nhận mục truy, đối với ngăn cản bánh xe nước chuyển động đình gỗ chính là mục truy. Bánh xe nước đã mất đi lực cản đằng sau, chậm rãi chuyển động đứng lên. Mới đầu còn có két két két két thanh âm, tại Tống Lao Tam điểm dầu bôi chân đằng sau, bánh xe nước vận tốc quay tựa hồ nhanh hơn. Tất cả mọi người thấy cảnh này, cũng nhịn không được hô to lên tiếng. Nếu không có hôm nay tận mắt thấy, lão phu là nằm mơ cũng không tin. Nghĩ không ra, cần trăm người đại công trình, bị ngươi dùng một cái giản giáo liền làm xong. Các ngươi trong vương phủ cũng thật sự là ngọa hổ thang long, không chỉ có là ngụy chính luân, liền ngay cả vu diên đích cũng là liên tiếp càng khái. một bên lý thật cười, chính công, khiêm công, bọn hắn rất nhiều người trước kia đều là Trấn bắc quân, Trấn bắc quân trước kia tại yến vân cảnh nội thế nhưng là có chính mình quân công hệ thống, tổ truyền tay nghề. ngụy chính luân cùng vu diên đích nhìn lẫn nhau một chút, trong ngáy mắt nghĩ tới, diệp kinh thiên năm đó ở u châu, có chính mình giám sát quốc khí, hết thề đều không cần triều đình, ngay tại chỗ phát triển tự cấp tự tốt, có thể từ lúc diệp kinh thiên sau khi qua đời, những sản nghiệp kia cũng liền hoa phế. cơm chưa, diệp tinh hồn an bài đám thợ thủ công ăn một bữa tốt. Hắn thì là mang theo Ngụy Chính Luân, Vu Jinric cùng Ngụy Thiền đi Bắc đến thuận, xảo chính là Diệp Kình gia cũng tại. Nhìn thấy Ngụy Chính Luân cùng Vu Jinric, Diệp Kình gia sững sờ. Hắn tại thi hội thời điểm liền nghe nói, Diệp Tinh hồn không biết hai người bọn họ một cái là tể phụ chi thủ, một cái là binh bộ thượng thư, cũng không có điểm phá. Năm người ngồi xuống, điểm một cái dưa chua nổi, hàng thịt, món ăn, nhỏ liệu, rượu ngon tất cả đều bưng lên, Ngụy Thiền bận trước bận sau hầu hạ. Không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi đi tìm Thu nguyện tâm sự." Ngụy Chính Luân nói xong, Ngụy Thiền đối với tất cả mọi người hạ thấp người, rời đi nha gian, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Diệp Tinh Hồn thấy thế, cái này còn muốn nói đại sự Tiết Tấu A, đứa con yêu, chính công cùng khiêm công đều không phải là ngoại nhân, mặc dù là tán trước, nhưng cùng ngươi hoàng gia gia quan hệ cũng không tệ. Diệp Kính ra trước tiên mở miệng, chúng ta tới tìm ngươi, cũng tất cả đều là vì cùng một sự kiện. Cha hai, ngươi nói. Diệp Tinh Hồn gật gật đầu, quốc trái phương án đã tại cả nước áp dụng, bây giờ còn có một vấn đề rất nghiêm trọng, ngươi hoàng gia gia muốn đem quốc trái thống nhất thu nạp, nhưng là làm chuyện này là ngươi nhị thúc, ngươi hoàng gia gia sợ ngươi nhị thúc nảy cảm, muốn một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp. Chính công, Vu thúc thúc. Các ngươi đến cũng là chuyện này." Diệp Tinh Hồn hỏi xong, Ngụy Chính Luân cùng Vu Genric gật gật đầu. "Không phải?" Diệp Tinh Hồn ăn một miếng dưa chua, khen lớn đã nghiền. Sau đó kỳ quái nhìn xem ba người, không đều nói ta cái kia tiện nghi trợng ra là trụ cột nước nhà, liền không có hắn không làm được sự tình sao? Làm sao? Hiện tại biến thành giá áo túi cơm. Chuyện đơn giản như vậy cũng làm không được. Ngụy Chính Luân khỏe miệng hung hăng co lại, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng trực tiếp như vậy, lao phu mặt để ở đâu? Vu Genric cùng Diệp Kình Gia đều cố gắng khất chế chính mình, không để cho mình cười ra heo âm thanh. Tốt xấu là ngươi tương lai trở ra, ngươi sao có thể nói hắn như vậy? Hồi não, đơn giản chính là hồi não. Ngụy Chính luân hung hăng chưởng Diệp Tinh Hồn một chút. Kỳ thật rất đơn giản. Diệp Tinh Hồn nhấp một miếng rượu, trước tiên ta hỏi hỏi các ngươi, tiền nhiều hơn làm sao chứa được? Ba người nhìn lẫn nhau một chút, đây coi như là vấn đề. Hiện tại mặc kệ Hào Môn đại hộ hay là thương nhân, đều đem tiền đặt ở trong nhà, có người đặc biệt trông giữ. Thương nhân bởi vì lưu động tiền tương đối nhiều, cơ bản đều là tại mang theo các đại hiệu đội tiền bằng chứng tiến hành giao dịch. Đem tiền Trang Quốc hóa, những cái kia dân gian hiệu bơn, không gia nhập liền nghiêm phong, cái này không được dễ dàng gây nên dùng chuyện. Ngụy chính luôn cái thứ nhất phản đối, mà lại những hiệu buôn kia đa số đều là hảo môn thế gia mở. Một mực bị bọn hắn đè ép, còn không được triều đình phản kháng một chút. Diệp tinh hồn như mày, bọn hắn sở di có thể cưỡi tại triều đình trên đầu làm mưa làm gió, dứt bỏ quân quyền mà nói, chính là thư tịch, giáo dục cùng tài chính lũng đoạn, tùy tiện một nhà đều so triều đình có tiền. Nhưng là dân gian tiền phường, tiết kiệm tiền phải trả tiền phường lợi tức, nhưng quốc hữu tiền vương không giống với chúng ta cho tiết kiệm tiền người lợi tức. Quốc hữu là cái gì? Chính là tại đại đường tùy ý một cái góc đều có thể bằng vào chuyên dụng phiếu xuất nhập tồn lấy tiền tài. Không chỉ có lợi tức có thể cầm, còn có thể tùy thời tổn lấy. Các ngươi cảm thấy là quốc gia càng có tín dự hay là hào môn thế gia càng có tín dự? Diệp Tinh Hồn bây giờ nói chính là ngân hàng hình thức ban đầu. Dân gian tiền phường đa số đều là dùng để cho vay nặng lãi, đảm bảo tiền tài không chỉ có không an toàn, còn có giao nạp rất cao phí tổn. Con này sinh rất nhiều lừa đảo đánh lấy hào môn danh hào kiến thiết tiền giả phường, các loại chứa đựng mức không sai bị lắm. Bên trong đóng cửa rời đi. Đây không phải mua bán lô vốn sao? Chứa đựng số lượng là rất lớn, ánh sáng thanh toán lợi tức chính là không nhỏ chi tiêu. Lần này phản đối là Diệp kinh Gia. Ánh mắt muốn thả xa một chút, lợi tức không có nhiều tiền. Ta cho các ngươi lấy một thí dụ, ta có một vạn lượng bạc, ta mỗi tháng đều là lợi nhuận trả thái, tiền của ta cùng đặt ở trong nhà, được không như tồn tại tiền phường. Trong nhà mấy người, trừ phòng thu chi còn có khố phòng cho chút, những người này chính là một bút rất lớn chi tiêu. Nhưng ta đặt ở tiền phường liền không giống với lúc trước, ta không chỉ có thể cầm lợi tức, còn đã giảm bớt đi cái này so chi tiêu. Nói đơn giản, chính là ta cất giữ trong tiền phường, chỉ là tiền liền dư. Trong thời gian ngắn ta nếu không cần đại lượng tiền vốn, số tiền kia tiền vườn có thể tùy ý chỉ xứng Ngụy Chính luân ba người nghe Diệp Tinh Hồn giải thích như vậy, lập tức liền hiểu. Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện, nếu như tham ô số tiền kia, đối phương tới lấy làm sao bây giờ? Tiết kiệm tiền nhiều người, nhưng chân chính muốn lấy có mấy cái? Kỳ thật, Hào Môn không phải cái gì chứa được nhà giàu, bách tính mới là tụ thiếu thành nhiều, vậy liền biến thành con số trên trời. Hào Môn thế gia sẽ tiêu vong, nhưng triều đình sẽ không, có thuế má bảo đảm trướng, liền xem như dùng một bộ phận cũng rất nhanh có thể được đến bổ sung. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, liền sẽ không xuất hiện thâm hụt. Mặt khác, tiền là có thể dùng đến đầu tư, kiếm lời kiểu gì cũng sẽ bị lì hơi thở nhiều. Ngụ chính luôn bọn người minh bạch, triệt để minh bạch. Cái này tương đương với đem cả nước tiền tài tất cả đều tập trung lại, trong thời gian dài tiếp tục vì quốc gia sử dụng. Chương 110, võ triều dân sinh ngân hàng, chương 110, võ triều dân sinh ngân hàng. Như thế nào để cho người khác cam tâm tình nguyện tiết kiệm tiền đâu? Vu Diên đích hỏi. Cho lợi tức, bỏ đi không kỳ hạn dự trữ, cũng muốn làm định kỳ dự trữ. Căn cứ kỳ hạn khác biệt, thanh toán khác biệt hạn mức lợi tức. Mặt khác, cổ vũ vay mượn, dân gian tất cả đều là vay nặng lãi, quốc doanh khẳng định phải đem vay mượn lợi tức đúng lòng, đồng thời làm một cái theo giai đoạn hoàn lại. Dạng này rất nhiều thương nhân đều sẽ lựa chọn quốc doanh tiền phường mà không phải dân gian tiền vương. Còn có thể làm thế chấp vay. Diệp Tinh Hồn một phen thuyết từ xuống tới, đám người tất cả đều trợn tròn mắt, đồng dạng là ăn võ chiều gạo lớn lên người, trên lệch thế nào liền lớn như vậy đâu. Các ngươi suy nghĩ lại một chút, tiền vương đều xây xong, có phải hay không liền có thể đem quốc trái thu sạch trở về, do tiền vương đi vận tác. Diệp Tinh Hồn Dương Dương đắc ý, học đi, học đến tay tất cả đều là bản sự. Ba người chờ mặc, chiếc để chờ mặc. Mặc kệ là tiết kiệm tiền hay là vay mượn, chủ thể đều là thương nhân cùng bất tính không chỉ có thể đem diệp kình huyền trong tay trái quyền tất cả đều thu hồi lại, còn có thể tiến một bước chen ép hào môn, từ hào môn trong tay đoạt lại bộ phận kinh tế quyền. Tiền phương thứ này, chỉ cần quốc gia làm, chắc chắn sẽ không để dân ra làm, cũng có thể ở một mức độ nào đó tiêu diệt hào môn tiền vương, để quốc gia chiếm cứ quyền chủ động. Một bữa cơm ăn rất hòa hợp, nhưng kiếm tiền vương chuyện này, nhân tuyển lại trở thành vấn đề lớn. Diệp Tinh hồn cũng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, tìm ta nhị thúc, Việt Vương đang trải rộng cả nước, tiền vương rất nhanh liền có thể làm. Đã từ trong tay hắn thu hồi trái quyền, lại đem khai tiền vương sự tình giao cho hắn, nào đâu Vũ Diên Rick biểu thị không hiểu. Cả triều văn võ, liên Việt Vương đảng thế lớn, không để cho hắn làm để ai làm. Diệp Tinh Hồn nhấp một miếng rượu, mặc dù nói bắt lấy một mình hắn hao dương mao có chút không thể nào nói nổi, nhưng các ngươi không thể không thừa nhận Việt Vương đảng năng lực. Cái kia phía sau đâu, làm sao thu hồi kinh tế đại quyền? Ngụy Chính luôn hỏi, kinh tế đại quyền, tuyệt không thể sa sút, nhất định phải nắm giữ tại triều đình trong tay. Ta nhị thúc muốn nhất đơn giản chính là cái đấy kia. Diệp Tinh Hồn tiện hề hề cười một tiếng. Để hoàng gia gia hơi đẩy hắn tiến về phía trước một bước, trước sở sở cái đấy kia. Hắn khẳng định vui cười đem tiền phường quyền chủ động giao cho hoàng gia ra. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi đồng giá trao đổi, trao đổi đằng sau. Làm sao bây giờ chính là ba tỉnh sự tỉnh, ba tỉnh các đại lao tâm so mực đều đen, khẳng định phải đem tiền phường thay máu, sẽ không để cho ta nhị thuốc một nhà độc đại. Các thế lực cân đối, tiền phường cũng liền ổn định. Đứa con yêu, ngươi nói là Diệp Kình gia nhãn tỉnh sáng lên. Diệp Tinh Hồn dùng đũa dựng một hình tam giác, hình tam giác mới là ổn nhất định hình dạng. Chiêu đường từng cái kết đảng kỳ thật cùng làm ngân hàng một dạng, tất cả mọi người dính điểm, tiền vương mới ổn định. Sau đó. Mỗi châu phủ tiền phường đều để ngự sử đài người giám sát, tận lực giảm bớt tham hố gian lận, tiền phường cũng liền đại sự hoàn thành. Bốn người ăn cơm xong, Ngụy Chính Luân ba người vội vã tiễn cung. Nghe được kế hoạch này đằng sau, Diệp Thừa càn hai mắt tỏa ánh sáng, kế hoạch này đơn giản chính là vì hắn chế tạo riêng một dạng. Tiền trang quốc hưu hóa đằng sau, mọi chuyện cần thiết liền đều không phải là sự tình. Có tiền, liền có lương thảo quân giới, đến lúc đó Bắc phạt diệt Liêu không phải làm mộng. Diệp Thừa càn siết chặt nắm đấm, tựa hồ đã thấy người Liêu bị đánh tàn tiếp tục bắc dời bộ dáng chật vật. Duy nhất không tốt chính là tựa hồ đối với Triệu Vương Diệp Kình Huyền không công bằng, nhưng Diệp Thừa càn lại nghĩ một chút, thân là hoàng thất tử đệ, tự nhiên muốn vì hoàng gia cúc cung tận tụy, lợi dụng một chút người Việt Vương đảng thế nào. Về phần thái tử cái ghế kia, vậy thì càng đơn giản, để Diệp Kình Huyền thấy được sơ được, chính là ngồi không lên, cái này còn không phải việc rất nhỏ. Chư vị ai khanh, vậy làm sao thuyết phục càng nhiều người tiết kiệm tiền đâu?" Diệp Thừa càn hỏi xong, Vũ Diên Lịch cùng Diệp Kình gia ánh mắt tất cả đều nhìn về hướng Ngụy Chính Luân. Ngụy Chính Luân khẽ miệng giật một cái, cảm tình các ngươi cũng muốn hao lão phu lông cửu, nhưng loại sự tình này có thể cư tuyệt sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Ngụy Chính Luân đối với Diệp thừa cẩn khẽ không lời, "Bệ hạ, Tiền Vương xây thành này, thần cái thứ nhất tiết kiệm tiền. Còn lại chính là cho tiền trang đặt tên, suy nghĩ rất nhiều đều không mỹ quan, cuối cùng vẫn là thường đồ nhắc nhở. Bệ hạ, 360 hành ngành người nào cũng có chuyên gia, dân gian đều gọi Tiền Vương, Tiền Trang, vì sao quốc hữu không gọi đi đâu? Chúng ta võ triều chủ yếu tiền tệ là bạc, liền trực tiếp lấy ý nghĩa, đơn giản sáng tỏ, gọi là ngân hàng như thế nào?" Lão hoàng đế bọn người một suy nghĩ, thường độ cái tên này lấy tốt. Trải qua một phen thương nghị, danh tự lập tức cũng đi ra, võ triều dân sinh ngân hàng. Ngụ ý cũng rất trực tiếp, lấy chi tại dân dụng chi tại dân, hết thể vì dân sinh làm chủ. Thương đồ, trời tối thời điểm, đi cho việt vương chuyển chỉ, liền nói hưng đường đi theo lư quốc công bên dưới gian nam, một đường biểu hiện chấm lòng rất an ủi. Ngày mai tiểu triều hội tán đi, để hắn đi lập chính điện, chấm hoàng hậu hai người muốn cùng hắn uống rượu. Ê, thương đồ không người một cái thật sâu thân. Phu hoàng, nhi thần còn muốn điều hai trăm tinh anh. Tại ngụy chính luân cùng vu diên Đích mở đằng sau, diệp tình ra mở miệng, vậy liền điều a, chấm không phải cho ngươi lệnh bài thôi, vũ lâm vệ, tuần thành vệ tùy ngươi Nhi thần muốn đến không phải cái này hai vệ, mà là mật điệp Ti Phi kỵ quân. Cái này, Diệp Thừa càn nghi hoặc nhìn Diệp Kình gia, Phi kỵ quân là chấm bí mật tư quân, nhân số không hơn vạn hai. Trước mắt biết Phi kỵ quân chỉ có ngươi, ta, Kình Thiên cùng tường đồ, ngươi là chuẩn bị đem Phi kỵ quân đặt tới trên mặt bàn. Không phải? Diệp Kình gia sắc mặt nghiêm túc, phụ hoàng, thuốc nổ là triệu đỉnh chi trọng khí, trong vòng mấy năm không có khả năng tiết ra ngoài. Nhi thần không tin Vũ Lâm vệ cùng tuần thành vệ, chỉ tin ngài cùng lớn bạn trong tay Phi kỵ quân. Thương đồ, ngươi là mật điệp ti cùng Phi kỵ quân người chủ sự, ngươi tới nói. Diệp Thừa càn nheo mắt lại, Nhìn không ra nghĩ cái gì. Bậy hạ, phi kỵ quân không có khả năng bại lộ. Thường đồ trình ngay ngắn vào áo, nhưng mọi thứ có lợi có hại, nếu như lợi nhiều hơn hại, có thể mượn. Nghe thấy được sao? Diệp thừa càn liếc qua Diệp Kính gia. Diệp Kinh gia một mặt bất đắc dĩ, ngày mai buổi chiều, xin mời phụ hoàng cùng lớn bạn đến Hàn Vân phủ, Nhi thần sẽ chuẩn bị một bữa thịnh yến khoản đãi. Tốt. Diệp thừa càn vỗ vỗ Diệp Kính gia bà vai, cái kia chấm liền đợi đến ngươi thịnh yến. Lúc này, Diệp Tinh hồn bên này đem than, lưu hình tách ra hai tổ người chế tác, lại thêm Diệp Kính gia chế tác tiêu đội ngũ, chính là ba cái khác biệt chế tác đội ngũ. Tạm thời cũng không sợ phương pháp luyện chế tiết ra ngoài, cho đến trước mắt đã chỉ làm khoảng chừng hơn 300 cân thuốc nổ đen. Đang chuẩn bị tìm lý thuyết trụ nghiên cứu một chút gỡ dạ phịt nổi nấu quặng, Diệp Kình ra tới cửa. "Đứa con yêu, chuẩn bị cho ta một cái lôi, uy lực lớn một chút." "Cha hai, người muốn làm cái gì? Món đồ kia rất nguy hiểm, liền làm mấy trăm cân, còn không thể dùng cho trong quân." "Ra ra, ngươi chưa thấy qua vật kia uy lực, ngày mai muốn đi trong phủ ta kiến thức một chút." "Dạng này à?" Diệp Tinh Hồn suy nghĩ một chút hỏi, "Người muốn bao lớn uy lực? Ta chuẩn bị tại ta phủ hậu hoa viên." Bày ra năm mươi mấy người người dơm, ngươi chỉ cần đem những người dơm kia nổ lật là được. Như vậy đi. Diệp Tinh hồn thấp giọng, ngươi cho tất cả người dơm tất cả đều mặc xong quần áo, ta cho ngươi chế tác hai cái lự đạn, cam đoan Hoàng gia ra hài lòng. Chương 111, đi ngược lại con đường cũ, chương 111, đi ngược lại con đường cũ. Đầu mùa xuân, hạ một cơn mưa nhỏ. Diệp thừa càng đứng tại trước cửa sổ, nhìn xem cơn mưa xuân này, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Một năm kế sách ở chỗ xuân, cây nông nghiệp cần nhất chính là một trận kịp thời hữu hiệu mưa xuân. Hoa màu vụ đông bắt đầu xanh tươi trở lại đến giữa quân kỳ, cần nước rất nhiều. Tại bừa vụ xuân từ gieo hạt đến thành mầm, cũng muốn cầu sung tốc nước, cho nên làm cày bừa vụ xuân càng lộ ra đột suất. Quan trung mùa xuân, dưới mưa 10 phần thưa tớt, cũng liền có mưa xuân quỷ như mơ nói chuyện. Năm ngoái tuyết rơi số lượng vừa phải, đầu mùa xuân lại hạ mưa nhỏ, đây là bội thu điểm tốt. Tất cả an bài xong sao?" Diệp Thưa cắn hỏi. "Vệ hạ, đã an bài thỏa đáng." Thương Đồ dừng một chút, Hàn Vương điện hạ cũng làm cho người đưa tới tin tức, hắn vậy cũng chuẩn bị xong, chiều hội sau khi kết thúc, tùy thời có thể lấy đi qua. "Tốt." Diệp Thưa cẩn hăng hái, phản phát trẻ người mấy tuổi mang theo thưởng đồ tiến về Thái tử điện bởi vì là tiểu triều hội, tất cả mọi người lộ ra rất nhẹ nhàng, lại thêm gần nhất kinh thành thái bình, ngự xử đại cũng không có vạch tội bất luận kẻ nào. Thái ủy vương tương minh đứng dậy, bắt đầu nói thị tộc chí nói sự tình. Diệp thừa càng cười híp mắt nhìn xem vương tương minh, ái khanh nói cực phải, các triều đại đổi thay đều tu thị tộc chí, chấm không khuất phục tại người sau. vậy liền đem chuyện này giao cho vương khanh nhà xử lý tốt, đem hoàng tộc diệp thị đập vào vị thứ nhất. bệ hạ, cái này không hợp với. vương tương minh khẽ không lời, đang chuẩn bị phản đối, lại bị tại đại thân cắt đứt. bệ hạ, thân có một vật hiến cho bệ hạ. Tạ Đại thân trong tay nắm chặt một quyển sách, do nội thị chuyển cho Diệp thừa Càn. Diệp thừa Càn làm bộ lật xem một phen, sau đó hung hăng vỗ bàn một cái, nhìn hằm hằm Tạ Đại thân. "Tạ tiến sĩ, đây là đang hồi náo, người đây là đang mang chấm." Chấm miệng vàng lời ngọc, đã đem thị tộc chí sự tình giao cho Vương Hành, người ý muốn như thế nào? Cất bước đi xuống long án, sông xa, người cũng nhìn xem. "Tạ tiến sĩ đây không phải tại chửi bới chấm sao?" Khổng Trúng Viễn là khổng thánh nhân đằng sau, nói chuyện liền đại biểu ra, rất là uy. Trước đó cũng nhìn qua Bạch gia tính nhưng vẫn là ra vẻ kinh ngạc, "Bệ hạ, đây là chuyện gì xảy ra?" chấm muốn trùng tu thị tộc trí đem diệp thị xếp ở vị trí thứ nhất hắn lại làm một cái dòng họ xếp hạng không phân tuần tự đây là đối với chấm lớn nhất vũ đủ đối với hoàng tộc vũ đủ chấm không đồng ý vậy hạ trung nguyên dòng họ vốn là đồng nguyên tại sao muốn phân tuần tự khổng trùng viễn hỏi ngược lại ngươi diệp thừa cản duỗi ra tay run rẩy một chỉ khổng trùng viễn chấm đã đáp ứng vương khanh quản lý thị tộc trí há có thể thay đổi bất thường có thể khổng trùng viễn lại không làm nữa đối với diệp thừa cản vừa chắp tay bắt đầu đối diệp thừa cản các loại lý do lấy cớ tất cả đều nói dòng họ xếp hạng không phân tuần tự rất tốt càng là đem chu triều Tiên tần cấp bậc lệ nghĩa cũng rời đi ra. Có thể Diệp thừa Cản chính là không đồng ý, chết sống không đồng ý, nhất định phải làm thị tộc chí. Sau đó, ta đại thân cũng bắt đầu giúp đỡ khổng trùng Viễn đối hoàng đế, nói thị tộc chí không đối. Ở đây ngự sử luôn quan xem xét, dẫn đầu đại ca đều phun hoàng đế, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, đi theo cùng một chỗ phun đi. Tiểu chiêu hội náo nhiệt lên, nước bỏ suýt nữa chết đối Diệp thừa Cản. Thị tộc chí vốn chính là Giang Nam hảo môn cùng Sơn Đông hảo môn gây sự. Đa số quan viên tất cả đều xuất thân hảo môn, xếp hàng tự nhiên rất rõ ràng, Diệp gia khẳng định không thể xếp tại vị thứ nhất. Ngụy Chính Luân cùng Vu Diên Lịch nhìn lẫn nhau một chút, lập tức liền thấy rõ tình thế. Nhưng là triều đình rất nhiều năm không có diễn, hôm nay là thế nào? Hoàng đế dẫn đầu diễn quân thần, Khổng Thánh hậu nhân cùng tạ đôi đôi hát đệm làm việc. Như vậy vấn đề cũng chỉ có một, hoàng đế muốn đồng ý tạ đại thân nói ra giải quyết dự luật. Vậy hạ. Ngụy Chính Luân đứng vậy, bọn hắn ngụy ra là Hào môn đứng đầu, mới mở miệng, triều hội liền yên tĩnh trở lại. Thân cảm thấy Tạ Tiến sĩ cùng Khổng học sĩ nói rất đúng, dòng họ tại sao muốn phân trước sau đâu. Nói xong, nhìn về phía Lý Gia Minh, Trần Huệ Trì cùng Triệu Vương Diệp Kình Huyền, Lý đại nhân, các ngươi nghĩ sao? Lý Cao Minh cùng Tần Huệ Chi căn bản không có hiểu rõ tình huống, hiện tại đã hỏi tới cũng vẻn vẻn gật đầu đáp ứng. Diệp Kinh Huyền cũng cảm giác chính mình đầu không đủ vàng gò, Diệp Thị xếp ở vị trí thứ nhất, thiên hạ hảo môn đều sẽ phản đối, để bọn hắn dùng ngòi bút làm vũ khí được không bù mất. Bởi vậy, Diệp Kinh Huyền nói ra, Phu hoàng, nhi thần cũng cảm thấy Tạ tiến sĩ cùng Khổng học sĩ nói đều có lý. Nịch tử, nịch tử. Diệp Thừa càng hung ác vũ bản, hung hăng dậm chân một cái, tin hay không chấm hiện tại liền đem người trưởng đập chết. vậy hạ. Lý Cao Minh quỳ xuống đất, những người còn lại thấy thế cũng nhao nhao quỳ xuống đất. Lợi thật thì khó nghe lợi cho đi. Tốt đề nghị liền muốn tiếp thu, vẹn vẹn bởi vì một cái dòng họ xếp hạng liền muốn trượng đánh chết hoàng tử, vậy liền đem chúng ta cùng một chỗ đều trượng đập chết đi. Các ngươi, các ngươi, Diệp Thừa càng che ngực, trang đau đến không muốn sống bộ dáng, các ngươi đây là đang bất thoái vị, khẩn cầu bệ hạ chiêu cáo thiên hạng, dòng họ xếp hạng không phân tổ tự, tại đại thân quỳ xuống đất, cũng đem bách gia tính cấp cho cả nước. Ai, Diệp Thừa càng một trận đau lòng như góc, thôi thôi, nghỉ chỉ đi. Nhưng mà sự tình còn không tính xong, khổng trung viễn dân tư, thỉnh cầu là bách gia tính làm tự, cũng tại ý sau mang đến khổng gia, trở thành vỡ lòng giáo dục sách vợ một trong chuẩn Diệp Thừa càn vung tay lên, hết thảy đều thuận lợi như vậy. Bọn cầu vật này chính là nắm không đi đánh lấy lùi lại, phàm là chấm muốn làm, các ngươi đều phản đối, cái kia chấm liền đi ngược lại con đường cũ. Nhưng rất nhanh, Vương Tương Minh cũng kịp phản ứng, đã nói xong trùng tu thị tộc trí đâu, làm sao biến thành cả nước miễn phí phát hành bách gia tính? Lại một suy nghĩ, Vương Tương Minh đã cảm thấy buồn nôn, hết thảy kẻ đầu tiêu là chính bọn hắn, đều bị Hoàng Đế cho tinh kế. Bây giờ muốn đổi ý đã tới đã không kịp, thánh chỉ viết xong, Ngọc Tỷ Đại ấn cũng in ở phía trên, khổng trung đều muốn cho làm tự, ai dám phản đối? nhằm vào học vấn mà nói thiên hạ văn sĩ đều là ăn nho học trường lớn, ai dám phản đối khổng trung viễn? phản đối khổng trung viễn chính là phản đối khổng thánh nhân, chất vấn thánh nhân. không chỉ có là vương tương minh, đám đưa các ngự sử cũng cảm giác ngực trầm tích một ngụm máu huyết, tâm tác muốn chết, sừng sốt phun không ra. chuyện này chính là chuyện đi, cũng không ai dám nói diệp thừa cản không đối, là một đám triều đình đại lão quỷ trên mặt đất cầu diệp thừa cản hạ chỉ. muốn nói người bị hại cũng là diệp thừa cản. triều hội kết thúc, diệp thừa cản gọi lại diệp Kinh huyền, để diệp Kinh huyền cùng hắn trong cung đi một chút. Khẩu dụ, con ta nhận được, phu hoàng, nhi thần đều nhận được. đúng lúc hôm qua đi gặp sàn. Bán ra một con hiệu. Hôm nay trời còn chưa sáng, cũng làm người ta đổ tệ tốt, cùng nhau mang vào trong cung. Ân, đầu xuân ăn chút thịt hiệu bồi bổ cũng không tệ, con ta có lòng. Diệp Thừa Cẩn ở phía trước tựa như là chẳng có mục đích đi, Diệp Kinh Huyền ngay tại phía sau đi theo, một đường cười cười nói nói. Có thể đi lấy đi tới, hết lần này tới lần khác đi tới đông cung, Diệp Thừa Cẩn vừa lúc cũng ngừng lại. Diệp Kinh Huyền sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Phụ hoàng tại sao muốn mang theo ta đến đông cung? Chẳng lẽ muốn đối với ta hủy thác trách nhiệm, hay là nói phụ hoàng trong lòng đã tán thành ta làm thái tử? Chơi ạ, nhanh 40 năm một mực sống ở Diệp Kình Thiên dưới bóng ma. Hiện tại cha ta rốt cục mở mắt, để cho ta đến nguyện lấy thưởng, ca ngợi cha ta. Ca ngợi lão thiên gia, chương 112, Diệp Kình Huyền, cha ta quang mang vạn trượng, chương 112, Diệp Kình Huyền, cha ta quang mang vạn trượng. Cổ nhân tin tưởng huyền học. Đối với Thái Dương sùng bái cao hơn hết thảy. Liệt nhật mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, mang đến một ngày hướng lên mộ ngủ. Tuyết nguyệt thay đổi, mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, Thái Dương chưa bao giờ có chỗ ngừng. Cũng bởi vì Thái Dương thăng rơi, là cái kia không có điện thoại, ô tô cổ đại xã hội, mang đến rất nhiều dựa vào sinh tồn quái hoạt. Bất luận là cây nông nghiệp hay là nhân loại, đều dựa vào lấy Thái Dương mà sống. Thế là trong bất chi bất giác, phía Đông vi tôn tư tưởng, liền đâm vào đám người cổ đại trong lòng. Phía Đông là mặt trời mọc chi địa, cũng tỏ rõ lấy vô hạn hy vọng và mỹ hảo. Có huyền học, cũng liền có phong thủy hàm dư. Hoàng cung bố cục càng là tập phong thủy đại thành vào một thân. Tại dễ học bên trong, trong bát Quái quẻ trấn đại biểu phía chính Đông, tại nhân luân vừa ý làm trưởng con, phương Đông cũng chính là thích hợp nhất trong nhà trưởng tử ở vị trí. Hoàng cung phong thủy tự nhiên sẽ tiếp tục sử dụng lý điểm này, cổ đại lập thái tử phần lớn làm trưởng con cũng chuyên môn tại phương đông xây đông Cung phân phối cho thái tử, tự nhiên thái tử cũng liền được xưng là Đông cung thái tử. Thái tử tôn sư là một cái triều đại kéo dài thay đổi, là quyền lực trọng tâm chuyển giao. Cho dù là đặt ở hiện tại, hào môn quý tộc đều có thể vì vạn quán gia tài đấu cái người chết ta sống, càng đừng đề cập một nước to lớn trên vạn người. Thái tử cũng là gần với hoàng đế tồn tại, là một nước chi chữ quân, bực này thân phận, dùng cái uyên tránh từ ngữ, chính là cục vàng. Vô số người định nói, a hot, bất quá là cầu một cái thái tử danh vị, một khi xoay người, từ xưa đến nay lập trưởng không là bấu chỉ cần Diệp Tỉnh Thiên không chết, Diệp Tỉnh Huyền liền Vĩnh Viễn không có cơ hội. Triệu Vương Đảng cũng là Diệp Tỉnh Thiên sau khi chết, cấp tốc phát triển. Lão đại không có, khẳng định phải Lão Nhị kế thừa vương vị. Nhưng vấn đề là Diệp Thừa Can rất có thể sống, sống số tuổi đã vượt ra khỏi các con nhận biết. Kinh Thành bảo vệ chiến đằng sau, mặc dù đánh lùi người liêu, nhưng Lão Hoàng Đế ở mức nén lớn giận, không bao lâu liền băng hạ. Diệp Thừa Can là trưởng tử, do Trình A Man một đường hộ tống, 23 tuổi thuận lợi kế vị. Có thể khi đó Diệp Tỉnh Thiên chưa tròn một tuần tuổi, Diệp Tỉnh Huyền còn chưa ra đời. Cho tới bây giờ. Diệp Thừa Càn 66 tuổi, làm 43 năm hoàng đế, tại hoàng đế bên trong cũng coi là trường thọ. Lại sống thêm 10 năm thì tương đương với trực tiếp mài chết một đời thái tử, tự nhiên mà vậy chính là hoàng tôn làm hoàng đế. Giống như là Chu Nguyên Chương mài chết Chu Tiêu, Chu lão tứ kém chút mài chết Chu Cao Sĩ. Mấu chốt là, Diệp Kinh Huyền không biết Diệp Thừa Càn là nghĩ thế nào, nhiều năm như vậy sự sủng sốt không đề cập tới lập thái tử sự tình. Hiện tại, mang theo hắn đi tới Long Cung, Diệp Kinh Huyền cũng là kích động tim run rẩy tay, luôn cảm thấy là Diệp Thừa Càn mở mắt. Diệp Thừa Càn đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, ngoài miệng cười hiếp mắt, trong lòng lại hết sức thất vọng thì nội hiện ra sắc, không thích hợp làm đế vương, ngay cả cái hôn quân cũng không xứng. mang theo Diệp Kình Huyền Tiến vào Đông Cung, ngay tại Đông Cung trong Đại Viện tòa hạ, Thương Đồ chuẩn bị pha trà dụng cụ, tại tuổi pha một bình trà đằng sau, cho lui tất cả mọi người. ngay tại hắn cũng chuẩn bị thời điểm ra đi, lại bị Diệp Thừa cản cho gọi lại, ngươi lưu lại hầu hạ. đây, Thương Đồ quy quy cụ củ, củ đứng tại mười bước bên ngoài, hai thai không nghe thấy hoàng gia sự tình, quốc trái sự tình làm được rất xinh đẹp. Phu hoàng, đều là nhi thần việc nằm trong phận sự. trẫm muốn là muốn ban thưởng ngươi, nhưng ngươi cũng biết, trái sách lược này là Diệp Tân Vương nghĩ ra được nhưng ngươi chấp hành có công, chấm sẽ cho ngươi cùng một chỗ tích lũy lấy, đem ngươi công lao tất cả đều tích lũy đứng lên, tương lai cùng một chỗ phong thưởng. Nói đến đây, Diệp Thừa càn thở dài một hơi, chỉ chỉ Đông cung cửa, không có ngại thử lực, ngồi không vững. Diệp Kinh Huyền toàn thân du lên, cái chén trong tay suýt nữa rơi xuống. Phụ hoàng, nhi thần nhất định cố gắng, làm đến tốt hơn. Chấm giả bốn. Diệp Thừa càn cười híp mắt nhìn xem Diệp Kinh Huyền, con ta năm nay ba mươi có chín đi. Về phụ hoàng, chính là ân. Diệp Thừa càn gật gật đầu, có thể từng nghĩ tới quốc trái đến tiếp sau làm việc. Cái này Diệp Kinh Huyền sở. Phụ Hoàng, công trái hối đoái không phải đều do dân bộ phụ trách sao? Không không không. Diệp Thừa Càn lắc đầu, kinh tế muốn bắt tại người trong nhà trong tay. Phu Hoàng, nhi thần không hiểu. Diệp Thừa Càn từ trong ngực móc ra một cái sổ con, đưa tới Diệp Kinh Huyền trong tay. chấm, đều vì ngươi nghĩ kỹ. Trong sổ con mặt chính là liên quan tới mở võ triều dân sinh ngân hàng chỉnh tự phương pháp. Diệp Kinh Huyền sau khi xem, triệt để kinh động như gặp thiên nhân. Phụ Hoàng, đây là, đây cũng là Diệp Tân Vương chủ ý. Không, đây là chủ ý của ngươi. A. Diệp Kinh Huyền khẽ giật mình, nhìn Diệp Thừa Càn thời điểm cũng cảm giác Diệp Thừa cản phía sau quang mang vật trượng, đứng dậy đằng sau lui ba bước, phù phù quỳ dạp xuống đất, nhi thần tạm phụ hoàng vương chồng, liền xem như máu chảy đầu rơi cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này. ngày mai chiếu hội, nói ra đi. trẫm cùng ngụy tương đã sớm thông khí, hắn sẽ ủng hộ ngươi. Diệp Thừa cản dừng một chút, mặt khác, ngươi cũng cùng Lý Cao Minh bọn hắn trước thông thông khí mà, chỉ có ngụy tương một người ủng hộ ngươi, không có khả năng thành sự mà, cần lục bộ thượng thư toàn bộ gật đầu mới được. nhi thần minh bạch, nhất định đem sự tình làm tốt. ân, trẫm những năm này coi trọng nhất chính là ngươi, chỉ là trẫm không thể nói a. Diệp Thừa càng trung điệp thở dài một hơi. Thường đồ, chúng ta về tử thần điện, để Tình Huyền một người ở nơi này một hồi. Diệp Kinh Huyền lễ đưa Diệp Thừa Cản ra đông cùng, tại bốn bề vắng lặng đằng sau, liên tục nhảy nhót đến mấy lần. Đưa tay đẩy ra đông cung cửa, bên trong trưng bày đập vào mỹ mắt. Diệp Kinh Huyền con mắt trong nháy mắt đỏ lên, 39 năm, các ngươi biết cái này 39 năm ta là thế nào tới sao? 6. Cư Minh Hiên gặp một cái đại hòa thượng, ăn cơm không trả tiền đại hòa thượng, còn nói chính mình là khánh thọ tự duy nạp, tới đây hóa duyên độ người. Đúng lúc bị Diệp Tinh hồn gặp được, Diệp Tinh hồn liếc mắt liền nhìn ra đến hắn không phải người tốt. Nhớ mang máng, chính mình rơi tay gặp qua đại hòa thượng này, lý trinh cũng ở một bên nhắc nhở diệp tinh hồn lúc trước săn bắn đằng sau đi qua khánh thọ tự chính là đại hòa thượng này nói diệp tinh hồn có phật duyên nói cái gì muốn độ diệp tinh hồn thành phật diệp tinh hồn không đồng ý tại trên đường về nhà liền phát sinh rơi sự kiện diệp tinh hồn cho lý trinh bàn giao một câu để hắn chuẩn bị ít đồ sau đó để cho người ta chuẩn bị thịt rượu thịt kho tàu đào lưỡi châu tứ hỷ viên thịt cá tê tay. đồ ăn dọn xong diệp tinh hồn cho diêu thiên Hy đến một chén lớn rượu đại sư xin mời diêu thiên Hy cũng là ai đến cũng không có cự tuyển ăn miệng đầy chảy mỡ có tuyên bố rượu gì thì xuyên ruột qua phật tổ trong lòng lưu đại sư ta nhớ được còn có nửa câu sau gọi là thế nhân như học ta như là tiến ma đạo diệp tinh hồn nheo mắt lại xem ra đại sư thân là khánh thọ tự duy nạp tu phật tu không thuần tuệ a diệp thiên hi sững sờ nhưng rất nhanh nở nụ cười nghĩ không ra tiểu vương gia thế mà cũng hiểu phật pháp diệp tinh hồn cười nhấp một miếng rượu vừa lúc lý trinh trở về đem một quyển sách đưa tới diệp tinh hồn trong tay sau đó rời khỏi nhã gian đại sư cũng khéo gần nhất ta tại lĩnh hội một quyển sách một mực lĩnh hội không thấu đại sư giúp ta nhìn xem. Diệp Tinh Hồn đem sách đẩy lên Diêu Thiên Hy trước mặt, Diêu Thiên Hy xem xét, lại là tiền triều sách cấm thú hồ lô. "Tiểu Vương gia, dùng quyển sách này rèn luyện định lực của mình cùng tâm tính sao?" Chuẩn xác mà nói, Bản Vương càng ưa thích bên trong cắm. "Hình. A Di đã Phật, trong lòng có Phật pháp, khắp nơi là linh sơn, cho dù là pháo hoa thúy liêu hạng, luôn có thể chán lên này." Diêu Thiên Hy chắp tay trước ngực, xem ra Tiểu Vương gia hiểu. Nộ không tỉnh Bản Vương không biết, nhưng Bản Vương dành nhất về độ hòa thượng, nhất là ngươi dạng này rượu thịt không kỵ hòa thượng phá giới. Diệp Tinh Hồn nhấp một miếng rượu, đại sư, cũng đừng có cùng Bản Vương đả mê." Bản Vương, cái gì tính tình ngươi biết, không ăn ngươi bộ kia. Hiện tại, nói ngươi mục đích. Chương 113, loại hình tiến công lựu đạn, chương 113, loại hình tiến công lựu đạn. Diêu Thiên Hy hủy khuất lại vui sướng lấy. Giả thật, từ lúc xuất sinh đến bây giờ, liền không có nhận qua hủy khuất như vậy, cũng không có vui sướng như vậy qua. Người khác nhìn thấy hắn, đều sẽ tôn sưng hắn một tiếng đại sư, lấy lễ để tiếp đón. Duy chỉ có Diệp Tinh Hồn nhìn hắn khó chịu, để hắn hóa duyên không giả, nhưng cũng đánh hắn một trận. Đem Diêu Thiên hi đánh cho mặt mũi bầm dập, ném ra cư minh hiền. Không bị người tôn trọng, khẳng định là hủy khuất. Nhưng quái hoặc cũng là nguồn gốc từ tại Diệp Tinh Hồn. Phật đã lấy thân tự ưng, hắn lần này tới một cái lấy thân tự hổ. Nhưng từ hôm nay nhìn thấy Diệp Tinh Hồn bắt đầu, hắn kết luận Diệp Tinh Hồn không có khả năng thành đại sự. Thường nói hổ phụ không phải tử, hắn hiện tại có thể xác định chính là, Diệp Tinh Hồn không bằng một đầu chó. Phía sau nếu như không có Diệp Tân Vương hắn vẫn như cũng là tên phế vật kia mà tôn. Từ hôm nay Diệp Tinh Hồn tất cả cử động xem ra, hay là ngang ngược cả rỡ, không nghe người ta nói. Hắn mục đích chủ yếu là đến độ Diệp Tinh Hồn xuất ra là tăng, Diệp Tinh Hồn chỉ cần không tham dự chính sự, Diệp Kình Huyền liền văn có thể Diệp Tinh Hồn liền quyết định một câu ngươi phật chỉ độ kẻ có tiền một trận hung hăng cản bẫy, làm rối loạn Diêu Thiên Hy chuẩn bị xong hết thể lý do thoái thác. người bình thường ai có thể cho hòa thượng độ nhẹ, ai có thể cho hòa thượng một bản tiểu hoàng thư, thậm chí là kém chút mang theo Diêu Thiên Hy đi đi dạo thanh lâu, muốn nhìn một chút hòa thượng đến cùng có hay không thất tình lục dụng. Diệp thịt có thể ăn, thanh lâu không thể đi, đây là Diêu Thiên Hy danh giới cuối cùng. cũng chính là bởi vì Diêu Thiên Hy không đi thanh lâu, liền để Lý Thận cùng Lý chính đánh. Diệp Tinh Hồn tiêu gạo, Cư Minh Hiên không có cơm trưa phí, đánh ngươi một chầu khi tiền cơm. cho nên cẩn thận cân nhắc phán đoán đằng sau. Diêu Thiên Hy cho là Diệp Tinh Hồn phế đi, triệt để phế đi, biến thành đầu đảng tội ác đằng sau, đã bắt đầu cam chịu, vò đã mẹ không sợ rơi. Tin tức tốt, tự nhiên muốn nói cho Diệp Kình Huyền. Trước đó Diêu Thiên Hỷ cảm thấy Diệp Kình Huyền phụ tử là đồng đội heo, tim của hắn đã giao động. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, Hoàng Thất Tử Tôn lẫn nhau so sánh, Diệp Kình Huyền bọn hắn hai người đã là tình anh trong tình anh. Nhìn xem Diêu Thiên Hỷ rời đi, Diệp Tinh Hồn nhìn về phía Lý Trinh, Trình thúc, giúp ta trà một chút, ta rơi có phải hay không cùng hắn có quan hệ? Thiếu gia, ý của ngươi là Lý Trình khẽ giật mình, rơi không phải ngoài ý muốn. Chiến mã là ngươi cùng thận thúc chọn, tuyệt đối sẽ không sai. Vấn đề nằm ở chỗ ta đều đi qua cái nào. Minh bạch, ta cái này sắp xếp người đi qua điều tra thêm. Bí mật điều tra, đừng quá gây họa. đã hiểu. Lý Thận rời đi từ lâu. tới gần giữa trưa, Diệp Thừa càng cùng thường đổ cũng đi Hàn Vương phủ. tại Hàn Vương phủ hậu hoa viên có một mảng đất trống lớn, trên đất trống bảy biện 50 cái mặc bị giáp người dơm. bị giáp. Diệp Thừa càng kỳ quái nhìn xem Diệp Kính Gia, cô ta có phải hay không quá mức khinh thường? liền trong tay người ống trúc có thể lớn bao nhiêu vi lực? Diệp Kính Gia cười cười không nói chuyện, mà là tại người dơm trung tâm đào một cái hố đem ống trúc chôn vào. Phu hoàng, ngài đứng xa một chút, thứ này nguy hiểm, đừng đã ngộ thương long thể. gặp Diệp Kình ra sắc mặt nghiêm túc, Diệp Thừa Càn hay là lùi về phía sau mấy bước. Phu hoàng, lại xa một chút, đứng tại núi giả phía sau. Diệp Thừa Càn một mặt bất mãn, nhưng vẫn là đứng ở núi giả bên cạnh. Diệp Kình ra đốt lên kiếp nổ đằng sau, vắt chân lên cổ mà chạy. ầm ầm, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, đất rung núi chuyển, khói lửa tràn ngập. mặt đất bị tạc đi ra một cái đường kính khoảng chừng 3 thước hô to. Diệp Thừa Càn trong mắt lấp lóe một đạo quang, tiến lên xem xét. không nhìn trên mặt đất hố to. Ánh mắt rơi vào trên bị giáp. Bị giáp bị hạt sắt xuyên thủng rất nhiều lít nha lít nhít lô. khoảng cách điểm bảo tạc tương đối gần người rơm đã bị tạc bay nổ tan. T. Kít vào một ngụm khí lạnh, một thanh nắm lấy diệp kính ra cổ tay, thứ này tiết ra ngoài không có. Không có. Diệp kính ra lúc đầu, phu hoàng, phối phương là tách ra chế tác, trước mắt chế tác tài liệu người, cũng không biết cụ thể tác dụng. Ân. Diệp thừa càng gật gật đầu, sản lượng như thế nào? Hiện tại công nghệ còn không phải rất thành thục, mỗi tháng chỉ có thể sinh sản 200 cân tà hữu, tương lai sẽ càng nhiều. Chấm cho điều 300 phi kỵ quân, 100 tên công tượng. Tất cả đều là đáng tin tin để lấy, xây dựng thêm sinh sản quy mô đi. Là phụ hoàng, con ta, đây là tinh hồn làm ra, là hắn cùng Diệp Tân Vương cùng một chỗ làm ra. A, Diệp Thừa càng ánh mắt run lên, chấm ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ cái này Diệp Tân Vương, ngược lại là muốn thấy mặt một lần. chế tác phối phương cùng phương pháp nộp lên đi. Phụ hoàng, tinh hồn đứa con yêu nói, hiện tại phối phương còn chưa thành tụ, tạm thời không thể lên dao, muốn chờ triệt để thành hình đằng sau mới có thể nộp lên phối phương. Kính gia, Diệp Thừa càng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi vì sao không nói cho phụ hoàng, tinh hồn cự không nộp lên đâu? cái này, Diệp Kính Gia trên chán trong nháy mắt sinh ra đại lượng mồ hôi lạnh, Diệp Tinh Hồn kỳ thật chính là nói như vậy, Phối Phương tạm thời không nức lên. Tính toán, hai người rải vò đi thôi. Diệp Thừa cản thở dài một hơi, ta đem lão nhị mang đến Đông Cung dạo qua một vòng, muốn làm gì ngươi bắt đường gấp. Diệp Kính Gia không nói chuyện, hắn có chút không hiểu rõ, vì sao Diệp Thừa cản cứ như vậy trướng mắt Diệp Kính Huyền. Tinh nguyện Thái Tử vị trí không người, Tinh nguyện Đông Cung bố chủ, cũng không rẻ Diệp Kinh Chấm muốn bao nhiêu sống mấy năm, Chấm muốn nhìn lấy ta võ triều diệt Bước xuống một câu nói như vậy, Diệp Thừa cản rời đi Hàn Vương phủ. Diệp Kính Ra gãi gãi đầu, theo bản năng lẩm bẩm một câu: Làm hoàng đế, sống số tuổi quá lớn, cũng không phải chuyện tốt gì. Lúc này, Diệp Tinh Hồn ngay tại Ly Sơn dưới chân tiệm thợ rèn, cùng Lý Thiết trụ nghiên cứu ngư lôi sát ngoài. Ống Trúc lực phá hoại trung quy là quá nhỏ, nếu là đổi thành bằng sắt liền hoàn mỹ nhiều. Mặc dù làm không được kích phát bạo tạc, nhưng là có thể làm được nhóm lửa kiếp nổ bạo tạc, mà lại sát ngoài vật liệu, đối với gen Đúc công nghệ yêu cầu cũng không cao. Trong trí nhớ, ban sơ chất nổ chính là ống kích phát, về sau trải qua không ngừng cải tiến, mới xuất hiện thạch pháo, sát súng, đồng súng, hỏa pháo cũng không nên xem nhẹ cái này phát triển quá trình. đây là trải qua không ngừng chi thức tích lũy tổng kết mới không ngừng lưu hóa cải tiến, chọn vẹn dùng gần trăm năm thời gian. Diệp tinh hồn hiện tại thuộc về là ngồi mát gan bắt vàng, gang tương đối giòn dễ dàng vỡ vụn, là lấy ra liều đạn thích hợp nhất tải. Nguyên thủy phương pháp luyện chế chính là đổ bê tông, đổ bê tông công nghệ mà nói, cổ đại so hiện tại tân tiến hơn. nếu như tại bằng sắt vỏ ngoài mặt lại làm ra đến lỗ khảm, liền có thể để vỏ đạn tại bạo tạc trung thành uy tắc trạng cao tốc phi hành, trở thành loại hình tiến công liều đạn. trải qua một loạt nếm thử đằng sau. Diệp Tinh Hồn nghĩ đến một cái có thể sản xuất hàng loạt phương pháp, đó chính là đời trước kháng chiến thời điểm biên khu tạo lựu đạn. Công nghệ chế tác đơn giản, nông thôn phụ nữ một ngày cũng có thể làm đi ra rất nhiều. Phía trên dùng gang đổ bê tông mang theo lỗ khảm vào đạn, phía dưới để lên ống trúc làm ném mạnh tay cầm, kiếp nổ đặt ở trong ống trúc, dùng thời điểm mở ra sau khi đóng, nhóm lửa kiếp nổ ném ra bên ngoài liền tốt. Dạng này không chỉ có mang theo thuận tiện, cũng có thể làm đến phòng ẩm cùng lấm đốt, cho dù là ngày mưa dầm khí cũng có thể tại nhóm lửa nổ sau ném mạnh ra ngoài. Trải qua kỹ càng vẽ bản đồ cùng suy tính đằng sau, Diệp Tinh Hồn lựa chọn hình trứng nông ngoài cũng chính là cho lựu đạn hình trứng tăng thêm một thanh trúc chế ném mạnh nội điểm. Nói làm liền làm, Diệp Tinh Hồn cùng Lý Thiết trụ tại tiệm thợ rèn Mân Mê hai ngày, một cái loại hình tiến công lựu đạn xuất hiện. Vẫn như cũng là cho người rơm mặc vào bị giáp, đốt lên kiếp nổ ném mạnh đi qua, sát thương bán kính có khoảng 6, 7m. Bị giáp gần như đều bị vỏ đạn mảnh vỡ xuyên thủng, uy lực cùng tính sát thương, Diệp Tinh Hồn đều hết sức hài lòng. Chương 114, quản sát mua sắm số lượng vượt chỉ tiêu, chương 114, quản sắc mua sắm số lượng vượt chỉ tiêu. Các chiêu đại đội thay, đối với mối sát quản chế đều rất nghiêm mật. Mặc dù tại dân gian cho phép muối sắt mua bán, nhưng số lượng khống chế đều mỗi phần vừa phải. Dùng nhiều tại chế tạo nông cụ, không đủ dùng đến rèn đúc quân giới khôi giáp. Phàm là có mua bán, đầu tiên muốn tại muối thiết ti ghi lại trong danh sách. Nhưng bây giờ, Trung Sơn quận vương phủ mua quan sắt, rõ ràng vượt chỉ tiêu, có thể diệp tinh hồn lại không đem chuyện này coi là gì? Từ thân điện, lão hoàng đế ngay tại phê duyệt tấu thư, có người bẩm báo muối thiết ti chuyển vật làm, mật vương diệp kinh kiếm cầu kiến. Diệp kinh kiếm tiến điện đằng sau, diệp thừa càn biểu lộ lộ ra nghi hoặc, phát hiện diệp kinh kiếm sắc mặt rất khó coi. Phu hoàng, ngài cho tinh hồn nhiệm vụ gì sao? Diệp Kinh kiếm tiến vào đại điện, đi thẳng vào vấn đề. Diệp Thừa Càn không rõ ràng cho lắm, "Không có. Phụ Hoàng, cả nước quan sắt, gang, thép tôi mua bán đều sẽ bị mối thiết ti ghi lại trong danh sách. Những năm qua đầu xuân thời điểm, sắt dùng số lượng đều rất lớn, nhưng năm nay vượt chỉ tiêu." Nhi thần tra duyệt đằng sau mới phát hiện, gần nhất tinh hồn tệ tệ mua có chừng vạn cân quan sắt. Vạn cân quan sắt? Diệp Thừa Càn biết miệng, "Đây đủ rơi đầu, nhưng vẫn hỏi, vạn cân quan sắt có thể sinh sản bao nhiêu sắt?" Đại khái 5000 cân tài hữu. Gặp Diệp Thừa Càn không nóng nảy, Diệp Kinh kiếm lập, "Phù Hoàng, ngài nếu là an bài cho hắn cái gì nhiệm vụ?" ngài nói cho ta biết một tiếng, chuyện này ta liền có thể mình. Nhưng nếu không phải ngài an bài cho hắn nhiệm vụ, tinh hồn tể tể để cho người ta vạch tội làm sao bây giờ? Lúc đầu thanh danh của hắn liền đủ đuối, tại có một cái phạm thượng làm loạn cái mũ, còn có để hay không cho tể tể sống? 5.000 cân, sắt thực đủ chế tạo rất nhiều đao binh. Diệp thưa cản mặt không biểu tình, trẫm biết. A. Diệp Kinh Kiếm dùng sức gãi gãi đầu, ta nói cha a, ngài một câu biết liền xong rồi. Tể tể thế nhưng là trưởng tôn, chuyện này không phải đùa giỡn. Trẫm biết, ngươi đi xuống đi. Diệp Kinh Kiếm một mặt im lặng, rời đi từ thân điện vẫn rất biết tìm sự tình. Diệp thưa can buông xuống tấu trương nhìn về phía thường đồ, tinh hồn mấy ngày gần đây nhất đều đang làm cái gì? Vậy hạ, đều tại Ly Sơn dưới chân tiệm thợ rèn. A, không có điều tra. Điều tra, tiệm thợ rèn chủ nhân tên là Lý Thiết trụ, tổ thượng đợi bốn đều là Yến Vân quân hộ, căn chính miêu hồng. Thường đồ dừng một chút, truyền về tin tức là tiệm thợ rèn Tựa Hồ đang thí nghiệm bạo phá. Tiểu Vương gia đem ngư lôi cải tiến, cụ thể tình huống như thế nào không biết. Trước kia Trấn Bắc Vương đất phong, không có an bài mật điểm người, trẫm đáp ứng kình gia nhân thủ đều an bài đi qua sao? Vậy hạng đều an bài đi qua. Hắn tinh tình kia cùng chấm giống nhau như lúc, tìm hắn đến hắn sẽ chỉ khí chấm, chỉ làm cho chấm ngượng ngạn, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Ấy, 6 Dân bộ thượng thư, Lý Cao Minh phủ. Một tên quan viên tuổi trẻ, đang cùng Lý Cao Minh đối ẩm. Đại nhân, đều thấy rõ ràng, Diệp Tinh hồn mua sắm vạn cân quấn sắt. Người này, chính là sắt ti nha môn độ chi vương ngạn thành. Là Lý Cao Minh một tay đẩy bạt nhân tài, 32 tuổi vào chỗ trước vị cao. Hạ quan ký cảng tra xét sổ sách, tuyệt đối không sai. Tốt, làm tốt. Lý Cao Minh gật gật đầu, đến nếm thử cái này, mỉm cười nửa bức điên. Phụt phụt. Vương Ngạn Thành nhấp một miếng rượu, một mặt hưởng thụ, đại nhân, Tư Minh Hiên rượu quả nhiên danh bất hư truyền, đi được thời điểm, để cho người ta mang cho ngươi bên trên hai bình. Tại đại nhân. Vương Ngạn Thành cũng không từ chối. Quốc Mặc dù lớn, hiếu chiến tất vong. Lý Cao Minh buốt buốt sợi râu, năm đó Trình A-man cũng tốt, về sau Diệp Tỉnh Thiên cũng được, đều là một vị truy cầu võ lực thống nhất. Nhưng đây là sai, quốc gia muốn lâu dài, muốn cương nu cùng tồn tại mới tốt. Đọc sách nhiều, tự nhiên là giáo hóa thế nhân, mới có thể cố bang. Trấn Bắc quân bọn Dương này chỉ nhận Trấn Bắc vương không nhận triều đình, nhất là cái kia Bùi Thủ Đức một mực không chịu giao ra bình quyền. Nguyên lai tưởng rằng đuổi thủ dước tình thế chắc chắn phải chết, thế mà để hắn cho bản hoạn. đây hết thảy đều xuất từ diệp tinh hồn thủ muốt. ngươi phải nhớ kỹ, văn nhân trị quốc, võ phu lập quốc, lao phu lần này cần gây mất võ phu dễ, để tất cả võ phu vạn kiếp bất phục. đại nhân dạy bảo, hạ quan ghi nhớ trong lòng. cái kia tốt, đi chuẩn bị một chút đi. là sáu, lưu đạn thí nghiệm rất thành công, diệp tinh hồn lại tạm thời không có ý định sản xuất hàng loạt, mà là muốn đem tiệm thợ rèn xây dựng thêm, xây dựng thêm thành nhà máy đằng sau, lại tiến hành sản xuất hàng loạt. tim diệp kình ra muốn công tượng bắt đầu cho tiệm thợ rèn xây dựng thêm lò luyện sự tình hắn không hiểu nhiều lắm liền giao cho lý thiết trụ yêu cầu duy nhất chính là lò luyện muốn cũng đủ lớn lý thiết trụ cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người đi theo đám thợ thủ công đi sớm về tối làm việc một ngày này trước kia diệp tinh hồn đi đồ sứ nhà máy đồ sứ nhà máy người phụ trách chính là danh sưng võ triệu thứ nhất công tượng dương vụ liêm dương vụ liêm 32 tuổi trên giới, mặc dù vóc người cao lớn lại một mặt dáng vẻ thư sinh để diệp tinh hồn rất khó đem hắn cùng công tượng ghép đồng hắn tìm đến dương vụ liêm không phải chế tác bình sứ mà là cùng gở dạ nổi nấu cặn có quan hệ tại cổ đại luyện được sắt, tạp chất hàm lượng rất nhiều. quy kết nó nguyên nhân, ngay tại ở nhiệt độ, trên lý luận giảng, điểm nóng chảy càng cao tạp chất càng ít. chỉ có nhiệt độ đạt tới 1.600 độ trở lên, mới có thể để rất nhiều tạp chất hóa khí hoặc là tách rời. đây cũng là sắt, chút thành thuộc sắt cùng gang nguyên nhân. gang tại thấp điểm nóng chảy bên dưới hòa tan, độ cứng không đủ còn chứa đại lượng tạp chất, nhưng gia công đơn giản, dễ nát đặc tính thích hợp dùng để chế tác lựu đạn vỏ đạn. thép tôi, là trải qua không ngừng vấy, thoát ly tạp chất, nhưng vẫn như cũ không có khả năng chân chính làm đến thoát than. điều này sẽ đưa đến, thép tôi độ cứng rắn rất thấp, tính chất rất mềm. Thép, chính là đem gang luyện thành thép tôi, đang thoát than đằng sau, tiếp tục đem lò luyện ấm lên biến thành nước thép, lợi dụng nhiệt độ cao loại trừ tạp chất. Đây là một cái hết sức phức tạp quá trình, cổ đại thường xuyên có người nói bảo đao khó cầu, cũng là bởi vì tại chế tác trong quá trình hoàn toàn bằng vật khí. Mấy ngàn thanh đao sát bên trong, cũng không nhất định sẽ xuất hiện một ngụm cương đao. Thẳng thắn hơn nói, tại không có gờ dạ phịt nồi nấu quan xuất hiện trước đó, cái gọi là thép cũng tất cả đều là giả thép, hoặc là xương là bán thành phẩm thép. Mãi cho đến thế kỷ 18 cùng thế kỷ 19 giao thế, mới gờ dạ phịt nổi nấu sau khi xuất hiện, mới hoàn toàn bước vào tiến cách mạng công nghiệp. Gỡ dạ phì nồi nấu gạo có cường đại kháng ôn tính, tại dung luyện trong quá trình có thể làm cho đại lượng tạp chất lơ lửng ở thể lỏng trên nước thép lại thông qua một loạt phản ứng hóa học loại trừ tạp chất, đạt được thép. Chỉ cần có thượng đẳng vật liệu thép, cắt chém, rèn luyện, cắt gọt các loại công việc cũng liền giải quyết dễ dàng. Có gỡ dạ phì mỏ cùng đất sét liền có thể làm được gỡ dạ phì nồi nấu gạo. Thứ này không có cái gì quá lớn kỹ thuật nan đề, kém chính là chế tác kinh nghiệm. Cho nên Diệp Tinh hồn tới, tìm Dương Vụ Liêm cái này nhân sĩ chuyên nghiệp cộng đồng chế tác gơ dạ phì nồi nấu quặng. Đối với Diệp Tinh hồn ý nghĩ, Dương Vụ Liêm tự nhiên một trăm ý. Hàn Vương Diệp Kình ra trước đó cũng đã thông báo, Diệp Tinh Hồn đến Mặc Kệ đưa ra yêu cầu gì, có thể thỏa mãn tận lực thỏa mãn. Chương 115, cầm thú, không bằng cầm thú, chương 115, cầm thú, không bằng cầm thú. Dương Vụ Liêm lập tức tìm đến Đáng Tin Công Tượng, Kỹ càng hỏi tham Diệp Tinh Hồn yêu cầu. Mặc dù có chút khó, nhưng Diệp Tinh Hồn cũng không sốt ruột. Hắn cũng không biết gờ dạo phịt nồi nấu quặng cụ thể làm thế nào, chỉ biết là chế tác vật liệu. Cũng Dương Vụ Liêm kỹ càng nói một phen, để Dương Vũ Liêm đừng sợ lãng phí, nhiều hơn làm thí nghiệm. Kết quả là vô số lần thí nghiệm chúng được đi ra, hắn muốn làm sao làm liền làm sao làm dựa theo chính hắn mạnh suy nghĩ đi, không có tư tưởng trói buộc, vậy liền dễ làm nhiều. Dương Vũ Liêm biểu thị nhất định tại trong thời gian nhanh nhất đem vợ dạ phịt nổi nấu quặng trò chế tác được. về tới Vương gia phủ, Diệp Tinh Hồn liền một đầu đâm vào thư phòng, nhìn qua giống như là vẽ tranh, có thể đường cong lại hết sức không mỹ quan, Diệp Tinh Hồn tựa hồ cũng không phải rất hài lòng. Lưu Thanh Sương chậm rãi đi vào thư phòng, nhặt lên trên đất viên giấy, cũng là một mặt ghét bỏ. Diệp Tinh Hồn dùng sức gãi gãi đầu, vẽ tranh có khó khăn như thế sao? Cuối cùng, hay là yên lặng thở dài một hơi, người xuyên việt thực tình không phải vạn năng, người tranh này vào gì? Lưu Thanh Sương đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hồn, giống như là phát hiện thiên đại bí mật. Trời ạ, ta phát hiện ngươi thiếu khuyết, nguyên lai ngươi sẽ không vẽ tranh, vốn là sẽ không. Diệp Tinh Hồn rũ cục lấy đầu một mặt bất đắc dĩ. Hắn là tại ly sơn thời điểm phát hiện chồng trọt hiệu suất thấp kém, liền suy nghĩ làm cái khúc viên lê, có thể khe vươn tay mới biết được, mình quả thật sẽ không vẽ tranh, rất bất đắc dĩ, liền đem khúc viên lê linh bộ kiện phân giải, làm một tấm không sai biệt lắm bản vẽ. Ngươi để cho ta tìm người, ta tìm xong, sau đó làm sao bây giờ? Ngươi nào? Diệp Tinh Hồn một mặt không hiểu. Ngươi không phải để cho ta tìm in sách sao? Nhà chúng ta thân thích, chuyên vị hiệu sách lão bản, là nhà ta thân thích. Lưu Thanh Sương dừng một chút, hắn nhìn Tiên Long Bát Bộ đằng sau khen không dứt miệng, cảm thấy có thể kiếm đồng tiền lớn. Chuyên vị hiệu sách, ngay tại Tây Thị. Lão bản 45-46 tuổi, tên là Lưu Chính Đồng, là kinh triệu Phủ gián Lưu Chính hội tộc hình. Hắn cho là Tiên Long Bát Bộ nhất định có thể kiếm tiền, nhưng bản khắc ý lớn quá phiền bái. Số lượng từ còn nhiều như vậy, không có 1 năm quãng cảnh, bản khát chế tác không ra. Trước không nóng này, ta tại Dương Vụ Liêm nơi đó định chế một nhóm con các loại khuôn đúc đi ra hai ta sẽ đi qua không hiểu rõ ngươi Lưu Thanh Sương nít miệng sau đó kỳ quái nói ra cha ta gần nhất tâm tình đặc biệt tốt vì cái gì bởi vì ngươi không có đi a Lưu Thanh Sương nhún nhún vai sau đó cũng mười phần nghi hoặc hắn mỗi ngày tiến kinh triệu phủ câu nói đầu tiên chính là hỏi ngươi tại hay không tại chỉ cần không có ở tâm tình của hắn đều rất tốt Diệp Tinh Hồn liền không rõ mình rốt cuộc chỗ nào đắc tội Lưu Chính Hội họ Diệp ngươi thật lâu không cho ta kể chuyện xưa Lưu Thanh Sương trong mắt tràn đầy chờ mong ta buổi chiều không có chuyện vừa vặn ngươi cho ta kể chuyện xưa sau đó hai người đi vương phủ hậu hoa viên đồ uống trà Bánh ngọt chuẩn bị kỹ cảng, Lưu Thanh Sương tự tay cho Diệp Tinh Hồn rót một chén trà. Sau đó hai tay chống cằm, lặng lặng chờ đợi. Lại nói, Đông Thắng Thần Châu, ngạo Lai Quốc bờ biển có hoa một cái quả núi, đỉnh núi một thạch, nắm thụ tinh hoa nhật nguyệt, sinh hạ một cái thạch hầu. Thạch hầu tại hoa quả sơn làm chúng khỉ chi vương, vì cầu trường sinh, ra biển cầu tiên, tại Tây Châu trúc châu bái bổ để tổ sư vi sư. Tổ sư vì đó bắt trước tiên tôn ngộ không, cũng thủ cùng 72 loại biến hóa cùng phiên cân đầu mây chi pháp. Tôn ngộ không trở lại hoa quả sơn, chiếm núi làm vua, xưng là đẹp hầu vương. trọn vẹn giàng nửa canh giờ. Lưu Thanh Sương thỉnh thoảng liền đánh gãy Diệp Tinh Hồn, là con khỉ gặp phải phẫn hận bất bình, nhất là con khỉ bị đặt ở ngũ chỉ sơn thời điểm, Lưu Thanh Sương thế mà bị tức khóc một hồi lâu, nói cái gì để Diệp Tinh Hồn cải biến một chút kịch bản, không nên đem con khỉ đặt ở ngũ chỉ sơn phía dưới. Diệp Tinh Hồn là tốt một trận giải thích, nói là vì phía sau kịch bản làm nền, Lưu Thanh Sương lúc này mới coi như thôi. Nhìn xem Lưu Thanh Sương nghe chuyện xưa thần sắc, Diệp Tinh Hồn trong lòng cũng là liên tiếp một cười, thậm chí cảm thấy đến hiện tại thời gian cũng không tệ, sảng khoái hài lòng, không lo ăn mặc, làm kẻ chép văn ra sách lập chuyện cũng coi là vì thế giới song song này làm công hiến có thể theo thời gian trôi qua, diệp tinh hồn ý nghĩ liền thay đổi. phương nam phản loạn, liêu quốc cùng hùng quốc nhìn chằm chằm, hoàng đế gặp chuyện, cái này đều đại biểu võ triều không yên ổn. hắn thân là hoàng gia tử đệ, cũng nhất định phải phòng hoạn chưa xảy ra. hắn có thể tin tưởng đích sắc rất ít người, nhưng có thể bảo hộ hắn cơ hồ không có. hết thảy đều muốn dựa vào hắn chính mình, trong tay có tiền không tính là gì, có thương cột mới thật sự là an toàn. cho nên nhất định phải là thận trọng từng bước, tiếp tục dùng diệp tân vương hấp dẫn hỏa lực, hắn cắm đầu phát triển, tìm một cơ hội thẳng đến yến vân 16 châu. Có thể tiếp quản trấn Bắc quân bộ phận quân quyền tốt nhất, không có khả năng tiếp quản quân quyền, vậy liền chính mình bí mật chế tạo một chi vô địch chi sư. Ngày mai sẽ là tiết nguyên tiêu, kể xong cố sự, xuân hoa, thu nguyệt cũng đều trở về. Diệp Tinh hồn mang theo ba nữ hài tử, bắt đầu chế tác đèn của mình. Không có khả năng bởi vì nguy cơ, liền hủy sinh hoạt. Trạm vào tối, Diệp Tinh hồn ăn cơm xong, đưa Tiễn Lưu Thanh Sương, đi bình khang phường đồng phủ. Nha Hoàn Mai nhi một trận bối rối, tiểu thư, không xong, tiểu vương gia tới. Tiểu vương gia? Đồng tiểu viện trong mảy. Hạ nhân đều không ngăn, chạy tiểu thư khuê phòng tới. A đồng tiểu uyển đột nhiên đứng người lên, nhìn xem ta trang phục loạn không có loạn, quần áo có phải hay không thể? Không có loạn, đều rất tốt. đồng tiểu uyển gật gật đầu, ngồi thẳng thân thể. không biết vì cái gì, đồng tiểu uyển luôn cảm giác mình không có khả năng rơi vào hạ phong. cho dù là hiện tại tạm thời khuất phục tại diệp tinh hồn, cũng không thể để hắn nhìn thấy chính mình bộ dáng trần vật. diệp tinh hồn đẩy cửa vào nhà, vẫn như cũ rất nhuần nhuyễn cầm lấy đồng tiểu uyển chuyên dụng đồ uống trà, nhấp một miếng trà. ngươi liền không sợ ta hạ độc? đồng tiểu uyển răng cắn đến cách rung động. không sợ. diệp tinh hồn cười nói, ngươi còn phải đợi ta giúp ngươi tra ra thủ phạm thật phía sau mà đâu? Ngươi đồng tiểu viện một trận nghe lời, cũng cảm giác chính mình lại rơi vào hạ phong. Đến, cười một cái. Diệp tinh hồn cố ý trêu trong nói, ngươi mơ tưởng, đừng như thế không thú vị thôi. Diệp tinh hồn từ trong ngực móc ra một trang giấy, chậm rãi để lên bàn, làm trò chơi thế nào? Trò chơi gì? Bài ca này, nếu như có thể để tiêu tương quán đoạt được khôi thủ, ta lưu tại ngươi nơi này ngủ một đêm, hết thảy toàn nghe ta, ngươi không có khả năng phản kháng thế nào? Ngươi mơ tưởng? Làm sao? Không dám chơi sao? Vạn nhất ta thua đâu? Đồng tiểu viện nhãn tình sáng lên, đúng thế, nếu như ngươi thua làm sao bây giờ? Ta thắng, ta đến khuê phòng của ngươi, ta nếu bị thua ngươi đi ta phòng ngủ thôi, ta cũng không phản kháng. Vẹn toàn đôi bên, ai cũng không thể đòi. Diệp Tinh Hồn đang khi nói chuyện, còn tiện hề hề ngắm lấy đồng tiểu viện ngực. Lưu manh, vô sỉ, cầm thú. Ta kể cho ngươi cái cố sự. Một người nam nhân cùng một nữ nhân ngủ ở một căn phòng, nữ vẽ đường nét, còn nói qua tuyến chính là cầm thú. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, phát hiện nam thật không có quá tuyến, hai người cũng cái gì cũng không làm. Nữ hung hăng đánh nam một bạt mà to hắn ngay cả cầm thú cũng không bằng. Cố sự này nói cho chúng ta biết, nhiều khi, nữ nhân nói đều là nói mát. Diệp Tinh Hồn cười híp mắt, đến gần Đồng Tiểu Uyển, ôm lấy cái cằm, ngoạn vị nhi nhìn xem nàng, "Vậy ta có thể hay không lý giải thành, ngươi vừa mới nói ta cầm thú lời nói, tất cả đều là nói mát đâu?" Chương 116, vệ quốc công tử phụ, chương 116, vệ quốc công tử phụ. Diệp Tinh Hồn đi, không có ngủ lại. Trước khi đi, còn để lại một câu, "Một ngày vợ chồng bác Newton, đường một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ, nhiều ve vãn một chút mới lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh." Tựa hồ, hắn đến chính là nhắc nhở Đồng Tiểu Uyển nên đi làm. Ôm gối đầu, cô quắp tại giường phân đuôi, Đồng Tiểu Uyển hận không thể đem hết thể trước mặt đều vỡ nát trong lòng nàng, Diệp Tinh Hồn vẫn như cũng là cái tia cương ép chiếm lấy nàng cầm thú. sáng sớm hôm sau, Đồng tiểu Huyền tỉnh, khỏe mắt còn mang theo chưa khô nước mắt. Mai Nhi bưng một chén canh tròn đi đến, tiểu thư, tiểu vương gia để cho người ta đưa tới trẻ trôi nước. trẹo trôi nước. Đồng tiểu Huyền vừa muốn nói không ăn, nhưng nhìn gặp trong chén từng cái tròn trịa trắng trắng đồ vật, vẫn là không nhịn được ăn một cái. ưn, thật là thơm. ăn xong điểm tâm, mụ tú bà liền kêu một cỗ xe kéo đi tới đồng phủ. nhìn xem lớn như vậy tòa nhà, mụ tú bà cũng là hâm mộ không muốn không muốn. ăn một chén canh tròn, mụ tú bà cũng là khen không dứt miệng lấy tay lụi lau lau miệng, đồng tiểu thư, đêm nay cần ngài mang theo tất cả mọi người dự thi. ưn, đồng tiểu huyện gật gật đầu, nô mụ mụ, ta là mặc y phục của mình, hay là tiêu tương quán quần áo? đương nhiên là tiêu tương quán y phục, đều chuẩn bị cho người tốt. nô mụ mụ dừng một chút, trong mắt cũng mang theo chờ mong, đồng tiểu thư, sướng tử, yên tâm đi, đều chuẩn bị xong. đi, nô mụ mụ miệng cười thành một đóa hoa cúc, xe đều chuẩn bị xong, nô mụ mụ, chúng ta tới liền bây giờ đi. đi theo diệp tinh hồn, đồng tiểu huyện thân phận cũng nước lên thì thuyền lên, không còn là thân phận kia tiện hóa khôi trong lòng khẽ run lên, vậy mà sinh ra một chút không cách nào nói rõ cảm giác, nhưng rất nhanh liền bị đồng tiểu luyện vùng không còn một ngóng. trẻ trôi nước, tại quan trung cũng không lưu hành, nhưng nhận lời trước ảnh hưởng, ăn trẻ trôi nước hợp với tình hình, tại diệp tinh hồn trong lòng thâm căn cố đế. sáng sớm, liền mang theo xuân hoa thu nguyệt trong phủ các nữ quyến bắt đầu bao trẻ trôi nước, dùng đường miễn nấu nước quen, thậm chí là còn rất xa xỉ tại trẻ trôi nước bên trong thả suốt mẹ đen. tại cổ đại, hạt vừng thế nhưng là rất quý giá rất quý giá đồ vật, vương phủ trên dưới cũng là gần chăm người cắn một cái đến hạt vừng, từng cái tất cả đều mở to hai mắt nhìn, sau đó hung hăng đỏ lên. Ăn đều thập phần vui vẻ, nhất là xuân hoa, thu nguyệt, càng là ăn lắc đầu đầy động não. Nhìn chung quanh một vòng, Diệp Tinh Hồn cũng cười, người nhưng thật ra là rất dễ dàng thỏa mãn sinh vật, vô luận là vật chất hay là nội tâm. Đã liên tục mấy ngày không có luyện đại thương, bởi vì bả vai cùng cánh tay bị động tiểu huyền cắn đến suýt nữa không có khả năng tự gánh vác. Hiện tại thương thế tốt lên không sai biệt lắm, chạy bộ sáng sớm đằng sau, trọng thao cửu nghiệp, đại thương, thái cực, hắc long 18 tay. Trải qua lần trước hành thích sự kiện đằng sau, Diệp Tinh Hồn phát hiện chính mình vẫn như cũng là cái chiến ngũ cật bã. Nhưng cũng may, trong vương phủ người đều là trấn bắc quân cao thủ. Có thể tại nhiều năm trong chinh chiến còn sống sót, tất cả đều là tinh anh, đều có vài hạng bảo mệnh kỹ năng. Lại thêm Lưu Thanh xương thỉnh thoảng sẽ còn dạy hắn thuật cưỡi ngựa, Diệp Tinh Hồn cũng tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Thu Nguyệt cùng Xuân Hoa cũng một người viết một bài thơ, để Diệp Tinh Hồn chỉ điểm một chút. Diệp Tinh Hồn đem các nàng hai thi từ đơn giản tân trang một chút, mặc dù không đến mức danh chấn kinh sư, nhưng tối thiểu nhất có thể vào vây tốt 100. Ngẫm lại Trình Aman đã sớm đến Giang Nam, cùng với quê, từ bằng cử hội hợp. Diệp Tinh Hồn hơi trầm tư một chút, để cho người ta chuẩn bị lễ vật, đi vệ quốc công phủ, mới đem lão phu nhờ tới. từ phụ nhìn lướt qua Diệp Tinh Hồn, lão phu còn suy nghĩ muốn hay không học một ít trình aman tháng riêng mười làm cho ngươi đưa vài đầu mới giết ra súc đầu a gia ngài cái này nói cái nào lời nói liền ta cùng bằng nâng quan hệ kia làm sao có thể đem ngài đem quyền đi cái này còn tạm được tư phụ vút vút sợi dâu để cho người ta pha trà đứa con yêu ngươi khiến cho quá trắng trợn tư phụ thở dài một hơi mua nhiều như vậy quan sát làm sao không tránh hiểm nghi lão phu một năm không ra mấy lần cửa đều biết cái kia không có chuyện thập tứ thúc liền giúp ta giải quyết a ta tìm đến ngài là chuyện khác quân quyền thu nạp đằng sau vấn đề đối với Diệp Tinh Hồn cười híp mắt nhìn xem Từ Phụ. A gia, ta muốn đi đến Vân, ngài giúp ta nghĩ biện pháp. Hồi náo. Từ Phụ bị tức, một trận dựng râu trừng mắt. Bây giờ có thể đi sao? Hiện tại đi, ngươi là tránh qua, tránh né kinh thành dây dưa, nhưng ngươi cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Muốn đi đến Vân có thể, nhưng muốn chậm chậm lưu toàn, không có khả năng nắm đội. Nói đến đây, Từ Phụ thấp giọng, đứa con yêu, liền sông cha ngươi, ngươi chúng ta ra ba đầy quan hệ, ta cho ngươi nói rõ, mặc kệ ngươi xuất phát từ mục đích gì, tạm thời không được chân Bắc Quân. A gia, đây là vì gì? Diệp Tinh Hồn một mặt không hiểu ngươi còn không có thấy rõ tình thế, vậy hạ thu nạp quân quyền đằng sau, muốn làm quân chính cải cách. Ngươi bây giờ đi, dễ dàng để cho người khác sử dụng. A da, có thể Yến Vân 16 châu hiện tại một nửa binh quyền tại Bùi Thủ Dược trên thân a. Diệp Tinh Hồn vẫn như cũng là một mặt không hiểu, đối với triều đình sự tình hắn biết được thật đúng là tâm liền không nhiều. Đứa con yêu, ngươi có nhớ cha ngươi qua đời trước, cùng con ta liên danh Tấu Trường? Nhớ kỹ. Diệp Tinh Hồn nhớ mang máng, lúc đó Diệp Kình Thiên cùng Từ Khê Bích đã từng dâng thư, phải phế bỏ Tam Ti Nha môn, chỉ lưu lại chính sự đường cùng Su Mật viện, văn võ rời, Su Mật viện lệ thuộc trực tiếp binh bộ xung làm binh bộ bộ thăng yêu giảm bớt rất nhiều ở giữa khâu nhờ vào đó đến gia tăng binh bộ đối với quân đội trưởng không quyền mà không phải để quan văn không chế quân quyền nhưng mà sự tình làm một nửa diệp Kinh thiên cùng từ khuê bích chiến tử chuyện này vẫn kéo tới hiện tại quân chế cải cách lúc đó cũng gặp khó nhưng là diệp thừa cản trong tay có chấn bắc quân có trình a man cùng từ phụ duy trì cưỡng ép tiến lên nhưng bây giờ không giống với lúc trước phương nam liền tĩnh nam quân buộc gia cầm quyền chấn bắc quân thuộc về rắn mất đầu lúc này nếu như cải cách quân chính làm cùng hảo môn điều kiện trao đổi đầu tiên muốn đánh loạn chấn bắc quân đem chấn bắc quân chia cắt Hoàng đế trong tay, cũng mệt mệt còn lại bảo vệ kinh sư cấm quân đối với hào môn vọng tộc cũng không cấu thành quá lớn uy hiếp. Sợ là sợ hoàng đế đem tất cả quân quyền tập trung vào một thân, đến lúc đó chỉ cần đại đao vung lên, tất cả hào môn một khi trở lại trước giải phóng, mà lại một gia vẫn luôn nung đưa không ngừng, tính Nam quân chấn thủ lĩnh Nam đạo đánh ba năm còn không có tiêu diệt, cái này rất nói rõ vấn đề. Tại Diệp Tinh hồn xem ra Tinh Nam hầu một anh kỳ thật liền muốn làm một cái Ngô Tam Quế Niên Canh Liêu. Cho nên à, hiện tại vấn đề mấu chốt không ở chỗ ngươi có đi hay không biến vân, mà là hoàng đế trong tay có hay không trấn nhiếp triều đình Từ phụ nhéo mắt lại. Đứa con yêu, ngươi nếu là thật nghĩ thầm đi Yến Vân, trước thúc đẩy quân chế cải cách, để cho ngươi Hoàng gia gia trong tay có độ thật, có thể diệt Liêu quốc, hùng quốc kỵ binh độ thật. Cứ như vậy, ngươi Hoàng gia gia mới có thể chân chính yên tâm cho ngươi đi Yến Vân. Ngươi nhớ kỹ, trấn Bắc quân không có khả năng giải thể, hoàng đế cũng không cho phép hắn giải thể. Chương 117, trưởng tâm nô, tặng cho ngươi, chương 117, trưởng tâm nô, tặng cho ngươi. Tư phụ đối với Diệp Tinh Hồn nói rất nhiều, nhưng lăn qua lộn lại đều không vòng qua được một sự kiện, đó chính là Hảo môn. Mặc kệ triều đình muốn làm chuyện gì tỉnh, đầu tiên đứng ra ngăn cản chính là Hảo môn vọng tộc. Diệp Tinh hồn rời đi vệ quốc công phủ, hít một hơi thật sâu, đã như vậy, vậy ta liền gây mất các ngươi dễ. Tại Tào Hà bên trên, một chiếc to lớn thuyền hoa tại người kéo thuyền lôi kéo hạng lịch chạy mà lên. Thuyền hoa có cao 3 tầng, khoảng 13 triệu dài. Phía trên quyển ngọc rèm châu khắc hoa trang trí, xa xa nhìn sang, 10 phần xa hoa. Tại Tào Hà chung quanh, đã tụ tập dò xét đám người, bắt đầu dò xét chiếc này thuyền hoa. Thuyền hoa là từ Tô Châu tới, Tô Châu phủ chế tạo hoa khôi đại tuyển sân bãi. Cả nước các nơi thanh lâu đồ bài đều sẽ xuất hiện tại trên mặt thuyền hoa, chiến đấu thứ nhất. Rất đa tài con gia nhân, nam mộng cũng nhớ leo lên thuyền hoa tức rằng bậc cửa quá cao, lại là quan phủ ủng hộ, không có danh khí, không có đại tài, căn bản không có khả năng leo lên thuyền hoa. ở trong thành cũng là phi thường náo nhiệt. kinh thành hủy bỏ cấm đi lại ban đêm, khắp nơi có thể thấy được giao hàng tiểu thương người bán hà rong, tốt năm tốt ba cách ăn mặc hoa lệ tài tử gia nhân. bên đường khỉ làm xiếc mãi nghệ, thua chiên gõ trống, vô cùng náo nhiệt, liền ngay cả xe kéo bọn xa phu cũng bận rộn đứng lên. miệng nuốt trường kiếm, ngực nát tảng đá lớn. các loại gánh xiếc, diệp tinh hồn mang theo xuân hoa thu nguyệt, cùng mấy tên bộ khúc cũng xuất hiện ở trong thành. thu nguyệt vẫn luôn là lo lắng suy nghĩ liên tục mở miệng thiếu gia ta cảm thấy ngươi không nên trắng trợn đi vệ quốc công vụ diệp tinh hồn cười đi đến trước một gian hàng cho tất cả mọi người mua đồ chơi làm bằng đường có phải hay không để cho người ta cảm thấy ta cấu kết phụ quốc đại tướng quân nhiêu đồ làm loạn ân thu Nguyệt gật gật đầu trọng yếu nhất nhà chúng ta mua quặng sắt nghiêm trọng vượt chỉ tiêu ngươi biết lưu bang cùng tiêu hà đi ân nhìn qua cổ tịch hơi hiểu rõ một chút lưu bang muốn suy yếu chứ hầu nhưng duy chỉ có đối với tiêu hà rất tốt cái này khiến tiêu hà rất cảm động nhưng là tiêu hà lại cảm thấy chính mình không an toàn Lưu Bang càng đối tốt với hắn càng cảm thấy tử kỳ gần. Diệp Tinh Hồn nhấp một miếng người nhà đường, nhưng là đâu? Tiêu Hà liền bắt đầu dung túng người trong nhà ước hiếp bách tính. Chuyện này tự nhiên cáo trạng đến Lưu Bang nơi đó. Lưu Bang không những không có sinh khí, còn hết sức cao hứng. Ta nói như vậy, ngươi hiểu không? Thu Nguyệt sững sờ thần, sau đó gật gật đầu. Kỳ thật đi, chuyện cũ kể thật tốt, không sạch sẽ ăn hay chưa bệnh. Câu nói này thích hợp nhất đạo Lãng Quan. Ta đây mặc dù so ra kém Tiêu Hà, nhưng ta có thể xác định Hoàng ra ra chính là cái chính cống Lưu Bang. Cho nên à, rất nhiều chuyện, các Lao Tiền Bối đã cho ra đến câu trả lời hoàn mỹ. Trọng yếu là. Ngươi có phát hiện hay không?" Câu trả lời con mắt. Gặp được sự tình đừng hoảng, trước lật qua sách xử ép một chút. Nói xong, Diệp Tinh Hồn sờ sờ ống tay áo, móc ra một cái cỡ nhỏ trường Tâm nô, đưa tới Thu Nguyệt trong tay. Trưởng Tâm nô chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng lập tức đưa tới cương châm lại sắc bén dị thường, Thu Nguyệt dừng bước lại, một mặt không hiểu nhìn xem Diệp Tinh Hồn. "Ta hôm qua trong lúc vô tình phát hiện ngươi đai lưng ngọc bên trong có cơ quan." Diệp Tinh Hồn nhếch miệng, đúng lúc đoạn thời gian trước để lý thiết trụ làm một viên trường Tâm nô, lớn nhỏ vừa phải, thích hợp nữ hải tử dùng. "Thiếu gia, ta Thu Nguyệt thần sắc bối rối, tối đầu không dám nhìn thẳng Diệp Tinh Hồn." Diệp Tinh Hồn nắm tay khoác lên Thu Nguyệt trên bờ vai, "Ngươi, ta, Xuân Hoa, ba người chúng ta từ nhỏ đến lớn đều là cùng nhau đùa giỡn, trong lòng ta đâu, chúng ta là người một nhà, ngươi cảm thấy thế nào?" Thu Nguyệt nhận trưởng tâm nô, cẩn thận cất kỹ. Diệp Tinh Hồn không có bông tha bất luận cái gì chi tiết, hắn phát hiện Thu Nguyệt động tác rất nhanh, vẹn vẹn tại vòng eo nơi đó nhẹ nhàng một vòng, gần như không nhìn thấy Thu Nguyệt là thế nào làm được, trưởng tâm nô liền biến mất không thấy, may may không nhìn thấy có chỗ nào lại nhô ra. Có nhiều thứ, nên nốt đi liền nốt đi, nên mang theo người liền mang ở trên người. Diệp Tinh Hồn nhẹ nhàng vuốt một cái thu nguyệt cái mũi, lần sau đừng có lại để cho ta cố ý nhìn thấy. Thu nguyệt con mắt đỏ lên, cố nén không để cho mình khóc lên. Bất chi bất giác, đã đến quán Tức Lâu. "Đi, chúng ta đi quán Tức Lâu ăn chược một bữa." Tìm một cái vị trí gần cửa sổ, điểm vài đĩa thức nhắm, muốn vài ấm địch hữu. Nhìn xem trang rượu cái bình, Diệp Tinh Hồn cười, đối với Xuân Hoa giơ ngón tay cái lên, hay là Xuân Hoa lợi hại, đều gõ mở địch nhân nhà đại môn. Chủ yếu vẫn là thiếu gia tiểu Như tốt. Bị Diệp Tinh Hồn khen một cái, Xuân Hoa khắp khuôn mặt đầy dáng tươi cười. Vài chén rượu vào trong bụng, Thu Nguyệt Hưng phấn sức lực cũng quay về rồi, bắt đầu cùng mọi người thảo luận cùng nhau đi tới chứng kiến hết thảy. Quán tước lâu bên trong cũng là văn nhân mặc khách chiếm đa số, tất cả mọi người tại nghiên cứu thảo luận hội đèn lồng sự tình. Nhìn mùa sư, đi dạo chợ đêm, lên hoa thuyền, đoán đố đèn. Cổ đại không có điện thoại không có internet, tự nhiên là cuốn không ra thi từ ca phú. Tại bàn bên mấy người đã bắt đầu thảo luận thi từ, một người trong đó niệm một bài thơ, lập tức dẫn tới một mảnh gọi tốt. Sau đó Liên bắt đầu nghiên cứu thảo luận năm nay văn sĩ khối thủ. Có người nói là Đường Mục Chi, nhưng rất nhanh bị phủ định, Đường Ngục Chi đã đi lạc lãng quận nhậm chức cũng không biết bọn hắn làm sao nói chuyện, cho chuyện một chút liền cho tới Diệp Tinh Hồn. Các ngươi nhưng biết Tiểu Vương ra Diệp Tinh Hồn, viết một bài thanh bình điệu. Ân, Satra, bài thơ kia từ lúc trong cung truyền tới, ta thế nhưng là bị đả kích. Ha ha ha. Đúng vậy xa xa một bản, có người mở miệng, các ngươi nghĩ quá đơn giản, Diệp Tinh Hồn làm sao có thể viết ra lợi hại như vậy thi tử? Thế nhưng là ta nghe nói, đúng là Tiểu Vương ra gia tại giao thừa tự tay viết. Còn nghe nói là bệ hạ Lâm thời ra đề mục, cái này cũng không thể là giả đi. Trên thế giới này nào có chuyện đơn giản như vậy, ta như thế cùng các ngươi nói đi, nếu như hoàng gia muốn ngăn một người liền xem như tại đại thân tạ tiến sĩ, cũng phải vì nói nhợt bút. Người chung quanh ngươi một câu ta một câu, Thu Nguyệt cùng Xuân Hoa lập tức liền không làm nữa, muốn đi qua tìm người lý luận lý luận. Lý Trinh cùng Lý Thận tính tình nóng nảy này càng là nhịn không được. Diệp Tinh hồn cười một tiếng, trấn an đám người, đối với cái này một mặt không quan trọng. Đúng vào lúc này, một cái bảy, 8 tuổi tiểu hài tiến vào quán tức lâu, huy động trong tay một chồng giấy. Lăng Giả Sơn người nạp Lan Nguyên mới nhất làm thơ thần đô cổ dạ ngũ văn tiền một phần, tới trước được trước. Lăng Giả Sơn người nạp Lan Nguyên mới nhất làm thơ thần đô cổ dạ ngũ văn tiền một phần, tới trước được trước. Liên tục hô hai lần, lập tức có người bỏ tiền mua sắm, trong nháy mắt, tiểu hài trong tay giấy liền tiêu thụ không còn. Dũng ham bảo cái nhận mặt trời mới mọc, phượng luôn tua cờ mang dáng chiều. Trong thước dây tóc tranh quân tây, một đám tiểu chim trùng gáy hoa. Cái thứ nhất mua được từ người, bắt đầu tuyên đọc lên tiếng, sau đó người trùng quanh lặng lặng nghe. Tốt, viết tốt. Lăng Giả Sơn người thế mà thế mà tham gia hội đèn lồng, chỉ sợ khôi thủ liền muốn hoa rơi nhà hắn. Một đám người, đem nạp lan nguyên năm rất cao rất cao, diệp tinh hồn cũng không chút lắng nghe. Khó được thanh nhàn một lần, nhất định phải ăn khắp kinh thành, mới không rảnh nghe bọn hắn thảo luận thi từ đâu. Huống chi Đợi đến ban đêm, Tiêu Tương viện Hoa Khôi lấy ra hắn xét bài thơ kia, tất cả mọi người liền đều phải biết thi từ làm như thế nào viết. Thậm chí là, Diệp Tinh hồn hèn mọn thầm nghĩ, một người cố gắng, không phải là vì sinh sôi sao? Kỳ thật, Đồng Tiểu Viện kêu lên, sắc thực thật là dễ nghe. Chương 118, hàng duy đã kích, không có ý nghĩa, chương 118, hàng duy đã kích, không có ý nghĩa. Tại Tào Hà Biên, cũng xây dựng lên to lớn đài cao. Tại trạng và tối, ánh đến lắc lư, đài cao giống như ban ngày. Mỗi một cái trên đèn lồng mặt, đều có bao năm qua đến, Hoa Khôi đầu bài đoạt giải nhất chi tác nhiều vị đại học sĩ đến đây cổ động, tiến hội triển khai, đám người nhao nhao nhập tòa. Tới tham gia hội đèn lồng không chỉ có các nơi tinh anh, cũng có rất nhiều quốc tử giám, hoàng văn quán, sùng văn quán học sinh. Các nữ quyến cũng nhiều là thế gia bên trong có học thức đại tài nữ, bọn tiểu bối tự nhiên cũng không dám chậm trễ đến, nhao nhao sớm trình diện. Ngụy Thiên trên mặt nửa che lấy sa mỏng, cũng xuất hiện ở hội trường. Ngụy Chính luân đi qua cùng đám người chào hỏi, Ngụy Thiên cũng tìm được hảo hữu, ngồi xuống cùng bạn bè nói chuyện tiếm. khắp nơi nhìn một chút, chỉ có thấy được duy trì trật tự Lưu Thanh Sương, lại không nhìn thấy Diệp Tinh Hồn. Lưu Chính hội thân là Tinh Triệu Phủ Phủ Doán. Hàng năm mỗi lần cử hành thi hội, hắn đều nhất định muốn trình diện. Thứ nhất là cho người làm chủ mắt mũi, thứ hai cũng nhìn xem có cái gì người đại tài có thể chiêu mộ đến kinh triệu phủ. Bọn tiểu bối trừ quan lại tử đệ chính là hậu nhân của danh môn, Hàn môn thứ tộc cơ hồ không có. Cho dù là xuất hiện một cái tiểu thiên tài, cũng sẽ bị hào môn trước thời gian bỏ vào trong túi. Tại đại thân trong vòng 15 ngày liên tục chủ trì hai lần thi hội, tại võ triều cũng là tuyệt vô cận hữu sự tình. Mọi người nhập tòa sau, lấy trước đi ra nạp lan nguyên thi từ lề bình, để thi hội lập tức náo nhiệt lên. Thời gian còn sớm, muốn chờ thi hội kết thúc triệt để trời tối mới là hội đèn lồng. Cuối cùng áp trục chính là Hoa Khôi tỷ thí. Có thể Diệp Tinh Hồn lại mang người chạy tới tàu Hà bên cạnh thả đèn Khổng Minh. Tại trên thân đèn viết xuống nguyện vọng của mình, sau đó nhóm lửa, ánh lửa lấp loé trong chốc lát, đèn Khổng Minh chậm rãi lên không. Cách đó không xa, tàu Hà bên trong thuyền hoa cũng trong nháy mắt thắp sáng cây đến, ngũ quang tập sắc, giống như không trung lâu cát. Diệp Tinh Hồn cũng ở trên thuyền nhìn thấy Tiêu Tương quán lá cờ cùng đèn lồng. Cầm đầu chính là Đồng Tiểu Uyển cùng Mụ Tú bà Ngô mụ mụ. Nghe không rõ Đồng Tiểu Uyển đang nói cái gì, nhưng xem ra hẳn là cho dự thi Hoa Khôi truyền nàng Tam Liên quan kinh nghiệm. Thậm chí là, Đồng Tiểu huyền còn cầm lên tỉ bà cho các nàng làm mẫu. Thuyền hoa đi rất chậm, hai bên là thuyền nhỏ, trên thuyền nhỏ đứng đấy rất đa tài con, nhao nhao cho trong thuyền lớn đưa thi tử, còn hô to lấy, nào đó tài tử là nào đó tiểu thư làm thơ một bài, đồng tiểu thư cũng thực lợi hại. Thu Nguyệt nhìn về phía đồng tiểu huyện vị trí nói ra, tạm được, thiếu gia, liên tục 3 năm đoạt giải nhất cũng không phải hàng mẫu, cũng là có đại tài tình đặc. Xuân Hoa ở một bên nói ra, ngày mai nàng chính là chúng ta trong phụ nữ trưởng quỹ, nữ trưởng quỹ. Thu Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, thiếu gia, ngươi thật đem nàng cấp về. Xuân Hoa cũng là tràn đầy chấn kinh, hay là thiếu gia lợi hại, ai đem ai cấp về liền nhất định cứ vẻ, cái gì gọi là đột đâu, đây là ta cùng tiêu tương quán công bằng giao dịch. Hai người các ngươi đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, không có khả năng quá phân tâm. Ta liền đem nàng người đến, quản lý mỹ trang suy nghĩ. Diệp Tinh Hồn nói xong, Thu Nguyệt cùng Xuân Hoa gần như đồng thời gật gật đầu. Thiếu gia, muốn nói cùng những quan lại quyền quý kia liên hệ, còn phải là thanh lâu người đáng tin tuệ. Đúng đúng đúng, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, không quan tâm bao lớn lai lịch, đều sẽ đem người trò chuyện ngoan ngoãn. Thả xong đèn của mình, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Diệp Tinh Hồn mấy người đi thi hội đại cao vừa vừa đi vào đã nhìn thấy có người đang đùa giỡn Ngụy Thiền, một tên văn sĩ si áo trắng, tay cầm quạt giấy nhẹ nhàng lay động, nhìn qua nho nhã lễ độ. Ngụy tiểu thư, nhìn xem đố mô bài thơ này như thế nào. Một trang giấy cũng đưa tới Ngụy Thiền trước mặt, Ngụy Thiền một mặt kế bỏ. Nàng trước kia trên thi hội gặp qua người này, tên là Đỗ Trọng, xem như có chút danh tiếng. Viết thi tử cũng coi là thượng thừa, nhưng thứ này ngươi muốn phân cùng người nào so, gặp qua sóng to gió lớn người, làm sao lại quan tâm tôn tép. Vì không phá hư thi hội bầu không khí, Ngụy Thiền cũng không có quá nhiều chối từ, thì giúp một tay sửa lại mấy chữ. Diệu a, tuyệt diệu đến cực điểm. Đỗ Trọng gật gù đắc ý, sau đó bắt đầu dùng ngôn ngữ đùa giỡn Ngụy Thiên. Ngụy Thiên trong nháy mắt liền hiểu, tên này có ý khác. Hơi không kiên nhẫn, muốn số đuổi, có thể Đỗ Trọng tựa như là thuốc cao ra cho một dạng dán nàng hỏi lung tung này kia. Thế nhưng là đâu, nàng dù sao cũng là kinh thành đệ nhất tài nữ, không có khả năng giống Lưu Thanh Sương bạo lực như vậy đuổi người. Hàm Súc nói vài câu, có thể Đỗ Trọng căn bản không biết tiếng tối. Ngụy tiểu thư, như vậy thưởng thức tại hạ, có thể nói là chi âm, chi kỷ. Đỗ Trọng nói xong, người chung quanh cũng đi theo nào, bắt đầu không che lại miệng, càng nói càng quá phận. Ngụy Thiên ngượng sắc mặt bò bừng, nhưng lại không có biện pháp nào đám người này tất cả đều là đứng tại đạo đức, ham học hỏi điểm cao, đánh lấy thỉnh giáo chỉ điểm danh nghĩa, công nhiên đùa giỡn. Mặc dù vừa tức vừa buồn bực, có thể trung quy là không có biện pháp nào. Ngay tại tâm phiền ý loạn thời điểm, có người rất thô lỗ tách ra đám người. Bọn này văn sĩ bọn họ khẽ dần mình, sau đó nhìn hằm hằm người tới. Từ đâu tới sơn giả thất hán, một chút cấp bậc lễ nghĩa cũng không hiểu sao. Lớn mật, ngươi biết cha ta là ai chăng? Thô bị võ phu, cũng tới thi hội tham gia náo nhiệt, ai cho ngươi lực lượng? Bản vương cho lực lượng, các ngươi có ý kiến? Một thanh âm chuyển đến, tất cả mọi người nhìn thấy diệp tinh hồn lập tức khẽ giật mình, theo bản năng tránh ra một con đường. Lại xem xét cái kia hai tên chẳng hán, rõ ràng chính là Diệp Tinh Hồn nhà ác nô bộ khúc. "Ngươi, tên gọi là gì?" Diệp Tinh Hồn lông mày nhíu lên, nhìn về phía Đỗ Trọng. "Ngươi là ai?" Đỗ Trọng trên dưới dò xét Diệp Tinh Hồn, ra phụ đỗ thừa nho. "Ngươi cảm thấy cha ngươi rất nhưu bức thôi." Diệp Tinh Hồn kéo qua nguy thiên, an trí ở sau lưng mình, bản nhân họ Diệp, danh Tinh Hồn. Chung quanh trong nháy mắt an tĩnh, Đỗ Trọng cũng cảm giác bắp chân chột rút, theo bản năng lui về sau mấy bước. Trong lòng run sợ, ấm thanh run rẩy, "Tiểu Vương gia, tiểu Vương gia thứ tội, ta, ta" Diệp Tinh Hồn tiến lên vô vô Đỗ Trọng bà vai, Đỗ Trọng, cha ngươi gọi Đỗ thừa nho, bản vương nhớ kỹ. Đỗ Trọng trên khuôn mặt trong nháy mắt mất đi bất luận cái gì huyết sắc, mặt sám như cho. Tiểu vô gia, tiểu nhân chẳng qua là mở vài câu trò đùa, mong rằng Tiểu vô gia. Gần nhất ta tại kinh triệu phủ đang làm nhiệm vụ, ngươi biết được. Nói xong, mang theo Ngụy Thiền trong đám người đi ra. Lầm, hiểu lầm a? Đỗ Trọng sắc khóc, hung hăng rút chính mình một bàn tay. Cái này mẹ nó không phải liền là gặp sắc nảy lòng tham thôi, đùa giỡn ai không được, đùa giỡn hắn vị hôn thê làm gì? Tìm một cái bàn, Diệp Tinh Hồn bọn người tỏa hạn. Ta. Ta kỳ thật không có chuyện. Ngụy Thiên sắc mặt đỏ bừng, đối với Diệp Tinh Hồn anh hùng cứu mỹ nhân, trong lòng ấm áp, ta cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Diệp Tinh Hồn dừng một chút, chính công nếu là biết ta nhìn ngươi bị khi phụ, không phải mắng chết ta không thể. A, không phải là vì cứu ta, mà là bởi vì gia gia. Ngụy Thiên nội tâm đột nhiên sinh ra rất nhiều cảm giác mất mát, nhưng chậm một hồi sau, mở miệng hỏi, ngươi cũng tới là tham gia thi hội? Không có ý nghĩa. Diệp Tinh Hồn nhún nhún vai, miểu sát toàn trường, hàng duy đã kích, một chút tính khiêu chiến không có. Nhìn xem náo nhiệt hay là thật có ý tứ. Chương 119 Hóa thượng, đạo sĩ, Đồ Long Ký, chương 119, hòa thượng, đạo sĩ, Đồ Long Ký. Lúc này, Xuân Hoa Thu Nguyệt cũng mang tới nước trà, bánh ngọt dọn xong. Ăn bánh ngọt uống vào trà nóng, hai người lời nói cũng dần dần nhiều hơn. Tiến lúc đầu nơi này danh nhân Ngụy Thiên đều biết, từng cái chỉ cho Diệp Tinh Hồn, cái gì Thiên tử môn sinh, Giang Nam tại tử, Sơn Đông tên tuấn. Ngụy Thiên thuộc như lòng bàn tay. Có thể hết lần này tới lần khác, một cái trung niên đạo sĩ dẫn tới Diệp Tinh Hồn chú ý. Ngay tại cách đó không xa, một vị đạo sĩ một người ngồi một cái bàn, tất cả mọi người đang thảo luận thi tử, liền hắn lẻ loi chờ chọi, không, có người cùng hắn nói chuyện. Đạo sĩ kia là ai? Hắn họ Lý, tên là Lý Linh phủ, đạo hiệu Nguyên Trạch. Đừng nhìn chỉ có 32 tuổi, nhưng lại mười phần truyền kỳ. Xuất ra chuyện này, cùng ngươi cũng có quan hệ, không có ngươi nói, hắn có lẽ liền sẽ không xuất ra. Cùng ta có quan hệ. Diệp Tinh hồn một mặt không hiểu. Đúng thế, Lý Linh phủ là chiều ta đệ nhất tài tử, cũng là trước đây ít năm khoa khảo thám Hoa Lang, còn suýt nữa trở thành ngươi cô phụ. Nhưng ngươi khuyên hoàng đế hòa thân, muốn đem ngươi cô cô thành Dương công chúa lấy chồng ở xa Liêu quốc, hắn thể cả đời không cưới, trốn vào Đạm môn, liền biến thành hiện tại cái dạng này. Dạng này à? Diệp Tinh Hồn trên dưới dò xét Lý Linh Phủ, hắn thật sự có đại tài. Gia Gia nói, Lý Linh Phủ có không phải đại tài, mà là đồ long kỹ. Còn nói, cũng bởi vì ngươi một cái đề nghị, để cho ta hướng đã mất đi cùng một chỗ của trụ. Hắn nếu một lòng vì tiểu cô, vì sao còn muốn tới tham gia thi hội? Ai nha. Ngụy Thiên Khí thẳng dậm chân, bởi vì Thành Dương công chúa điện hạ cũng tới thi hội thôi. Hắn cái kia vị trí, vừa vận thấy rõ ràng, hắn thật có đồ long kỹ. Diệp Tinh Hồn lại xác định hỏi. Gia Gia nói hắn có, tuyệt đối sẽ không sai. Ngụy Thiên nói mười phần khẳng định. Diệp Tinh Hồn gật gật đầu, Xuân Hoa Thu Nguyệt, cho ta lấy bút mực. Không bao lâu, bút mực chuẩn bị kỹ càng, Diệp Tinh hồn vận dụng ngòi bút như thần. Mỹ nhân không phải mẫu thai sinh, xác nhận cây hoa đạo trưởng thành, đã hận hoa đạo dễ dàng rơi, hoa rơi so ngươi còn đa tình. Tính lúc tu dừng động tu xem, rõ ràng tình nhân treo trước mắt, nếu đem tâm này lấy học đạo, tức tạo ra tổ có gì khó? 9. Từng lo đa tình tổn hại đại hạnh, vào núi lại sợ đường khuynh thành, thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ đạo tổ không phụ khanh. Thu Nguyệt, cho hắn đưa qua, liền nói ta có song toàn pháp. Thu Nguyệt không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cho Lý Linh phủ được qua. Yũ nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lý Linh Phủ cầm trang giấy nhìn về phía Diệp Tinh Hồn, trong nháy mắt hai mắt phun lửa, nộ khí ngập trời đến gần Diệp Tinh Hồn, sắc mặt tâm trầm, Tiểu Vương gia, ngươi đây là đang nhục nhã ta sao? Không, ta là cho hai người toàn pháp. Tiểu Vương gia, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Tin hay không, từ từ xem. Trọng yếu là ngươi có dám hay không xem tiếp đi. Tiểu Vương gia nói dỡn đâu đi, Lý Mộ đã vào đạo môn, cũng lập xuống thể độc, là sẽ không hoàn tụ. Vậy ta cũng có biện pháp. Ngươi, Lý Linh Phủ mặc dù lòng có đồ long kỹ, làm sao thầy thuốc không có khả năng tự chữa, càng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Không giải được nan đề này cũng hợp tình lý. Nhưng Diệp Tinh hồn không giống với, hắn đứng tại ngoài vòng tròn, dùng người xuyên việt tượng đế thị giác đối đãi mỗi một sự kiện, cho nên hắn có biện pháp giải quyết. Tiểu vương gia, có cái gì điều kiện trao đổi? Suy nghĩ liên tục, vì mình chấp niệm, Lý Linh phủ cuối cùng vẫn là lựa chọn tuần theo. Điều kiện tốt nói, trước tiên ta hỏi ngươi, dùng ít nhất chữ nói ra võ triều hiện tại tình thế, ngươi sẽ làm như thế nào nói? Cái này, Lý Linh phủ hơi trầm tư một chút, lấy tay viết xuống một cái học chữ, một cái bắt chữ. Đồ vật hợp nhất, Nam Bắc đại định, trọng điểm không ở chỗ hợp, ở chỗ bác. Diệp Tinh Hồn hỏi xong, Lý Linh Phủ gật gật đầu, trong mắt cũng nhiều một vòng dị sắc, không thể tin được đây là phế vật hoàng tôn trong miệng có thể nói ra tới. Ngươi tại trong phủ ta làm phụ tá, ta cho ngươi xong toàn chi pháp, như thế nào? Tiểu Vương gia, đây không phải thuyết phục ta lý do. Lý Linh Phủ dừng một chút, kỳ thật, ta chính là vào cuộc sâu mà thôi, nếu như ta đi ra ngoài, cũng giống vậy tìm được biện pháp. Ta gần nhất bị một tên hòa thượng phiền muốn chết, lý do này đủ sao? Khánh Phật tự, Diêu Thiên Hy. Lý Linh Phủ con mắt không có tồn tại sáng lên. Đối với, chính là hắn. Tiểu Vương gia ngược lại là sẽ vì hắn tìm kiếm đối thủ. Lý Linh phủ đột nhiên cười, "Từ xưa đạo Phật bất lưỡng lập, ta làm chỗ ở của ngươi phụ tá. Nhưng là thi hội sau ta còn có chuyện quan trọng trở lấy xử lý, sự tình xử lý xong, lập tức đi vương phủ. Lần này đến phiên Diệp Tinh Hồn một bước, không phải một câu nói Phật bất lưỡng lập ngươi sẽ đồng ý." Tiểu vương gia, trên thế giới này có rất nhiều cá nhân, Diêu Thiên Hy chính là một cái trong số đó. Có bao nhiêu trách? Diệp Tinh Hồn không hiểu hỏi. Diêu Thiên Hy tinh thông Phật đạo nho ba nhà sở trường, nghe nói còn thăng nộ đầy đủ võ hầu 24 thiên tập được âm dương bắt quái cùng võ hầu binh pháp. Hắn đã từng đối với phụ thân ngươi nói một câu chỉ cần phụ thân ngươi để hắn tiến vào chấn bắc quân làm tùy tùng, hắn liền đưa phụ thân ngươi một đỉnh mũ trắng. phụ thân ngươi lập tức liền tìm hiểu câu nói này hàng nghĩa, đem hắn đuổi ra khỏi u châu. ra u châu đằng sau, hắn liền đi tìm ngươi nhị thúc việt vương diệp kình huyền. T, diệp tinh hồn hít vào một ngụm khí lạnh, người này như thế cuồng. nhưng bần đạo từ lúc xuất ra thành đạo đằng sau, luôn cảm giác mình so tay thiếu, liền muốn đập vỡ vụn hắn mũ trắng. mũ trắng, nói trắng ra là chính là đố chữ bên trong chữ hoàng. diệp tinh hồn nhún nhuyễn bay, các nguyệt đều rất quái. như vậy cáo tử, không lại chờ chờ ta tiểu cô. diệp tinh hồn hỏi, không đợi. Lý Linh Phủ lắp một cái phất trần, ta liền lặng chờ tiểu vương ra xong toàn pháp. Ngụy Thiên không có hỏi nhiều cái gì, chẳng qua là cảm thấy chính mình có chút xem không hiểu Diệp Tinh Hồn. Ta không phải đi tranh, mà là tự vệ. Diệp Tinh Hồn nhấp một miếng trà nóng, kỳ thật, ta vẫn luôn quanh quẩn một chỗ tại sinh cùng tự ở giữa, rất nhiều người muốn diệt trừ ta đây. Ngụy Thiên rất tức thời, không có xoắn xuýt cái để tài này không thả. Một đám người đi bên bờ hội đèn lồng đường phố, đoán đố đèn tìm thú vui. Trên mặt thuyền hoa, Đồng Tiểu Huyền đang bị một tên công tử ca dây dưa. Tiểu Huyền cô nương chỉ cần ngươi gật đầu, ta hiện tại liền mang ngươi rời đi kinh thành ta cũng biết thân phận của ta có lẽ để cho ngươi chủ nước nhưng ta cho ngươi biết ta cũng có thể không cần ta cái này hầu tước nam nhân một mặt chân thành ta ngưỡng mộ ngươi cũng là rất nhiều năm chỉ cần ngươi theo ta đi ta cam đoan ngươi là chính thê, hầu gia phu nhân người này là võ triều xếp hạng thứ ba hả môn thành hà thôi nhà thôi triệu lân gia gia hắn thôi khí bình định bột hải sáu quận có công phong làm bột hải hầu nhưng bởi vì gia gia phụ thân qua đời sớm hắn liền kế thừa tước vị thành võ triều trẻ tuổi nhất thế tập quân công hầu thuyền hoa cũng không phải người nào đều có thể đi lên sớm lên hoa thuyền đều là có đại bối cảnh người tôi triệu lân mỗi lần vào kinh đều sẽ tìm nàng, hai người cũng coi là quen thuộc. Đổi thành trước kia, Đồng Tiểu huyện không chừng cũng liền đáp ứng, có thể trong đầu hiện tại thỉnh thoảng hiện hiện tên cầm thú kia bóng dáng, Đồng Tiểu huyện liền dao động. Tiểu Hầu gia ý tốt, nô gia tâm lĩnh. Nhưng nhiều khi rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỳ, mong rằng tiểu Hầu gia thứ lỗi. Ngươi nói chính là diệp tinh hồn đi. Tôi Triệu Lân trong mắt lấp lóe một vòng vẻ lo lắng, chẳng lẽ nghe đồn là thật. Chương 120, kẻ đến không thiện, chương 120, kẻ đến không thiện. Nếu tiểu Hầu gia biết, cũng đừng có làm tiếp quá nhiều dây dưa. Tôi Triệu Lân sắc mặt càng ngày càng khó coi, ngươi theo ta đi chỉ cần đến một hải quận, bất luận kẻ nào cũng không dám bắt ngươi như thế nào. bao quát diệp tinh hồn, có lỗi với ta biết ngươi là một người tốt, nhưng là hai chúng ta thật không có khả năng. tiểu hầu gia, nghe ta một lời khuyên, chớ treo cho hắn. không có người so đồng tiểu uyển hiểu rõ hơn diệp tinh hồn, hắn cũng không phải mặt ngoài bị nhân đại mang phế vật, cùng nghe đồn hoàn toàn tương phản, diệp tinh hồn là một cái người hết sức nguy hiểm. ý của ngươi là ta còn không bằng một tên phế vật hoàng tôn. tôi triệu lân giống như là nghe được chuyện cười lớn, hắn đơn giản chính là đầu thai tốt thôi, điểm nào so với ta mạnh hơn? đồng tiểu huyện sợ diệp tinh hồn thấy được nàng cùng nam nhân khác dây dưa gây họa tới thôi triệu lần vừa ngoan tâm nói ra tiểu hầu gia rất nhiều rất nhiều ngươi không hiểu rõ hắn thôi ngươi một câu khí thôi triệu lần toàn thân run rẩy câu nói này thôi mỗi nhớ kỹ hung hăng hất lên ống tay áo thôi triệu lần rồi đi giống như là hải tử hờn dỗi một dạng đi cách đó không xa một cái khác hoa khôi vị trí hào ném thiên kim dẫn tới liên tiếp gọi tốt cùng a du nính hót đối với cái này đồng tiểu huyện chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng không bao lâu thân thuyền chầm rãi cập bờ Đài cao thiết kế 10 phần xào rượu, thuyền lớn đổ tới đằng sau, buông xuống mỏ neo thuyền vừa vặn khảm nạn tại đài cao một bên. Lập tức có người dựng vào tất cố định, thuyền lớn phảng phất cùng đài cao hòa là một thể. Các hoa khôi lần lượt leo lên đài cao, chuẩn bị hoa khôi tuyển bạn. Nam, bắt đều ra 6 cái thanh lâu, tổng cộng là 12 cái thanh lâu ở giữa chiến đấu. Đầu tiên là đoàn thể bình xét, cùng loại với hiện tại nữ đoàn, nhưng so nữ đoàn hàm kim lượng có thể cao hơn. Sau đó là dần dần đặn hát, thờ tất cả ban giám khảo bình chọn, cuối cùng xác định khôi thủ, bảng nhãn, tham hoa. Nói thật, Diệp Tinh Hồn lần thứ nhất kiến thức đến hoa khôi đại tuyển, hay là rất khiếp sợ. Vô luận các nàng tướng mạo, dáng người, tài nghệ đều không phải là hiện tại nổi tiếng Internet mặt cùng thị tươi nhỏ cái gì có khả năng so sánh. Thi đấu đoàn thể kết thúc về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, tiêu tương quán thu được hạng nhất. Diệp kinh tấn trên khuôn mặt lộ ra ngạo kiểu thần sắc, cùng trung quanh người của Dương gia thấp giọng thổi phòng Diệp tinh hồn. Người Dương gia cũng tất cả đều gật đầu, giơ ngón tay cái lên, đây cũng không phải là hư dị vi xả, mà là Diệp tinh hồn từ xác thực bước Tiêu tương quán được đoàn thể thứ nhất, đồng tiểu viện theo bản năng nhìn về phía trong đám người Diệp tinh hồn, phát hiện Diệp tinh hồn cũng đang nhìn nàng, mà lại cười rất vui vẻ tựa hồ tiêu tương quán cầm thứ nhất chỉ là chuyện hợp tình hợp lý cầm thú vừa nghĩ tới diệp tinh hồn đêm đó hành động đồng tiểu huyện liền một trận nghiến răng nghiến lợi bình phục một chút tâm tình đồng tiểu huyện đem trong ngực tỷ bà đưa cho trong đó một tên danh ký. nàng là tiêu tương quán năm nay trọng điểm để cử người tên là triệu hiểu hiểu cũng là xuất hiện danh ký bên trong ưu thế lớn nhất đây là ta tỷ bà tất cả đều hiểu đính hoàn tất chờ một lúc lên này, tuyệt đối đừng khẩn trương liền xem như bình thường đại khách ân triệu hiểu hiểu hít sâu vài khẩu khí trung điệu gật đầu tên điệu đều nhớ kỹ nhớ kỹ xem như thuận thủ đồng tiểu huyền vũ vũ triệu hiệu hiệu bà vai nam bắc danh ký nhau nhau lên đài diễn hát cuối cùng ra sân chính là triệu hiệu hiệu đồng tiểu huyền tự mình đem triệu hiệu hiệu đưa đến giữa sân làm tốt sau đó lại hiểu đính một chút tỷ bà âm sắc lúc này mới đem tỷ bà đưa cho triệu hiệu hiệu ủng hộ trước mặt từ đều rất bình thường phải tin tưởng ngươi là tuyệt nhất ừ triệu hiệu hiệu trung điệp gật đầu hít sâu một hơi kích thích tỷ bà duyên dáng dai điệu huyền chuyển hàm xúc duy mỹ tiếng ca cũng chậm rãi vang lên đây là một bài vũ lâm linh là diệp tinh hồn là tiêu tương quán chế tạo riêng ve mùa đông thê lương bi ai đối với trường đình muộn mưa rào sơ nghỉ đô môn nợ uống không tự lưu lên chỗ, lan chu thôi phát, cầm tay nhìn nhau hai mắt đấm lệ, không gây ngưỡng ngưng nẹn. Niệm đi đi, thiên ly yên ba, xương triều nặng nghề sở thiên rộng rãi, đa tỉnh từ xưa thương ly biệt, càng sao chịu được, vắng vẻ rõ ràng thu tiết. Đêm nay tỉnh rượu nơi nào, dương liễu ngạ, tiểu phong tàn nguyện. Lần này đi trải qua nhiều năm, sắp nhận ngày tốt điều kiện không có tác dụng. Liên dù có ngàn loại phong tình, càng cùng người nào nói, sáu. Đàn tấu công phu rất vững chắc, thanh âm rất đẹp, từ cũng rất có vật vị. Toàn trường yên tĩnh ý mắng, âm cuối vần quanh chưa phát giác, không biết đi qua bao lâu, mới có người vỗ tay bảo hay liền ngay cả tạ đại thân các loại thâm niên ban giám khảo cũng trong nháy mắt nhãn tỉnh sáng lên một đám ban giám khảo bọn họ bắt đầu bắt đầu trao đổi lẫn nhau nghe xong tâm đắc đối với bài ca này đều là khen không dứt miệng lẫn nhau so sánh một chút đằng sau không khó phát hiện khôi thủ hẳn là triệu hiệu hiệu diệp tinh hồn nứt miệng mặc kệ tới khi nào liêu đại quan nhân đều là vương tật nhà giang đạo ly à từ xưa văn nhân mặc khách nhiều phong lưu bọn hắn thích hoa khôi hoa khôi rất thích tài tử nhưng có một người như thế nam nữ thông sát nhất là đối với hoa khôi bình chọn ban giám khảo người này chính là liêu vĩnh luận sâu khổ cùng tử Lý Thanh Chiếu cùng Nạp Lan Tính Đức đều không phải là Liêu Vinh đối thủ. Liêu đại quan nhân tuyệt đối là ngưu nhân bên trong nhu nhân, xuất nhập các đại đỉnh cấp hội sở đều không cần dùng tiền, cả nước thanh lâu đầu bài tranh cướp giành giật nuôi hắn. Ngươi cho rằng cái này xong? Liêu Vinh nhu bước nhất chiến tích là 100. Không không không thiếu phụ tặng hoa vòng. Tống Chiêu biện lương thành toàn thành kỹ nữ Hoa Khôi, mặc kệ là cá vàng hay là mọ, nhao nhao thay đổi áo trắng cho Liêu Vinh đưa tăng. Toàn bộ biện lương thành, tất cả to to nhỏ nhỏ hội sở đóng cửa ba ngày, kỹ nữ Hoa Khôi ngừng bước ba ngày. Nhìn chung lịch sử, Liêu Vinh là cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất vì duy trì tiểu thuốc diệp kinh tấn diệp tinh hồn cũng là nhọc lòng trực tiếp tế ra liếu đại quan nhân danh thiên trợ tiêu tương quán cầm tới hạng nhất khôi thủ đã định hoa khôi đại tuyển kết thúc mỹ mãn đồng tiểu uyển cũng thở phào một cái nhìn về phía diệp tinh hồn phương hướng phát hiện diệp tinh hồn chính cùng lấy mấy nữ hải tử cười cười nói nói đang chuẩn bị mang theo tiêu tương quán các cô nương một lần nữa leo lên thuyền hoa lại phát hiện hai tên nam tử mặc cẩm y xuyên qua đám người đi hướng diệp tinh hồn nội giận đùng đùng sát khí lâm liệt rất rõ ràng chính là đi qua tìm phiến đồng tiểu uyển thân thể khẽ giật mình trung điệp thở dài một hơi thôi triệu lân ngươi làm sao như thế không nghe khuyên bảo Tiểu vương gia, trùng hợp như vậy a, ngươi cũng tới tham gia thi hội. Diệp Tinh Hồn theo tiếng Têu nhìn lại, phát hiện chính mình đường đệ Diệp Tinh Dung, nói chuyện hắn không biết. Đường ca một thân tài học, tại giao thừa lực gáp chúng ta một đám huynh đệ, đến nay ta còn nhớ rõ câu kia mây muốn ý phục hoa muốn cho, quả nhiên là hay lắm. Đường ca, hôm nay khó được là tiết mục tiêu, nếu không liền ngẫu hứng làm một câu thơ, để cho chúng ta được đọc được đọc. Diệp Tinh Dung vừa dứt lời, Thôi Triệu Lân cũng làm ở miệng, dùng phép khích tướng. Người chung quanh cũng đi theo nào, tất cả mọi người muốn kiến thức kiến thức Diệp Tinh Hồn tài học. Nhưng Diệp Tinh Hồn nhìn ra được Thôi Triệu Lân cùng Diệp Tinh Dung đối với hắn đều có rất đậm đỉ ý. Muốn nói Diệp Tinh Dung có thủ với hắn, Diệp Tinh Hồn cảm thấy không quan trọng, trừ Diệp Tinh Tốn, hắn cùng tất cả hoàng tôn đều không đối phó, đều có thủ, có thể thôi Triệu Lân là tình huống như thế nào. Nghi hoặc ở giữa, đã nhìn thấy thôi Triệu Lân vừa chắp tay, tiểu vương già, kinh thành rất nhiều tiểu nhân vô sĩ, đều ở sau lưng đàm luận ngươi đạo văn đạo văn, ngôn ngữ đơn giản có nghe, đúng lúc hôm nay là nguyên tiêu hội đại lộng, sao không ngẫu hứng làm một câu thơ, lấy trứng trong sạch đầu. Diệp Tinh Hồn ánh mắt run lên, đây là rõ ràng gây chuyện, không muốn tốt tốt hơn 15. Chương 121, mang chửi người không mang theo chữ thô thủ, chương 121, mang chửi người không mang theo chữ thô thủ. Diệp Tinh Hồn mới đầu không có ý định phản ứng bọn hắn. Nếu như muốn dựa vào tài hoa ăn cơm, tuy tiện làm kẻ chép văn liền tốt. Độc thuộc lòng thơ Đường 300 thủ, sẽ không làm thơ cũng sẽ ngâm, kinh điển bên trong kinh điển, tùy tiện lấy ra một bài đều có thể trấn nhiếp toàn trường. Có thể Diệp Tinh Dung cùng thôi Triệu Lân đều không có muốn buông tha hắn ý tứ. Một cái hoàng tôn thế tử, một cái bột hải hầu, xem như đem Diệp Tinh Hồn đường lui cho phá hỏng. Người quanh cũng là một năm miệng 10 nghị luận lên. Nưu mã tầm mã, người gì tìm người gì? Trải qua chương văn viễn sự tình, lại thêm trong hoàng cung truyền tới thanh bình điệu rất nhiều người bắt đầu hoài nghi Diệp Tinh Hồn có phải hay không đang cố ý giấu rốt. Rất rõ ràng Diệp Tân Vương như vậy như bức đại tài tử, sẽ không bởi vì qua đời trấn Bắc Vương cứ như vậy hoàn toàn như trước đây giúp đỡ Diệp Tinh Hồn đi. Khẳng định là Diệp Tinh Hồn có gì có thể lấy chỗ, để Diệp Tân Vương cảm thấy giúp đáng giá. Đường ca, ta nói câu công đạo. Gần nhất trong kinh thành liên quan tới ngươi nghe đồn rất nhiều, ta mặc dù tận mắt chứng kiến qua ngươi làm thơ, nhưng ta một người cũng rất khó ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người. Hôm nay đúng lúc là tháng giêng ngày hội, Thiên Hạ Văn sĩ hội tụ ở này, không bằng liền ngẫu hứng làm một câu thơ để những cái kia nói ngươi không tài không đức đám ra hỏa, tất cả đều ý miệng. Điện hạ nói đúng, tôi triệu lân meo mắt lại, trên dưới dò xét diệp tinh hồn, nếu như diệp tinh hồn thật đạo văn đạo văn cũng hoàn toàn có thể không viết, chỉ cần chủ động thừa nhận sai lầm, người khác cũng sẽ không nói ngươi bôi nhọ hoàng tộc. Thôi mình, không cần thúc vội vã như vậy thôi. Diệp tinh dung giả mù sa mưa, nhìn như là diệp tinh hồn suy nghĩ, thi từ thứ này coi trọng một cái linh cảm, cũng không phải ai cũng có thể há mồm liền đến. Nếu như hoàng huynh hiện tại cũng không ra, có thể trở về nhà ấp ủ ủ, không chừng qua mấy ngày liền viết ra nữa nha. Diệp tinh dung sinh ý rất lớn đồ đần đều nghe được, hắn tại xấu xí diệp tinh hồn. Kỳ thật, tại mấy cái này hoàng tôn bên trong, rất nhiều người đều hận không thể chính mình là trang bị hoàng kim tôn, đều hận không thể để ra gian mại lại sủng ái yêu đau lấy. Có thể hết lần này tới lần khác diệp thừa cản là một tòa không thể đụng vào băng sơn, lưu hoàng hậu liền nữa thích diệp tinh hồn cùng diệp tinh Tốn. Mặc dù nói võ nghệ so ra kém diệp tinh hồn hai người bọn họ, mà dù sao văn thải võ đức bọn hắn so diệp tinh hồn mạnh a, hoàn toàn không biết thua ở cái nào, đổi thành ai ai không khí. Lại thêm diệp kình huyền có hy vọng nhất làm thái tử, cả các huynh đệ tất cả đều vây quanh ở diệp tinh đường cái mông phía sau đảo quanh hiện tại Diệp Tinh Đường đi theo Trình Aman xuôi Nam Mạ vàng trở về cũng khẳng định có thụ ân sủng để ở nhà mặt nhất định phải biểu hiện tốt một chút một chút chỉ cần cùng Diệp Tinh Hồn Diệp Tinh tốn quan hệ càng kém Diệp Tinh Đường liền càng thích đến mức ở kinh thành mấy cái này Hoàng tôn muốn tìm một cơ hội mượn cớ người giả bị đụng Diệp Tinh Hồn Thôi Triệu Lân liền đơn giản nhiều vì yêu sinh hận bao giờ cũng không muốn để cho Diệp Tinh Hồn mất hết thể diện Bột Hải hầu là quân công hầu cũng là có thực quyền tồn tại Đại Đường Liêu Đông Thủy Sư liền nắm giữ tại Bột Hải hầu trong tay Thôi Triệu Lân bí mật cùng Diệp Kình Huyền lại là Minh hữu Dâm đạp Diệp Tinh Hồn tự nhiên cũng là không có sợ hãi. Tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn xem hiện trường thế cục. Những cái kia triều đỉnh các đại lao nhau nhau thở dài như mày. Ngu sổ Nha, ngươi đem hắn ép, hắn độc thủ, hội đèn lồng còn xử lý không làm. Tạ Đại Thân buốt buốt sợi dâu, cười híp mắt, một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Tinh Hồn, sau đó lén lén dùng chân đụng một cái Lưu Chính Hội. Thân là kinh thành quan phụ mẫu, Lưu Chính Hội tự nhiên cũng hiểu xem xét thời thế. Mặc dù hắn cũng hận không thể Diệp Tinh Hồn làm trò cười cho thiên hạ, nhưng một mã sự là một mã sự, hắn phải dùng phương thức của mình đem Diệp Tinh Hồn đuổi ra kinh triệu phủ, mà không phải hạ lưu thủ đoạn gặp qua thế tử điện hạ, gặp qua Bộ hải hậu, lưu chính hội trầm rãi mở miệng, thi hội là thiên hạ tài tử giao lưu kinh nghiệm kết giao bằng hữu địa phương, không cần thiết ép buộc. trung sơn quận vương điện hạ chính là kinh triệu phủ bộ đầu, sáng sớm ngày mai còn muốn tuần thành, ta nhìn liền để tiểu vương ra đi về nghỉ trước tốt, hết thảy lấy công vụ làm trọng. T. toàn trường xôn xao, chẳng ai ngờ rằng lưu chính hội sẽ đứng ra là diệp tinh hồn giải vây. lưu đại nhân, lời này liền không nhiều lắm. tôi triệu lân đối xử lạnh nhạt nhìn về phía lưu chính hội, thi hội nếu là thảo luận sáng suốt địa phương. Tự nhiên muốn lẫn nhau học tập, bản hầu hiện tại liền muốn hướng tiểu vương gia lãnh giáo một chút, không được sao? Lưu chính hội sầm mặt lại, bột hải hầu, nơi này là kinh triệu phủ, không phải bột hải quận. Lão phu nể mặt ngươi, ngươi chớ tự mình kéo. Đừng đến cuối cùng xuống đài không được không tốt kết thúc coi như phiền toái. Lưu đại nhân ý tứ chính là muốn bao che các ngươi kinh triệu phủ bộ đầu. Tôi triệu lân một lập lông mày, có hay không tài học xem xét liền biết, hiện tại lại không trực ban, mong rằng Lưu đại nhân đừng đúng tay việc này. Lưu chính hội đang muốn nói chuyện, lại phát hiện Diệp tinh hồn đi tới. Lưu thúc thúc, không cần thiết cùng cắn người linh tinh đồng dạng kiến thức. Sau đó. Diệp Tinh Hồn vô vô Diệp Tinh Dung bà vai, ngươi quả nhiên là hảo huynh đệ của ta. Đã ngươi muốn kiến thức kiến thức, vậy liền đi cho ta mải đi. Diệp Tinh Dung khẽ giật mình, sắc mặt lúc này liền khó coi. Diệp Tinh Hồn giống như là sai sự hạ nhân một dạng sai xử hắn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không thể cự tuyệt, chỉ có thể chiếu Diệp Tinh Hồn nói đi làm. Dù sao hắn một mực vai trò chính là cái đại yếu tử, trong lời nói tất cả đều là giữ gìn Diệp Tinh Hồn hình tượng nói, không có khả năng sập nhân vật thiết lập. Liếc qua ngay tại mải Diệp Tinh Dung, Diệp Tinh Hồn một mặt gác bỏ, mực có ngựa như thế làm cho nước nhiều không biết, bút dùng lớn như vậy để cho ta cho ngươi viết bị văn sao? Trong ngáy mắt, trung quanh cởi vang, một cái chữ thô tục không mang, liền đem Diệp Tinh Dung cho mắng thương tích đời mình. Hoàng gia gia cho ngươi tìm danh nho, dạy ngươi học thức, đều bị ngươi ăn vào bụng chó. Được rồi được rồi, một chút đều không chuyên nghiệp. Hay là Đồng Tiểu huyện cô nương cho ta mài đi. Lại làm một trận cười to, Diệp Tinh Dung ngượng sắc mặt đỏ bừng, hắn xác thực không hiểu mài, những chuyện lặt vật này tất cả đều là hạ nhân làm, hắn muốn viết chữ thời điểm, văn phòng tứ bảo cái gì tất cả đều sẽ từng cái dọn xong. Nghĩ không ra, cái này vậy mà thành Diệp Tinh hồn phúng hắn lấy cớ. Tôi triệu lân ở một bên nhắc nhở, điện hạ, đừng nóng lòng, hắn chính là cái phế vật, có thể viết ra thứ gì. Đối với, ta liền nhìn hắn có thể viết ra cái gì khó coi đồ vật. Diệp Tinh dung hung hăng một nắm quyền, Diệp Tinh Hồn, thu này bản vương nhớ kỹ. Họ thôi, ta hồ nắn ngươi một chút, ngươi có thể thân thiết xưng hô ta là điện hạ, nhưng bọn hắn không được. Diệp Tinh Hồn làm như có thật nhìn xem thôi triệu lân, tất cả hoàng tôn bên trong, chỉ có ta phong vương, bọn hắn bất quá là các nhà phụ thân vương thế tử thôi. Nếu như ngươi kiên trì xưng hô hắn là điện hạ hoặc là tiểu vương ra cái gì ta cảm thấy ta hoàn toàn có thể đem ngươi bắt tiến kinh triệu phủ, bởi vì ngươi dùng danh xương kia cản chế. ta thậm chí có thể hoài nghi, ngươi một cái quân công hầu đánh chống gieo họ phụ thân vương thế tử tạo phản. nói xong, diệp tinh hồn nhìn về phía tạ đại thân, tạ tiến sĩ, căn cứ triều ta tổ chế, tại diệp tinh dung cha hắn không có cưới hạt trước đó, hắn không có khả năng tự sưng tiểu vương gia điện hạ, đúng không? không sai. trên lý luận giảng, chỉ cần không có kế thừa tước vị, liền không thể lấy tiểu vương gia tự cho mình là. họ thôi, có nghe hay không? diệp tinh hồn mắt lại lại nhìn xem diệp tinh dùng, hảo đệ đệ của ta, ngươi lại nghe thấy không có? Ngươi! Diệp Tinh Dung cùng tôi triệu lần khỏe miệng hung hăng co lại, răng cắn đến két két rung động, sử xuất không tìm được phản bác lấy cớ. Chương 122, đánh ngươi ngươi có ý kiến, chương 122, đánh ngươi ngươi có ý kiến. Đồng Tiệu Uyển rất không tình nguyện cho Diệp Tinh hồn mài. Tạ đại thân mấy người cũng đã tiến tới góp mặt, chuẩn bị nhìn Diệp Tinh hồn phát huy. Cũng có rất nhiều người là ngồi đợi Diệp Tinh hồn xấu mặt. Diệp Tinh hồn nhấc bút lên, bắt đầu viết chữ. Đồng Tiệu Uyển khoảng cách gần nhất, chấn động vô cùng, nghĩ không ra cầm thú này chưa viết xinh đẹp như vậy. Thậm chí là, nàng cho tới bây giờ không tin qua, Diệp Tinh hồn sẽ có cái gì tài học bao quát diệp tinh hồn đại não tiêu tương quán thời điểm rõ ràng một bài tử hai người liền có thể nâng cốc muôn hoan có thể diệp tinh hồn hết lần này tới lần khác lựa chọn bạo lực nhập các văn học là cần thiên phú thứ này không phải ngày kia dưỡng thành nhìn xem diệp tinh hồn viết thơ đồng tiểu huyện kinh động như gặp thiên nhân không có đọc qua đại lượng cổ tịch tuyệt đối không biết ra được đến như vậy kinh điển thi tử có học sĩ ở một bên mở miệng muốn niệm đi ra lại bị tạ đại thân hung hăng quất một cái tát ai cũng đừng niệm đi ra đừng đánh đoạn tiểu vương ra mạch suy nghĩ tại đại thân một tiếng quát chói tai toàn trường lặng ngắt như tờ diệp tinh dung cùng tôi triệu lần đối xử lạnh nhạt nhìn một chút tại đại thân. Có lòng muốn phản bác vài câu, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ từ bỏ. Bọn hắn không thể trêu vào trước mặt lão đầu bướng bỉnh này. Hát qua mai hoa là sao? Diệp Tinh Hồn nhìn về phía Đồng Tiểu huyện. cảm nhận được cầm thú ánh mắt, Đồng Tiểu huyện toàn thân khẽ run mình, không rõ Diệp Tinh Hồn muốn làm gì, nhưng vẫn là theo bản năng gật gật đầu. Vậy liền hát ra đi, cho tạ tiến sĩ, chư vị đại nhân trợ trợ hứng. Đồng Tiểu huyện cầm qua tử, vừa cẩn thận nhìn hai lần, đem từ yên lặng đi lại, sau đó đi giữa sân ôm lấy tỷ bà hay là đàn đấu. Không thể không nói, Đồng Tiểu Uyển cầm kỳ tạo nghệ, tại phía xa tất cả tham tuyển hòa khôi phía trên. Một khúc mai hoa lạc. Đạn đấu nước chảy mấy trời, sướng từ từng cái hất ra, càng là kinh diễm toàn trường. Đen nước dục rỡ hợp, tinh tiểu khóa sắt mở. Ám Trần theo ngựa đi, Minh Nguyệt chụp người đến. Theo Đồng Tiểu Uyển tiếp tấu, mới đầu còn có người sỉ sào bàn tán, nhưng rất nhanh liền trở nên lặng ngắt như tờ. Thôi Triệu Lân cùng Diệp Tinh Dung sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tỳ bà tiếp tấu đột nhiên thư giãn xuống tới, du lịch khí đều là đủ lý, đi ca rơi hết ai. Kim Lô không khỏi đêm, Ngọc Lậu Mạc cùng nhau thúc. Tạ Đại thân chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó rất nhiều người cũng đi theo Tạ Đại thân tiếp tấu không ngừng ở đầu. Cùng lúc trước náo nhiệt bầu không khí khác biệt, hiện tại rõ ràng yên tĩnh rất nhiều. Ai cũng không dám ra tay trước ra gọi tốt thanh âm, sợ đánh gãy đồng tiểu huyện. Trước đó bị đánh cái kia văn sĩ, hiện tại cũng chịu phục. Nhìn Diệp tinh hồn thời điểm, trong mắt cũng tràn đầy kính sợ. Một câu cuối cùng hát thôi, đồng tiểu huyện cũng cảm giác tim đập của mình không hiểu gia tốc, nhìn không được lại đem bài ca này đàn hát một lần. Bài này nguyên tiêu tử là lý chỉ làm hoàng đế thời điểm, cử hành một lần cấp quốc gia thi từ thi đấu. Trải qua mấy vòng cả nước hải tuyển đằng sau, nhập vi có 200 người đều là đại đường cả nước các nơi tài tử tinh anh, tô vị đạo chỉ bằng mượn bài thơ này cầm xuống năm đó khôi thủ. Về sau Minh triều thời điểm. Có người chỉnh lý liên quan tới tháng riêng 15 thi tử, cũng đem có thể tìm đọc đến thi từ một lần nữa tuyên bản, đường Tống Nguyên Minh 74, vô số thi nhân thi tử tập trung ở cùng một chỗ, Tô Vị Đạo vẫn như cũ đứng hàng thứ nhất, tạo gió tiểu lý đứng hàng thứ hai, thứ ba là Ngoan Nhân cực đọc, thứ tư thứ năm là Âu Dương Tu cùng Lý Thanh Chiếu. Vì cái gì Tô Vị Đạo sẽ đứng hàng khôi thủ đâu? Là bởi vì Tô Vị Đạo là một cái duy nhất chính diện viết tiết nguyên tiêu, người còn lại tất cả đều là mặt bên viết tiết nguyên tiêu, phía sau viết cùng tình nhân ước hẹn. Tân khí tật đứng hàng thứ ba là bởi vì hắn viết ra danh ngôn, chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, nhiên quay đầu người ở ngay đó ánh lửa đèn tản soi bóng lệ. Kinh điển thứ này vĩnh viễn không lỗi thời, để ở nơi đâu đều là kinh điển. Diệp Tinh Dung khắp nơi nhìn một chút, phát hiện tất cả mọi người say mê trong đó, thân thể chậm rãi lùi về phía sau mấy bước, vội vã rời đi hiện trường. Đám tiêu dự thi các hoa khôi, sắc mặt cũng đều trở nên khó coi. Tất cả mọi người là hoa khôi, các nàng trước kia chỉ nghe nói qua Đồng Tiểu Uyển là ba quân vương, trong lòng còn không phục lắm, vẫn cảm thấy Đồng Tiểu Uyển Hoa tan Ít Bướm đã sớm không phải năm đó khôi thủ. Hiện tại, các nàng phục, dần càng già càng tay, tam liên quan đằng sau, Đồng Tiểu Uyển không dự thi không phải là bởi vì đã lớn tuổi rồi mà là không có đối thủ đem đoạt giải quán quân cơ hội tặng cho cái khác có cần người liền xem như năm nay thôi triệu triệu triệu tại đồng tiểu huyện trước mặt cũng là ảm đạm phai mờ đúng diệp tinh hồn một bàn tay quất vào thôi triệu lần trên khuôn mặt bàn tay này đánh ngươi đối bản vương bất kính đúng bàn tay này là để cho ngươi về sau biết được tôn ti nho nhỏ hầu tức cũng dám đối với kinh triệu phụ doãn nói năng lô mãng đúng bàn tay này là để cho ngươi biết đồng tiểu huyện là trong phủ ta nữ nhân còn dám đối với nàng có ý nghĩ xấu lao tử đánh gây ngươi cái chân thứ ba thôi triệu lần bù mặt hai mắt lửa Sau lưng bộ khúc bọn họ làm bộ liền muốn tiến lên. Lý Trinh, Lý Thận hướng về phía trước hai bước, tay đè thân nào, liền muốn cùng bọn hắn hảo hảo nói một chút võ đức. Trong lúc nhất thời, trên thi hội bầu không khí dương cùng bật kiếm. Lưu Chính hội phảng phất không nhìn thấy một dạng, ta đại thân bọn người quay người lại, làm thành một vòng, bắt đầu thảo luận diệp tinh hồn bài ca này. Kinh sư trong địa, ai dám làm loạn? Phần phật. Ngay tại Lý Trinh Lý Thận muốn động thủ thời điểm, Lưu Thanh Dương mang theo bọn bộ khoái kịp thời xuất hiện. Lưu Thanh Dương đã nhìn hắn rất lâu, đối với nàng cha nói năng lỗ mãng, sao có thể tùy tiện buông tha hắn. Nhưng bây giờ tình huống không cho phép nàng công báo tư thủ nội tâm không ngừng cho Diệp Tinh Hồn ủng hộ động viên hy vọng Diệp Tinh Hồn mà cớ hung hăng truy thôi triệu lần một lần tôi triệu lần bốn chỗ nhìn một chút phát hiện không có Diệp Tinh dung bóng dáng trong nháy mắt cảm giác mình tứ cố vô thân Diệp Tinh Hồn ta nhớ kỹ ngươi thôi triệu lần lúc này thật tìm không được một cái lỗ để chui vào nhưng thân là quân công hầu trong lòng quật cường để hắn không có khả năng hướng Diệp Tinh Hồn vúi đầu Diệp Tinh Hồn đừng quên liêu đông vị trí ta sẽ giống như là một cây cái đinh hung hăng bính tại trong lòng ngươi để cho ngươi đau đến không muốn sống liêu đông thủy sư sao Diệp Tinh Hồn không quan trọng nhún núi vai vậy chúng ta rửa mắt mà đợi hừ tôi triệu lân hừ lạnh một tiếng mang theo bộ khúc hoàng hốt rời đi thi hội tạ đại thân nhìn một chút đồng tiểu uyển đang muốn mở miệng lại bị lưu chính hội nhẹ nhàng đụng một cái đều nói là nữ nhân của hắn làm sao vượt qua cho người cổ động lưu chính hội thấp giọng đi ra thanh lâu liền không thể nhắc lại thanh lâu sự tình lão phu nhất thời mạnh lãng suýt nữa sinh ra mầm thai vạn dành thời gian tìm đoan vương điện hạ thương nghị một chút thư phòng chính thức vận duyên thời điểm để hắn cho lão phu tìm mấy tên hoa khôi trợ hứng tạ đại thân nói xong vú vô, vô lưu chính hội bà vai tiểu lưu à nữ nhân của hắn nữ nhân của hắn Ha ha ha, Tạ Đại Thân cười ha ha, Lưu Chính Hội sắp mặt lại càng ngày càng khó coi. Ngoa Tạo, tên cầm thú này. Lưu Chính Hội trực tiếp phát nổ nói tụ. không được, ta nhất định phải đem hắn đuổi ra kinh triệu phủ, để cho ta khuê nữ cách xa nàng điểm. Thi hội kết thúc, có người vui vẻ có người sầu. Đồng Tiểu Huyền phát hiện, chính mình nhìn tên cầm thú kia thời điểm, thế mà càng xem càng thua mắt. Ngụy Thiên trong lòng giống như là sinh ra rất nhiều thất lạc, đi theo Ngụy Chính luân trở về nhà. Đàn ông các ngươi đều như thế, vô sĩ hạ lưu, đại sắp vôi. Lưu Thanh Sương một mặt bất mãn đạp diệp tinh hồn một cước, sau đó mang theo nhà dịch cũng rời đi thi hội hiện trường chương 123, cố ý dấu dốt, chương 123, cố ý dấu dốt. Ngay kế tiếp, Diệp Tinh Hồn một bài thơ truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Đồng phủ trước cửa cũng chen chúc rất nhiều danh kỹ, đối với Đồng Tiểu Uyển có nhiều định nọ ý tứ. Điểm này đều không khó lý giải, Diệp Tinh Hồn nói, Đồng Tiểu Uyển là nữ nhân của hắn, hai người quan hệ một mực cũng đều truyền vô cùng kỳ diệu. Như muốn đem Đồng Tiểu Uyển giữ đi tốt, tương lai nếu có thể để Đồng Tiểu Uyển thổi một chút gió bên gối, Diệp Tinh Hồn hỗ trợ làm thơ một bài, đoạt cái khôi thủ không phải làm ngộng. Có thể Đồng Tiểu Uyển lại mất ngủ, rõ ràng nàng cùng Diệp Tinh Hồn thế như nước với lửa, nhưng vì sao đầy đầu đều là hắn đâu? Tiêu tương quán lại được hoa khôi thi đấu hạng nhất, giá trị bản thân càng là nước lên thì thuyền lên. Triệu Hữu Hữu chuẩn bị một phần trọng lễ, để lão Bảo Tử cho Đồng Tiểu Huyền đưa tới ngỏ ý cảm ơn. Lão Bảo Tử còn mang đến Đoan Vương Diệp Kình tấn lời nói, hy vọng Đồng Tiểu Huyền tại không đội vàng thời điểm, khả năng giúp đỡ Tiêu tương quán bồi dưỡng một chút nhân tài. Tất cả mọi người không phải người ngu, cũng nhìn ra được, Đồng Tiểu Huyền mới là hàng thật giá thật khôi thủ. Khôi thủ mặc dù chỉ là một cái tên tuổi, nhưng ở tên tuổi này phía sau là ích lợi thật lớn liên. Diệp Tinh Hồn vẫn như cũng là dậy rất sớm, giống thường ngày chạy bộ sáng sớm. Cùng tạ đại thân giống như là có an ý ước định gặp được tạ đại thân, diệp tinh hồn dừng bước chào hỏi không sai tạ tiến sĩ quá khen rồi người trẻ tuổi liền muốn trẻ tuổi nóng tính một chút không có khả năng luôn luôn giấu rốt tạ tiến sĩ lời nói tiểu tử ghi nhớ nên lộ phong mang thời điểm khẳng định sắp bén tốt tốt tốt tạ đại thân vô vô diệp tinh hồn bả vai ngươi tiếp tục lão phu muốn đi chiều hội chạy bộ sáng sớm kết thúc chính là luyện đại thương kỳ phải là sáng sớm trình giản bích liền đưa tới một bản kỵ thư phổ còn nói cho diệp tinh hồn đây là lao quốc công trình aman suốt đời sở học để diệp tinh hồn chân quý Sư gia không phải dùng dịu sao? Diệp Tinh Hồn một mặt không hiểu. Trình Giàn Bích Nạo kiều hả ra một phát đầu, kỳ thật, A gia càng tình thông hơn kỹ Thương Đoạt Giáo chi pháp, chỉ bất quá ba dịu phía dưới vô lui thủ, không ai phối để hắn dùng giáo dùng kỹ thương thôi. Lấy tay rước lượng một chút Diệp Tinh Hồn đại thương, A gia ở trong tư nói, từ gian nam sau khi trở về, muốn thử một chút ngươi cát lượng, ngươi cũng đừng làm cho A gia thất vọng a. Nói xong, một mặt ghét bỏ vứt xuống đại thương, rời đi trung sơn quần vư phủ. Tại Diệp Tinh Hồn bên thai còn quanh quẩn lấy một câu, ta vì ngươi chuẩn bị một cây giáo ngựa, ngươi cái này thường quá kém. Diệp Tinh Hồn một mặt ngộp bức, cùng ta thái ra ra thành anh em kết bái, dạy ta cha bản sự cứ như vậy như bức sao? Nhưng trái lại tưởng tượng, vạn quân từ đó lấy thượng tướng thủ cấp, trình á man xác thực rất như bức. Điểm tâm qua đi, đi kinh triệu phủ điểm danh, phát hiện Lưu Chính Hội nhìn hắn thời điểm càng thêm tâm thủ đến tận xương tủy. Diệp Tinh Hồn hữu tâm hỏi một chút, phát hiện Lưu Chính Hội căn bản không cho hắn cơ hội, thử lạnh một tiếng đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Không hiểu đâu. Diệp Tinh Hồn mặc dù chiếm bộ đầu danh tự, kỳ thật thí sự không có. Mọi người đều biết, hắn là tới nơi này du lịch, nói không chính xác ngày nào liền đi, cũng đều không bắt buộc hắn làm gì. Võ trí thâm trước tiên là tuần thành vệ thương đồng giáo đầu, Diệp tinh hồn cũng thỉnh thoảng khiêm tốn thỉnh giáo, võ trí thâm biết gì trả lời đó. Còn giao cho Diệp tinh hồn dùng eo bộ vận kình mà pháp môn, cái này khiến Diệp tinh hồn mười phần hưởng thụ. Vương bất đản đang chuẩn bị lúc rời đi, nghe nói Lưu Thanh Sương đang mắng hắn, tình huống gì, đã nói xong về sau không mắng ta đâu. Hừ, Lưu Thanh Sương chỉnh ngay ngắn yêu đau, ngực lớn mông vểnh nữ nhân, ngươi liền chủ động cho làm thơ, thật sự là dung tủ, tục không chịu được. Trước sau lồi lõm không tốt sao? Diệp tinh hồn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi cảm thấy song song đường băng liền tốt. A, ha ha. Lưu Thanh Sương tiến lên một bước, một cái xinh đẹp ném qua vai, sau đó nên ngang rời đi. Diệp Tinh Hồn bị ngã đến không hiểu thấu, nhìn xem Lưu Thanh Sương bóng lưng, ngươi cũng không nhỏ à? Vì sao đánh ta? Một mặt một bước, Diệp Tinh Hồn rời đi kinh triệu phủ. Đầu tiên là kiểm tra thuốc nổ sinh sản, không thể không nói Diệp kính Gia hiệu suất làm việc là thật nhanh. Diệp Chi tiết bọn hắn dưỡng sức nước máy móc cũng đã chuẩn bị kết thúc. Tống lao Tam cùng Lý Thiết Trụ, cũng dựa theo Diệp Tinh Hồn đề nghị chuẩn bị rất nhiều dễ tổn hại linh bộ kiện, chỉ cần máy móc xảy ra vấn đề, tùy thời đều có thể thay đổi hư linh bộ kiện. Nhà mình sinh ý quản lý ngay ngắn rõ ràng, nhưng nên nhớ kỹ thủ. Diệp Tinh Hồn một kiện không rơi xuống. Phân phó Lý Trinh, Lý Thận tìm mấy cái lạ mặt, nhìn chằm chằm đỗ trọng, mặc kệ là gõ ám côn hay là chuột bao tải, chỉ cần đánh không chết là được. Ánh sáng đánh một trận còn không tính, nhất định phải báo ra Trung Sơn quận Vương phủ danh hảo, để đỗ trọng biết biết lợi hại. Lý Trinh hai huynh đệ làm việc, Diệp Tinh Hồn yên tâm nhất, ra tay tuyệt đối có chừng mực. Không có qua một canh giờ, Lý Trinh huynh đệ liền trở lại, đem đỗ trọng đánh gãy chân. Tốt nói cho Diệp Tinh Hồn, có lý có cứ, mặc kệ bẩm báo cái nào còn không sợ, Vương phủ chiếm lý. Diệp Tinh Hồn tâm tình thật tốt, một người thưởng người lựa bạc. Một trận gió xuân cũng đem Diệp Tinh Hồn tải tình thổi khắp cả lớn Giang Nam Bắc. Quán rượu, trà lâu cái gì, khắp nơi đều tại chuyển sướng Diệp Tinh Hồn tác phẩm kinh điển. Có người bắt đầu suy đoán, có phải hay không Diệp Tinh Hồn trước kia chính là cố ý giấu rốt. Nhưng cũng có người nói, nhất định là động tiểu huyện lấy thân báo đáp, để hắn lãng tử hồi đầu. Càng kỳ quái hơn chính là, có người còn nói Diệp Tình Thiên trên trời có linh tiên chỉ tiếp rèn sắt không thênh thép, khẩn cầu thượng thương hạ xuống thần lôi, lập tức đem Diệp Tinh Hồn bổ ra khiếu. Tóm lại nói là cái gì đều có, có thể hết lần này tới lần khác thanh danh vừa vặn một chút, vương gia phủ bộ khúc đánh gậy đỗ trọng chân cho sự tỉnh, cũng truyền ra lúc đầu đối với Diệp tinh hồn còn ôm lấy lòng tính sợ người, trong nháy mắt lại bắt đầu rèm pha đứng lên lập chính điện. Lão hoàng đế Diệp thừa càng một mặt khinh thường, thậm chí vô bản trừng mắt. Cho thanh lâu nữ tử viết ra dạng này tử, đơn giản chính là không biết mùi vị. Chấm, đã cho hắn cả, nàng lại vẫn cứ tuyên bố một cái thanh lâu nữ tử là nữ nhân của hắn. Tên nghịch tử này là muốn tức chết ta kế thừa ta hoàng vị sao? Lưu hoàng hậu ngay tại theo hoa thấy thế đằng sau buông xuống trong tay việc, không phải ta nói ngươi, ngươi cho hắn hắn có không? Lão đại không cần, lão thập bốn không cần. Vì sao? Trong lòng ngươi không có điểm số sao? Bà nương, ngươi không có khả năng luôn luôn củi trò hướng ra phía ngoài lửa gạt, hai ta mới là cặp vợ chồng." Diệp Thưa Càn Thở phì Phò nhìn xem một bên cũng đang làm nữ công dương quý phi, "Quý phi, ngươi phân xử thử, chấm nói sai sao?" "Vậy hạ." Dương quý phi cười, hai từ lớn, muốn nữ tử rất bình thường. Ta nhìn bệ hạ hay là thúc thúc mị ra, sớm một chút đem hôn sự xong tính toán. Tháng giêng 15, trăng trận đi định lệnh bợ tử phụ, sau đó lại sai xử bộ khúc đánh đô trọng cùng một đám người đọc sách, ta nhìn hắn chính là xem kỷ luật như không, gan to bằng trời, vào hoàng hậu đối với hắn sủng ái, liền làm sàng làm vậy. Nói đến đây Diệp Thừa còn lại là vỗ bàn một cái, hắn còn mua vạn cân quan sát, chấm không cho hắn trị tội vẫn xứng làm quân chủ một nước sao? Lưu Hoàng hậu cười bên dưới không nói chuyện, ngược lại là Dương Quý phi mở miệng, bệ hạ, không phải thần thiếp thiên vị tinh hồn, muốn nói mua mọi chuyện này, đó là chúng ta ra sự, cùng ngoại nhân có liên can gì đâu? Huống hồ hai tử đều báo cáo chuẩn bị, nếu là không báo cáo chuẩn bị mới dễ dàng ra đại sự đâu? Báo cáo chuẩn bị, liền chịu được tra, chuyện này thần thiếp tin tinh hồn, muội muội nói đúng. Lưu Hoàng hậu chậm rãi mở miệng, tinh hồn từ nhỏ liền ngang bướng, đã làm chuyện sai không ít, cái cao kiếm cũng là. Bí mật đi qua hỏi một chút chuyện gì xảy ra chẳng phải xong thôi, không phải khiến cho thế nhân đều biết. Đúng vào lúc này, Nội thị vào cửa, "Bệ hạ, muội sắt ti nha môn độ chi vương ngạn thành cầu kiến bệ hạ." Diệp Thư Càn thở dài một hơi, liếc qua Lưu Hoàng hậu, nhìn thấy đi, tìm phiền toái người đến. Chương 124, chuyện lớn hóa nhỏ, chương 124, chuyện lớn hóa nhỏ. Diệp thừa Càn không có để Vương Ngạn Thành đi từ thần điện, mà là để Nội thị dẫn hắn đến lập chính điện. Hắn đêm nay muốn cùng Lưu Hoàng hậu, dưỡng quý phi cộng tiến thị tối, không cần thiết vừa đi vừa về giày vò. Lý Cao Minh là Diệp Kình Huyền cha vợ có thể nói lý cao minh môn nhân cùng việt vương đảng đều không thích diệp tinh hồn đây không phải thành kiến mà là cam thủ tại không có lập thái tử trước đó hoàng trưởng tôn cùng hoàng trưởng tử không có gì khác nhau là diệp kình huyền lớn nhất chướng ngại vật chỉ có diệp kình huyền được lập làm thái tử diệp tinh đường mới có thể phong vương không phải vậy diệp tinh đường cũng vinh viễn là triệu vương nhà thế tử trên đường gặp thường đồ đối với thường đồ khẽ không lời thường đồ vẹn vẹn cười một tiếng mà qua vương ngạn thành tới đây mục đích gì thường đồ rõ ràng nhất trong lòng một trận xem thường mang theo vương ngạn thành đến tiến vào nghiêm điện mục đích của hắn rất rõ ràng chính là đến cáo trạng diệp tinh hồn chờ đợi ngày này cũng chờ rất lâu. Lý Cao Minh cho hắn hứa hẹn, chỉ cần Việt Vương Diệp Kình Huyền được lập làm Thái tử, hắn chính là đời tiếp theo mối thiết ti sứ. Có đảm lượng mới có sản lượng. Hắn không dám nói mình ánh mắt nhiều lác, liền xông Diệp tinh hồn phong cách hành sự, liền có thể vô số lần vạch tội hắn. Mặc dù nói Diệp Tinh Hồn là không thể kế thừa Đại thống, nhưng hắn dù sao cũng là trưởng tôn, ai dám kết luận sự tình phía sau? Mọi người đều biết, Diệp Kình Thiên nếu là không chiến tử, sớm đã bị lập làm Thái tử. Nói đến Diệp Kình Thiên chiến tử chuyện này, Vương Ngạn Thành luôn cảm thấy kỳ quái. Diệp Kình Thiên cùng Từ Phụ Nhi tự xuất chinh, thế mà bại lộ tuyến đường hành quân bị người Liêu chặn giết. Người Liêu cho ra tới đáp án là dự đoán trước Diệp Kình Thiên dự phán. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi, Diệp Kình Thiên thế nhưng là đánh trận người trong nghề, cùng người Liêu tác chiến nhiều năm, tuyệt sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Bất kể nói thế nào, hiện tại Diệp Tinh hồn mua vạn cân quấn sắt, lại thêm dung túng bộ khúc đánh gãy người khác chân, đầy đủ hắn uống một bầu. Mặc kệ Diệp Tinh hồn thân phận gì, mặc kệ hắn mua quấn sắt làm gì, chữ hàng nhiều hơn chính là sai, chính là mưu đồ làm loạn. Tiến nhập lập chính điện, Vương Ngạn thành ngay ngắn áo, bắt đầu hành lễ. Xưa nay chưa thấy phát hiện, Lưu hoàng hậu cùng Dương quý phi cũng tất cả đều tại Hơi khẽ to mày, hai người bọn họ tại sẽ không cho Diệp Tinh Hồn cầu tình đi. Nhưng người đã tới, liền không có không cáo trạng đạo lý, cắn răng một cái dậm chân một cái, liều một phen xe đạp biến mô tờ. Bệ hạ, thần là mối sắt ti nha môn sự tình tới đây. Trung sơn quận vương Diệp Tinh Hồn hôm nay mua hơn vạn cân quặng sắt. Thần cho là đây không phải việc nhỏ, vì để tránh cho sinh ra mầm thái vạn, do đó hướng bệ hạ bẩm báo. Bệ hạ, hơn vạn cân quặng sắt đủ để luyện ra 56.000 ngàn cân thuần sắt. Nếu là chế tạo thành binh khí chỉ sợ có hơn ngàn quy mô. Trong vương phủ hộ viện bộ khúc, còn có đất phong lợi, đa số bách chiến lao binh, việc này không thể không đề phòng. Nhưng mà, Vương Ngạn Thành lại phát hiện, Diệp thừa càn đối với cái này tựa hồ rất không chú ý, rất tùy ý nhấp một miếng trà, mà không biểu tình. Vương Ngạn Thành cũng cảm giác không thích hợp, chẳng lẽ mình nói không đủ thẳng trắng? Vũ trang hơn nghìn người cũng không phải chuyện nhỏ. Bệ hạ, mối thiết ti có duy trì trật tự quân lực, thần xin mời chỉ, dẫn đầu tuần thành vệ tiến về trung sơn quận vương phủ tra rõ việc này, chấm dứt hậu hoạn. Câu nói này liền rõ ràng có vấn đề, chỉ cần Vương Ngạn Thành đi qua, nhất định có thể chứng thực tạo phản chứng cứ, đến lúc đó Diệp Tinh hồn muốn tẩy trắng cũng khó khăn. Đây cũng là lý Cao Minh kế hoạch một bộ phận, mặc kệ Diệp Tinh Hồn có chết hay không, chỉ cần biến thành thứ dân, Diệp Tinh Đường cái này ngàn năm lão nhị liền chuyển chính, nhảy lên trở thành hoàng trưởng tôn. Diệp Kinh Huyền là nhị hoàng tử, trưởng tôn lại biến thành Diệp Tinh Đường, kế vị liền chuyện đương nhiên. Tất cả mọi người cảm thấy, lão hoàng đế Diệp Thừa cản sở dĩ không lập thái tử, cũng bởi vì Diệp Tinh Hồn ở phía trước cản đường. Sắp tức a. Diệp Thừa càn buông xuống bắt trà, Tinh Hồn thở nhỏ ngang bướng, sẽ để cho lão thập tứ hảo hảo quản giáo quảng giáo, về phần ngươi nói, xin mời chỉ cái gì, coi như xong đi." Vương Ngạn thành trợn mắt mồm. Hoàng đế là nhớ ăn không nhớ đánh à, vừa bị người ám sát, nhanh như vậy liền quên. Vương gia phủ bên trong chứa đựng vạn cân quan sát, ngươi liền trợn. Bệ hạ, đây cũng không phải là cái gì ngang bướng không ngang bướng. Vương ngạn thành khẽ không người, trong vương phủ đều là ca nguyện chịu chết tử sĩ, tất cả đều là trấn Bắc vương tâm phúc. Nếu như Vũ Trang đứng lên đi lén lút sự tình, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Bệ hạ. Vương ngạn thành phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, "Bách chiến lao binh, nếu là đạt được Vũ Trang, không thể không phòng thần là bệ hạ an nguy, là giang sơn xã tắc, khẩn cầu bệ hạ không cần dung túng." Chấm nhớ kỹ mối thiết ti về kinh kiếm quản lý, kinh kiếm đã cùng chấm báo cáo chuẩn bị qua, ngươi bây giờ tới là có ý gì? Ngươi cảm thấy chấm sự sự bất công, hay là muốn chấm chính tay đâm lịch tử kia? Diệp Thưa Càn vừa mới nói xong, Vương Ngạn Thành cũng cảm giác chính mình phía sau lưng phát lệnh. Ngươi là không có ý định để Vương phủ có ngày yên tĩnh. Diệp Thưa Càn đứng người lên, thường đồ, chuyển chấm cầu dụ. Trung Sơn quận vương Diệp Tinh hồn phẩm hạnh công đoan, lập tức ở nhà tỉnh lại, hạn hắn trong vòng 3 ngày viết một phần thư hối cải, nộp lên tông chính tự. Làm cho phạt Trung Sơn quận vương phủ 3 tháng lương tháng. Bệ hạ cái kia quặng sắt vương ngạn thành khẽ ngẩng đầu nhìn về phía diệp thừa càn, ngươi không không không cần quặng sắt thôi. diệp thừa càn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía vương ngạn thành, việc này dừng ở đây, ngươi cũng trở về đi thôi. vương ngạn thành một mặt mộng bức rời đi, không nghĩ tới chuyện này liền phát ba tháng lương tháng. rất rõ ràng chính là chuyện lớn hóa nhỏ, hắn không rõ. diệp thừa càn rõ ràng hận tên phế vật này, vì sao lần này có dung nhân chi lượng? gia lập chính điện, rất nhanh liền gặp diệp kính gia. diệp kính gia cười híp mắt nhìn xem vương ngạn thành, vương đại nhân, vào cùng có chuyện gì? điện hạ, không phải đại sự gì. a diệp kính gia dừng một chút con ta lại mua 3.000 cân quặng sắt, ngươi nói ngươi có tức hay không? Điện hạ, ngươi đây là ý gì? Vương Ngạn Thành sắc mặt trầm xuống. Đúng. Diệp Kinh gia đối với Vương Ngạn Thành chính là một cái miệng rộng, lập tức đối với Vương Ngạn Thành một trận đâm đá. Ngươi cho bản vương nhớ kỹ, tinh hồn đứa con yêu phạm tội mà cũng không tới phiên ngươi lắm miệng, tông chính tự tự sẽ xử lý, lại nhiều xen vào chuyện bao đồng, bản vương giết chết ngươi. Quần xuống một câu ngoan thoại, Diệp Kinh gia chỉnh ngay ngắn vào áo sửa sang lại một chút tóc, sau đó nở nụ cười, đi hướng lập chính điện. Vương Ngạn Thành là muốn nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất, dùng ống tay áo che mặt lên xe ngựa, trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ trong này có chuyện gì, tuyệt đối có chuyện gì, hẳn là để Lý Tương thật tốt điều tra thêm mới đối. Mà Diệp Tinh Hồn ngay tại mặt quần áo, không biết vì cái gì Diệp Tinh Hồn uống nhiều quá, mang theo Lý Trinh Lý Thận đi tới đi tới liền đi tới Bình Khả Phường. Sau đó mơ mơ hồ hồ liền lên đồng tiểu viện giường, chực chực chực. Một bên mặc quần áo Diệp Tinh Hồn còn một bên trêu trọng, xác thực Lưu Thanh Sương nói đúng, lớn, vẩy lên, rất. Tiểu Vương gia, ta nói qua, chỉ là túi ra thôi. Đồng Tiểu Uyển hung hăng cho mày, tên cầm thú này, trà đạm xong còn cần ngôn ngữ nhục nhã nàng. Diệp Tinh Hồn cười híp mắt nhìn xem đồng Tiểu Uyển, thế nhưng là, ngươi tối hôm qua thế, nhưng là thân ca ca kêu rất vui mừng thực chút đấy. Cầm thú, ngươi cút cho ta. Đồng Tiểu Uyển giơ lên một cái gối đầu, nệ ở Diệp Tinh Hồn trên thân. Nhưng là, tựa hồ giống như không sải biệt lắm, tối hôm qua nàng kêu sát thực rất hăng hái. Chương 125, Thái giám có thể có cái gì ý đồ xấu? Chương 125, Thái giám có thể có cái gì ý đồ xấu? Đồng Phúc Xuân. Đây là mỹ trang cửa hàng danh tự. Cổ đại lấy tên đều rất coi trọng dòng họ phía trước. Diệp Tinh Hồn không có ý định dùng chữ Diệp dù sao cũng là quốc họ. Lấy ra làm cửa hàng Chiêu, Diệp thừa càng có thể hay không đá chết hắn không biết, cha Diệp Tình Thiên vết quan tài khẳng định là đẻ không được. Vì vậy, dùng đồng tự. Bởi vì đồng gia tàn lụi suy bại, cho nên thêm Phất Xuân hai chữ. Phất tự ý là ngào ngạt ngát hương, cũng cùng phục chữ hải âm, cùng Xuân chữ tương liên, đã ngủ hồi xuân chi ý thanh xuân mãi mãi. Diệp Tinh Hồn cùng Đồng Tiểu Uyển, gần nhất vẫn luôn không có nhà rỗi, cùng Dương Dật Chí trò chuyện mười phần Dương Dật Chí sinh ý làm quá hồ tạm, lại thêm Đồng Tiểu Uyển tinh thông son phấn bột nước chi đạo. Nổi tiếng hoa khôi trên thân đều có đơn độc, để cho người ta ghi nhớ trong lòng mùi thơm. Thậm chí là các nàng sử dụng son phấn bột nước, đa số đều là các nàng chính mình bị chế. Tại cổ đại, muốn làm danh kỹ hoa khôi, cũng không phải một chuyện dễ dàng, trừ dáng rất tốt, tinh thông thi từ ca phú bên ngoài, còn muốn có vài hạng tuyệt chiêu, không phải vậy đang kịch liệt cạnh tranh bên trong, căn bản không phổ biến. Đồng tiểu huyện bởi vì trong nhà làm qua tơ lụa sinh ý, tơ lụa biết dùng đến rất nhiều thuốc nhuộm cùng mùi thơm hoa cỏ chế phẩm, cho nên nàng càng tinh thông dầu bôi tóc cùng hương vấn. Thường đẳng hương phấn dùng hộ gấm, tinh hợp mặt gấm nhung bên trong, lắp đặt các thứ hương phấn, hộp có hình tròn hình vông, hải đường hình, khuôn mặt có khắp rồng phượng đồ án, trang trọng trang nhã, mỹ quan hào phóng. dầu bôi tóc nói không phải trải đầu dầu, mà là cùng loại với nước gội đầu một dạng đồ vật, dùng nguyệt quế, lương thương, hà thủ ô các loại hơn 20 loại dược liệu chế thành. tẩy qua đầu đằng sau, phiêu giật mềm nhăn tia thuận. đồng thời, đồng tiểu luyện còn đề nghị kinh doanh túi thơm, túi thơm, hương châu, hương xuyên, hương vị, hương vòng tay, hương giới, hương bài, hương, hương giá bút, mực gương các loại. trong lúc nhất thời, diệp tinh hồn Mạch suy nghĩ liền minh xác nước hoa cùng xà bông thơm chỉ là trong tiệm một loại đặc thù sản phẩm dùng để tăng lên cái khác sản phẩm giá trị bản thân tới gần khai trương đồng tiểu huyền cũng triệt để công việc lưu đủ lên diệp tinh hồn mang nàng đi chế tác nước hoa cùng xà bông thơm tác phường. đối với hai cái này vật đồng tiểu huyền cũng là kinh động như gặp tiên nhân tác phường cũng mở rộng sinh sản đồng tiểu huyền nói những cái kia tất cả cái này trong tác phường mặt chế tác thậm chí là diệp tinh hồn không tiếp đập trọng kim bỏ ra hơn 5.000 lượng bạc mua một gian rất rất lớn cửa hàng đồng tiểu huyền trong lúc nhất thời có chút động, muốn nói cảm động khẳng định là cảm động diệp tinh hồn sản nghiệp này rất lớn. Tất cả đều giao cho nàng quản lý, bao nhiêu đều sẽ cảm động một chút. Đứng tại cửa hàng trước, nhìn xem cửa hàng sửa sang, Diệp Tinh Hồn theo bản năng muốn kéo Đồng Tiểu về tay. Đồng Tiểu Uyển hướng bên cạnh bước một bước, vội vàng tránh đi. "Kỳ thật đi, ta mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng nên phụ trách sẽ còn phụ trách." Cưới hỏi đàng hoàng hiện tại khẳng định không được, ta có hôn ước tại thân. "Nhưng vương phủ ta làm chủ, ngươi nếu là ưa thích, ta tùy thời có thể cấp cho ngươi tam thư lục lễ, trước tìm quan môi đem chuyện này đứng yên xuống tới." "Ta không muốn." Đồng Tiểu Uyển mặt đỏ lên, đầu rủ xuống rất thấp rất thấp, nhưng rất nhanh lại quật cường ngẩng đầu hai ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ ngươi đừng tưởng rằng chiếm lấy ta âm mưu của ngươi liền phải xính ta sẽ không đi vương phủ nói đến đây đông hùng loan giống như là cố ý tức giận mở dạng người khác đều nói nữ tử không tài chính là đức, ngươi nếu dám để cho ta làm ăn vậy ta liền muốn ở bên ngoài xuất đầu lộ diện ta liền muốn nhìn xem người khác nói thế nào ngươi ta liền thích ngươi điểm ấy diệp tinh hồn không có chút nào sinh khí nữ nhân cũng có thể gánh nửa bầu trời chỉ cần ngươi nữa thích vạch ra tới một cái địa phương ta lập tức mua tòa nhà ngươi muốn ở cái nào liền ở cái nào nhớ ta liền nói cho ta biết ta trước tiên đến ngươi nghĩ hay lắm đồng tiểu uyển trường diệp tinh hồn một chút tối hôm qua tối hôm qua về sau đừng nghĩ tiến ta cửa ân ta không vào người cửa diệp tinh hồn thấp giọng bám vào đồng tiểu uyển bên hai, ta chỉ bên trên giường của ngươi ngươi đồng tiểu uyển tức hồn hện, hết lần này tới lần khác lại không địa phương phát tiết khí hung hăng dậm chân một cái dứt khoát liền không để ý tới diệp tinh hồn diệp tinh hồn cũng không có nhàn rỗi đi tìm thường đồ liền quang minh chính đại đi nội thị tiết kiệm tìm thường đồ muốn hai cái nữ võ công cao cường loại kia thường đồ vô cùng khó xử võ công cao cường chính là mật điệp ti người không hiểu diệp tinh hồn muốn mật điệp ti người làm cái gì lớn bạn, giúp ta bảo hộ một người, tiện thể lấy để cho ngươi xếp vào hai cái nhăn tuyến. Thường Đồ trên dưới dò xét Diệp Tinh Hồn, mặc dù không hiểu rõ, nhưng vẫn là từ trong thủy Tùng tiết kiệm chọn lựa hai tên võ công cao cường tỷ nữ cho Diệp Tinh Hồn. Diệp Tinh Hồn trực tiếp đuổi hai người đi đồng phủ, để mà bảo hộ Đồng Tiểu viện. Thường Đồ trước tiên đem sự tình nói cho Diệp Thừa Cản. Lão Hoàng Đế khí dựng dâu trừng mắt, tên lịch tử này, Ngô Lịch Tử, mượn người của chấm liền vì bảo hộ một cái gái lầu xanh, hắn đem mật Diệp Ti đi là cái gì? Là cái gì? Bệ hạ, ngài giảm nhiệt, lão nô cảm thấy đi, điện hạ rất thông minh, thông minh hắn đây là đang phí chấm, đang cố ý buồn nôn chấm, coi là chấm không nhìn ra được sao? cao thủ dân gian nhiều như vậy, lấy hắn hiện tại tài lực tìm cái gì dạng không có, hết lần này tới lần khác tìm đến mật điện thi, bệ hạ, đây chẳng phải là điện hạ chỗ thông minh sao? diệp thưa can sự sở, lập tức gửi, lão giả, ngươi là càng sống càng quỷ ý chỉ truyền sao? điện hạ gần nhất đều không có trong phủ, liền hôm nay tại, cho nên hôm nay phái người đi, đoán chừng nhanh đến, gần nhất đều không có trong phủ, chẳng lẽ hắn một mực ở tại gái lầu xanh nơi đó? ân, thương đô gật gật đầu, bệ hạ. Lão nô để cho người ta đều điều tra, nữ tử kia mặc dù thân ở Thanh lâu, nhưng vẫn là cái xử nữ, thân thể sạch sẽ. Theo tiểu vương gia, cũng coi là vận mệnh của nàng. Còn lại đâu? Còn lại cũng tra xét, đồng tiểu huyện là quan kỹ, giáo phường ti xuất thân, không sợ bệ hạ cho cười. Hay là lão nô bán cho đoan vương điện hạ đây này? Thương đồ hơi dừng lại, bệ hạ, còn nhớ đến gấm tô châu sự kiện kia? Nhớ kỹ. Diệp thưa căn dừng, tô châu đồng gia đột nhiên bảy nhân mạng kiện cáo, chấm liền rốt cuộc không xuyên qua chính Bắc Kinh, gấm tô châu. Người này chính là đồng phương ngọc con gái một. Xem như xuất thân danh môn, không có cho hoàng tộc bôi đen nói nhiều như vậy Diệp Thừa can nhấp một miếng trà, nghịch tử kia muốn cho Đồng Phương Ngọc lật lại bản án đi. Bệ hạ thánh minh, cửa hàng nhiều như vậy cũng đủ rồi, nói một chút ý nghĩ của người đi. Diệp Thừa can ngồi thẳng thân thể, nhìn về phía thượng đồ. Nói thật, tiểu vương gia tương lai cưới gái lầu xanh sắc thực không ổn, cho Đồng Phương Ngọc lật lại bản án, có thể tiêu trừ đồng tiểu huyện nô tịch khôi phục chính bản thân. Nếu như đồng tiểu huyện bạn nhất lại cho triều đình dâng lên thất truyền gấm tô châu, cũng coi là một kiện công tích cho cái phong thưởng đằng sau mặc dù không phải môn đang hộ đối, nhưng tối thiểu nhất sẽ không bôi nhọ hoàng thất thanh danh. Nhiều như vậy, năm đó bản án sát thực điểm đáng ngờ trung điểm. Lam Nô tìm đọc qua hồ sơ, vụ cáo đoan luồng hiểm nghĩ rất lớn, chuẩn bị bút mực. Ấy, Diệp Thừa Cẩn viết một phong thư nhà, thư nhà là cho Lưu Quốc Công trình Aman, Vạn Nhất Trình Aman tìm không thấy đối với Giang Nam lượng đao con lấy cớ, đồng vương ngọc vụ án này liền sẽ biến thành lớn nhất đột phá khẩu. Năm đó, vụ án này cũng là chấn động một thời, không phải vậy Diệp Thừa Cẩn cũng sẽ không nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Vụ án này phía sau cũng là liên lụy rất rộng, là Giang Nam hảo môn tạo áp lực, Diệp Thừa Cẩn bất đắc dĩ mới kết án, cũng coi là vây lại có người đưa gối đầu, phái người cho Hoàng thúc đưa tới cho. Diệp Thừa biết miệng khẽ miệng nhịn không được lộ ra một vòng dáng tươi cười, "Thường đô, ngươi nói tên nghịch tử này mặc dù tội ác chống chết, có thể gần nhất ngược lại là cho chấm mang đến rất nhiều kinh hỉ chương 126, Sức nước máy móc thành hình, chương 126, Sức nước máy móc thành hình." Trong cung thái giám đến vương phủ truyền chỉ, "Bệ hạ khẩu dụ, Trung Sơn quận vương Diệp Tinh hồn phẩm hạnh không đoan, lập tức ở nhà tỉnh lại, hạn hắn trong vòng 3 ngày viết một phần thư hối cải, nộp lên tông chính tự, khắc phạt Trung Sơn quận vương phủ 3 tháng lương tháng." Khâm thử. Nghe hoàng đế khẩu dụ, vương phủ người giàu dĩ không vui, Diệp Tinh hồn lại cười vui vẻ. Trong thánh chỉ căn bản liền không có nói liên quan tới quan sát sự tình, cũng không nói lưỡng phản, chính là làm dáng một chút, chấn an hạ chiều thần thôi. thẳng thắn hơn nói, chính là chuyện này hoàng đế không truy cứu, về sau quan sát muốn mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu. nhưng là đạo này khẩu dụ cũng đang nhắc nhở Diệp Tinh hồn, quan sát đều cho ngươi nắm chặt nắm tay liễu đạn sự tình làm tốt. cho truyền chỉ một tên tiểu thái dám thổi bạc dòng, Diệp Tinh sạc lập ngựa tìm đến đầu bếp, giết một đầu dê, một con heo. đêm nay vương phủ thêm đồ ăn, vương phủ bọn hạ nhân không rõ ràng cho lắm, nhưng nghe nói có thịt ăn, lại khôi phục ngày xưa vui mừng. vạn cân sát cũng không phải số lượng nhỏ. Diệp Tinh Hồn mặc dù không có cảm thấy thế nào, nhưng cũng may mắn mình tại mua sắm thời điểm đi mới thiết ti báo cáo chuẩn bị. Cũng may mắn cha hai đáng tin cậy, thật sớm đem ngư lôi bi lực biểu thị cho Diệp thừa càng nhìn. Diệp Tinh Hồn phân phó xong, đi đổ sứ nhà máy tìm Dương Vụ Liêm. Phát hiện Dương Vụ Liêm mang theo một đám công tượng, tại lò gạch bên trong nung gờ dạ phịt bỏ. Thứ này nung thời điểm sẽ sinh ra khí độc, Diệp Tinh Hồn cho bọn hắn làm dặn dị khẩu trang. Phát hiện có không mang khẩu trang, tất cả đều trọng phạt, tuân thủ nung công nghệ trật tự, ngoài định mức có tiền thưởng. Đám thủ công tại bị trừng phạt mấy lần đằng sau cũng tất cả đều phát triển trí nhớ, tùy thời tùy chỗ đều mang theo khẩu trang. Gờ giả phiền bỏ rút ra tại cổ đại duy nhất phương pháp chính là dùng lò gạch tim đốt. sau đó tự nhiên làm lạnh đằng sau, tạp chất cũng sẽ theo nhiệt độ cao hóa khí, bên ngoài giữ lại một tầng oxy hóa tầng. Chỉ cần dùng đại truy, từng tầng từng tầng gõ mở oxy hóa tầng, liền có thể đạt được độ tinh khiết rất cao gờ giả Hiện tại, Diệp Tinh Hồn phát hiện chính mình hay là thiếu khuyết nhân tài, thiếu khuyết đầu não linh hoạt, mạch suy nghĩ linh hoạt, công tượng. Dù sao tại cổ đại có một cái củ a bị đằng sau, tất cả phát minh liền không còn là phát minh, mà là xưng là thuận thế mà làm phát hiện. Chọn vẹn dùng 4 năm ngày thời gian, nhóm này gỡ dạng phít mỏ mới tinh luyện hoàn tất. Gỡ dạng phít mỏ tinh luyện hoàn tất, gỡ dạng phít nồi nấu quặng cũng đã thành vấn đề thời gian. Hiện tại cần phải làm là thí nghiệm thủy lợi hệ thống, ban sơ thí nghiệm dùng 3 cái đảo mét ránh, về sau Diệp Tinh Hồn nghĩ đến đời trước có lần đi Giang Nam phát hiện một kiện thoát sắc thần khí, liền để Tống Lao Tam cùng Lý Thiết Trụ làm ra một cái. Một cái khoảng chừng 3-4 mét, mang theo cái phêu hoàng gỗ, bị Tống Lao Tam chuyển đến đường sông vận chuyển lương thực bên cạnh. Cùng Lý Thiết Trụ tại một trận mân mê đằng sau, từng cái linh bộ kiện lắp đặt hoàn tất. Sau đó để cho người ta kéo tới cây lúa chỉ còn chờ tống lao tam kết nối trục xoay liền có thể để máy móc bắt đầu làm việc. Tại cổ đại, hạt thóc sau khi thu trở về, đầu tiên muốn phơi nắng hong khô trình độ. Sau đó đang đánh cốc trận tiến hành tốt hạt, lợi dụng sức gió cùng trọng lực, khu trừ cây lúa bên trong cỏ dại cùng mùi đất. Cuối cùng mới là thoát xác, thoát xác có hai loại phương pháp, một loại là FS, một loại là dạ mét. Dạ mét nói đơn giản chính là dùng tối đá hoặc là gậy gỗ tại cứu bên trong dùng sức đảo, lợi dụng lẫn nhau để ép lực lượng, tách rời cây lúa xác cùng cây lúa. FS chính là thường thấy nhất phương pháp, dùng khối đá tách rời cây lúa cùng cây lúa xác. Nhưng loại phương thức này chế ra lúa mạch cùng gạo đều là gạo lức, đi xác hiệu suất cũng không được khả lắm. Tại Giang Nam, liền có người nghiên cứu ra được làm bằng gỗ tay cầm thức thoát sắc cơ, xem như hiện đại mài mét cơ hình thức ban đầu, mặc dù chất lượng không bằng hiện đại máy móc, nhưng ở cổ đại cũng coi là sản phẩm công nghệ cao. Chế tăng lên, cũng mười phần đơn giản, trải qua mấy lần điều chỉnh thử đằng sau, mài mét cơ chính thức kết nối ổ quay. Bởi vì Diệp Tinh hồn chính mình cũng không biết, chỉ dựa vào sức nước, có thể hay không dơ lên mấy trăm cân sức nước truy rèn đúc, chỉ có thể lấy trước mài mét cơ thí nghiệm. Còn lại phải chờ tới gỡ dạng phít nồi nấu quặng làm được, giữ cửa hải khóa linh bộ kiện cùng bánh răng đều thay đổi vật liệu thép liệu mới có thể thí nghiệm. Tống Lao Tam dùng phần đệm dừng lại ổ quay, cho chuyển động một trục phía trên thêm dầu bôi trơn. Chuyển động trục cùng thoát xác cơ trục kết nối đằng sau, rút ra phần đệm, bánh xe nước chuyển động bên dưới cũng kéo theo thoát xác cơ. Thoát xác cơ phát ra một trận ong long long thanh âm, Diệp Tinh Hồn cầm lên nửa cái túi hạt thóc, thuận cái phễu đổ đi vào. Chỉ chốc lát công phu, trắng bóng gạo vương xuống đến. Bởi vì bên trong có một cái chất gỗ quạt, lợi dụng sức gió chia liễu cây lúa xác, cây lúa xác từ một cái khác miệng bay xuống, làm được mét, sắp téc Người chung quanh tất cả đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mở to hai mắt nhìn nắm lên một thanh trắng bóng cây lúa, trung điệp người một cái, thật là thơm. thứ này đơn giản chính là mài mét thần khí, võ triều tường thụy. điện hạ, sau đó phải làm cái gì? tống lao tam hỏi. chúng ta mua xuống lớn như vậy địa phương, đương nhiên là xây lại mấy cái bánh xe nước, đem bánh xe nước xây ở ly sơn phụ cận, hay là nhà mình đất phong bên trong an toàn. diệp tinh hồn hăng hái, xây xong bánh xe nước, treo lơ lửng sự cứu, dùng để mài hương liệu phấn cùng dược liệu phấn cái gì? nghiên cứu thêm một chút máy dệt, nhìn xem máy dệt có thể hay không sức nước khu động. được rồi, thiếu gia ngài liền nhìn ta. có tống lao tam cam đoan. Diệp Triết Tiết cũng là cảm giác mình áp lực lớn như núi, không có gì bất ngờ xảy ra, lý sơn đất phong tương lai sẽ hoàn toàn biến đến dạng. Địa phương nào an toàn nhất, nhất định là nhà mình đất phong. Vừa vận thuốc nổ tác phường, thợ rèn tác phường là ở chỗ này, vị thủy vừa lúc dọc theo đất phong chảy xuôi, đơn giản chính là tự nhiên sân thí nghiệm. Buổi chiều, Diệp Kính Gia mang theo Diệp Tinh Tốn tới. Diệp Tinh hồn cũng đúng lúc muốn tìm Diệp Tinh Tốn, đồng tiểu huyện tiếp nhận mị trang suy nghĩ, Diệp Tinh Tốn liền biến thành người rảnh rỗi. Thuốc nổ là quốc gia cơ mật, cần đáng tin người quản lý, Diệp Tinh Tốn vừa vặn phù hợp. Diệp Kính Gia cũng cảm thấy có thể thực hiện, Diệp Tinh Tốn là điển hình ai mặt mũi cũng không cho. Nguyện con kính, quản lý thuốc nổ tác phường thích hợp nhất. Tìm đến Diệp Tinh hồn mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì ngư lôi sự tỉnh, nếu bức Diệp Tinh hồn đã thổi ra đi, hiện tại Diệp Tỉnh gia muốn là kết quả. Diệp Tinh hồn cũng đã nắm tay lưu đạn làm khí càng cải tiến, mấu chốt hay là tại trong ống chúc, tiệm trợ rèn xây dựng thêm đằng sau, sinh sản mấy đám lò xo. Mới đầu thời điểm, chế tác lò xo dùng chính là làm kim may công nghệ, nhưng quá giòn kéo một phát kéo liền đoạn, về sau trải qua thí nghiệm đằng sau, lựa chọn tiếp tôi. Va chạm phương thức cũng rất đơn giản, lợi dụng lò xo lực đàn hồi, va chạm hai khối đá lửa, nhóm lửa ngoài lửa. Trải qua vô số lần thí nghiệm đằng sau, Diệp Tinh hồn phát hiện, hoành tiêu kẹp lại lò so, rút ra đi đằng sau lò so nắm chặt trong ngáy mắt, liền có thể thôi động đá lửa, va chạm một khối khác đá lửa, sinh ra hỏa hoa cũng đủ để nhóm lửa kiếp nổ. Tiếp nổ cuốn ở hằng khô thành hình đất sét phía trên, vờn quanh ba vòng, tăng trưởng tiếp nổ thiêu đốt thời gian, không nhận thời tiết ảnh hưởng, liền xem như ném vào trong nước, cũng có thể bình thường dẫn bạo. Sử dụng lò so, còn có thể tiến một bước giảm bất nhiệt độ cao trạng thái đưa tới tự đốt hiện tượng, cũng sẽ không lầm phát châm lửa. Mà lại thể tích chỉ có ngón tay cái lớn như vậy, sắc ngoài mặc dù so hiện đại lưu đạn lớn hơn nhiều, nhưng thắng ở có cán tây gỗ ném mạnh cùng mang theo đều rất thuận tiện. Cùng Lý Thiết Trụ nghiên cứu vài ngày, làm được mười viên lựu đạn. Chương 127, Hoài Viễn đại tướng quân lục bán ôn. chương 127, Hoài Viễn đại tướng quân lục bán ôn. Tại chế tác lưu đạn thời điểm, Diệp Tinh Hồn cũng dựa theo vo chiều đo lường làm thức cặp. Nhiều lần cùng Lý Thiết Trụ cường điệu, sản xuất hàng loạt muốn chuẩn hóa, tất cả linh bộ kiện nhất định phải thông dụng, còn lại chính là dây chuyển sản xuất làm việc pháp, đem tất cả công tượng chia khác biệt tổ biến, mọi người tất cả làm một đám, sau đó do thường đồ đưa tới mật điệp ti công tượng tiến hành lắp ráp, nghiệm thu, nhờ kho cũng không trách Diệp Tinh Ra vội vã như vậy, vấn đề tất cả đều xuất hiện ở Diệp Tinh Hồn trên thân Nếu không phải hắn trước chủ trương hòa thân, phía sau lại hủy hoại hòa thân, cũng không trở thành như vậy bước thiết phòng bị Lưu Quốc Suôi Nam sầm lớn. Chính mình kéo ra ngoài thì thực cũng cần chính hắn chủ đích. Thậm chí là Lưu Quốc Nam luyện Đại Vương đã đem Diệp Tinh Hồn liệt vào trọng điểm đối tượng, tại Trương binh thời điểm cũng làm trước khi chiến đấu tổng động viên đến Diệp Tinh Hồn đầu người người, Phong Hầu Thưởng Vang Kim bắt sống Diệp Tinh Hồn người Phong Vương Thưởng 100 không không không Kim. Bất kể nói thế nào, người Lưu Suôi Nam khẳng định là một trận ác chiến, tìm một mảnh đất chống trả. Diệp Tinh Hồn thí nghiệm một viên lựu đạn, Diệp Kình Gia hài lòng gật đầu. Bắt chút gấp, Gia Gia ngươi gần nhất một mực tại thuốc ta đây. Ân. Diệp Tinh Hồn gật gật đầu, ngân hàng sự tình thế nào? Chính thức định danh võ triều dân sinh ngân hàng, Gia Gia ngươi cũng là thật tồn hại, vì cổ vũ ngươi nhị thuốc, dẫn hắn đi Đông Cung dạo qua một vòng. Hiện tại ngươi nhị thuốc cơ hồ lộ ra đến triệu vương đảng tám thành át chủ bài làm chuyện này. Ta cảm giác không ngoài một năm, võ triều liền có thể tại toàn quốc châu quận huyện mở ngân hàng. Diệp Kình Gia vỗ vỗ Diệp Tinh Hồn bả vai, tiểu tử ngươi cũng coi là cái người tài rồi, cho hảo môn tới một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi hiện tại Hào Môn vọng tộc Tiền Trang đứng trước một cái cự đại nan đề, hoặc là bị thuộc về quốc gia, hoặc là đóng cửa. Hiện tại Hào Môn văn sĩ bọn họ mỗi ngày mắng ngươi ra ra đầu, chỉ cần ra ra ngươi chịu đựng không ngã, chuyện này chuẩn thành. Sau đó ba người lại hàn huyên một chút liên quan tới quân chế cải cách sự tình, Diệp Kinh Gia ý tứ cùng từ phụ không sai biệt lắm. Hiện tại Diệp Tinh Hồn còn không thích hợp đi đến Vân, ta cho ngươi để tỉnh một câu. Diệp Kinh Gia trầm tư một hồi lâu mới mở miệng, đừng quá tin người ra ra, ta căn bản cũng không tin hắn. Diệp Tinh Hồn nuối nuối ta nói không phải ý tứ này. Diệp Kình Gia thấp giọng. Nếu như ra gia ngươi cho ngươi đi yến vân làm mồi dụ, ngươi làm sao bây giờ? Hắn có thể như vậy tổn hại. Diệp Tinh Hồn trợn to mắt nhìn Diệp Kình Gia, "Cha hai, ta dù sao cũng là cháu trai ruột. Cha ngươi hay là thân nhi từ đâu?" Diệp Kình Gia trắng Diệp Tinh Hồn một chút, "Nhớ kỹ, đây chính là đế vương gia, không, cái gì thật tình cảm. Nếu để cho ngươi đi qua làm mồi dụ, nên tự tuyệt liền cự tuyệt, nên gây tai họa đừng dừng lại đến. Thực sự không được, chính mình đem chính mình đưa vào đại lý tự." "Ân, ta đã biết." Diệp Tinh Hồn hít sâu một hơi, hắn rất xác định Diệp Kình Gia sẽ không lừa hắn, "Cha hai, ta vẫn muốn hỏi ngươi tới." Cha ta năm đó tuyến đường hành quân làm sao bại lộ? Không biết. Diệp Kính Gia vỗ vỗ Diệp Tinh hồn bà vai, "Chờ ngươi tiếp quản trấn Bắc quân về sau lại đi cha, trong tay không có quân đội, lưng liền không từng rắn, lưng không cứng rắn liền cái gì cũng cha không được." Nói như vậy, ngươi một mực cũng đang tra chuyện này. Không phải ta, là thường đổ. Nhưng giống như cũng không có gì manh mối. Diệp Kính Gia thở dài một hơi, dù sao ta cảm thấy, Cao Lương Hà Sa thần không có lợi hại như vậy, tuyệt đối sẽ không dự đoán trước cha ngươi dự phán, càng không như thế vật hí. Chuyện này ngươi trước hết quan để ý tới, quân tử báo thù 10 năm không mượn, hiện tại liền xem như cha được cũng vô dụng. Hắn dám động cha ngươi, liền không sợ ngươi đi thăm dò. Ân, ta đã biết. Lưu đạn còn có hay không? Ngươi sẽ không liền làm một cái đi. Làm 10 cái, nhưng là công nghệ không phải quá thành thục, lại chậm rãi. Đi, ta đáp ứng ra gia ngươi, trong thời gian ngắn nhất làm được 5000 mai. Diệp Kính ra dừng một chút, Tiền Phương diện ngươi yên tâm, ta trước từ trong khố phụ ra, phía sau lại từ binh bộ xuất tiền. Đưa tiễn Diệp Kính ra cùng Diệp Tinh Tốn, trong nhà tới một vị khách nhân. Diệp Tinh hồn nghe được tên của đối phương rõ ràng khẽ mình. Người tới lại là Hoài Viễn đại tướng quân lục bán ôn Lục Bá ngôn năm 50 tuổi trên dưới, mặc dù tuổi tác đã cao, lại tinh thần vô cùng phấn chấn. Tới Vương phủ, phát hiện Vương phủ ngay tại ăn cơm chiều, trong viện bảy mấy bà lớn. Tiểu Vương gia trong nhà thức ăn không tệ a đúng lúc lão phu cũng không ăn, liền cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lục Bá ngôn ngồi tại diệp tinh hồn bên người, để cho người ta bới cho hắn một bát cơm. Cơm đặt tại trong tay, Lục Bá ngôn rõ ràng khẽ giật mình, ngươi tại sao có thể có như vậy trắng nuột đạo? Chính mình rèn luyện, lão tướng quân tới cũng là thời điểm, hôm nay đệ nhất thiên tài có. Cơm cửa vào, nhăn miệng thơm ngon, Lục Bá Ngôn cả người đều kích động. Lão tướng quân, đừng chỉ ăn cơm đến gọi món ăn, lại đến chút ít rượu, chính tông mao đài ngọc dịch. Lục Bá Ngôn nhìn nhìn lại chung quanh hạ nhân, trên bàn của bọn họ cũng bày biện một cái vò rượu. Theo bản năng hỏi, bọn hắn cũng uống. Bọn hắn chính là cao lương rượu, trên thị trường cũng không rẻ, nhà mình sinh ra không cần thiết đối với hạ nhân keo kiệt. Thiếu trà đạt một chút liền đầy đủ bọn hắn uống. Một bữa cơm ăn xong, Lục Bá Ngôn cũng cảm giác mình tại nhà ăn ngon giống tất cả đều là thức ăn cho heo, vương gia phủ hạ nhân ăn uống đều so với hắn cái này đại tướng quân ăn ngon, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Đi phòng trà, Diệp Tinh hồn pha xong trà, lão tướng quân quang lâm hẳn xã không biết có cái gì chỉ giáo, chỉ giáo chưa nói tới, lão phu tới tìm ngươi là hỏi ngươi một sự kiện, cái kia liên quan tới đối với liêu Chiến lược Tấu trường, là Diệp Tân Vương viết đi. đối với, vậy lão phu bây giờ có thể không có khả năng nhìn thấy Diệp Tân Vương. hắn đi nhận môn, không ở kinh thành, ta cũng không biết hắn lúc nào trở về. nghe nói Diệp Tân Vương không tại Lục Bá Ngôn thở dài một hơi, một mặt thất vọng. nhưng là đâu, lão tướng quân có chuyện có thể nói với ta, gần nhất Diệp Tân Vương cũng dạy ta rất nhiều thứ. Lục Bá Ngôn hơi trầm tư một chút, hay là chuyện này, lão phu một mực chủ trương khôi phục ngựa chính. Có thể Chu Nguyên Phúc một mực ngăn cản, lão phu vẫn muốn không đến đối sách, liền đến này muốn tìm Diệp Tân Vương giúp ta muốn cái điều hòa biện pháp. Lão tướng quân, vì sao muốn khôi phục ngựa chính? Cái này không bày rõ ra sự tình sao? Không có ngựa cầm cái gì đánh người Liêu? Cha ngươi năm đó sự tình làm một nửa bất hạnh qua đời, chuyện này vẫn kéo lấy. Lục Bá ngôn một trận đau lòng nhức óc, tiểu vương, ra, lớn như vậy một khối trăm ngựa trống không không đi lợi dụng, tương lai chẳng phải là tiện nghi người Liêu. Vậy ngài cảm thấy lớn nhất lực cản là ai? Chu Nguyên Phúc. Lão tướng quân sai, lớn nhất lực cản là Lý Cao Minh cùng ta Nhi Túc. Ân Ý của ngươi là Lục Bá luôn nhãn tình sáng lên, đối với lớn nhất lực cản là Văn Thần mà không phải võ tướng. Ngươi có thể từ ta nhị thúc trên thân ra tay, hắn hiện tại vội vàng làm ngân hàng, khẳng định sẽ coi nhẹ vật khác, nhưng Triệu Vương đảng vẫn luôn tại, chỉ cần Triệu Vương đảng đồng ý, Lý Cao Minh vây cánh cũng sẽ đồng ý, thiểu số phục tùng đa số, sự tình liền có thể thành. Diệp Tinh hồn dừng một chút, nhưng là đâu, còn sẽ có cái khác lực cản, liền nhìn lão tướng quân ngài làm sao đi ứng đối. Chương 128, lão hoàng đế mong đợi kinh hỉ, chương 128, lão hoàng đế mong đợi kinh hỉ. Nhất Phương diện ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, trấn Bắc Vương qua đời trước đó đem chấn bắc quân vân huy tướng quân thường hà phó thác cho lão phu, lão phu một mực đem hắn an trí tại thái phó tự, đảm nhiệm cứu viện trưởng sự, trưởng quản cả nước tư mục xe ngựa chi chính. người này không có gì quá lớn chiến công cũng không có gì quá cao điểm võ lực, nhưng phụ thân ngươi nói hắn am hiểu nhất chính là chăm ngựa cùng huấn luyện kỵ binh. chấn bắc quân tinh kỵ, ba thành là hắn huấn luyện ra, lợi hại như vậy. diệp tinh hồn trận to mắt nhìn lục bá ngôn, ta võ triều còn có kẻ trâu bò như vậy, lưu nhân thì thế nào? từ lúc phụ thân ngươi sau khi qua đời, liền bắt đầu trọng văn kinh võ, ta cũng là sợ hắn ra ngoài bị người mưu hại, mới đem hắn tạm thời an trí tại cứu viện vậy ngươi liền từ ta nhị thúc trên thân bộ công sức đi diệp tinh hồn dừng một chút đúng rồi ngài biết diêu thiên hy sao mọi người đều biết không phải cái gì bí văn triệu vương gia chủ tịch cố vấn ngươi cũng có thể từ diêu thiên hy trên thân bộ công sức diệp tinh hồn thấp giọng nên cam kết liền hứa hẹn về phần hứa hẹn đằng sau có làm hay không đây còn không phải là ngài chính mình nói tính tiểu tử ngươi đây là ham lao phu vào bất nghĩa a lục bá ngôn vừa chứng mắt bất quá nói ngược lại là có trải qua đạo lý đến cùng lao phu kỹ càng nói một chút cụ thể từ nơi nào bỏ công sức ngươi lão đừng để cập khôi phục ngựa chính Ngươi đề nghị đem trước thưởng Hà điệu tới nuôi bỏ dê ngựa, từng bước một đến. Diệp Tinh Hồn tại Lục Bá Ngôn bên hai, kỹ càng nói cái nhìn của mình cũng đề nghị, Lục Bá Ngôn là theo nhau gật đầu. Hai người cũng coi là trò chuyện với nhau thật vui, Diệp Tinh Hồn cũng là đem Lục Bá Ngôn lễ đưa ra phủ. Lục Bá Ngôn cao hứng dê gớm, lòng tin tràn đầy, hắn cho là Diệp Tinh Hồn đề nghị so trực tiếp đưa ra khôi phục ngựa chính càng vút vàng. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Tinh Hồn vẫn như cũng là xét đánh bất động chạy bộ sáng sớm, sau đó luyện đường, đánh thái cực, đùa một bộ hắc long tay. Còn sót lại thời gian, chính là đi kinh triệu phủ điểm danh, sau đó đi đất Phong tiệm tự rèn. Liệu Chính hội thấy thế, trực tiếp cho hắn nghỉ, về sau cũng không tới kinh triệu phủ cho phải đây. Trình Giản Bích cũng rất thiết thực, cho Diệp Tinh hồn đưa tới một thanh mã sóc, chiều dài cùng đại thương không sai biệt lắm, cũng là tứ mã đa dáng vẻ. Thứ này là mâu diễn sinh phẩm, là kỵ binh trọng yếu vũ khí. Phân sóc phong cùng cán giáo hai bộ phận, sóc phong lưới đao dài đến khoảng 60 cm, xa xa lớn ở phổ thông thường, mâu loại vũ khí. Sóc phong có rõ ràng phá giáp lăng, tốt nhất giáo cũng sẽ cùng bảo kiếm một dạng, có 8 cái mặt. Phổ thông vậy cá giáp lưới, sắt viên giáp, sáng hải, tại phá giáp giao phía dưới, một kích mà phá Cán gỗ nắm ở trong tay, lập tức liền cảm nhận được không tầm thường địa phương, chất lượng cao hơn đại thương không biết bao nhiêu lần. Hỏi thăm trình giản bích mới biết được, mã sóc cán dài cũng không phải là bình thường cán gỗ, mà là cầm làm cung dùng gỗ trá làm chủ làm, lột thành phẩm chất đều đều miệt, dùng dầu lặp đi lặp lại ngâm một năm trước, tại mát mẹ trâu hong khô mấy tháng. Sau đó dùng tượng đẳng nhờ cây sơn dán liền làm một đêm thô, ngoại tầng lại cuốn quanh dây gai. Đợi dây gai khô ráo, bôi lấy sân sống, khỏa lấy vải này, làm một tầng khỏa một tầng, thẳng đến dùng dao chặt lên đi, cán giáo phát ra tiếng kim loại, lại không ngừng không nứt, như vậy mới tính hợp cách. Như vậy vòng đi vòng lại mấy năm thời gian mới có thể chế thành, lại sát suất thành công chỉ có 3 thành, phí tổn kinh người. chế tạo loài ngựa này giáo không chỉ có tốn thời gian dài, sát suất thành công thấp, mà lại chi phí cực cao, cho nên từ xưa đến nay, mã sóc một mực là thế gia xuất thân tướng lĩnh tiêu chí, thậm chí là mã sóc đủ để gia truyền. tiếp tục luyện đi, đừng để a gia thất vọng. Trình Dàn Bích nói xong, cũng không cùng Diệp Tinh Hồn làm quá nhiều dây dưa, yêu nhã rời đi với phủ. Lý Trinh bu lại, thiếu gia, cao thủ. từ chỗ nào nhìn ra là cao thủ? trong lúc giơ tay nhấc chân khí thế, còn có bước chân. Lý Trinh chỉ chỉ tại đá trọng yếu nhất, ánh mắt của nàng rất rõ ràng không nhìn chúng 50 cân tại đá. Dành thời gian thử một chút thì biết. Ăn xong điểm tâm, Diệp Tinh Hồn đổi một bộ đồ y y, ngồi xe ngựa đi đất phong. Hôm nay là cùng Diệp Kình ra thời gian nước định, muốn tại đất phong bên trong thí nghiệm lưu đạn. Lưu đạn tự nhiên không có khả năng cầm lấy đi hoàng cung cho hoàng đế nghe tiếng động, an toàn thủy chung là vị thứ nhất. Diệp Tinh Tốn tới rất sớm chui vào Diệp Tinh Hồn xe ngựa, trên đường đi lưu dữ, hưng phấn không muốn không muốn. Người sáng sớm ăn cái gì? Diệp Tinh Hồn thực sự không chịu nổi, quá ổn. Gạo cơm à, ngươi không phải cho ta cha đưa đi 50 cân gạo thôi, sáng sớm hôm nay bữa thứ nhất Diệp Tinh Tốn liếm môi một cái, mặt mũi tràn đầy hồi ức, "Ca, cái kia mét đúng là mẹ nó hưng a, ta chọn vẹn ăn một mầm thịt trâu, ba to bằng cái bát cơm. Ta cảm thấy ta lớn nhất sai lầm chính là để cho ngươi ăn quá đã no đầy đủ." Diệp Tinh hồn thở dài một hơi, "Ai nha, ta đây không phải hưng phấn thôi, liền hai ta thanh danh này, thế mà còn được đến trọng dụng." Diệp Tinh Tốn dương dươngắc ý, vạn nhất lão nhị biết, không phải tức chết không thể. "Chuyện này là bả mật, ngươi nếu là chuyện đi, hoàng gia gia không phải đánh chết ngươi người không thể." "Ca, ta biết, ta chính là có chút khống chế không nổi, tại trước mặt người khác" đá thế nhưng là tràn đầy uy nghiêm thuộc vương thế tử. Đến tiệm tợ rèn, Diệp Kình gia đã sớm chờ đợi đã lâu, thậm chí là vì trang trọng lý do, hắn thế mà xưa nay chưa thấy xuyên qua áo măng bảo. Lúc này lập chính điện, Lưu Hoàng hậu ngay tại là Diệp thừa Càn mặc quần áo. Lão thập tứ nói, muốn cho chấm nhìn xem thứ càng tốt. Diệp thừa Càn trong mắt có chút khinh thường, liền một cái ống chúc con có cái gì để mắt. Kỳ dâm xảo kỳ thôi, uy lực ta cũng thấy được, ta cũng không tin hắn còn có thể mơn mê đi ra tốt hơn. Quay người, Lưu Hoàng hậu nói xong, Diệp thừa Càn quay người lại, Lưu Hoàng hậu cho hắn đóng tốt đai lưng ngọc, sau đó chỉnh lý trên quần áo nhăn nhẻo. Ba nương, kỳ thật đi diệp thừa càn nhất miệng, không phải chấm không thừa nhận hắn ưu tú, phàm là hắn thật tốt nghiên cứu một chút thi từ ca phú, không đi gây sự, chấm không chừng liền khen hắn mấy câu. Ngươi có thể dẹp đi đi." Lưu hoàng hậu đứng dậy, trừng mắt liếc diệp thừa càn, "Ngươi cái gì tâm tư ta không biết sao? Ngươi chính là muốn đem cháu của ta bồi dưỡng thành một cái lục thân không nhận đế vương. Nhưng ta cháu trai so ngươi cao hơn một bậc, căn bản không ăn ngươi một bộ này. Đều nói ta cùng hắn sinh khí." Đáp ứng lao thập tứ sự tình, chuyển tay giao cho tính tốn. Chính mình mang theo chấm cho hắn mượn công tượng đi tảo hà mân mê một cái mài cơ, mài xong gạo, cho ra Kinh hiệp, tình tấn đều đưa đi, liền không có cho ta đưa. Trong mắt còn có hay không ta cái này Hoàng gia gia? Ngươi đây là không ăn được nho thì nói nho xanh. Lưu Hoàng hậu từ trong ngực móc ra cái gương nhỏ, chiếu chiếu đi. Gần nhất ngươi khí sắc cũng không tệ, giống như trẻ mười mấy tuổi. Diệp Thừa càng tiếp nhận cái gương nhỏ, trái chiếu chiếu phải chiếu chiếu. Đối với mình tố y cách tán mặc, hết sức hài lòng. Ba Nương, ngươi khoan hãy nói, có đôi khi kỳ dâm xảo kỹ cũng không tệ. Diệp Thừa càng phúc phốc một chút liền cười. Ngươi nha, ngươi nha. Lưu Hoàng hậu thở dài một hơi, ta hiện tại là không tiếp nói ngươi. Còn nhớ rõ năm đó ngươi đi nhà ta cầu hôn thời điểm sao? Nhớ kỹ a. Ngươi tại sao cùng ta nói? Ai nha, bà nương, đã nhiều năm như vậy, đừng vạch quyết điểm a. Diệp thừa Càn mặt mơ đỏ ửng, đi đi đi, hai ta cùng đi, nhìn xem tinh hồn cho chúng ta mang đến cái gì kinh hỉ chương 129, Lưu Đạn Chi Huy, chương 129, Lưu Đạn Chi Huy. Diệp thừa Càn cùng Lưu Hoàng Hậu ngồi lên xe ngựa, còn mang tới thường đồ, Hoàng Thành Cấm Quân chỉ Huy sứ, Vũ Lâm Vệ Đại Tướng Quân Lý Quân Hiến. Lý Quân Hiến không thường thường đi ra ngoài, hắn cùng thường đồ một chiếc xe ngựa, từ đầu đến cuối đều làm ngộng bức trạng thái Thường công Tình huống như thế nào? Lý tướng quân đi thì biết. Thường đồ cười thần bí. Thường công, thuận tiện tiết lộ một chút sao? Nếu bệ hạ cho ngươi đi, tự nhiên là thuận tiện. Thường đồ thấp giọng. Lý tướng quân, ngài mùa xuân tới. A. Lý quân hiến xưng sở. Sau đó mặt lộ kinh hỉ. Thường công, bệ hạ đồng ý Lý Mộ đi ninh hạ vệ thu thập thất đắc. Cụ thể chúng ta cũng không biết. Xe ngựa mười phần bình ổn. Sau khi xuống xe, mới phát hiện thế mà đến Ly Sơn Trấn Bắc Vương đất phong. Thường đồ đi trầm trầm đi qua, tại bên cạnh xe ngựa để đặt thật nhỏ bằng ghế. Vị Diệp thừa cản cùng Lưu Hoàng hậu theo thứ tự xuống xe. Cách đó không xa, đứng đấy Diệp Tình ra, Diệp Tinh hồn cùng Diệp Tinh tốn. Đối với ba vị này, Lý Quân Hiến là thật tâm không có gì hào cảm. Một cái võ triều thứ nhất bại gia tử, mà khác hai cái kinh thành ba hổ bên trong hai vị, xú danh vang xa. Kỳ quái nhìn một chút Diệp Thừa Cản, trong trí nhớ hoàng đế hẳn là khinh bị phỉ nhổ Diệp Tinh hồn cùng Diệp Tinh tốn mới đúng, làm sao hiện tại trên mặt viết đầy trở mong đâu? Đừng nhìn là một kẻ võ phu, có thể làm được cấm quân chỉ huy sứ trước vị, đầu óc linh hoạt chính trị khuức rắc linh mẫn, không phải vậy hoàng đế cũng sẽ không đem thân gia tính mệnh giao phó cho hắn. Lập tức, Lý Quân Hiến thu hồi khinh miệt chi tâm, bắt đầu cho mình tẩy não, Diệp Kình gia chế tác đồ chơi nhỏ đều thật không tệ, Diệp Tinh Hồn cùng Diệp Tinh Tốn làm ra lượn hữu, nước hoa cái gì cũng đều cùng không đủ cầu, một tới hai đi phía dưới, Lý Quân Hiến cũng xưa nay chưa thấy phát hiện ba người này ưu điểm. Quân Hiến, tìm ngươi tới là để cho ngươi nhìn xem đối phó kỵ binh vũ khí. Diệp Thừa càn run lên ống tay áo, cả chiều võ tướng bên trong, trừ Kình Thiên liền ngươi cùng Thường Hà có quyền lên tiếng nhất, Thường Hà tại cứu viện, trẫm liền không có gọi hắn đến. Xin hỏi bệ hạ, Lý Quân Hiến khẽ khõng người, đối phó kỵ binh vũ khí là ba vị điện hạ nghiên cứu ra được sao? Đi ngươi sẽ biết. Gặp Diệp Thừa Cản tràn đầy tự tin, Lý Quân Hiến vừa nghi nghi ngờ. Ba vị này ngày thường con mười ngón không dính nước mùa xuân, sống phóng túng, đánh nhau hậu đã bọn hắn am hiểu, đối Phó Kỵ binh lời nói coi như xong. Ngay cả chiến trường đều không có đi qua, căn bản không biết Kỵ binh chiến pháp, làm sao đối Phó Kỵ binh? Xem chừng chính là vì định nọ Diệp Thừa Cản, cài bộ dạng thôi. Tại trên một mảnh đất trống, một thung tử buộc mười mấy cái dê, còn có một con trâu. Đám người cũng không biết đây là muốn làm cái gì, hành lễ đằng sau, đem lão hoàng đế mấy người an trí tại khoảng cách an toàn. Diệp Tinh hồn đoàn hai đoàn miên hoa Cầu, tự tay cho Lưu hoàng hậu nhét vào trong lốt hai. Lưu Hoàng Hậu lấy tay xoa xoa Diệp Tinh Hồn đầu, mãi mãi đều không cẩn trường, ngươi cẩn trường cái gì? Năm đó kinh thành bảo vệ chiến, mãi mãi cũng là nhung trang ra trận, cùng kinh thiên nhất khởi chấn thủ thành môn, sóng to gió lớn đều gặp, không có chuyện không có chuyện. Diệp Tinh Hồn vẫn có chút không yên lòng, sau đó dặn dò, mãi mãi, một hồi thanh âm sẽ khá lớn, ngài có chút tâm lý chuẩn bị. Tốt, mãi ngay biết. Con mắt nhìn một chút Diệp Thừa Cản, Diệp Tinh Hồn lại đoàn hai cái miên hoa cầu đưa cho Diệp Thừa Cản. chấm không mang. Diệp Thừa Cản cố gắng bảo trì uy nghiêm của mình, không để cho mình mừng thầm biểu lộ ra, tinh kém. Diệp Tinh Hồn đem Miên Hoa Cầu cho Diệp Tinh Tốn, Diệp Tinh Tốn lây tay nâng, hoàng ra ra, nếu không ngài hay là đeo lên đi. Diệp thừa Càn hung hăng vừa trừng mắt, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn là mang tốt Miên Hoa Cầu. Lý Tướng Quân, ngài đến xem đi, làm quen một chút. Diệp Tinh Hồn mở ra một cái hòm gỗ, Lý Quân hiến đi tới. Tiểu vương gia, cái này vật gì? Cục sắt. Thứ này so năm đấm lớn rất nhiều, mặt ngoài gập ghề, còn có một cái trúc chế nhược điểm. Trong dương đủ để chứa mười mấy, nhất là nhược điểm là cái nào, còn có kỳ quái sắt tiêu cùng thiết hoàn. Điện hạ, chớ có nói đùa, cái đồ chơi này có thể đối phó Kỵ binh. Lý Quân Hiến một mặt bất đắc dĩ. Lý Tướng quân, trước kia làm sao đối phó Kỵ binh? Bộ binh lời nói, lấy trọng giáp, ngạnh cương. Nếu như trong tay có Kỵ binh lời nói, sẽ dụ địch xâm nhập, sau đó sử dụng trông sát, trước đâm hỏng đối phương móng ngựa, chúng ta Kỵ binh dùng cung nọ tới lui, bộ binh thu hoạch. Lý Quân Hiến dừng một chút, nhưng không phải mỗi lần đều có hiệu quả, thời gian dài người Liêu cũng liền không mắc mưu. Mà lại trông sát dùng số lượng quá lớn, công bộ, binh bộ tại không phải quy mô lớn hội chiến thời điểm, căn bản không nhóm chống sát. Cái kia Lý Tướng quân liền hảo nhìn xem cái này. Diệp Tinh hồn cầm lấy một chi, cái này gọi là lư đạn hiện tại uy lực mặc dù nhỏ một chút nhưng tương lai không ngừng cải tiến sau uy lực sẽ càng lớn. Liệu đạn, Lý Quân Hiến một mặt không hiểu, đừng nói thấy qua, nghe đều không có nghe nói qua. đã nhìn thấy Diệp Tinh Hồn mang theo hắn đến gần bầy dê trước tường thấp, dùng ngón tay ôm lấy vòng tròn, dùng sức kéo một phát, một tiếng thanh thúy sau khi đụng, Diệp Tinh Hồn nắm tay liều đạn ném về bầy dê, một cỗ khói xanh cũng từ liều đạn cán cây gỗ bên trong chậm rãi xung ra. đừng xem, ngồi xuống. Diệp Tinh Hồn ôm Lý Quân Hiến cổ, hai người ngồi sồn ở góc tường. một giây sau, một tiếng nổ vang rung trời. Lý Quân Hiến cũng cảm giác đầu của chính mình bị chấn động đến ông ông. Các loại tính lực khôi phục đằng sau, lúc này mới đứng người lên, nhìn xem bầy dê bên trong khói lửa chẳng động, còn tản ra một cỗ mùi gây mũi. Bầy dê phát ra liên tiếp khiếp người kêu thảm, con trâu kia chán giống như là bị thứ gì quán xuyên, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Tại bạo tạc điểm là một cái rất lớn hố, trên thân cừu mấy chỗ lô máu đang không ngừng hướng ra phía ngoài chảy máu. Thảm nhất một con cừu, hẳn là khoảng cách điểm bạo tạc tương đối gần, thân thể bị tạc thành hai đoạn, nửa đoạn trước tại hố đạn phụ cận, nửa đoạn sau bay ra ngoài đến mấy mét xa. Trên mặt đất còn tán lạc động vật nội tạng cung hết đủ. Lý quân hỉ hỉa sạc lập khắp đến gần hố đạn, nhìn xuống khó người mùi, kiểm tra những cái kia buộc dê có gỗ, phía trên tất cả đều là lỗ nhỏ cùng với cát. Cái này, cái này. Trong ngáy mắt, Lý quân hiến trận mắt hốt mộm, không thể tin được trước mặt phát sinh hết thể là thật. Diệp Thừa Càn mặc dù trước đó gặp qua ngư lôi uy lực nổ tung, có chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ hiện ra tại trước mặt, lại làm cho thân thể của hắn cũng khe du lên. Lưu Hoàng Hậu cũng giống như vậy, giống như là như là thấy quỷ. Năm đó kinh thành bảo vệ chiến nàng đều không có sợ sệt, nhưng hôm nay kiến thức đến lưu đạn uy lực đằng sau nàng sợ, theo bản năng kéo lại Diệp Thừa cản tay, phát hiện Diệp Thừa cản lòng bàn tay cũng đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Huyết nhục chi khu, có đôi khi là rất yếu đuối, lần thứ nhất kinh lịch những này, sợ hãi rất bình thường. Nhưng là, may mắn loại này chí mạng vũ khí, tại võ triều, mà không phải tại nước khác trong tay. Súng đạn cùng vũ khí lạnh khác biệt lớn nhất, cũng rõ ràng. Có thể không chút nào khoa trương, thời đại này hào giáp, nơi tay lưu đạn trước mặt, chính là đâm một cái là rách giấy cửa sổ. Chương 130, sản nghiệp của ta ta cô nàng, chương 130 sản nghiệp của ta ta cô nàng Diệp Thừa càng không tìm được, triệt để không tìm được, cũng đi tới, không để ý thì nát, khí quan khó ngửi mùi, cũng tới trước xem xét tình huống, thường đồ cũng vội vàng đi theo, sợ lao hoàng đế có cái gì sơ suất. Diệp tinh tốn thì là vị Lưu hoàng hậu cánh tay, để Lưu hoàng hậu ngồi xuống, bên kia hương vị quá nặng đi, dễ dàng dẫn phát thể sát tinh thần khó chịu. Diệp Thừa càng cũng là trong đống người chết đi ra, sóng to gió lớn đã thấy nhiều, đối với liều đạn chấn kinh vẫn phải có, nhưng đối với máu cùng thi thể năng lực chịu đựng rất mạnh, không lo được dơ giấy bẩn thiểu, lấy tay kiểm tra một chút dê bỏ thân thể sau đó hiếu kỳ nhìn về phía diệp tinh hồn những vết thương này là chuyện gì xảy ra mà những người còn lại cũng giống như vậy bao gồm diệp kinh gia diệp kinh gia mặc dù chuẩn bị tâm lý rất đủ nhưng bây giờ còn không có lấy lại tinh thần diệp tinh hồn nắm tay lựu đạn uy lực nguyên lý hơi giải thích một chút thứ này dựa vào là sát ngoài bạo phá sau mảnh vỡ đánh giết địch nhân Chấm nhớ kỹ lao thập bốn cho lúc trước chấm đưa đi chính là nhân công châm lửa lần này như thế trời mưa xuống lại không được diệp tinh hồn dừng một chút phương pháp luyện chế đều nói cho nhị đa chấm thử một cái diệp tinh hồn hơi chần chờ một chút nhưng vẫn là xuất ra một quả lựu đạn. Mang theo lão hoàng đế đến gần tường đất, mở ra thiết hoàn, dùng sức ném ra, sau đó trốn ở sau tường. Lão hoàng đế ra dáng kéo xuống thiết hoàn, dùng sức hướng về phía trước ném một cái, lựu đạn bay ra 67 mét có hơn. Diệp Tinh Hồn một dạng ôm lão hoàng đế cổ, đè thấp thân thể của hắn, đem hắn gắt gao bảo hộ ở trong lực. Cũng chính là trong nháy mắt như vậy, Diệp Thừa cản trong lòng hung hăng ấm áp phản phất tất lực giàn xuống đáy lòng một thứ gì đó, trong nháy mắt thăng lên. Kích liệt bạo tạc, gào thét mảnh đạn, cắt bay đá chạy, làm cho tất cả mọi người một trận lưng phát lạnh. Bởi vì khoảng cách vị thủy tương đối gần, đám người lại đến bờ sông, hướng trong sông ném đi một viên lựu đạn một tiếng kịch liệt bạo tạc, bọt nước vẩy ra, khói lửa tán đi sau, trên mặt nước hiện lên một tầng cá chết, rất nhiều thân cá chỉ còn lại có một nửa. Diệp Thừa càn vô vô diệp tinh hồn bả bay, có như thế thần khí tại, lo gì Liêu quốc bất gì ta. Nếu là thứ này, lại có thể ném mạnh xa một chút, vậy thì càng tốt hơn. Về sau, muốn mua bao nhiêu khoáng thạch, liền mua bao nhiêu khoáng thạch. Nhưng làm chuyện này nhất định phải giữ bí mật, việc cơ mật càng tốt. Diệp Thừa càn sau đó nhìn về phía đám người, chuyện hôm nay, có người ở chỗ này biết liền tốt, không thể lan truyền ra ngoài. Đám người nhao nhao gật đầu, sau đó đi Trấn Bắc Vương phủ biệt viện một cái tiêu chuẩn tam tiến gia đại viện mỗi ngày đều có người đặc biệt quét dọn cũng là sạch sẽ diệp tinh hồn để cho người ta chuẩn bị phong phú thịt rượu lưu hoàng hậu không ngừng cho diệp thừa càn máy mắt diệp thừa càn lúc này mới lên tiếng ngày bình thường ngươi để chấm rất đau đầu hôm nay lại cho chấm mang theo một cọc kinh hỉ ngươi cùng chấm nói một chút muốn cái gì dạng ban thưởng diệp tinh hồn ánh mắt nhìn về phía diệp kinh gia diệp kinh gia rất nhỏ gật đầu hiện tại là đưa yêu cầu thời điểm tốt chỉ cần không quá hoàng đế đều sẽ đáp ứng ta muốn thỉnh cầu bí mật thành lập quân giới nghiên cứu phát minh tư địa điểm liền thiết lập tại nơi này Nhị đa đảm nhiệm quân giới nghiên cứu phát minh tư chủ sự, ta cùng Tình Tốn đảm nhiệm phụ tá. Bởi vì thuốc nổ đen uy lực to lớn, cần tự mình giám sát mới được. Lại thêm ta bệ bội nhiều việc, cho nên tương lai muốn dựa vào Tình Tốn, nếu không ta không yên lòng. Diệp Kính ra khẽ giật mình, chính ngươi gây sự kéo ta xuống nước làm gì? Mỗi ngày làm cái đồ chơi này, tương lai của ta không liền đem sống phóng túng hoang phế, cũng không phải không ổn. Diệp Thừa cản hơi trầm tư một chút, cứ như vậy đi. Quân giới nghiên cứu phát minh nếu như tự nhân, cái kia Diệp Tinh hồn tương lai mới có lấy cớ mở phân xưởng. Hắn là không thể nào một mực căn nhà nhỏ bé ở kinh thành không đi. Tiếp quận trấn Bắc Quân mới là Vương đạo. Về phần nơi này đất phong, tương lai lại biến thành một cái cự đại công nghiệp sản khu. Điều kiện của ngươi chấm đáp ứng, vậy còn ngươi? Tôn nhi ngày mai liền đem toàn bộ cách làm cùng phối phương, kỹ càng viết đi ra, giao cho nhị đa. Có thể. Diệp Thưa can dừng một chút, quan sát về sau cũng muốn kịp thời báo cáo chuẩn bị, chấm không phải cho ngươi phái 300 người thôi, ngươi muốn tưởng thêm lợi dụng, bọn hắn đều dựa vào được. Ăn cơm xong, lão hoàng đế dẫn người rời đi. Con dặn dò Lý Quân Hiến, trước đường hồi phủ, cùng chấm cùng một đường đi từ thần điện. Diệp Tinh hồn đối với Lý Tiết trụ kỹ càng bàn giao đằng sau cũng trở về phủ vừa tiến vào sân nhỏ, đã nhìn thấy ngụy chính luân ngồi ở trong sân. chính công, ta đúng lúc muốn tìm ngươi đâu. diệp tinh hồn ngồi tại ngụy chính luân đối diện, nghĩ không ra, ngài liền đến. có việc. ta nghe nói ngài có mỏ, xem như có chút gia tài. ngụy chính luân nhấp một miếng trà, tỉnh châu hơn vân nửa quan sát, mỏ đồng, mỏ bạc, mỏ vàng đều là lão phu. chính công, ngài đùa ta đây. cái này gọi có chút gia tài, cùng những cái kia hảo môn đại hộ so cũng không phải chính là có chút gia tài. ưu chất nhất quan sát, có thể trước bán cho ta sao? có thể. nhưng giá cả sẽ không tiện nghi quá nhiều. tại chính công. Ngươi mua nhiều như vậy quan sát, sẽ không thật mân mê ra đối phó kỵ binh đồ vật đi. Ngài nói có, vậy chính là có. Đi, không nên hỏi lão phu không hỏi. Ngụy Chính Luân dừng một chút, ta tới tìm ngươi có những chuyện khác, cũng cùng mỏ có quan hệ. Chuyện gì? Gần nhất phát hiện một loại không biết tên mỏ, màu đen béo ngậy, chẳng lẽ là mỏ than? Chính công, có hàng mẫu sao? Còn tại vận trên đường tới, 3 năm ngày liền có thể đến kinh thành. Loại này mỏ lần thứ nhất xuất hiện, ai cũng không biết, lão phu tìm hối lôi đến hỏi một chút ngươi. Ta cũng cần xem trước một chút mới biết được cụ thể là cái gì. Đi lão phu cũng không có chuyện rồi khác, chính là ghé thăm người một chút. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Diệp Tinh Hồn đi Đồng Phước Xuân. Đồng Phước Xuân khai trường, Diệp Tinh Hồn còn chưa có đi nhìn qua. Liên quan tới đại diện sự tình, cũng giao tất cả cho Đồng Tiểu Huyền. Đồng Tiểu Huyền tại trên địa đồ kỹ càng phân ra khu vực, cũng chỉnh lý tốt, liền đợi đến nấu đầu. Muốn nói Đồng Tiểu Huyền, Diệp Tinh Hồn cũng 10 phần bội phục. Trong cửa hàng đại khách cô đường, dáng dấp đều mười phần duy dáng. Mai Nhi tỏa chấn quầy hàng, tin vương đồ mượn tới hai tên tỷ nữ đông, Tư Vũ sung làm cửa hàng Hộ viện, lại thêm Diệp Tinh Hồn mở tiệm thời điểm chuyên môn tuyển khoảng cách kinh triệu phủ phủ nhà tương đối gần địa phương, cho nên phủ nha người cũng sẽ thường xuyên chiếu cố, lưu thanh xương thường xuyên xuất nhập, tự nhiên cũng không có người nào tới nháo sự. Đồng tiểu huyện ngay tại đọc qua sổ sách, rõ ràng thấy được Diệp Tinh hồn cũng làm bộ không nhìn thấy. Làm sao? Khách tới rồi cũng không tiếp đãi một chút. Diệp Tinh hồn cười híp mắt đến gần Đồng tiểu huyện. Người tới làm gì? Đồng tiểu huyện thanh âm băng lãnh. Ta đến xem sản nghiệp của ta, ta cô nàng. Đồng tiểu huyện lập tức nghẹn lời, cũng cảm giác mỗi lần giao đấu Diệp Tinh hồn thời điểm, khí thế đều yếu đi rất nhiều. Nàng tại Tiêu Tương quán cũng là gặp qua sóng to gió lớn, dạng gì quan to hiển quý đều gặp, chưa từng có cảm giác như vậy. Nhất là, Diệp Tinh Hồn phong cách hành sự để hắn nhìn không thấu, hoàn toàn không phải người giám sát, thậm chí là khai trương lâu như vậy lần đầu tiên tới nơi này. Trên dưới dò xét Diệp Tinh Hồn, Đồng Tiểu Uyển một trận kinh ngạc, chẳng lẽ cũng bởi vì ta và ngươi cùng giường chung gối qua? Đừng làm rộn, ta làm sao có thể thần phục ngươi thi bạo phía dưới. Nhưng mà, một giây sau, Đồng Tiểu Uyển động, tim đập nhanh hơn. Chỉ nghe thấy Diệp Tinh Hồn bám vào bên thain nàng, nhẹ nhàng nói ra, đêm nay ta ở ngươi cái này. Chương 131, thuận lý thanh trương Chương 131, Thuận lý thành Trương. Đồng tiểu viện đối với Diệp Tinh Hồn suy nghĩ rất phức tạp. Kinh thành nghe đồn kỳ thật cũng đều là thật, con hàng này có thủ tất báo, cách đêm tính toán Hàn thua. Hiện tại nghe nói Diệp Tinh Hồn muốn cùng nàng cùng một chỗ ngủ, theo bản năng lui lại mấy bước, tim đập nhanh hơn. Người mơ tưởng?" Nói xong, cầm sổ sách đi động Phước xuân lầu 3. Một câu cũng không muốn cùng Diệp Tinh Hồn nhiều lời. Lầu 3 có một gian phòng làm việc, là sửa sang thời điểm, Diệp Tinh Hồn chuyên môn để cho người ta chuẩn bị. Phòng làm việc là một buồng, trừ làm việc bên ngoài, còn có một cái phòng nghỉ. Có thể hết lần này tới lần khác, Diệp Tinh Hồn đi theo đồng tiểu huyện một trận bối rối, ngươi cùng lên đến làm gì? Thang lầu quá đột nột, ta không yên lòng ngươi. Diệp tinh hồn từ đầu đến cuối kìm nén cười xấu xa. Đồng tiểu huyện vừa tức vừa gấp, sắc mặt đỏ bừng, ngươi đi lên cũng có thể, nhưng không cho phép làm mẫu, không phải vậy ta liền đem ngươi đuổi đi. Được được được, ngươi nói tính. Diệp tinh hồn đi theo đồng tiểu huyện tiến vào phòng làm việc, có thể vào nhà trong máy mắt. Diệp tinh hồn kéo lại đồng tiểu huyện tay, ngươi buông ra, ta liền kéo kéo tay, không phải vậy ta ban đêm thật là liền cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Đồng tiểu huyện sững sờ, rất nói mau đạo, vậy được. Nhưng ngươi không có khả năng quá phận. Chờ chút, ngươi ôm ta làm gì? Ta liền ôm một chút. Diệp Tinh Hồn đem Đồng Tiểu Uyển chặn ngang ôm lấy, tiến vào phòng nghỉ. Không phải nói liền ôm một cái sao? Ngươi thoát y phục của ta làm cái gì? Đồng Tiểu Uyển cũng không tin Diệp Tinh Hồn chuyện ma quỷ. Rất nhỏ dễ rủa mấy lần, lại phát hiện Diệp Tinh Hồn đã thuần thục giải khai hắn đai lưng ngọc. Không, không cần. Nhưng mà, nàng tất cả phản kháng đều là phí công. Đồng Tiểu Uyển, ta cư tuyệt, ta không muốn. Đan chéo cổ chơi đùa, tứ tán lây xuân ý, hết thảy đều như vậy thuận lý thành trương. Cho nên nói a, tán gái là một bản học vấn cũng coi trọng vào cửa loại chuyện này đều là từ một cái nói để yêu cầu nhỏ bắt đầu sau đó dần dần đem trên cấp độ thăng mới có thể vội vàng bế môn hộ nữ nhân buông xuống thận trọng cũng cần nam nhân rất nhiều lấy cớ tại kiên định nữ nhân cũng không chịu nổi nam nhân mặt dày mạnh dạn cùng quấy giày đòi hỏi tổng thể mà nói diệp tinh hồn vẫn là rất hài lòng nam nhân mà thích nhất chính là những này rất tự nhiên sẽ đi yêu thương sủng ái diệp tinh hồn bị đồng tiểu Huyền đuổi đi lời lẽ chính nghĩa đuổi đi đồng thời thề muốn cùng diệp tinh hồn phân rõ giới hạn nhưng diệp tinh hồn nhìn ra được Đồng tiểu Huyền thèm thùng, nói chuyện cũng một chút lực lượng cũng không có. Diệp Tinh Hồn cũng không hiểu nhớ tới đời trước một vị nào đó đại thần là nói qua một câu, nữ nhân không phải liếm đi ra, mà là ngủ đi ra. Bất kể nói thế nào, đây là một cái mỹ hảo bắt đầu. Đồng tiểu Huyền cải biến đã rõ ràng sáng tỏ. Có lẽ không được bao lâu, nàng liền về chính mình chủ động ôm ấp yêu thương. Nhưng đây là một cái quá trình, Diệp Tinh Hồn hưởng thụ chính là Đồng tiểu Huyền cải biến quá trình này. Thân thanh khí sảng, Diệp Tinh Hồn đi đường đều ngẩng đầu đỡ ngực. Kỳ thật, nhiều khi chinh phục một nữ nhân so chinh phục một khối cương thổ càng phấn chấn là người bởi vì đồng phất xuân khoảng cách kinh triệu phủ nha môn tương đối gần diệp tinh hồn liền đi kinh triệu phủ nha môn xưa nay chưa thấy lưu chính hội tìm hắn đi công sự phòng vừa vào nhà không đợi mở miệng liền gặp lưu chính hội một trận trước trách đại khái ý tứ chính là diệp tinh hồn cả ngày không có việc gì tức đúng là đầy hưởng cầu diệp tinh hồn một mặt mõ bức lưu thúc thúc không phải ngươi cho ta ngày nghỉ sao lão phu hiện tại lại không muốn cho ngươi nghỉ không được sao lưu chính hội sắc mặt tâm trầm một bụng oán khí tất cả đều rơi tại diệp tinh hồn trên thân đem diệp tinh hồn mắng cầu huyết lâm đầu không phải diệp tinh hồn gãi gãi đầu lưu thúc thúc có chuyện gì nói sự tình, không cần thiết như vậy đi. cũng khó trách Lưu Chính Hội sinh khí, gần nhất Diệp Tinh Hồn không đến, còn cung đồng tiểu huyện đi được gần như vậy, Lưu Thanh Sương liền trở nên trầm mặc ít nói. cả ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, Lưu Chính Hội cũng cảm giác đây hết thảy đều là Diệp Tinh Hồn cho hòa hại. Diệp Tinh Hồn hỏi nhiều lần, cái gì cũng không hỏi ra đến, bất đắc dĩ rời đi công sự phòng, vừa vặn gặp Phúc Bá. Phúc Bá, Lưu thúc thúc đi ra ngoài không mang thuốc. Phúc Bá sướng sờ, rất nhanh liền cười. Tiểu vương, gia, ngươi vẫn là đi nhìn xem tiểu thư đi. mỗi ngày liền một bữa cơm, lao ra đều đi theo suốt ruột. Diệp Tinh Hồn gật gật đầu, đi phủ nha hậu viện, gặp được Lưu Thanh Sương. Lưu Thanh Sương đang luyện kiếm, một cái người dơm phía trên dán một trang giấy, vẽ lấy một cái rất khó coi chân dung. Từng kiếm một đâm vào trên bức họa, trong miệng còn không ngừng mắng lấy Vương bắt Đàn. Cảm giác có người tiến đến, Lưu Thanh Sương xoay người, phát hiện là Diệp Tinh Hồn. Răng cắn đến két két rung động, một kiếm chặt xuống người dơm đầu. Ai chọc ta Lưu Tả không cao hứng. Ta đi đánh gãy chân chó của hắn. Diệp Tinh Hồn cười híp mắt đến gần Lưu Thanh Sương. Ai cần người lo? Lưu Thanh Sương trừng mắt liếc Diệp Tinh Hồn. Lúc đầu ta suy nghĩ tìm ta Lưu Tả ăn bữa ngon, hiện tại tôi ăn, bằng cái gì không ăn? Lưu Thanh Sương thu hồi bảo kiếm, từ trên giá vũ khí gỡ xuống một thanh trực đao treo ở trên đai lưng. Ban đêm ăn sầu nướng, ta đã để cho người ta tại trong phủ chuẩn bị. Hai ta đi trước đổ sứ nhà máy. Đi thôi. Hai người rời đi kinh triệu phủ, Lưu Thanh Sương trên mặt rốt cục lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nhìn xem hai người rời đi, Lưu Chính Hồi hung hăng trong mày, Trung điệp thở dài một hơi, cũng cảm giác tim đọng lại họng khí, càng ngày càng sâu, nhưng hắn sửng sốt không có biện pháp nào. Diệp Tinh Hồn quan tâm nhất chính là gỡ dạ nồi nấu cạn, chỉ cần gỡ dạ phìt nồi nấu cạn làm ra đến liền có thể đem sức nước máy móc truyền lực trục đổi thành các chế, đến lúc đó sức nước rèn đúc lại có thể lên cao một cái khác biệt cấp độ. Dương Vũ Liêm làm việc rất đáng tin cậy. Dùng đất sét cùng bột gợ ra phin, chỉ làm bốn cái nồi nấu quặng. Bên trong một cái khoảng 6 thước độ cao, đen như mực nồi nấu quặng xuất hiện tại diệp tinh hồn trước mắt. Tiểu vô gia, đại gia hỏa này là nhất chịu lửa. Chúng ta nếm thử qua, sắt đều hóa thành nước thép, thứ này vẫn như cũ cứng rắn, một chút mềm hóa dấu hiệu đều không có. Dương Vũ Liêm cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu nhân sống nửa đời người, còn lần thứ nhất nhìn thấy như thế chịu lửa đồ vật đừng nhìn Dương Vụ Liêm nghề chính là thợ một cùng nung công sứ, nhưng hắn biết rõ mấy cái này cái nổi ý vị như thế nào, tỷ lệ nhớ kỹ sao? Dương Vụ Liêm gật gật đầu, móc ra một trang giấy, tiểu vương ra yên tâm, hết thảy đều nhớ cho kỹ. Diệp Tinh Hồn thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, chỉ ít trải qua trên dưới 100 lần phối trộn, mới đem gờ dạ phịt nổi nấu quặng chế tác thành hình. Khoa học tiến bộ, kỳ thật chính là từ từng bước một thí nghiệm bên trong đi tới, cần đại lượng nhân lực, vật lực, tài lực cùng thời gian, tiếp tục làm thí nghiệm, tranh thủ tìm tới nhất chính xác phối trộn. Nói xong, Diệp Tinh Hồn nhìn về phía tất cả bận rộn công tượng, tất cả tham dự người chế tạo thưởng bạc dòng 10 lượng. Diệp Tinh Hồn đối bọn hắn thái độ làm việc hết sức hài lòng, cũng hứa hẹn chân chính tạo ra áp dụng nồi nấu quảng đằng sau, còn có trọng thượng, cái này khiến đám thợ thủ công càng là nhiệt tình mọi phần. Chương 132, Hoàng Trung Thiên, tốt, chương 132, Hoàng Trung Thiên, tốt. Diệp Tinh Hồn mặc dù biết gỡ dạ phịt nồi nấu quảng đại khái vật liệu, nhưng hắn không biết tốt nhất phối trộn, cho nên còn cần tiếp tục thí nghiệm. Vì để cho số liệu càng chính xác, Diệp Tinh Hồn chuyên môn đem Thu Nguyệt cho mượn Dương Vũ Liêm. Thu Nguyệt đầu linh quang, hiện tại lại biết chế tác bảng biểu, số liệu ghi chép phương diện, so Dương Vụ Liêm bọn hắn muốn chính xác rất nhiều. Dương vụ Liêm cũng là một cái rất thiết thực người, nhìn thấy Thu Nguyệt vẽ bảng biểu đằng sau, cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Bản thân hắn đầu não liền linh quang, cho nên học đồ vật cũng rất nhanh. Lưu đạn phương pháp luyện chế, diệp tinh hồn cũng kỹ càng phân chia mấy bước. Đem tác phường tách ra, mỗi cái tác phường cố định sinh sản phối kiện, cuối cùng do mật điệp ti phái tới người làm lắp ráp. Những này tác phường đều là lương sản phẩm, dựa theo sở sinh sinh ra sản lượng kết toán tiền công. Diệp tinh tốn từ công bộ điều một tên lão công tượng, phụ trách chất kiểm cùng nghiệm thu. Hắn mỗi ngày cần phải làm là ném lưu đạn, tại lắp ráp hoàn tất đằng sau kiểm tra thí điểm thành phẩm tỷ lệ hợp lệ. Tại Ly Sơn dưới chân, cũng đồn chú phi kỵ quân một cái kỵ binh ngày đêm không gián đoạn tuần tra minh thiếu trạm gác ngầm rất nhiều diệp tinh hồn cũng tìm diệp kình gia liền một cái yêu cầu nhân tài để diệp kình gia sống phóng túng thời điểm nhiều suy nghĩ một chút người tài có thể sử dụng nhất là những cái kia biết được kỳ dâm sảo kỹ đem những người này tất cả đều thu nạp đứng lên đều là bảo bối vô cung tất cả suy nghĩ cũng tiến hành cải cách cho bọn hắn thiết lập tích hiệu chế độ chỉ cần vượt qua quyết định chỉ tiêu còn sẽ có ngoài định mức ban thưởng dạng này cũng có thể để cho người ta một mục tích cực làm việc xuống dưới theo vương phủ sự nghiệp không ngừng nhà này quản lý hình thức cũng muốn cùng lúc để mới Ánh sáng để bọn hắn đối với vương phủ có tán đồng cảm giác là tuyệt đối không đủ, theo gia nhập người càng ngày càng nhiều, nhất định phải kích phát tất cả mọi người làm việc nhiệt tình, lúc này khế ước tầm quan trọng liền mười phần rõ rệt hơn. Diệp Tinh Hồn tính toán một chút, hiện tại vương phủ đã đơn giản quy mô, hắn chính là phía sau màn đại lão, Đường Nghị là giám đốc điều hành giải. Tất cả suy nghĩ, tất cả đều do Đường Nghị một người quản lý, Xuân Hoa, Thu Nguyệt, Diệp Chi Tiết bọn hắn chính là bộ môn tổng quản lý. Cùng Đường Nghị nghiên cứu một chút, Diệp Tinh Hồn cùng Đường Nghị mạch suy nghĩ đều rất rõ ràng, đem những cái kia đi lên chiến trường, làm việc quả cả người, từng bước một tăng lên tới cương vị lãnh đạo để mà treo chống sản nghiệp ra khung. Những người này cơ hồ đều là trấn Bắc Vương bộ hạ cũ, căn chính miêu hồng, tương đối đáng giá tín nhiệm, nhưng cái kia mới gia nhập đều đi trước tìm thường đồ điều tra song đối phương tổ tông 18 đời, sau đó chọn ưu tú lựa chọn bọn hắn thích hợp cương vị. Trấn Bắc Vương đất phong đột nhiên đồn trú một cái kỵ binh, mặc dù mặc là Vũ Lâm vệ phục sức, nhưng là những người này đều rất là mặt, những cái kia quan to hiển quý bọn họ bốn chấu nghe ngóng, vô luận là giáo úy hay là đô úy, danh tự bọn hắn đều không có nghe nói qua. Trong lúc nhất thời, cả triều văn võ trên chán đều viết đầy to lớn dấu chấm hỏi rất nhiều người bén nhạy cảm thấy được Trung sơn quận vương phủ chỉ sợ muốn khôi phục chân Bắc vương lúc còn sống vinh quang. nhưng không có người chủ động điều tra có thể đóng quân một cái kỵ binh liền biểu thị Ly sơn nơi này chân chính đại lao là hoàng đế bảy Việt Châu cửa thành đóng chặt 4 tháng chỉ có lúc sáng sớm mới mở ra một lần có thể từ lúc một cái khiên phương thiên hỏa kích con chân thiên cung quan trung đại hán xuất hiện đằng sau liền thay đổi Lâm An công chúa Diệp Kiêm gia Việt Châu thứ sử phò mã đô bí tử phụ sinh đều là một mặt trấn kinh Việt Châu chết phủ là trung Đảng phủ nhân số 1.000 nhưng bọn hắn ban sơ thủ thành thời điểm cũng dám đánh răng giết có thể về sau trùng thiên quân chủ lực đi kiếm nam đạo, liền xuất công không xuất lực. Nói chuyện để bọn hắn tiêu phỉ, bọn hắn không phải đầu đau chính là bụng mơ hồ, tóm lại chính là các loại lý do từ chối. Không nghe hiệu lệnh, từ phụ sinh cũng không có biện pháp nào. Thật không nghĩ đến, tiết nhân quý sau khi đến, hết thảy hoàn toàn thay đổi. Phủ công chúa hai tên đội trưởng theo thứ tự là đồng bình hòa quan thắng, tiết nhân quý liền mang theo cái này hai đội người đi việt châu chết sung phụ. Một tiện bắn chết chết sung đô úy, sau đó chính hắn thay mặt đảm nhiệm việt châu chết đô úy, đồng bình hòa quan thắng đảm nhiệm quả cảm đô úy. Việt châu phủ binh thấy thế từng cái cũng là giận mà không dám nói gì. Nhưng trải qua tiết nhân quý một phen dạy dỗ đằng sau, cái này 1000 người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi dạng. Đã trải qua Việt Châu phủ đơn phương cải chế, lại thêm tiết nhân quý mang đến tiểu trừ chi pháp, để bọn hắn mỗi ngày đều có thịt ăn, mỗi tháng còn có hướng tiền, có thể cầm, từng cái đều ngoao ngoạo gọi. Thời gian một tháng, Việt Châu phủ cảnh nội, tất cả thủ phủ sơn trại, toàn bộ bị san bằng. Cùng lúc đó, phản quân đầu lĩnh Hoàng Trung tiên một đường hỏa hoa mang kiếm điện, lưu bước ống ống đi kiếm Nam đạo, lại bị kiếm Nam đạo chỉ huy sứ cho nền cho. Ba thuộc từ xưa ra La Minh, kiếm Nam đạo chỉ huy sứ không có chiều hắn tính xấu, 50, không phản quân bị xử lý hơn 40. Không không không, còn lại nhao nhao trốn về Việt Châu. Hoàng Trung Thiên bị đánh đau, đột nhiên cảm thấy Việt Châu vùng này mới là quả hầm mềm, thu nạp hội quân, chỉ còn lại hơn ngàn người, muốn sinh tồn liền phải đi trước đoạt địa bàn. Hoàng Trung Thiên đưa ánh mắt nhắm ngay Việt Châu Hám Không Sơn. Núi này gần biển, ở tại hãm Không Sơn dưới chân thôn dân, nhiều lấy bắt cá mà sống. Hoàng Trung Thiên nghĩ cũng rất đơn giản, từ phụ sinh vườn không nhà trống không có lương thực, cũng chỉ có thể dựa vào ăn hải tiên sống qua ngày đó đói. Trong thôn này có 120 hộ, tại Hoàng Trùng Thiên mang binh công chiếm nơi này đằng sau, bách tính cũng tự nhiên thành Trung Thiên quân một thành viên, có chút không nguyện ý nhập bọn trực tiếp bị Hoàng Trung Thiên chặn đầu. Thôn xa hoa nhất tòa nhà chính là bảo trưởng nhà tòa nhà. Hoàng Trung Thiên đem cái này tòa nhà đổi tên là Hoàng Cung, sau đó xưng đế, lập quốc xưng là đủ, tự xưng Tề vương. Trong thôn bảo trưởng đem khuê nữ gả cho Hoàng Trung Thiên, được bổ nhiệm làm tế tướng. Nhưng lại tại Hoàng Trung Thiên xưng đế ngày đầu tiên, Tề quốc quốc đô liền bị 50 tên Việt Châu phủ binh cho bao vây. Một cái khiên phương thiên họa kích quan trung đại hán, dấu hỏi đầy đầu, "Tiểu vương ra để cho ta tới bờ biển nhìn xem có hay không giống biển, ta thế nào gặp được Hoàng Trung Thiên?" Nhìn xem bên người khiêm thanh long huyền nguyệt đao quan thắng, tiết nhân quý hỏi, "Trời hắn 50 đối với 1000 bại tốt, quan mộ cho tới bây giờ không có đánh qua giàu có như vậy cầm. Quan thắng lắc một cái đại đao, chơi hắn. Thế là, tại đại Tề lập quốc một ngày này, cũng thành quốc phá đi ngày. 50 người tạo thành quân trận, lấy số không thương vong đại giới, công chiếm 1000 chú quân Tề quốc đô. Thiết nhân quý càng là một hiệp, nắng chết thánh công hoàng chủ Thiên. Tại phía xa kinh thành Diệp Thừa Cản đang xem con rể đưa tới tấu, hoàng trùng Thiên bị chém đầu, trùng Thiên quân tàn quân bị toàn diện. Diệp Thừa Cản trợn to mắt nhìn tấu, Thường Đồ, ngươi qua đây, sẽ giúp chấm nhìn một cái. Thường Đồ kỹ càng nhìn hai lần, bậy hạ, phao mã ra chém hoàng chủ Thiên. Lĩnh Nam đạo từ đó không còn có phản quân. Diệp Thừa Càn vẫn còn có chút không tin, chính mình con rể cái dạng gì? Hắn rõ ràng nhất. Từ Phủ Sinh là lĩnh Nam danh sĩ, thi từ tạo nghệ rất lợi hại, nhưng đánh trận, không phải Diệp Thừa Càn xem thường hắn, Từ Phủ Sinh cũng không phải là đánh trận vật liệu. Bệ hạ, phía sau viết là Tiết Nhân Quý vẹn vẹn mang theo 50 người, liền đánh sâu vào ngàn người đóng giữ phản quân doanh địa. Thương đồ càng về sau nhìn càng là chân kinh. Bệ hạ, cái này không phải liền là tuổi trẻ lúc ấy Lưu Quốc công sao? Chỉnh ngay ngắn bảo, Thương đồ đối với Diệp Thừa Càn không người một cái thật sâu thân. Lão nô là bệ hạ đến này lưỡng tướng, hạ. Trương 133, đánh hắn thuốc, hắn là chăm chú. chương 133, đánh hắn thuốc, hắn là chăm chú. Giang Nam lũ lụt đã bình định. Trình A-man đi đằng sau để từ bằng cử hồi kinh phục mệnh. Giang Nam đã không cần từ bằng cử chém người, đắc tội với người sống lao trình tới làm. Hắn không muốn từ bằng cử tuổi còn trẻ liền dính nhân quả, tương lai ảnh hưởng hỏa lộ. Hoàng đế đem từ bằng cử một trận khích lệ, thường hắn một vò mao đài ngọc dịch, một vò mỉm cười nửa bất điên. Từ bằng cử còn tưởng rằng là vật hiếm có, lập tức mời Diệp tinh hồn cùng Diệp tinh Tôn Các loại hai người sau khi đến mang theo đồng dạng bình rượu, từ bằng cử khổ cực thằng hề nguyên lai là chính ta. Trường An ba hổ đã thật lâu không có tập hợp một chỗ, tự nhiên thân cận. ở kinh thành liền không có ca ba này không dám làm sự tình. Từ băng tử không nghĩ tới đi giang nam một chuyến. Diệp tinh hồn hai huynh đệ biến hóa sẽ lớn như vậy, trong nháy mắt biến thành tổ quốc lương đóng, tổ quốc bá hoa, nhân gian tứ đại chân tình bị bọn hắn chiếm toàn, cùng một chỗ vượt qua đường, cùng một chỗ cùng qua cửa sổ, cùng một chỗ phân qua bận, cùng một chỗ mang mang kỹ nữ. một chiếc xe ngựa đứng tại bình tháp vượng. nơi này là kinh thành nổi tiếng nơi bá hoa, vào kinh báo cáo công tác, du lịch tài tử phần lớn đều hội tụ ở này. Từ bằng cử chính mình chọn lựa địa phương, tên là Bách Hoa Lâu. Nghe nói nơi này cô đường, chất lượng đều đặc biệt tốt, gần với tiêu thương quán. Trương An Ba hồ đến, cũng không có để lão bảo tử coi trọng mấy phần. Tương phản, những trang phục kia trang điểm lộng lẫy nam nhân, càng thêm được hơn nên. Võ triều xã hội thượng lưu bên trong, văn sĩ bọn họ nhiều lấy phụ nhân chi tư cách ăn mặc chính mình. Chú trọng bôi lên son phấn một nước, rất nhiều đầu người bên trên đều cắm một đóa to lớn hoa cúc. Diệp Tinh hồn đời trước là bộ tham nhưu tham như cao cấp, đối với bọn này nương pháo mà tự nhiên là khịt mũi thường nhất là đi ngang qua hẳn mấy năm nhân mặc yêu diệp thì cũng thôi đi còn con mẹ nó phun ra nước hoa cái này để diệp tinh hồn nguội phần buồn nôn cao lớn thu kịch móc chân đại hán trên mặt bôi lên son phấn bột nước trên đầu cắm các loại hoa ngậm lại liền cảm thấy nổi da gà nghe nói xã hội thượng lưu người còn nuôi dưỡng nam sủng kinh thành cũng từng phát sinh qua một lần nổi tiếng sự kiện 18 hoàng tử yến chiêu vương diệp kình lang ra ngoài chơi gái hoa khôi tên đã trên dây thời điểm đột nhiên phát hiện đối phương là cái con trai mà trong lúc nhất thời thành kinh thành giảm thiếu diệp tinh hồn ba người xuất hiện đằng sau tự nhiên thành bách hoa lâu một dòng nước trong lão bảo tử cùng quy công đầu tiên chào hỏi chính là đám kia nương nương hàng đối bọn hắn ba cái hờ hững từ bằng cử lớn tuổi mấy tuổi là thanh lâu khách quen gia gia hắn tử phụ liền thường xuyên dẫn hắn ra vào ký viện lý do cũng rất đơn giản từ bằng cử bị hoàng đế tứ hôn là tương lai phò mã nên trải qua hảo hảo kinh lịch một chút chờ sau này cùng hoàng đế nhỏ nhất huê nữ kết hôn lại đến thanh lâu liền đánh gãy chân chó ngay tại từ bằng cử chuẩn bị gọi lão bảo tử thời điểm chuyển đến một tiếng niệm ai đây không phải từ bằng cử làm sao hôm nay không phải gia gia ngươi mang ngươi đi dạo ký viện Nó ngó các ngươi cái này tướng mạo cùng cách ăn mặc, chỉ sợ Diêu tỷ, ký viện, gặp đều được ngay tại chỗ lên, lên giá. Nghe được đến từ lầu hai người trò phúng, Tư Bằng Cử ngẩng đầu nhìn một chút. Tại cửa bao xương, đứng đấy một người mặc hoa hồng lớn phục sức nam nhân, hơn 20 tuổi trên dưới. Vệ Vang đặc ý, may may không có đem từ Bằng Cử để vào mắt. Diệp Tinh Hồn cùng Diệp Tinh Tốn nhìn sang, cho mày. 18 thúc, ánh mắt ngươi mù sao? Diệp Tinh Tốn liếc qua Diệp Tình Lang, tức giận nói: "Ngươi cảm thấy ta 18 tuổi trưởng con mắt sao?" Diệp Tinh Hồn chậm rãi mở miệng, phàm là hắn mọc ra mắt, có thể không phân rõ được cái. Hai người các ngươi danh còn còn có hay không điểm tôi thi Diệp Kinh Lang sắc mặt trầm xuống nhìn hăm hăm hai người cũng đối, các ngươi danh sương trường an ba hổ cả ngày làm sàng làm bậy biết được lễ nghĩa liêm sỉ mới là lạ Diệp Kinh Lang ngươi đừng để ta chờ đến cơ hội Từ bằng cử trừng mắt liếc Diệp Kinh Lang tìm đúng cơ hội con mẹ nó chứ đánh cho tàn phế ngươi Kỳ thật không phải Từ bằng cử khinh thường mà là Diệp Kinh Lang không được chào đón người này là Diệp Thừa Càn có lần uống rượu rất nhiều hạnh một vị cung nữ sinh ra Diệp Kinh Lang có thể Diệp Kinh Lang là sinh non mà còn chưa tính còn trời sinh lớn lên giống mẹ không giống Diệp Thừa Cản Diệp Thừa Cản trong lòng tổng lẩm bẩm luôn cảm thấy Diệp Kình Lang không phải thân sinh, Diệp Kình Lang cũng không phải cái gì hảo điều, Diệp Kinh Huyền Trung thực chó săn, thường xuyên chèn ép Diệp Tinh Hồn cùng Diệp Tinh Tốn, Nhiên kỷ không có kém bao nhiêu, thường xuyên đánh nhau, mỗi lần đều là Trường An Ba Hổ toàn thắng, Song Vương oán hận chất chứa một mực rất sâu, Diệp Tinh Hồn niết miệng, chậm rãi đi đến lầu 2, Diệp Tinh Tốn cùng Từ Bằng Tử ở phía sau đi theo, trong dãy nằm ngổn ngang một đám công tử ca, bên trong một cái quần áo cởi bỏ một nửa, ngự đến cùng vị trí, dính rất nhiều má đỏ cùng một nước, tựa hồ giống như là một cái nam sủng, u, khẩu vị thật nặng a, Diệp Tinh Hồn đối với Diệp Kình Lang nếu mày. 18 thúc, ngươi là thật cho chúng ta dịp ra bôi đen. Ngươi, Diệp kinh Lang một trận nghẹn lời, nhìn về hướng lão bảo tử, toàn trường, Diệp công tử tính tiền, ba người bọn hắn ngoại trừ. Người chung quanh nghe thấy đằng sau, lập tức một trận vỗ tay bảo hay. So với ta có tiền sao? Diệp Tinh hồn cười, khởi xuống tiền đại tử, ném cho lão bảo tử, lão bảo tử mở ra xem, nửa cái túi kim diệp. Lập tức, vui vẻ ra mặt, mấy vị gia có thể có nhân tình. Diệp Tinh hồn một chỉ Diệp kinh Lang bao sương, căn này, ta bao hết. A. Lão bảo tử lúc đó cũng cảm giác tiền đại tử phòng tay. Quý nhân, nơi này hiến chiêu vương gia bao hết một đêm. Lão bảo tử đang đối thoại bên trong cũng biết cái này ba người là ai. Đây chính là Suýt nữa đập Tiêu Tương quán lưu nhân, Trương An ba hổ bất kỳ một cái nào hắn đều chịu trách nhiệm không dọn nổi. Hiện tại thu diệp tinh hồn kim diệp, khẳng định là lui không trở về. Phạm La biết cho hắn tiền cái túi chính là diệp tinh hồn, lão bảo tử cũng sẽ không tiếp. Xong. Lão bảo tử rũ cục lấy đầu, một mặt chán chường, cái này hai nhóm người cái nào cũng không tốt gây. Ca, con hàng này chơi năm sủng, mất hết nhà chúng ta mặt mũi, liền xem như đánh hắn cũng không có chuyện gì chứ. Diệp Tinh Tốn thấp giọng, liền xem như nháo đến hoàng gia ra nơi đó, chúng ta cũng chiếm lý. Vậy ngươi tìm đánh hắn lấy cớ. Diệp Tinh Hồn tại Diệp Tinh Tốn bên tai nói nhỏ một tiếng, Diệp Tinh Tốn nhãn tỉnh sáng lên. Đường Đường hoàng tử, tại Thanh lâu đặt bao hết, ngươi muốn bạch nhật tuyên dâm sao? Diệp Tinh Tốn nói xong, Diệp Kình Lang giận dữ. Diệp Tinh Tốn ngươi đừng mẹ nó nói, nói hiệp nói vượng, Bạch Hoa lâu cô nương đều là rõ ràng quan. Ta nhổ vào. Diệp Tinh Tốn một miếng nước bọt nôn trên mặt đất, rõ ràng quan cái rắm, bằng nâng đều ngủ 10 cái, ngươi thật đúng là sẽ hướng trên mặt mình tiếp vàng. Siêu. Một cái bát rượu bay đi, đúng lúc nện chúng ở Diệp Kình Lang trên trán cùng hắn phí nhiều lời như vậy làm gì, ta là Long Võ vệ tướng Quân, hắn Bạch Nhật kinh dâm, ta tùy thời đều có thể truy na hắn. Từ băng cử hướng phía Diệp Kình Lang liền chạy qua, bắt lấy Diệp Kình Lang bà vai, một thanh hất tung ở mặt đất. Diệp Tinh Tôn thấy thế, cũng vọt tới, cưỡi tại Diệp Kình Lang trên thân, to mồm tả hưu khai cung. Đánh hắn thúc, hắn là chương chú, chương 134, ác nhân cáo trạng trước, chương 134, ác nhân cáo trạng trước. Cùng Diệp Kình Lang người đồng hành gặp huynh đệ bị đánh, cầm vũ khí liền muốn phản kháng. Lão tử gia gia trưởng Quảng Nam nha quân, các ngươi trong tộc huynh đệ đều ở trong quân. Giám động một chút, lão tử luyện phế bọn hắn. Trong đáy mắt, Diệp Kình Lang các bằng hữu tất cả đều mở bước. từng cái thành mặt mướt đắng, hoa không kịp người nhà, ngươi dạng này liền có chút không biết xấu hổ. Diệp Tinh Tốn đem hắn thúc đánh cho miệng môi chảy máu, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn đứng người lên. Lau lau máu trên tay bọn, trừng mắt liếc người xung quanh, còn thất thần làm gì? Mang theo hắn xéo đi, đừng quấy rầy lão tử nhà hứng. Các ngươi nếu không xéo đi cũng không quan hệ, hoàng tử dẫn đầu đi dạo thành lâu, có hại hoàng gia mặt mũi, nếu ngươi không đi, lão tử làm các ngươi. Ngoa tạo. Diệp Kình Lang bọn người giống như là nhìn ngu xuẩn một dạng nhìn xem bọn hắn, không biết xấu hổ như vậy lời nói, ngươi là thế nào nói ra khỏi miệng? nói giống các ngươi không phải đến đi dạo thanh lâu một dạng, các ngươi chờ đó cho ta. Diệp Kình Lang lao lao máu trên mặt, quẳng xuống một câu ngon thoại, mang theo mấy cái bằng hữu liền chật vật đi. Có thể Diệp Kình Lang cảm thấy mình bị quất, dù sao cũng là hoàng thúc, cứ như vậy bị chất tử đánh, nói ra mất mặt. nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Kình Lang nhãn tỉnh sáng lên, đi hoàng thành tìm Diệp Thừa Càn. đối với Diệp Thừa Càn một trận khóc lóc kể lệ. Phụ hoàng tinh hồn cùng tinh tún xem kỷ luật như không, mang theo từ bằng tử tại bách hoa lâu tụ chúng tuyên dâm. Nhi thần tiến đến ngăn cản, bọn hắn liền đem Nhi thần đánh, mong rằng phụ hoàng cho Nhi thần làm chủ a hiện tại bọn hắn liền dám đánh thúc thúc, tương lai liền dám phạm thượng làm loạn, nhất định phải đem bọn hắn bóp chết tại này sinh. Diệp Thừa cản buông xuống trong tay tấu trương, bắt đầu trên dưới dò xét Diệp Kình Lang, càng xem càng cùng mình dáng dấp không giống. Diệp Tinh Hồn cùng Diệp Tinh Tuấn cũng không phải thứ nhất đánh hắn, mỗi lần bị đánh xong đều tới cáo trạng. đang chuẩn bị để thường đồ đi truyền khẩu dụ, đem Diệp Tinh Hồn ba người cấm túc, có thể Diệp Kình Lang lời kế tiếp, liền để Diệp Thừa cản không cao hứng. Phu hoàng, từ bằng cử khinh nhẫn hoàn tộc, ẩu đả nhi thần, xin đem từ bằng cử đánh vào đại lý tự, nghiêm tra xử lý nghiêm khắc. Vừa lúc lúc này, Ngụy Chính Luân cùng Vu Diên Lịch cũng đi đến. Bọn hắn nghe được Diệp Kình lang lời nói, rõ ràng đều là sức sợ. Hiện tại đánh ngươi cũng là đánh vô ích, ngươi có thể cáo trạng Diệp Tinh Hồn cùng Diệp Tinh Tốn, nhưng ngươi tuyệt đối không thể cáo trạng Từ Bằng Cử. Phu quốc đại tướng quân Từ phụ, mới ra cửa cùng cùng hoàng đế nghiên cứu Từ Bằng Cử hôn sự, đây là chính trị thông, ra là làm cho người trong thiên hạ thấy. Trọng yếu nhất, Từ Bằng Cử muốn cưới chính là 19 tuổi Kim Sơn công chúa, hoàng đế Diệp thừa cản nhỏ nhất nữ nhi, cũng là cùng Lưu hoàng hậu sở sinh con gái ruột. Đó là lão niên có con, hai vợ chồng đau không muốn không muốn. Ngươi bây giờ muốn đem Từ Bằng Cử đánh vào Từ Lao đây không phải để Kim Sơn công chúa còn không có suất giá liền biến quả phụ sao? lại nói, kinh nhân hoàng thất tội danh có thể lớn có thể nhỏ, ngươi còn có thể đem từ bằng tử đi đại lĩnh nam làm sao? phụ hoàng, nhi thần một mực tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, ai biết kinh thành ba hổ ra tay tàn nhẫn, quyền quyền đến thịt. nhi thần dù sao cũng là yến chiêu vương, là bọn hắn thúc thúc, bọn hắn đánh nhi thần nhi thần không quan trọng, có thể đây là không có đem ngài để vào mắt, từ bằng cử cũng là không cầm hoàng thân quốc thích coi là gì, tâm hắn đáng chết a. nói xong, Diệp Kình Lang giống như là bị cướp bánh kẹo đứa con yêu, than thở khóc lóc, khóc gọi là một cái thương tâm bất lực còn kém không, còn Diệp Thừa can trong ngực nũng nịu la lộn. Hoang Nhi, vậy ngươi muốn làm sao xử trí Từ Bằng Cử? Phu Hoàng, Từ Bằng Cử ỷ vào Đi Giang Nam có công, ủy vào chính mình là Long võ vệ tướng quân liền làm sáng làm vậy. Còn có Diệp Tinh Hồn cùng Diệp Tinh Tốn. bọn hắn tội lôi đáng chém. Nệ Tinh bọn hắn bậc cha chú có công, có thể đem Diệp Tinh Hồn cùng Diệp Tinh Tốn biến thành thứ dân, đem Từ Bằng Cử cầm trách 200, đi đẩy Linh Nam. Nhưng mà trong chấp nhons này, Diệp Thừa can rít lên một tiếng, thường đồ, cho chấm để lại hắn. Thường đồ thân thể trong nháy mắt phóng tới Diệp tình Lang, đem hắn gắt gao đè xuống đất. Diệp Thư càng cởi xuống trên lưng đai lưng ngọc, đối với Diệp Kình Lang cái mông chính là một trận văn quất. Chấm vừa tứ hôn, ngươi liền phải đem hắn đi đậy, ngươi thật đúng là chấm hảo nhi tử. Từ nhỏ đến lớn, ngươi chuyện nào làm mạnh hơn bọn họ. Lần nào bọn hắn đánh ngươi không chiếm lý. Hiện tại thế mà học được các nhân cáo chẳng trước, ngươi không đi trêu chọc bọn hắn, bọn hắn có thể đánh ngươi. Từ lúc hoàng hậu thọ thần sinh nhật đằng sau, tinh hồn cùng tinh tốn an phân thủ mình, không có trêu chọc qua không phải là, nhất định là ngươi khiêu khích trước đây. Chính ngươi tại kỵ viện làm cái gì, ngươi coi chấm không biết sao? Thật tốt đường thì ngươi không đi, nhất định phải đi đi đường bộ. Còn huyên náo toàn thành đều biết, chấm mặt mũi đều bị ngươi vứt sạch, hận không thể đem ngươi ném đi chỉ toàn sự tình phòng. Phiên Trực Lang ở đâu, bắt hắn cho chấm kéo ra ngoài, trượng trách 50, cấm túc nửa năm. Ngoài cửa, đi tới hai tên phiên trực lang, kẹp lấy Diệp Kình Lang liền ra từ thần điện, không bao lâu liền chuyển đến một trận tiêu thảm. Diệp thừa Càn tựa hồ còn có chút chưa hết giận, đứng tại cửa ra vào gầm thét, cho chấm đánh, đánh quá nhẹ, chấm chặt đầu của các ngươi. Diệp Kình Lang cũng cảm giác chính mình muốn đi rồi, Diệp Tinh Hồn cùng Diệp Tinh Tốn biến thành người đàng hoàng. Đừng làm rộn, ta mới là người bị hại có được hay không? Vết thương cũ thêm vết thương mới cái mông bị mở ra bỏ ra không nói, còn phải một đạo lệnh cấm túc, Diệp Kình Lang cũng cảm giác chính mình so đậu nga con đoan. hành hung ba người, lúc này ngay tại bách hoa lâu ông cô đường uống vào hoa tiểu, tiêu sái hài lòng. Ngụy Chính Luân cùng Vu Diên Lực nhìn lẫn nhau một chút, ngầm hiểu lẫn nhau. Diệp Thưa Càn chính là cố ý, Diệp Tinh Hồn cùng Diệp Tinh Tốn hiện tại đối với xã tắc có công, từ bằng cử là tương lai đế con dễ, hoàng đế muốn tập quyền, khẳng định phải chấn an được từ gia, mặc kệ Diệp Kình Lang có phải hay không chiếm lý, đều được bị đánh. Diệp thưa Càn càng nghĩ càng giận, đã cảm thấy Diệp Kình Lang tuyệt đối không phải hắn chủ, con của mình làm sao lại ngu xuẩn như thế? Càng nghĩ, đối với thường đồ lại hạ chỉ ý, phạt tài tử Triệu thị, cấm túc trong cung một năm, cấm túc bên trong không phải cùng Yến Chiêu vương gặp nhau. Ngụy Khanh, Vũ Khanh, các ngươi tới đây chuyện gì? Diệp Thưa càng lắng lại một chút lửa giận, nhìn về phía hai người. Bệ hạ, Hùng Quốc đóng quân đốc quần núi, tựa hồ muốn chiếm đoạt Thất Đát. Nếu như Thất Đát bị bọn hắn chiếm đoạt, binh phong khả năng trực chỉ Hà Tây tứ quận. Hà Tây tứ quận là con đường tơ lụa muôn hộ, cũng là triều ta ngọc muồn quan bên ngoài đạo thứ nhất phong tuyến, không thể không để phòng a. Ba tỉnh là ý kiến gì? Diệp Thưa Càn trầm giọng hỏi. Thái úy Vương Tương Minh, Lễ bộ thượng thư Trần Huệ Chi chủ hòa, Lão thần cùng tại thượng thư chủ chiến, những người còn lại tạm thời quan sát. Chủ hòa lý do cùng đối sách đâu?" Diệp Thừa càng lại hỏi. "Vương Tương Minh có ý tứ là, Võ Triều là đại quốc, muốn lấy lý phục người, dùng ta Võ Triều lễ nghi, đi chấn an Hùng Quốc." Ngụy Chính Luân dừng một chút, Thần Huệ chi cho là, muốn hàng năm cho Hùng Quốc tiền cống hàng năm, đồng thời chọn lựa một vị công chúa, cùng Hùng Quốc quốc vương bị đắc nhị thế thông gia, kết minh sửa chữa tốt. "Còn tuyên bố, từ động lần này có thể bảo đảm ta Võ Triều bên cạnh 20 năm hòa bình." "Hòa bình? Là năm đó hoàng Thúc mang theo kình tiền đánh ra tới, hòa thân hữu dụng, còn muốn quân đội làm gì dùng?" Diệp Thừa càn hung hăng một năm quyển, thường đồ, đi đem vệ quốc công tử phụ tiếp đến, mặt khác chuyển cấm quân chỉ huy xử lý quân hiến tiến cung diện thánh. Chương 135, Hoà thân, quốc gia sĩ nhục, chương 135, Hoà thân, quốc gia sĩ nhục. Trung Quốc, bản danh gọi là Sắt Quốc. Vị trí chỗ cực bắc chi địa, do năm mươi mấy người bộ lạc tạo thành Liên minh quốc. La Sắt là ác quỷ ý tứ, liên minh này quốc càng giống là bọn giặc. Từng tại Khuỷu sông địa khu cướp bóc đốt, giết, việc ác bất tận. Muối khi đến mùa đông, liền sẽ xuôi nam, tại Khuỷu sông địa khu đồ sát võ triều con dân. Về sau, bắt đầu một cái bắt võ triều tiên tổ mang binh bắc phạt một mực đánh qua trường thành, đả thông hà tây bốn quận, đem chiếm cứ tại trung nguyên dân tộc thiểu số, tất cả đều khu trục ra trung nguyên, ngăn cản tại trường thành phía bắc. Từ đó đằng sau liền có thắt đắt cùng liêu quốc, hùng quốc nhân bước chân bị thắt đắt cùng liêu quốc ngăn cản, những năm này cũng chỉ thừa dịp trình a man đánh cho tàn phế thắt đắt đằng sau xuôi nam xâm lấn qua một lần, thắt đắt bị đánh tàn phế đến nay không có khôi phục lại, mặc dù một mực tập kích quay rối hà tây bốn quận, nhưng cũng không có chiếm được tiện nghi. Nếu như hùng quốc ngượn cơ hội chiếm đoạt thắt đắt, sẽ thành bắc cường đối thủ mạnh mẽ nhất, ai cũng không dám cam đoan hùng quốc có thể hay không cùng người liêu kết minh chia cắt thắt đắt nếu như Hùng quốc cùng Liêu quốc hai nhà kết minh, toàn bộ Trường Thành dọc tuyến liền sẽ trở thành chiến trường chính. Biên cương căng thẳng không nói, chỉ sợ con đường tơ lụa cũng đem rơi vào trong tay của bọn hắn. Tây vực Trư quốc nói trắng ra là chính là bài trí, là cỏ đầu tượng, ai mạnh mẽ bọn hắn phụ thuộc hay? Hoàng Trung Tiên Tạo phản vừa bình định, Diệp Thừa Cản không có cao hứng mấy ngày, Hùng quốc lại đóng quân, một chút thiên tinh thời gian đều không cho Diệp Thừa Cản qua. Ngày kế tiếp, đại triều hội, Thái Uy Vương tương mình lễ bộ thượng thư Tần Huy Chi, thỉnh cầu cùng Hùng quốc hòa thân, để Diệp Thừa Cản gả khoe nữ. Một phần ba triều thần, thế mà gật đầu đồng ý. Triệu Vương đảng lựa chọn quan sát, Lý Cao Minh một đám cũng giống như vậy. Diệp Thừa càng nhìn thoáng qua Diệp Bình Huyền, trong mắt lấp lóe một vòng thất vọng. Bọn hắn buộc chấm gà cho ngươi muội, ngươi cũng không đứng ra nói một câu. Nhìn khắp bốn phía, nhìn về phía một đám võ tướng. Lý Quân Hiến muốn mở miệng, lại bị từ phụ một ánh mắt ngăn lại. Lý Quân Hiến có chút không hiểu, nhưng vẫn là rất thuận theo không nói chuyện. Dù sao hôm qua hai người tiến cung đằng sau, thái độ là minh sát, thùng Quốc muốn đánh, võ triều phụng tới cùng. Lý Quân Hiến dù sao cũng là gặp qua Lữ Đạn Vi là người, đánh nhau cầm cũng là lực lượng mười phần. Chư vị Ái có thể có cái gì khác biệt ý kiến? Diệp thưa càng nhìn xung quanh toàn trường, ngay cả một cái nói chuyện đều không có. Đúng vào lúc này, võ tướng đội ngũ cuối cùng nhất đứng ra một tên tiểu tướng. Bệ hạ, ta Ra Ra, chính Ra Ra, Trấn Bắc Vương đã từng cùng ta nói qua, quân đội là dùng đến đo đạc quốc thổ diện tích, tôn nghiêm chỉ ở trên mũi kiếm, chỉ có chính mình cường đại mới là chân lý, quyền đầu cứng mới là hết thảy hòa bình cơ sở. Từ băng từ chậm rãi mở miệng, từ xưa đến nay, hòa thân hữu dụng không. Con rể đánh cha vợ sự tình còn thiếu sao? Tại sao muốn dùng nữ nhân cái bụng đổi lấy hòa bình? Ta không hiểu, liệt vị Trư Công là thế nào có mặt nói ra hỏa thân hai chữ này? nếu như hòa thân hữu dụng, còn muốn quân đội làm gì? còn muốn chúng ta bọn này võ phu làm gì dùng? quỳ xuống để ý tới người gọi cha, người ta liền không đánh ngươi nữa. còn giao tiền cống hàng năm, ta nổ vào, các ngươi đều là đồ hèn nhát sao? có giao tiền cống hàng năm tiền, phát triển ngựa chính không tốt sao? làm càn. tư phụ một tiếng quát lớn, nơi này có ngươi nói chuyện quyền lợi sao? gia gia, tốt xấu ta cũng là anh quốc công, đại đường trẻ tuổi nhất quân công hầu. mặc dù tức vị thế tập cha ta, nhưng ta phải xứng đáng bệ hạ cho nhà chúng ta một môn soi tước. tư băng cử đối với hoàng đế khẽ không lời, bệ hạ thần tư bằng cử mặc dù tuổi nhỏ chỉ mong ý lãnh binh xuất trình không phá thất đắc không phá hùng quốc thế không trở về kinh vệ quốc công nói rất đúng ngươi lui xuống trước đi diệp thừa càn nói xong từ bằng cử một mặt không cam lòng lui về đội ngũ ngụy chính luân cùng vu diên lịch một mực không có mở miệng cũng không nói phản đối Từ bằng cử là cái thứ nhất phản đối diệp thừa càn tâm lý thật cao hứng không hổ là chấm chọn lựa con rể nhưng triều đình không phải cái dạng này ngươi hay là học nhiều học đi tương lai có người cơ hội thi triển không hiểu diệp thừa càn cũng cảm giác cái gọi là kinh thành ba hồ mặc dù thanh danh không ra thế nào tựa hồ cũng rất ưu tú vương ái khanh cùng tần ái khanh nói đều thật có đạo lý nhưng chấm cảm thấy việc này muốn bàn bạc kỹ hơn bệ hạ hùng quốc đóng quân đốc con núi mục đích đã rất rõ ràng tần huệ chi vừa chắp tay mong rằng bệ hạ sớm làm quyết định chậm thì sinh biến diệp thừa Càn rất khó chịu nhìn một chút trình a man trưởng tử trình hoài tự nghĩa đệ ngươi thấy thế nào bệ hạ mặc kệ bệ hạ làm cái gì quyết định thần đều duy trì trình hoài tự dừng một chút nhưng là thần đề nghị trước diện thác đập núi trấn hổ nhìn xem hùng quốc là phản ứng gì sau đó lại tính toán chấm mệt mỏi trước tiên lui hướng đi diệp thừa can vung tay lên việc này buổi chiều bàn lại triều hội tán đi, Vương Tương Minh cùng tần Huệ Chi hung hăng chỉnh chỉnh hỏi tự một chút, rời đi đại điện. Ngụy Chính Luân đi tại phía sau cùng, kéo lại từ bằng cử. "Chính công, ngươi kéo ta làm gì?" Từ bằng cử trong bụng nhẫn nhịn một cố lửa, ngài không phải không tán thành hòa thân sao? Vừa mới tại sao không nói chuyện? "Vương Nâng, triều đình nghị sự không phải ngươi nghĩ như vậy cho đùa." Ngụy Chính Luân dừng một chút, "Ngươi đánh trận lợi hại, lão phu thừa nhận, nhưng là triều đình hướng gió ngươi lại không xem hiểu. Chính công, ta cha qua đời trước nói qua, võ tướng chính là nhộm xa trường bảo gia vệ quốc. Ta nếu là chết trận, tự nhiên có người cho ta nhặt xác." Nhưng ta muốn ném đi võ tướng mặt, cha ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ta. Ngươi có phải hay không không tán thành hòa thân? Khẳng định không tán thành a. Vậy ngươi nghe ta, đi trước tìm tinh hồn. Hắn có biện pháp. Lão phu cảm thấy hắn sẽ có biện pháp. Ngụy Chính Luân bắt đầu cho từ bằng cử tẩy não, kỳ thật, tâm tư của bệ hạ ngươi cũng nhìn ra đến, hắn cũng không muốn rất thân. Nhưng là đâu, Tân Huệ Chi cùng Vương Tương Minh phía sau là sơn đông hà môn, trước đó muốn làm thị tộc chí sự tình bị quá yếu nhiều thất bại, cho nên hiện tại dùng và đích thân đến tạo áp lực, chính là đang trả thù bệ hạ, ngươi đi tìm tinh hồn, tinh hồn sẽ giúp ngươi muốn cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Chính công Ngươi xác định tinh hồn có biện pháp, có thể làm cho đám kia sách hỏa thân y miệng. Cơ hội lộ mặt lão phu cho ngươi, ngươi không đi lão phu có thể để ta tôn nhi đi. Đây chính là một cái công lớn, muốn danh lưu sử sách. Cơ hội lộ mặt ta sẽ cho tôn tử của ngươi. Đừng có nằm động. Từ bằng cử vắt chân lên cổ mà chạy, tới tay công tích muốn ném đi, ta phải nhiều hổ. Nhìn xem từ bằng cử rời đi, Ngụy Chính Luân phốc phốc một chút liền cười. Lão giả, hãm hại lừa gạt gài bẫy cháu của ta trên đầu, ngươi thật là không phải thứ tốt. Từ phụ chậm rãi đi ra, trừng mắt liếc Ngụy Chính Luân. Không có cách nào à? Hòa thân chuyện này lão phu không có khả năng kéo quá nhiều cũ hận, cần một cái tiếp nổ. Ngụy Chính Luân cười híp mắt nhìn xem Từ phụ, "Vệ quốc công, ngươi không phải cũng là một dạng, Lý Quân Hiến muốn nói chuyện bị ngươi cản lại, còn không phải muốn cho tôn tử của ngươi lộ mặt một chút." Nói đến đây, Ngụy Chính Luân thở dài một hơi, "Nói thật, chúng ta võ triều có thể đánh võ tướng số tuổi đều lớn hơn rồi, hiện tại cần chính là bằng nâng người như bọn họ, trọng điểm bồi dưỡng một chút, tương lai mới có thể trở thành quốc gia trụ cột." "Hắn nói rất đúng, không có cường đại quân đội, liền không có hòa bình có thể dạng, hòa thân là hạ hạ sách, quốc gia sĩ đồ." Chương 136 No Ba Họ, chương 136, Giano Ba Họ. Trung Sơn Quận Vương phủ. Diệp Tinh Hồn cười híp mắt nhìn xem Từ Bằng Cử. Gia hỏa này sẽ chỉ một chiêu tươi hơn cần thăm hỏi người khác tổ tông, đánh trận vẫn còn có thể, nhưng cùng văn nhân đối với phun liền có chút khó khăn. Suy tư thật lâu, Diệp Tinh Hồn mới nghĩ ra được biện pháp. Như vậy đi, ta trước dạy ngươi một bài thơ, ngươi trước hạ lưng xuống. Sau đó thì sao? Vương Tương Minh cùng Tần Huệ Chi nếu là buộc hoàng đế hòa thân, làm cho quá gấp, ngươi trực tiếp động thủ đánh hắn. Đánh hắn? Từ Bằng Cử rõ ràng kẽ giật mình, đáng tin tại sao? Ta cảm thấy hoàng gia ra trong lòng là không đồng ý hòa thân, cho nên ngươi động thủ đánh người chắc chắn sẽ không bị trọng phạt, nhiều nhất cũng chính là bồi thường điểm tiền thuốc men, sau đó cấm túc mấy ngày thôi. Diệp Tinh Hồn sau đó đem ý nghĩ của mình cùng Từ Bằng Cử nói một phen. Từ Bằng Cử nghe nói phốc phốc một chút liền cười, hiền đệ, ta phát hiện ngươi rất tổn hại a, không có cách nào, hòa thân là hạ hạ sách. Diệp Tinh Hồn đứng người lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ở trong sách cổ ghi chép một cái thiết huyết chí quốc, nó gọi lại mình 6 buổi chiều chiếu hội, không trung viện cùng tại đại thân đều không có tham gia, mà là đi tại đại thân thư phòng phỏng trà Tạ đại thân đối với Diệp Tinh Hồn một trận tán dương, rất có gặp nhau hận muộn chi ý. Khổng Trúng Viễn cũng là theo nhau gật đầu, xác thực, Hoàng Tôn đã sớm không phải trước kia Hoàng Tôn, thi tử phương diện. Lời nói một nửa, đã nhìn thấy Tạ Lãng đội vã chạy vào. Phụ thân, việc lớn không tốt." Từ bằng cử tại trên đại điện đánh tần huệ chi, Ngụy Tương để cho ta tới tìm các người, trở về trấn nhiếp một chút ngự xử ngôn quan. Triều hội rất náo nhiệt, văn võ hai phái tất cả đều động nóng tính. Vẫn như cũng là đồng dạng vấn đề, cùng Hùng Quốc thân. Diệp Thưa không muốn gả khế nữ, hắn xưa nay không cảm thấy mình là kém cỏi nhuyễn võ triều quân đội cũng tuyệt không phải bài trí nhìn chung lịch sử hòa thân triều đại rất nhiều nhưng thành như từ bằng cử nói tới con dễ đánh tơi bởi cha vợ sự tình tầng tầng lớp lớp lão Diệp gia trong lòng nhiệt huyết vẫn luôn tại Diệp Thừa Căn thậm chí nghĩ tới thả rằng khuya nữ cả một đời không gả ra được cũng không rẻ phiên bang dị tộc Diệp Thừa Căn nhìn về phía Vu Di Địch Vu Ái Khaing ngươi là binh bộ thượng thư nói một chút cái nhìn của ngươi bệ hạ từ xưa đến nay đều có hòa thân chính sách nhưng thần cảm thấy không thể chỉ bắt chước mà là muốn từ thực tế góc độ xuất phát tìm tới thích hợp võ triều phương pháp chính xác bởi vậy thần đề nghị việc này bàn bạc kỹ hơn Diệp Thừa Căn gật gật đầu. Thế nhưng là lấy Tân Huệ Chi cùng Vương Tương Minh cầm đầu đụng phải lại không không đồng ý. Từng cái hận không thể đem trong lịch sử tất cả hòa thân sự kiện tất cả đều nói ra, giúp Diệp thừa Cản suy nghĩ rất nhiều gà khuê nữ lấy cớ. Thậm chí có người nói, hoang thất con cái rất nhiều, gà đi một cái liền có thể đổi về trí ít 10 năm hòa bình, cớ sao mà không làm đâu. Tân Huệ Chi đối với Diệp thừa Cản khẽ không người, "Vậy hạ, các triều đại đổi thay đều có hòa thân giai thoại lưu truyền. Thần cho là võ triều là lễ nghi chi bang, hẳn là hiện lộ rõ ràng đại quốc phương phạm phái ra công chúa hòa thân, dùng lễ nghi tuần hóa hùng quốc mới là thượng sách." Húm Thân là hoàng thất con cái đầu tiên muốn xả thân vì dân, là Bách Quan, vì Bách tính làm tốt tầm gương. Một nữ tử liền có thể đổi về trí ít 10 năm hòa bình, thần cho lại đáng giá. Đây cũng là hoàng thất nữ tử ứng tận nghĩa vụ cùng tuân thủ nghiêm ngặt chức trách. Vậy hạ? Từ Bằng Cử đứng dậy, tha thứ chúng ta mắt thấy chó thấp, người như vậy liền nên trượng đánh chết ở ngoài ngõ môn. Phốc phốc, nghe được Từ Bằng Cử lời nói, đã có người nhịn không được cười ra tiếng, thất phu này, mang chửi người thật đúng là hung ác. Từ Bằng Cử, lão phu thân là lễ bộ thượng thư, há lại cho ngươi tùy ý chửi đối. Huệ chi sắc mặt tâm trầm, hai mắt phú lửa. Gia ba họ ngươi cảm thấy võ triều không nam nhi, ngươi, Tân huệ chi dỗi ra tay run rẩy, một chỉ từ bằng cử, ngươi dám mắng ta, ta vì sao không dám mắng ngươi, gia nô ba họ nhận cha giới mạnh nhất vô giả, nghĩa súc, ngươi dám như thế nhục nhã lao phu, ta, ta, Tân huệ chi cũng cảm giác một hơi dấu ở ngực, làm sao nôn đều nhả không ra, ngụy chính luân trường to mắt nhìn xem từ bằng cử, ngươi làm sao ngay thẳng như vậy, biết diệp tinh hồn sẽ không dạy hắn lời hữu ích, không nghĩ tới đi lên chính là đánh mặt vại khuyết điểm, ánh mắt phức tạp nhìn xem từ bằng cử, ngươi không biết xấu hổ không quan hệ, cái khác phản đối hỏa thân làm sao bây giờ. Tần Huệ Chi người này có một chỗ bất lớn, chuẩn xác mà nói là tần gia tổ thượng chỗ bẩn. Tần Huệ Chi tổ thượng là tiền triều tể tướng, gian thần, phái chủ hòa, phe đầu hàng nhân vật đại biểu. Thát Đát Suối Nam thời điểm, tổ thượng Tần cối bị bắt, liền nhận Thát Đát thủ lĩnh là Chan Uôi, sau đó giúp Thát Đát đái lộ đồng thời tại thành Kim lang bên dưới kêu cửa. Thát Đát bị đuổi đi đằng sau, người Liêu Suối Nam, Tần Huệ Chi tổ thượng viết thư xin hàng đầu hàng, lại nhận Bắc Uyển đại vương là Chan Uôi. Câu nói này khẳng định không phải cái gì tốt nghe, mấy lần nhận cha mấy lần đổi chủ, tần gia thanh danh cũng liền không có. Buồn nôn nhất chính là, võ triều khai quốc thời điểm Tần Huệ Chi gia gia bàn sơ đầu nhập vào cũng không phải võ triều thái tổ hoàng đế, mà là cựu nhân giết cha Ngô Quốc Quốc chủ Ngô Hữu Lượng. Võ triều tiên tổ bắt phạt thành công, thành lập võ triều. Tần Huệ Chi gia gia xem xét võ triều thái tổ ngữ bức, liền bán rẻ Ngô Hữu Lượng, lại nhận võ triều thái tổ hoàng đế là chân ngôi. Bởi vì võ triều cùng Ngô Quốc tại Bà Dương Hồ quyết chiến, Ngô Hữu Lượng lập công lớn, còn bị cho quốc họ, nhân sưng quốc họ ra. Nhưng là võ thái tổ Băng Hà đằng sau, tân hoàng đế liền đem quốc họ cho thu hồi lại. Tần Huệ Chi trước kia cũng là nhân tài, là bằng vào thực học thi đậu tiến sĩ, lại có giang nam hảo môn duy trì, từng bước một làm lễ bộ thượng thư nhưng trong lòng đầu hàng đen lại vẫn luôn tại cùng không kết giao cái gì ta nguyên bản không có khả năng xen bảo. nhưng là tần thượng thư nhà bọn hắn trời sinh ưa thích làm con nuôi như thế hẹn mọi người đề nghị cùng ta liền không thể nhịn từ bằng cử đối với diệp thừa cản vừa chắc tay cũng khéo thần ngẫu nhiên đạt được một bài thơ vừa vặn đưa cho tần thượng thư nói đi từ bằng cử chậm rãi mở miệng khói lồng hàn thủy tháng lồng cát đêm đỗ tần hoài gần quán rượu tần tử không biết vong quốc hận cách sông còn hát hậu bình hoa đây chính là thần muốn nói lời nói cũng là thần trong lòng suy nghĩ thần cho là mình không cho bọn tiểu bối mất mặt cũng không có ném đi tổ thượng mặt Tần Huệ Chi nghe được bài thơ này, sắc mặt càng ngày càng khó coi, thân thể run dữ dội hơn, tựa như lúc nào cũng muốn bị tức điên một dạng. Đột nhiên, Từ Bằng Cử nghĩ đến Diệp Tinh Hồn lời nhắn đủ nói, tiến lên một bước, đối với Tần Huệ Chi chính là một cái miệng rộng. Đánh cho Tần Huệ Chi nguyên địa vòng vo tầm vài vòng, mới miễn cưỡng đứng vững. Sau đó, hai mắt xích hồng, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Từ Bằng Cử. Muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Cũng cảm giác độ ngực mình có chịu, một ngụm lao hết phun tại đại điện thảm đỏ phía trên. Diệp Thưa càn mắt lạnh nhìn Tần Huệ Chi, buộc hắn khuê nữ chính là kết cục này. Nhưng thân là đế vương, nên có uy nghiêm vẫn là phải có, mau phái người đem Tần Ái Khanh đưa đi thái úy tự. Trên cơ bản, người như vậy sống lại cũng liền sống lại, không sống được cho cái này truy phong, trừng phạt nhỏ một chút từ bằng cử, chuyện này cũng liền xong. Từ bằng cử trận to mắt nhìn Tần Huệ Chi. Ngoa đảo, cái này thổ huyết. Hiện đại diệp tinh hồn, đơn giản chính là bò cái nhỏ mở cửa, như bước đến nhà, chương 137, giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy, chương 137, giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Từ xưa đến nay, văn nhân đương quyền, rộng đường ngôn luận liền sẽ sinh sôi rất nhiều mua danh chuột tiếng đồ hèn nhát. Ngươi để đám người này cho hoàng đế ngột ngạt, bọn hắn có thể lập tức 3 ngày ba đêm không mang theo nặc chữ. Người trong nhà một cây đao gác ở trên cổ có thể sẽ thích hợp phản kháng một chút, nhưng dị tộc nhân rút dao, bọn hắn lập tức quỳ xuống đất biến sợ bức. Rất nhiều ngự sử, bọn hắn chính là đơn thuần vì phun người mà phun người. Ngươi nhìn những cái kia không có đứng ra nói chuyện, kỳ thật bọn họ cũng đều biết võ triều hiện tại nghèo, lại không có đại quy mô kỵ binh, cho nên muốn chính là duy ổn, nhưng duy ổn các loại thân là hai chuyện khác nhau. Thanh như từ bằng tử nói tới, nếu như hỏa thân hữu dụng, muốn quân đội làm gì, muốn lý cao minh chính là như vậy, hắn có thể cho hoàng đế ngột ngạt nhưng hết thảy lập trường đều là đứng tại lập trường chính trị cùng quốc gia trên lập trường thật đánh nhau cuối cùng chịu khổ hay là võ chịu máy tính hắn nguyên bản cũng nghĩ đứng ra nói chuyện mặc dù là một chút cùng hùng quốc giảng hòa lời nói nhưng hắn sẽ không sách hòa thân hiện tại hắn rất may mắn từ bằng cử đứng ra nhanh như vậy không phải vậy từ bằng cử ngay cả hắn đều được mắng. Tân huệ chi thổ huyết cũng coi là tạm thời kinh hai đám kia la hét muốn cùng thân nhân làm tốt lắm hạ giận diệp thừa càn hai tay lẫn nhau xoa từ bằng cử đem hắn lời muốn nói tất cả đều nói ra cũng liền vào lúc này nội thị bẩm báo không trung viên cùng tại đại thần tới Từ Bằng Cử nhìn thấy hai người kia đằng sau, nhãn tình sáng lên. "Bệ hạ, thần nhớ kỹ Vương Thái Úy trong nhà có một nữ, tuổi vừa mới 13." Từ Bằng Cử liếc mắt nhìn nhìn về phía Vương Tương Minh, nếu Vương đại nhân chủ trương hòa thân, không bằng bệ hạ liền đem Vương Tương Minh khuê nữ cho là nghĩa nữ, cho cái công chúa Phong Hảo, lấy chồng ở xa hùng quốc tốt, cũng coi là hoàn thành Vương Thái Úy một cột tâm nguyện. "Bệ hạ, bọn hắn nói là quốc phân ưu là hoàng thất con cái bản phận. Nếu như chịu công chúa Phong Hảo chính là hoàng đời thứ hai, gả đi hùng quốc cũng là danh chính ngôn thuận." Vương Thái Bí vẫn luôn nói mình trung quân ái quốc, chắc hẳn để hắn cống hiến một cái quê nữ đi ra, hắn cũng sẽ không tuyệt. Quân đương làm võ triều thêm vịnh nói, Vương Thái Uy, ngươi đừng dũng cụp lấy đầu không nói lời nào a. Chư vị ngự sử đại nhân, các ngươi cũng nhắc kĩ cỡ, ngày bình thường khẩu hiệu kêu như vậy vang, hiện tại thế nào không hô? Ngoại tao mẹ nó, tiền nó mẹ chi. Từ bằng cử tiếng nói vừa dứt, Vương Tương Minh bọn người liền bắt đầu mệt rủ hắn sinh con ra không có lô đi. Trình Hoài tự phốc phốc một chút liền cười, vậy hạ, thần cảm thấy bằng nâng nói không sai, thần chính là số mệnh không tốt một tổ con trai mà, phàm là có quý nữ, chỉ cần bệ hạ một câu, lập tức liền gả đi. Bệ hạ, lão thần cũng cảm thấy, từ bằng cử nói có lý. Không trung viện chậm rãi mở miệng. Hoang thất con cái xác thực không có tuổi tác thích hợp, nhỏ nhất Kim Sơn công chúa cũng đã được ban cho cưới. Khổng Trung Viễn, đừng quên ngươi có một đứa con gái. Năm nay Vương Tương Minh một trận giống giận gào khét, Khổng Trung Viễn sầm mặt lại. Vương Tương Minh, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi một lần nữa nói. Vương Tương Minh toàn thân run lên, lập tức không dám lên tiếng. Việc này nếu là nháo đến khổng gia ra mặt thật là liền phiến phái. Hắn dám mắng Khổng Trung Viễn, thiên hạ văn sĩ nước bọn đều được dìm nó chết. Diệp Thừa can thấy cảnh này, cũng cảm giác mười phần hạ giận. Lý Cao Minh liếc quang nghị chính luân, chính công, nghị không gia ngươi cũng là xấu tính xấu tính. Thần, ta cũng cảm thấy ngụy tương chuyện này làm không chính cống mà một bên, Triệu Vương Diệp Kình Huyền cũng nhỏ giọng mở miệng. Không phải lão phu dạy. Ngụy Chính Luân hung hăng trừng mắt liếc Lý Cao Minh. Chính công, chúng ta lại không ngủ, buổi sáng triều hội kết thúc, ngươi không phải lôi kéo từ bằng cử tại góc tường nói thầm một hồi lâu sao? Lý Cao Minh cánh tay đụng một cái Ngụy Chính Luân, chúng ta biết chuyện gì xảy ra là được rồi sẽ không nói to ra, không kết giao vậy liền không kết giao. Lần này, ngươi thiếu lão phu một cái nhân tình. Lý Cao Minh nói xong, đối với kết đảng bọn họ nháy mắt một cái, ra hiệu tất cả mọi người duy trì từ bằng cử. Vậy hạ, thần. Thần. Vương Tương Minh trên trán trong nháy mắt hiện lên đại lượng mồ hôi lạnh, bệ hạ, tiểu nữ thở nhỏ ngu dại, xuất giá dễ dàng dẫn phát mầm thai vạn. Từ Bằng Cử nghe nói, mở miệng lần nữa, đứng dịp, ta biết một tên thần ý ý y, chưa khỏi trăm bệnh. Ngươi, ngươi? Vương Tương Minh rũa rà tay run rẩy, chỉ vào Từ Bằng Cử sừng sốt một câu cũng không nói ra được. Phu phu một tiếng quỷ dạp xuống đất, hiện tại nói cái gì đều không có, sẽ chỉ bị Từ Bằng Cử làm hại thảm hại hơn. Những cái kia đề nghị hòa thân người, cũng trong nháy mắt quỳ xuống một lớn, sợ Từ Bằng Cử đề nghị để bọn hắn gạ khuyên nữ. Bệ hạ, Từ bằng cử nói năng có khí phách, Dương Nam Chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ nãy. Một vị nhường nhịn sẽ chỉ làm người khác được một tức lại muốn tiến một thước, thần, xin chiến. Dương Nam Chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ nãy. Diệp Thừa càng nghe nói, hung hăng vô bàn một cái, nói rất hay, nói rất hay a. Ha. Lý Cao Minh đối với Diệp Kình hiệp nháy mắt một cái, Diệp Kình huyền vội vàng đứng ra. Phu hoàng, mặc kệ là người Liêu hay là Thất Đát, bọn hắn đều là trung nguyên tử địch. Trong năm trước, từ bọn hắn vượt qua trưởng thành một khắc này bắt đầu, liền chủ động sẽ không còn có hòa bình. Như thần, chủ chiến. Có Diệp Kình ra dẫn đầu. Việt vương đảng cũng nhao nhao chủ chiến, Lý Cao Minh vây cánh cũng phụ họa chủ chiến. Vu Diên Nghiệp mượn cơ hội đưa lên binh bộ chương trình nghị sự, cơ hội cùng trình hoại tự nói ra được nhiều. Nếu Hùng quốc chiếm đoạt đốc quân núi, cái kia võ triều liền từ Ngọc môn quan xuất binh, thuận trương dịch hà bắc bên trên, đóng quân tại cư diên hải. Hùng quốc muốn đánh thất đát, võ triều liền kéo thất đát một thành. Nếu như Hùng quốc án binh bất động, cái kia võ triều cũng án binh bất động. Về phần thất đát, thân ở kẽ hở, tự nhiên cũng sẽ biết được lôi kéo, chỉ cần không bị đâm lưng, hình tam giác thủy trung là ổn nhất định hình thái. Võ Triều vẫn luôn có năng lực cho thắt Đát diệt quốc, nhưng như thế lời nói con đường tơ lụa liền bại lộ cho Hùng Quốc, được không bù mất. Cho nên Diệp thừa cần một mực không có hạ đạt tiến đánh thắt Đát mệnh lệnh, còn lại liền dựa vào Diệp tinh hồn nói tới thương nghiệp chiến thuật, kinh tế chiến thuật tương đối ác độc, cho nên cũng không có tại triều sẽ lên nói ra. Chỉ khi nào kế hoạch này áp dụng xuống dưới, mặc kệ người liêu hay là thắt Đát, thậm chí cả Hùng quốc đều sẽ biến thành thịt trên tớt, Võ Triều muốn làm sao chặt liền làm sao chặt. Chư Vị Ái Kha, phương bắc đều là sói đói, tương tại ta Trung Nguyên trên đại địa cướp bóc đốt giết việc các bất tận. Bây giờ lại có xuôi Nam xâm lấn ta Trung Nguyên, ta Diệp Thừa Càn muốn làm, chính là đem bọn hắn chạy về quê quán đi, đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến." Diệp Thừa Càn nói xong, toàn bộ đại điện đều yên tĩnh nghĩ mắng. Chọn vẹn qua thời gian một chén trà công phu, cũng không có người phản đối, xuất binh cư diễn hải chuyện này cũng coi như là định ra. "Rốt, Trình Hoài tự là Lũng Hữu đạo hành quân đại tổng quản, Anh Quốc công tử bằng cử làm tiên phong." Diệp Thừa Càn thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện, "Thống binh 20000, binh phát cơ diễn hải." Ngay tại triều đình quyết định xuất binh thời điểm, Diệp Tinh hồn bên này cũng truyền tới tin tức tốt. Lò thứ nhất dùng tối đá nồi nấu bằng lung vật liệu thép, ra lò. Chương 138, chi thứ nhất nòng súng, chương 138, chi thứ nhất nòng súng. Tiệm Thợ Rèn. Lý Thiết trụ ngay tại đánh một cây đốt đỏ bừng cây sắt. Cây sắt chính giữa để đó một cây côn sắt, rèn thời điểm, cây sắt vừa vặn đem côn sắt ba khỏa. Khi triệt để rèn thành hình đằng sau, rút ra côn sắt, để ống sắt tại dưới nhiệt độ rèn rắn lại, liền chế tạo ra một cây giống ruột quản. Cầm tới một bên tay cầm máy khoan bên cạnh, cố định lại giống rốt quản, dùng thuần cương chế tạo mũi khoan, bôi lên dầu bôi chân đằng sau, bắt đầu chui giống rốt quản. Đây là lúc đầu tay cầm thức cố máy chỉ bất quá phương tây ban sơ đem hắn làm theo yêu cầu công cụ phụ trợ, không có đạt được quá nhiều có trọng. Diệp Tinh Hồn tự thân lên tay, chăm chú chui dông ruột quản, mãi cho đến dông ruột trong khu vực quản lý dầu bôi chân biến thành đen chạy xôi mà ra, mới tính hoàn thành. Hắn muốn chế tác chính là một cây thương quản, còn lại chính là trường học thẳng. Nói rất đơn giản, nhưng trên thực tế hai người chọn vẹn bận rộn đến chưa, mới đem một cây thương quản chế làm xong thành. Tổng thể mà nói, tại công cụ hơi nước không có xuất hiện trước đó, cũng đừng nằm mơ danh nòng súng có thể làm ra phát thương đã rất không dễ dàng. Nhưng vấn đề khó khăn lớn nhất là Diệp Tinh Hồn chỉ biết là máy hơi nước nguyên lý làm việc không hiểu chế tác, lại nói tổng bị tổng biện kín cũng là vấn đề lớn. cho nên máy hơi nước trong vòng mấy năm cũng đừng nghĩ, vẫn là dùng đất biện pháp, có thể tạo ra đến bao nhiêu chỉ làm bao nhiêu. Toại phát thương chế tác nguyên lý liền đơn giản nhiều. Diệp tinh hồn muốn làm chuẩn xác mà nói gọi tự sinh số lửa. tất cả thí nghiệm số liệu đều bị Diệp tinh hồn ghi chép lại, đây đều là quý giá chế tác kinh nghiệm. lựu đạn chế tác cũng tại tiếp tục, hoàng đế cho hắn gọi 50. mươi. không không không nhưng lại yêu cầu vương phủ hàng năm muốn sống sinh chí 10 không không mai lựu đạn, muốn càng lớn sản lượng, khẳng định chính là mua sắm thép tôi, mà không phải quan sát. Ngụy Chính luôn hứa hẹn, chỉ cần hợp lý hợp pháp, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đồng Phất Xuân sinh ý cũng đang nhanh chóng lớn mạnh, đơn giản chính là cùng không đủ cầu. Đồng Tiểu Huyền Am hiểu chính là giao tế, lần thứ nhất thử vận hành đại diện triều thương cũng hoàn thành. Dương gia được như nguyện đạt được kinh triệu phụ quyền đại lý, nhưng quyền đại lý cũng không phải cho không bọn hắn, các loại tiền đặt cọc cùng gia nhập liên minh phí, chọn vẹn chính là ba và lượng. Triều thương gia nhập liên minh làm đại diện, cũng làm cho Đồng Tiểu Huyền thấy được Diệp Tinh Hồn kiếm tiền thủ đoạn. Về đến nhà ăn xong cơ tối, Diệp Tinh Hồn cũng nhận được tin tức, tiếp Nhân Quý một kích não chết Hoàng chủ Thiên. Diệp Tinh Hồn biết sau, cười ha ha đã cảm thấy chính mình không nhìn là người, người chỉ cần một hướng phấn, liền có thể nhớ tới những chuyện khác. để ăn mừng tiết nhân quý chém đầu hoàng trung thiên, diệp tinh hồn đi bình khang phường đội vụ, tiến vào đồng tiểu huyện khuê phòng, phát hiện đồng tiểu huyện huy ngay tại cởi quần áo, a, rít lên một tiếng, đồng tiểu huyện dùng quần áo bảo vệ ngực, cũng không phải chưa thấy qua. diệp tinh hồn tiến lên một bước, nhẹ nhàng giật xuống đồng tiểu huyện che chắn, bộ ngực sữa nửa lộ, mười phần mê người. lưu manh, ngươi đồng tiểu huyện một trận bối rối, ngươi ra. ngoài miệng nói như vậy, có thể diệp tinh hồn phát hiện đồng tiểu huyện thế mà không có dây dùa. Lập tức, Diệp Tinh Hồn liền đã hiểu, lâu ngày sắp thực sinh tỉnh. Còn lại tự nhiên là không cần phải nói, một đêm đánh nhau kịch liệt. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tinh Hồn tỉnh, phát hiện nữ nhân này giống như là bát trà bạch tuột một dạng, ôm thật chặt lấy hắn. Rõ ràng đã tỉnh, cũng không dám mở mắt ra, sợ Diệp Tinh Hồn mượn cơ hội trêu chọc nàng. Diệp Tinh Hồn chậm rãi dịch chuyển khỏi Đồng Tiểu Uyển cánh tay, rời giường mặc quần áo xong, Tình cũng chớ giả bộ, hai ta cũng không phải là lần đầu tiên. Lưu Minh, Hạ Lưu. Đồng Tiểu Huyện đoán trách một tiếng, cũng đứng dậy mặc quần áo. Ăn xong điểm tâm, hai người đi nước hoa thác phượng hiện tại nước hoa cùng xà bông thơm đã mở rộng sinh sản quy mô, hoa mai, hoa quế, hoa lan, hoa nhài chờ chút rất nhiều mùi thơm. bên sản xuất mặt nghiêm ngặt giữ cửa ải, tại chi tiết phương diện làm mười phần kỹ càng. Diệp tinh hồn thấy thế cũng bắt đầu tính toán cái khác giá rẻ hàng xa xỉ. tổng thể mà nói, vương phủ tất cả sinh ý đều vận chuyển bình thường. hiện tại phương nam nạn trộm cướp đã bình định, chỉ a man lại vùng lên ao, sẽ đánh tàn một nhóm cựu quý tộc, sinh sôi một nhóm tân quý tộc, đến lúc đó liệt hữu nước hoa cái gì bán được phương nam không phải làm động. mấy ngày kế tiếp, Diệp tinh hồn lại cắm đầu đâm vào tiệm thợ rèn bắt đầu nghiên cứu toại phát thương linh bộ kiện hết thể đều là thủ công chế tác tốn thời gian phi sức khó khăn nhất chính là đá lửa khe thẻ lò so cuộn cùng long môn hai tên này nhất định phải dùng tính bền dẻo đủ vật liệu thép mới tốt nhưng lò thứ nhất luyện ra được thép dùng chính là nhỏ nồi nấu cặn chỉ có thể chờ đợi phía sau tại khai lò thời điểm chế tác long môn cùng miếng lò so lúc chiều diệp tinh hồn nhàn rỗi nhâm chán tại đất phong bên trong dạo qua một vòng khi đi ngang qua đàm thợ một nhà thời điểm người thấy một cỗ mùi thuốc nồng nặc mà đàm thợ một người chịu thuốc gì Hương vị làm sao khó nghe như vậy đâu diệp tinh hồn hỏi tiểu vương gia Đây là cho ta nàng dâu nấu thuốc, ta cùng nàng dâu kết hôn 5 năm, cũng không có cái em bé, tìm đại phu mở vài phó dược. Đàm tợ một nét miệng cười một tiếng, tranh thủ sớm một chút sinh cái em bé, cho nhà đối roi tông đường. Đây chính là người không đúng. Sinh con là chuyện của hai người, vấn đề không nhất định xuất hiện tại nữ nhân trên người. Tiểu vương gia, thân thể của ta bội đồng ngài là biết đến, vấn đề khẳng định xuất hiện ở trên người hắn. Đúng lúc này, một tên hơn 40 tuổi văn sĩ áo trắng, đi tới, người nói sinh con không nhất định xuất hiện ở nữ nhân trên người. đó là tự nhiên. Diệp Tinh Hồn trên dưới dò xét đối phương, một mặt quan khí, cũng không biết đối phương là quan lớn gì. Ta năm nay 40, cùng phu nhân ta kết hôn 25 năm, dự thạch ăn thật nhiều, nhưng vẫn không có dòng giỏi. Ngươi có biện pháp, văn sĩ trung niên hỏi. Nhiều khi xuất hiện ở nam nhân trên thân cũng khó nói. Diệp Tinh Hồn cười thần bí, đàm thợ mục tìm phong trống, ta giúp các ngươi hai cái nhìn xem, đơn giản bất dựng bất dụng, ta là có thể trị. Tiểu vương gia, thật đàm thợ mục trận to mắt nhìn Diệp Tinh Hồn, là bởi vì người mà dị, nếu như các ngươi hai vị được loại cái bệnh, ta là có thể trị. Tiểu vương gia, trong nhà Hàn giản mong được tha thứ đàm thợ một mang theo diệp tinh hồn và văn sĩ tiến vào một cái phòng trống. Diệp tinh hồn đánh giá chung quanh một chút, mặc dù đơn sơ nhưng thu thập sạch sẽ. làm sao chữa? Trung niên nhân một mặt tò mò nhìn diệp tinh hồn. hai người trước tiên đem quân thoát. cái gì? Đàm thợ một hai người đơn giản không thể tin vào thai của mình. không phải quần, ta thấy thế nào bệnh. nơi nào có vấn đề nhìn chỗ nào, chẳng lẽ không đúng sao? Trung niên nhân mặt mo đỏ ửng, thật thoát ta. ngươi không thoát, ta cũng không có cách nào. Diệp tinh hồn nhìn về phía Đàm thợ một, ngươi thoát. Đàm thợ một đỏ mặt cởi quần xuống, Diệp tinh hồn rất tùy ý nhìn lướt qua. Sau đó rất nghiêm túc nhìn xem Đàm Thợ Mộc, vấn đề xuất hiện ở trên người ngươi, không có xuất hiện ở vợ ngươi trên thân. Tiểu Vương gia, có thể cứu sao?" Đàm Thợ Mộc mặc vào quần, vội vàng hỏi. "Chương 139, tọa phát thương thành hình, chương 139, tọa phát thương thành hình. Có thể cứu." Nói xong, Diệp Tinh Hồn nhìn về phía Trung Nhân Nhân, "Đến ngươi." Hô nháo, nhìn một chút liền biết nguyên nhân bệnh, còn muốn những danh y kia để làm gì? Trung Nhân Nhân hoàn toàn không tin Diệp Tinh Hồn bộ này. Diệp Tinh Hồn cũng không tức giận, mà là cười híp mắt nhìn xem hắn, "Ngươi cùng Đàm Thợ Mộc hẳn là một dạng đi." "Ta." Trung Nhân Nhân lúc này ngựa không được, cắn răng gật gật đầu, có thể chị là có thể chị, nhưng bây giờ chị không được. Cần gì, ta tất cả đều có thể cung cấp cho ngươi. Trung niên nhân dừng một chút, tiểu vương gia, lão phu họ Dương, đương nhiệm đại tư nông khanh, Dương Hoài Nhân, Diệp Tinh Hồn trợn to mắt nhìn đối phương, ngài là đại tư nông khanh Dương Hoài Nhân, chính là. Dương Hoài Nhân dừng một chút, trên lý luận ta là cậu của ngươi. Đối với, đúng là cậu. Dương Hoài Nhân thế nhưng là võ triều công thần, chính là hắn đem giang nam giống lúa cải tiến, không ngừng phụ cập đến phương bắc, cũng là hắn để võ triều lương thực sản lượng liên tiếp đổi mới sản lượng ghi chép. Sở dĩ được xưng cậu là bởi vì hắn là Dương Quý phi đính chất. Dù sao đều là diệp thừa căn là dâu, Dương Hoài Nhân lại có công khắp thiên hạ, Diệp Tinh Hồn cũng không để ý xưng hô đối phương một tiếng cậu. Thật có thể trị, nhất định phải có thể trị. Diệp Tinh Hồn dừng một chút, nhưng có thể trị không phải ta, mà là ta thu lưu chỉ toàn sự tình phòng lui ra tới Thái giám. Tinh Hồn, chỉ toàn sự tình phòng Thái giám còn không đem lão phu cho cắt sạch sẽ a. Không không không, các ngươi cái này chính là nhiều một khối da thịt, cắt xuống đến liền tốt, không phải tật xấu lớn hơn gì. Vậy ngươi dành thời gian an bài một chút. Dương Hoài Nhân để cho an toàn, một chỉ đảm mục. Hắn tới trước, tiểu vương gia, rõ ràng à, đàm thợ mục dùng sức gãi gãi đầu, ta sẽ không cùng thay đổi thành thái dám đi. Không biết, Diệp tinh hồn vô vô dương hoài nhân bả vai, yên tâm trăm phần. Ân đàm thợ mục trung điệp gật đầu, ta tin tiểu vương gia. Vậy ngươi ngay tại nhà chờ lấy, đừng có lại cho ngươi nàng dâu uống thuốc canh. Diệp tinh hồn dặn dò xong, mang theo dương hoài nhân đi đất phòng biệt viện. Cậu lần đầu tiên tới nơi này, chúng ta ăn chút thịt nướng. Lửa than xinh tốt, phía trên thả một khối nổi cái nĩa. Thịt rượu dọn xong đằng sau, Diệp tinh hồn tự mình động thủ thịt nướng. Cậu dùng dao tươi bao vây lấy thịt, càng ăn ngon hơn. Dương Hoài Nhân cuốn một miếng thịt, dính nho liệu, mùi vị đó cả một chút liền lên tới. Vài ngày trước, Tư Bằng cử sự tình ngươi dạy a, cậu, ngươi nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu. Tư Bằng cử đánh trận còn có thể, nhưng hắn không có giải lan lộn chiều đỉnh đấu vóc, có thể cho hắn chi chiều chỉ có ngươi. Kỳ thật đi, Diệp Tinh Hồn cũng biết tránh không khỏi, chỉ có thể kiên trì nói ra, ta chính là không quen nhìn đám kia đồ hèn nhát, gả công chúa liền có thể đổi lấy hòa bình, đó chính là cầu thí ngôn luận. Các triều đại đổi thay các loại và việc hôn nhân kiện đều tại cái kia bày lần nào hòa thân hữu dụng. Dương Hoài Nhân gật gật đầu, xác thực à hiện tại triều đình sớm đã không còn nhiệt huyết, không nói là ngươi, ta đọc qua một cuốn sách, phía trên ghi chép một cái tên là Đại Minh quốc gia, người ta đó mới gọi cương. Thái tổ hoàng đế lưu lại di vấn không kết giao không sưng thần, không tiến cống không cắt đất, thiên tử thủ điện lên dưới, quân vương tự sa tác. võ triều mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng cũng không thể ném đi ngông nghênh và khí tiết, khi một quốc gia sống lưng quòng, chỉ có thể mặc cho nhân ngư thị, mặc người chăm giết. dương hoài nhân uống đến có chút tung bay, hắn xưa nay chưa thấy phát hiện, diệp tinh hồn không có trong truyền thuyết không chịu nổi như vậy, hoàn toàn tư phản, diệp tinh hồn hết sức yếu tú. ngay tại muốn rời khỏi thời điểm. Diệp Tinh Hồn đột nhiên gọi lại hắn, "Cậu khoan hãy đi, giúp ta nhìn xem bản vẽ này." Diệp Tinh Hồn đi vào thư phòng, cầm bút lên liền vẽ lên khúc viên lê đại khái bộ dáng. Dương Hoài Nhân mới đầu còn không có cảm thấy thế nào, nhưng nhìn kỹ nhiều lần, Diệp đột nhiên liền tỉnh, "Ngươi cái này trọng tâm là đúng, nhưng là..." Dương Hoài Nhân chỉ chỉ đình gỗ vị trí, "Nơi này là muốn điều chỉnh cày đầu góc độ sao?" "Đúng đúng đúng." Diệp Tinh Hồn gật gật đầu, "Điều chỉnh góc độ để cày đầu xuống mộ càng sâu." "Trọng yếu nhất, loại này cày cầm bởi vì trọng tâm tại đỉnh điểm, cho nên chỉ cần tay vị, một con trâu liền có thể kéo động." Cổ đại sức sản xuất dưới mặt đất, cùng cày cầm cũng có rất lớn quan hệ. Một cái cày cầm thường thường phải dùng hai con trâu mới có thể kéo động, nhưng trâu lại thưa thớt, thường thường đều là hai ba nhà dùng chung một con trâu. Hiện tại, kinh thành xung quanh còn có rất nhiều không có khai hoang thổ địa, không phải là không muốn khai hoang, thật sự là trâu cày không đủ dùng. Nhưng nếu như dùng tới dạng này cày cầm, vậy liền không giống với lúc trước, hiệu suất lực lập tức liền lên tới. Dương Hoài nhân kích động toàn thân run rẩy, phảng phất phát hiện tường thủy một dạng. "Tinh hồn, vậy ngươi có thể hay không để cho trâu tại đất cày thời điểm nghe lời một chút?" Dương Hoài nhân dừng một chút, "Chăn nuôi tư trâu." Nhìn thấy màu xanh lá đổ vật liền muốn gặp mấy ngụm, đi đường cũng không nghe nói. Đơn giản a, tại lỗ mũi châu phía trên mặc cái khuyên mũi liền tốt. Diệp Tinh Hồn cười cười, ngươi có không hiểu liền đi đất phong chăn ngồi đứng, nơi đó thái giám đều sẽ mặc khuyên mũi châu. Ta đất phong bên trong châu, mặc đều mặc bên trên khuyên mũi, đặc biệt nghe lời. Ta cái này đi công bộ, để công bộ đem cải cầm sản xuất hàng loạt. Dương Hoài nhân vỗ vỗ Diệp Tinh Hồn bả bay, ta đi bậy hạ nơi đó cho người thành công. Thành công coi như xong, ta để cho người ta chuẩn bị một chút, các loại cho đảm thợ mục làm giải phẫu thời điểm, để cho người ta thông chi ngươi. Như vậy sao được? ngươi liền lạc của ngươi, bất luận kẻ nào cũng không thể đoạt công. Nghe ta chuẩn không sai. Dương Hoài Nhân mang theo bản vẽ, vô cùng lo lắng đi hoàng cung. Những ngày tiếp theo, Diệp Tinh Hồn đều vẫn bận chế tác thoại phát thương. Diệp Thừa Cản khi lấy được khúc viên lê đằng sau, lập tức hạ lệnh cả nước phủ cập. Trình Hoài tự cùng Từ Bằng Cử cũng mang theo bi thương. Vốn cho là có thể nhẹ nhõm một đoạn thời gian Diệp Thừa Cản, đột nhiên trở nên phiền não, gần nhất thường xuyên làm ác động. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ mơ tới chính mình tiến địa phủ gặp Diêm Vương, cả người cũng biến thành tinh thần Thái y, y quan môn, đối với cái này cũng khoanh tay luôn cuống. đủ loại thuốc, ăn một đống lớn sửng suốt không thấy tốt hơn. Ngụy Chính luôn luôn cảm thấy Diệp Thừa Càn là tâm bệnh, tuyệt đối là tâm bệnh. Bởi vì muốn tới Hoàng Đế Lục đệ ngày rỗ, năm đó Lục Vương Diệp Thừa Khác tại Giang Nam phản loạn, Diệp Thừa Càn không hề nghĩ ngợi liền chém. Thế là Ngụy Chính luân tiến cung, chuẩn bị cho Diệp Thừa Càn giải giải khúc mắc. Tại tiệm thợ rèn, Diệp Tinh Hồn cũng chỉ làm xong một thanh thoại phát thương, để cho người ta chuẩn bị người dơm, cho người dơm phân biệt mặc vào giáp da cùng thiết giáp. Ở bên người còn có Diệp Kình Ra cùng Diệp Tinh Tuẫn. Thiết giáp là cùng loại với vảy cá giáp một loại áo giáp, trong quân phân phối nhiều nhất áo giáp. Diệp Tinh Hồn chính là dùng nó đến thí nghiệm một chút loại phát thương đi lực. Loại phát thương không có danh nòng súng, nhưng ở đời trước một khoảng thời gian bên trong, trọn vẹn sưng bá Âu châu chiến trường hơn 200 năm. Loại này thương có rất lớn động năng, sơ tốc liền có thể đạt tới mỗi giây 400m. Không phải bình thường cung nỏ có khả năng so sánh, có người từng làm qua thí nghiệm, 10 mét khoảng cách, loại phát thương có thể đánh xuyên qua 5 ly thép tấm. Ý vị này, tại võ triều cái niên đại này, không có bất kỳ cái gì phòng ngự có thể ngăn cản loại phát thương sả kích. Diệp Tinh Tốn nhìn xem loại phát thương, trong mắt lộ ra thần sắc khinh thường, "Ca, ngươi ngay ngắn tiêu hỏa côn liền muốn đánh mặc thiết giáp, chẳng lẽ đùa nghịch chúng ta đi?" Chương 140, bệnh đầu mùa đột kích, chương 140, bệnh đầu mùa đột kích. Cái kia cược một chút. Diệp Tinh Hồn cười hiếp mắt nhìn xem Diệp Tinh Tốn, "Ta đánh xuyên qua thiết giáp, ngươi cho ta 500 lượng bạc, ta nếu là đánh không thủng, ngươi cho ta 500 lượng bạc." "Ca, ta biết chỉ có máy bắn tên có thể bắn thủng thiết giáp, ngươi liền dùng một cái bi sắt liền muốn đánh xuyên qua. Vậy ngươi đánh cược hay không?" "Cược." Diệp Tinh Tốn nói xong, khởi xuống túi tiền, từ bên trong lấy ra 500 lượng ngân phiếu. Ngươi bây giờ đều như thế ngang tàng. Diệp Tinh Hồn kỳ quái nhìn xem hắn, đi ra ngoài đều mang mấy ngàn lượng ngân phiếu. Hiện tại định bợ người của ta có thể nhiều Muốn biết chúng ta khiến cho là cái gì? Cho ta tặng lễ ta thu hết, nhưng ta chính là không nói." Diệp Tinh Tốn cười to, bên ngoài bây giờ rất nhiều người mắng ta cặn bã đâu, ta đều chẳng muốn phản ứng bọn hắn. Hiện tại một cái cho ta tặng lễ cũng không có, hỏi đều không có người hỏi. Diệp Tinh Hồn cầm lấy ngân phiếu, bỏ vào ống tay áo, 500 lượng, ta nhận." Ngươi Diệp Tinh Tốn trong lòng run lên, đầy mặt nghi hoặc, tự tin như vậy, thật chẳng lẽ có thể đánh xuyên qua. Diệp Tinh Hồn cây đuốc thuốc rót vào nòng súng, dùng côn sắt đảo mấy lần, sau đó đem viên đạn cũng lui đi vào. Dù sao đứng ở trên vai người khổng lồ, Diệp Tinh Hồn nhiều khi đi được đều là đường tắt kéo tới đầu rồng, đem thuốc nổ rót vào hỏa trì, tại khoảng cách thiết giáp chừng 10 bước khoảng cách, nhắm chuẩn thiết giáp, bó cổ. Đùng. Long môn đánh vào miếng lò xo so bên trên, hỏa trì dâng lên sương mù, ngay sau đó nghe được thịch một tiếng trầm đục. Diệp kinh Gia cùng Diệp Tinh Tốn cơ hồ không nhìn thanh chuyện gì xảy ra, đã nhìn thấy người dơm đột nhiên lắc lư một cái. Sau đó, bước nhanh đến gần người rơm, vừa xem xét này không sao, Diệp kinh Gia suýt nữa ngã nhào một cái cắm đến trên mặt đất. Cái này, cái này, cái này sao có thể? Diệp Kinh Gia một trận dương mắt cứng ngây, nhìn xem người rơm ngược bị đánh xuyên khoảng chừng to như ngón cái lỗ thủng sợ mình hoa mắt, vừa cẩn thận kiểm tra, lúc này mới phát hiện thiết giáp thế mà bị đánh xuyên, ngay cả phía sau đều xuất hiện một lỗ thủng lớn, đau thương bất nhập thiết giáp thế mà bị đánh xuyên. Diệp kính gia thanh âm cũng đột nhiên trở nên méo nhọn, nhìn xem toại phát thương, phía sau nhịn không được dâng lên thấy lạnh cả người. Nhưng đột nhiên Lý Thiết trụ lão đạo nghiêng ngã chạy tới, tiểu vương ra, mau rời đi nơi này, có bệnh đậu mùa. Diệp kính gia đột nhiên quay đầu, người nói bệnh bạ gì đó, làm sao có thể có bệnh đậu mùa, người như bệnh, không phải người khác, chính là Đản Mục Tượng, hắn gần nhất tiếp xúc qua người nào? Diệp Tinh hồn vội vàng hỏi. Hắn có cái đường đệ tại Giang Nam, tới đây tránh hai. Hôm trước mới đến, sau khi tới toàn gia liền tất cả đều bị bệnh. Lý Thất trụ hung hăng nuốt ngụm nước miếng, tìm lớn bao nhiêu phu đều không có chữa cho tốt, hiện tại mới chẩn đoán chính xác chính là bệnh đầu mùa. Dã anh, Diệp Tinh Hồn trực tiếp phát nổ nói tục, Tinh kém, lập tức để cấm quân phong tỏa Lý Sơn, không cho phép vào cũng không cho ra. Cha hai, ngươi lập tức tiến cung, thông chi Hoàng gia gia, sau đó để các huyện thu thập cỏ lác, càng nhiều càng tốt, dùng cỏ lác đun nước, mỗi ngày liền uống cái này nước. Diệp Kình ra sắc mặt trắng bệnh. Hắn chưa có tiếp xúc qua đàm mục tượng sẽ không bị truyền nhiễm. Trước tiên rời đi Lý Sơn chạy tới hoàng cung. Diệp Tinh Hồn sẽ rách khối tiếp theo Trường Sam và áo trước, dùng nước dính ướt vây quanh ở trên mặt, đi đàm mục tượng nhà. Lúc này, đàm mục tượng trong nhà đã vây quanh rất nhiều người. Tống Lão Tam lập tức đem người sơ tán, sau đó đi đào cỏ lát đúng nước. Diệp Tinh Hồn một mặt lo lắng, đều vây quanh làm gì? Chờ lấy bị truyền nhiễm sao? Đi vào nhà, phát hiện đàm mục tượng lão bà khóc lợi hại. Diệp Tinh Hồn hỏi Tham Đại Phu tình huống. Tiểu Vương gia có thể xác định chính là bệnh đậu mùa. Đại Phu dùng ngân châm đẩy ra đàm tượng trên người bong bóng lập tức có mụ dịch lưu chạy xuống đến. Tại cổ đại, trị liệu bệnh đậu mùa ôn dịch cái gì, hoàn toàn nhìn lao thiên gia tâm tình. Bởi vì cái gọi là đại thai đằng sau tất có đại dịch, giang nam chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm. Đang một Tượng đường đệ, một mực tại suất cao, đã đốt bắt đầu nói mê sảng. "Đừng khóc." Đang một Tượng mẫu thân đi vào nhà, quát bảo ngưng lại ở nàng dâu thứ hai. Sau đó đối với Diệp Tinh hồn hạ thấp người, "Tiểu Vương gia, đây chính là mệnh, lão phụ nhân ta nhận mệnh, xin mời tiểu vương gia niêm phong cửa." Niêm phong cửa là trị liệu bệnh đậu mùa biện pháp hữu hiệu nhất, cũng được xưng làm niêm phong cửa tuyệt hậu. Chính là một nhà được bệnh đậu mùa Niêm phong cửa đằng sau một mùi lửa đốt đi, nhìn cảm thấy vô nhân đạo, nhưng trên thực tế tại cổ đại quản lý ôn dịch so cái này có thể tàn nhẫn nhiều, có đôi khi thậm chí sẽ đổ sát một cái thôn xóm, bạo lực khu trừ ôn dịch. Còn chưa tới cái kia bước đầu, còn có thể cứu. Diệp Tinh hồn nhìn về phía Lý Trinh, Trinh Cúc không có cảm nhiễm, không tiếp xúc qua đảm mộ tượng tất cả đều cách ly đứng lên. Phạm La cùng đảm mộ tượng từng có tiếp xúc, cũng tập trung lại quan sát, đem phát nhiệt đều đưa đến nơi này, tập trung quản lý. Tất cả mọi người cấp cho không được, vây quanh ở trên mặt, đang chuẩn bị vội phấn, đem toàn bộ đất phong tiêu sát trong lúc nhất thời toàn bộ Ly Sơn đều tràn ngập đang sợ hãi bên trong dân chúng có thể làm chính là phát ra từng tiếng vô lực thở dài tất cả mọi người rõ ràng ôn dịch tới hủy đi không chỉ có riêng là một nhà hai nhà nghiêm trọng có thể sẽ hủy đi một châu một quận Diệp Thừa càn mỗi ngày bị ác mộng có nhiều cũng cảm giác sự tình bất thường tại Ngụy Chính luôn khuyên bảo hắn thời điểm Diệp Kình gia hoảng hoảng trương trương tới nâng lên bệnh đậu mùa hai chữ Diệp Thừa càn suýt nữa ngã nhào một cái mới ngã xuống đất không bao lâu Lưu Chính Hội cũng cuống tiến cùng kinh triệu phủ bên trong phạm vi Hạ, đã có bảy cái thôn đồn xuất hiện bệnh đậu mùa lan tràn cấp tốc Diệp Thưa cả sắc lập khắc gọi đến Thái y tự thử, thử quan, để Thái y tự phân lượt tiến về các nơi vùng nạn, dựa theo Diệp Tinh hồn nói, trừ mang trị liệu dược vật bên ngoài, nhiều hơn thu thập cỏ lạc. Kính gia lập tức dẫn đầu hữu võ vệ đóng giữ giao thông yếu đạo, cấm chỉ bất luận kẻ nào ra vào, trấn đứt Giang Nam nạn dân cùng dân chúng địa phương liên hệ. Đem tất cả đến kinh thành Giang Nam nạn dân, tất cả đều tập trung quản lý đứng lên. Là, phụ hoàng. Diệp Kính gia tiếp nhận bệnh phủ, đi hữu võ vệ quân doanh. Ba tỉnh lục bộ cũng trong nháy mắt này hòa bình, tất cả mọi người tạm thời vứt bỏ thành kiến, tất cả đều vùi đầu vào trị liệu ôn dịch bên trong. Nhưng mà ôn so dịch càng đáng sợ chính là lưu nôn vị ngữ. Trong hoàng cung là nhất không giấu được bí mật địa phương, Diệp thừa Càn Ngộng Du địa phủ chuyện này bị tiết lộ. Sơn Đông hào môn làm thị tộc chí không thành công, Hòa Thân lại không thành công, liền lập ra lục vương Diệp thừa khác sự tình nói sự tình. Nói ôn dịch mượn kích, căn bản chính là Diệp thừa khác quan hồn lấy mạng. Ngự sử luôn quan bọn họ cũng lại một lần đứng dậy, để Diệp thừa cản tội mình. Hai nạn xuất hiện, khống chế không còn chút sức lực nào, mấy ngày thời gian liền lan tràn toàn bộ kinh triều phủ, dân chúng người người cảm thấy bất an. Ba tỉnh lục bộ cũng đội vàng đến tối đuổi, lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Trấn Bắc Vương đất phong bởi vì tốt chăn nuôi đứng, vì đại lượng sinh sôi châu cày, Diệp Tinh Hồn tại đất phong bên trong trồng giò xét cỏ lác cho châu ăn. Thứ này ngày bình thường chính là châu ăn cỏ khô, không ai sẽ chú ý. Mà lại loài cỏ này mọc so rau hẹ đều nhanh, cắt xong một gốc dạng, một cái khác gốc dạng cũng sẽ rất nhanh mọc ra. Diệp Tinh Hồn nhớ kỹ, năm đó tô ma lạt cô chính là cho ăn khang hy ăn cỏ lác, mới cứu được khang hy mệnh. Cỏ lác mặc dù không có khả năng trị tận gốc bệnh đầu mùa, nhưng chịu nước sau so, uống hết thanh nhiệt giải độc, có nhất định dự phòng tác dụng. Nơi này đa số đều là trấn Bắc quân trẻ mồ côi, phục tùng quan niệm rất mạnh. Tại Diệp Tinh hồn tự mình dẫn đầu một phen thao tác bên dưới, khủng bố tuyệt vọng cũng giảm bớt rất nhiều. Nhưng ở Ly Sơn bên ngoài, bệnh đầu mùa hủy đi rất nhiều gia đình, khắp nơi đều là vô chủ cô mộ. Chương 141, võ triều quốc sư đảo hoàng cảnh, chương 141, võ triều quốc sư đảo hoàng cảnh. Chiến loạn thời đại, cho dù là Liêu Quốc, thắt Đát Nam Hạ cướp bóc đất giết, dân chúng chưa sợ qua. Mặc kệ là nam nhân hay là nữ nhân, bọn hắn đều đánh bạc tính mệnh bảo vệ gia viên, nghĩ là một mạng đổi một mạng, đuổi đi thát tử. Đối mặt đồ đao không có sợ qua, nhưng đối với ôn dịch, tất cả mọi người sợ hãi, bàng hoàng, bất lực đứng lên. Diệp Tinh Hồn một mực rất thỏa mãn, không ngừng trấn an đất phong bên trong hộ nông dân. Nội tâm luôn cảm thấy không phải là dạng này, nhưng nếu sống lại một lần, nên thích hợp thay đổi nó, hắn còn phải xem gặp võ triều Phồn vinh. Diệp Tinh Hồn quen thuộc cứu trợ thiên thai cùng phòng khống biện pháp, đời trước đã từng tham dự qua mấy lần, nhưng hắn cũng không phải vẫn năng, trong thư phòng gấp xoay quanh, suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới, trị liệu bệnh đậu mùa thuốc tựa như là bệnh đậu mùa. Diệp Tinh sắc lập khắp đi chăn nuôi đứng, thái giám thường vượng hiện tại cũng là gấp đến độ xoay quanh. Tiểu thôn gia, chúng ta đất phong, một nửa trâu cũng cảm nhiễm bệnh đậu mùa, vậy phải làm sao bây giờ a? Đến bệnh đậu mùa Diệp Tinh Hồn mừng rỡ, đến bệnh đậu mùa tốt, liền sợ nó không được bệnh đậu mùa đâu, mau dẫn ta đi xem một chút. Diệp Tinh Hồn vội vàng thấy bệnh châu, có thể ly sơn bên ngoài lại loạn thành hỗn loạn. Võ triều Quốc sư đào hoàn cảnh, lệnh cưỡng chế cả nước đạo sĩ mang theo các nơi dược liệu xuống núi, trợ giúp triều đình kháng dịch. Có thể hết lần này tới lần khác, đám kia bọn con lửa chọc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Rất nhiều ôn dịch tàn phá bừa bãi địa phương, đều xuất hiện hòa thượng thân ảnh. Bọn hắn gõ mõ lửa gạt bát tính, trong miệng nói tích đức làm việc thiện, nói phổ độ chúng sinh, lại làm cho dân chúng hiếu kính Bồ Tát nói cái gì người xuất ra không tham tài nhưng hiếu kính Bồ Tát là góp nhặt công đức tùy ý nắm một cái lư hương bụi để bách tính uống hết liền có thể tiêu thai giải nạn dân chúng không hiểu ôm lư hương bụi như nhặt được trí bảo phát quốc nạn tài người lên ảo hảo lương thực giá cả trong vòng một ngày lật ra gấp bội những cái kia mua không nổi lương thực địa phương thậm chí xuất hiện coi con là thức ăn hiện tượng toàn bộ võ triều bao phủ tại một mảnh ai oán bên trong ly sơn dưới chân chống lên đến mười mấy miệng nổi lớn mỗi ngày không gián đoạn chế biến cỏ thuốc thang tất cả mọi người khác không cho phép cùng nước lá nhất định phải tất cả đều cùng cỏ lát nước Diệp thừa càng cũng động, Sủi Lơ ngồi tại trên long ỷ, trong vòng một đêm tóc trắng bệnh. Mỗi ngày làm ác ngộng, Diệp thừa khác lấy mạng thì cũng thôi đi, còn con mẹ nó đột nhiên xuất hiện bệnh đổ mùa. Lan tràn tốc độ, đánh chiều đình một trở tay không kịp, trải qua lưu chính hội thống kê, chỉ là kinh triệu phủ liền lây nhiễm hơn 6000 người, tử vong hơn 2000. Tại Lam Điền huyện có một cái lưu gia thôn, 400 thôn dân không một may mắn thoát khỏi, trong thôn trưởng giả hạ lệnh niêm phong cửa. Người của toàn thôn tập trung ở trong một đại viện, mỗi người trước mặt để đó một bát độc dựng nước. Trường giả cái thứ nhất dẫn đầu sau khi uống xong, mang theo toàn bộ lưu gia thôn thôn dân đi hết. Lưu chính hội trong mắt chứa nhiệt lệ, đau lòng nhức góc cho Lưu gia trang thả một buổi lửa. Không có cách nào, cổ đại muốn khống chế ôn dịch, nhiều khi đều là tuyệt đối bạo lực. Cổ đại ẩm thực cùng chữa bệnh điều kiện theo không kịp, thường xuyên ôn dịch hoành hành, có chút thậm chí cải biến lịch sử. Từ Đông Hán linh đế trong năm đến Tây Tấn Võ đế trong năm, buộc phát quy mô lớn ôn dịch 20 lần trở lên, Bắc Tống bạo phát quy mô lớn ôn dịch 59 lần, Minh triều buộc phát quy mô lớn ôn dịch 75 lần. Nhìn chung chung ngoại lịch sử, mỗi khi ôn dịch đại sự, đều là bạch cốt lộ tại dã, ngàn rằm không gà gái, sinh dân trăm gì một. Đối mặt tính phá hư cực lớn ôn dịch, từ triều đình cho tới bách tính bình thường đều mọi phần quan trọng, cũng hầu như kết xuất rất nhiều hữu hiệu thủ đoạn. Từ lúc tiên tần thời đại bắt đầu, lên tới vương công quý tộc, xuống đến lê dân bất tính, đối với ôn dịch đều căm thủ đến tận xương thủy, trị liệu phương diện cũng là thiết luận, đầu tiên chính là cách ly, phong tỏa, đốt cháy. Niêm phong cửa tuyệt hậu cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, trung nguyên đại địa dân chúng, trong lòng đã có loại này kháng dịch quyết tâm, cho nên rất nhiều người đều sẽ chủ động yêu cầu niêm phong cửa. Diệp thư càn trên thư án, bày đầy liên quan tới kháng dịch thư tịch, có thể hết lần này tới lần khác chính là không có thuốc đạt hiệu. Có chính là khống chế đem bệnh đậu mùa lan tràn khống chế tại nhỏ nhất phạm vi bên trong, còn lại liền nhìn lao thiên ra. Ôn dịch thứ này đều là đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên đi. Diệp thừa càng tâm lực tiểu tụy, phát sinh hồng thủy thay hại có thể cứu trợ thiên thai, phát sinh phản loạn có thể xuất binh bình định, có thể phát sinh bệnh đậu mùa, tất cả mọi người thúc thủ vô sách. Mỗi khi đến đại dịch chi niên, cũng là hoàng quyền nhất vô lực thời điểm, thường thường ngay tại dạng này nên đại, mới nhất không thủ không chế. Nhất làm cho Diệp thừa càng tức giận là, hắn làm ác mộng tin tức là thế nào tiết lộ ra ngoài. Bên ngoài đã bắt đầu nghe đồn, năm đó hoàng vị vốn hẳn nên chính là Diệp thừa khác là Diệp Thừa Cản xuyên tạc di chiếu, Như hại Diệp Thừa khác như phản. Đối diện với mấy cái này Lưu Nôn phỉ ngữ, Diệp Thừa Cản cũng chỉ có thể đem tất cả nước đắng yên lặng nuốt xuống dưới. Quốc sư, có thể có thuốc gì đặc biệt khống chế bệnh đầu mùa? Diệp Thừa Cản nhìn về phía Đại Quốc sư Đào Hoàng Cảnh. Đào Hoàng Cảnh, Mao Sơn Thượng thanh phái đương nhiệm bàn tay dạy, đạo giáo đứng đầu, cũng là võ triều nổi tiếng nhà luyện đan, y dược học gia. Người này cũng là từ trước tới nay phát hiện sớm nhất thủy ngân cùng kali mỗi người. Biện pháp tạm thời còn không có. Đào Hoàng Cảnh nói xong, Diệp Thừa Cẩn trên mặt xuất hiện nồng đậm vẻ thất vọng, nhưng vẫn là chấn nói, Quốc sư. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, khống chế bệnh đậu mùa, giải cứu bách tính tại thủy hỏa, cho chúng ta võ triều thái bình. Bệ hạ, phương thuốc là không có, nhưng thần phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Cái gì? Diệp Thừa cả sắc lập khắc ngồi thẳng thân thể, chờ đợi văn. Vương Khuê Vương đại nhân nộp lên triệu đình cứu trợ thiên thai kháng dịch đấu trường, phi thường thích hợp khống chế bệnh đậu mùa lan tràn. Mặt khác, thần thăm viếng dân gian, phát hiện bệnh đậu mùa khống chế tốt nhất chính là Trấn Bắc Vương đất phong. Nghe đồn nơi đó lây nhiễm 30 người, nhưng trước mắt còn không có một cái tử vong. Ngươi nói cái gì? Tinh hồn nơi đó khống chế tốt. Diệp Thừa cầm một thanh nắm lấy Đào Hoàng cảnh cổ tay, quốc sư, ngươi nói là sự thật." "Bậy hạ, thiên chân và xác, nhưng thần vào không được, Tiểu Vương gia đem Ly Sơn phong tỏa, thần chỉ có thể ở bên ngoài nghe nóng. Thương Đồ dẫn đi tiến vào trấn Bắc Vương đất phòng, nhìn xem tinh hồn đến cùng là thế nào làm đến số không tử vong. "Ê." Thương Đồ khẽ không người, từ Diệp Thừa cầm trong tay tiếp nhận một mặt lệnh bài, mang theo Đào Hoàng cảnh đi Ly Sơn. Diệp Tinh hồn bệ bội nhiều việc, gần như là toàn đất phong tổng động viên, tất cả mọi người sầu mi khổ kiệm, duy chỉ có Diệp Tinh hồn hưng phấn không được, bệnh châu cảm nhiễm càng nhiều, mới có thể gỡ xuống càng nhiều bệnh đầu mùa. Đương độ cùng Đào Hoàng Cảnh tới, Diệp Tinh Hồn gặp được Đào Hoàng Cảnh, lập tức không người thi lễ. Tiểu Vương gặp qua quốc sư. Đối với Đào Hoàng Cảnh, Diệp Tinh Hồn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, năm đó danh tự chính là Đào Hoàng Cảnh cấp cho. Lúc ban ngày, Đào Hoàng Cảnh càng là tự mình cho Diệp Tinh Hồn chủ trì trăm ngày lễ, đây chính là mặt bài, quan to hiển quý nhiều như vậy, liền xem như trọng kim xin mời Đào Hoàng Cảnh, Đào Hoàng Cảnh còn chưa nhất định đi. Quốc sư, tại quốc gia địa vị cao thượng, có thủ tôn tính. Đào Hoàng Cảnh vội vàng đáp lễ, sau đó kỳ quái nhìn xem Diệp Tinh Hồn, "Tiểu Vương, ra, tại chuồng bò làm cái gì?"